thẳng thắn lựa chọn rời đi. d ừ n g nhẹ phàm nhất thẳng dừng lại ở giữa không trung, quan sát bốn phía này cũng không cùng bất luận kẻ nào tổ đội. cứ như vậy, một thân một mình xếp bằng ở giữa không trung. đương nhiên, cũng là có không ít người tiến lên mời d ừ n g nhẹ phàm, nhưng đều bị h u y ệ n chuyển từ tuyệt. muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp, đương nhiên là nhiều người sức mạnh lớn. nhưng mà dạng này cũng sẽ xảy ra vấn đề, một khi gặp phải bà b ố i thì sẽ sinh ra không ít mâu thuẫn. cho nên d ừ n g nhẹ phàm dứt khoát lựa chọn là một mình, không muốn gây phiền toái. liền như vậy, người càng tới càng ít. cách một đoạn thời gian rất dài, nơi đây liền cũng lại không người đi qua, chỉ có dừng nhẹ phàm nhất người ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, nhắm mắt dưỡng thần. tiểu tử, không sai biệt lắm. chưa xong còn tiếp nghe tiếng, dừng nhẹ phàm lông mày t h n g động, chậc, cái kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, mười ngón dao nhau biến ảo, từng đạo huyền diệu thủ ấn chính là thật nhanh đánh ra. quang mang chớp động ở giữa, h u y ề t động kia bên ngoài, niệm đ ộ c huyết hổ thú nơi tụ tập cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, từng đạo điểm sáng màu vàng cũng là từ trong bùn đất sáng lên. những vật này cũng là trước đó từ dừng nhẹ phàm tại không chú ý ở giữa bố trí mà thành, liền cùng tại thanh dương chân lúc. Công c h ế m bạch ra pháo đài tình huống mở rộng, loại đại trận này chính là phối hợp siêu trọng lực thuật mà sáng tạo ra. Lấy d ừ n g nhẹ phàm thực lực trước mắt, muốn đột phá bọn này nện độc huyết hổ thú đó là không có khả năng. Không nói trước, trong đó một chút nện độc huyết hổ thiên phú đã thất tỉnh, coi như không có t h ứ c tỉnh, lấy khổng l ộ như thế số lượng cũng không phải hắn có khả năng thông qua. Duy chỉ có sử dụng siêu trọng lực thuật hạn chế bọn ra hỏa này. Đại trận rất nhanh liền bố trí xong, mà phía dưới những độc chất kia nện huyết hổ thú, nhưng lại chưa phát hiện d ừ n g nhẹ phàm kế hoạch, giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, vẫn tại trên lãnh địa làm việc. Bắt đầu. Theo đại trận hoàn thành, d ư n g nhẹ phàm liền dưới đấy l ò n g hướng về phía đ ế n Lao nói, Ân, phương viên trong 10 km không có người. Nến Lao cũng lập tức trả lời. d ư n g nhẹ phàm gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, thân hình chính là lao nhanh hạ xuống, trong chớp mắt chính là tiến vào nhận độc huyết hổ thú lãnh địa bên trong. Theo d ư n g nhẹ phàm bước vào, những cái kia ôn thuần nhận độc huyết hổ đàn thú lập tức chính là trở nên n á o nhiệt, từng cái giống như là như lâm đại địch giống như, hướng về phía d ư n g nhẹ p h ạ m thấp giọng gào thét, Tinh hồng trong con n g ư ờ i càng là tràn đầy địch ý hắc c lũ tiểu gia hỏa đừng phép lối. Nhìn lên trước mắt cái kia một đám nhìn chằm chằm nhận độc huyết hổ thú. Dừng nhẹ phàm n ế t miệng cười nói theo lời hắn rơi xuống, một đạo quả cầu ánh sáng màu đen bắt đầu từ trong lòng bàn tay phải chậm rãi bay ra, quang cầu chợt lóe lên rồi biến mất, trong nấy mắt chỉ cảm thấy bốn phía không gian phảng phất du lên. Ông, một đầu kia đầu nhìn c h ầ m c h ằ m nộ khí trùng thiên nện độc huyết hổ thú, liền giống như là bị cái gì ngăn chặn một cái giống như từng cái một nằm ở trên mặt đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. h ố n g hồng hồng sáu, một chút thực lực hơi mạnh chút nện độc huyết hổ ở nơi đó liều mạng dây a thế nhưng là lại bị Dừng nhẹ phàm điểm ngón tay một cái, thân thể lần nữa nằm xuống, ngay cả động cũng không động được. Đến lúc này, những người này. mới biết người trước mắt này loại là kinh khủng bậc nào. Nhìn lên trước mắt những thứ này, linh trí không cao cấp gì thú, dừng nhẹ phàm cũng không có hạ sát thủ, mà là đem sức mạnh khống chế tại nhất định phạm vi, hạn chế hành động của bọn nó mà không nguy cơ tính mạng của bọn nó. Nhìn xem uy hiếp tiêu trừ, dừng nhẹ phàm trực tiếp thông qua, hướng về sơn động phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, theo dừng nhẹ phàm thông qua, cái kia bên cạnh một chút nện h đ ộ c huyết h ổ thú, hai tròng mắt bên trong chính là thoáng qua từng đạo vẻ lo lắng, tựa hồ rất sợ dừng nhẹ phàm tới gần hang núi kia. Đối với cái này chút biến hóa rất nhỏ, dừng nhẹ phàm ngược lại là không có phát giác được, bất quá. ngồi ở trên đầu vai thú nhỏ nhưng là rất m ấ t cảm. Chủ nhân, bọn gia hỏa này giống như rất khẩn trương. Cái gì? Dương nhẹ phàm thần sắc hơi khẽ giật mình, liền đem ánh mắt hướng về bên cạnh chân một đầu đang nằm nện độc huyết hổ thú nhìn lại. Quả nhiên, từ cái kia trong thú đồng có thể nhìn đến một kia hốt hoảng chi sắc. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không dự định muốn giết bọn chúng. Dương nhẹ phàm nghi ngờ nói. Ân, có thể là sợ chủ nhân ngươi tới gần cái sơn động kia. Thú nhỏ chuyển động như ngọc thạch đen mắt to, suy tư một hồi, mới nói. Thú nhỏ bây giờ trí lực đã vượt qua một cái một dạng nhân loại. tuyệt đối không phải trước mắt những thứ này linh trí sơ khai nện độc huyết hổ thú có thể so sánh nghe được thú nhỏ lời nói sau đó d ư n g nhẹ phàm do dự một chút chật bước chân tiến tới đột nhiên n g ừ n g tiếp đó lui về sau đi liền như vậy đơn giản một cái t h ư ơ n g thức quả nhiên những độc chất kia nện huyết hổ thú ánh mắt lại phát sinh biến hóa giống như là giải thoát rồi đồng dạng thật là lo lắng ta tới gần sơn động sau khi chứng thật d ư n g nhẹ phàm dã là rất là giật mình tiểu tử những độc chất này nện huyết hổ thú có thể là được mệnh lệnh trông coi cái sơn động này đang tại lâm nhẹ phàm nghi hoặc ở giữa tâm truyền thấp tới đến giả âm thanh ngươi thử nghĩ một cái Những độc chất này nện huyết hổ thú thế nhưng là không có chủ động công kích người. Hơn nữa, chỉ ở đặc định phạm vi bên trong hoạt động. đ i ể m ấy, Dương nhẹ phàm đã sơm chú ý tới. Không, giả cũng sẽ không như vậy gối cao không lo bố trí phát triển. Nếu thật là như vậy, so sánh bên trong hang núi này có trọng yếu bảo bối a. Dương nhẹ phàm có chút mong đợi đạo. h n là, bất quá muốn đi vào, còn phải nghĩ biện pháp phá mất lối vào hang núi phong ấn. Rất xa nhìn qua, tại nơi cửa sơ động có một đạo màn ánh sáng màu trắng đ e m toàn bộ cửa vào phong bế. So sánh, cái kia chính là phong ấn. Bất quá, cái này phong ấn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Dương nhẹ phàm còn không biết kế tiếp cũng không để ý những độc chất kia nện huyết hồ t h ú Dương nhẹ phàm bước nhanh đi tới, đi tới trước sơ động, khoảng cách gần quan sát một chút màn sáng. c h ậ t bàn tay vung lên, một đạo phong nhận thuật ném ra. Sùi, phong nhận thuật trực tiếp là đánh trúng màn sáng kia, thế nhưng là kết quả lại là rất bi thảm, liền một tia ba động cũng không nhấc lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tử, lúc này ngươi còn có tâm tư chơi? n g ậ y Dương nhẹ phàm vi hơi sững s ở chậm, bàn tay nắm chặt, đất cắt cũng là tại tâm thần dưới sự khống chế thật nhanh bám vào n ă m đ m mặt ngoài, mà bên trong đan điền pháp lực luồn khí xoáy, cũng là thật nhanh xoay trở lấy. Từng đạo bang bạc pháp lực thông qua đặc định tinh mạch tuôn hướng năm đấm, kim quang chớp động, d ư n g nhẹ phàm toàn bộ cánh tay phải đều giống như có thuần kim chế tạo thành, theo hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó, d ư n g nhẹ phàm hít sâu một hơi, chật trong miệng hét lớn một tiếng, phá năm đấm màu vàng nóng, dứt quát thanh ra, không có chút nào tiêu xài hướng về màn sáng đánh t ớ i mang theo một loạt âm thanh phá không, suy suy tiếng nổ đùng đùng, tại năm đấm cùng màn sáng tiếp xúc trong ngay mắt ầm vang nổ tung, bộc phát ra một đạo trầm đủ, vang năm đấm màu vàng nóng cùng màn ánh sáng trắng lẫn tiếp xúc, tại nơi lồng ánh sáng phía trên đường vân nảy sinh, p h ả n phất kỳ dị phủ văn đồng dạng. một c ô cực mạnh đẹp chính là xuất hiện, đem nắm đấm màu vàng nóng trở lại. Hào hào, cảm nhận được trên nắm tay truyền tới mạnh mẽ lực cản, dừng nhẹ phàm lông mày níu lại, trong cơ thể mạnh mẽ pháp lực lại lần nữa tuôn hương nắm đấm. Nhất thời, kim quang đại thịnh, b à n g bạc pháp lực giống như gợn sóng đồng dạng đều chút xuống đến cùng một cái gọi lên. lập tức, lồng ánh sáng phía trên gợn sóng khuyết tán tốc độ càng gấp rút, lồng ánh sáng màu sắc cũng là trở nên ả m đạm không thiếu. còn chưa đủ, để cho ta tới chút ngươi một chút sức lực. theo đ ế n g i ả lời nói đấy lòng rơi xuống. Dương nhẹ phàm trên đỉnh đầu chính là tự phát xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đáng sợ lực lượng thần thức trong chớp mắt chính là hóa thành một trôi to lớn thiết truy, sau đó tia sáng lóe lên, xé rách trường không, tựa như thần binh buông xuống, gào thét mà ra, giang rác giang rác, bạch quang phun trào, nhưng là lộ ra từng đạo nhỏ x í u tiếng vang dội ròn rã, sau đó màn sáng kia phía trên lại là bắt đầu nứt toát ra từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở, chưa xong còn tiếp màn sáng bể tan t n h trong m ắ t d ư n h ẹ phàm đôi mắt trung ã là lướt qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, phong ấn phá vỡ, vui mừng nói, Ân, đi vào đi, cẩn thận một chút. nên lao cũng là vội vàng đáp lại nói, dừng nhẹ phàm gật gật đầu, t r a o hỏi một tiếng thú nhỏ, một đạo bạch quang đi qua, thú nhỏ chính là hóa thành trạng thái chiến đấu, xuất hiện ở bên c ạ n h mình. xuất phát, nói xong, thú nhỏ chính là một ngựa đi đầu, vọt vào, đi qua hành lang rất dài, đung nhiên, một tòa cửa đá khổng lồ, chính là xuất hiện ở trong tầm mắt, tấm này cực kỳ hảo thật cửa đá, đem phía trước duy nhất một con đường ngăn cản. đánh ra trước mắt khối này cửa đá khổng lồ, d ừ n h ẹ p h m bước t n g đoán t n g một chút, không sai biệt lắm có vạn cân chi trọng. bất quá, đây đối với thời khắc này dừng nhẹ phàm tới nói, đã không tính là cái gì. chỉ thấy hắn nô ra tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, hào quang nói lên, một cây đen nhánh trưởng thương chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chật, năm ngón tay nắm chặt, một đạo bàng bạc pháp lực chính là trực tiếp từ trong lòng bàn tay rót vào t r ư ờ n g thương bên trong, nhận được pháp lực q u á n chú, súng kia thân chính là kịch liệt lay động, sáng chói kim sắc quang mang tại mũi thương lao nhanh n ư n g kết, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một đạo hơn 10 triệu khổng lồ kim sắc thương mang, lướt âm ầm ra, âm ầm, thương mang lướt đi, ven đường mang theo từng trận trầm thấp khí bạo t h n h âm, khí thế kinh người, cái t i n ặ n g đến vạn cân cửa đá, cũng là ở nơi này đạo bén nhọn thương mang phía dưới biến thành đá vụn. rơi là tạ trên đất, phá cửa phá vỡ sau đó, trước mắt không gian đột nhiên biến rộng rãi, hơn nữa t i a sáng cũng là sáng lên, không còn là trước kia như vậy hắc ám. mà bốn phía vách núi cũng có nhân công xây dựng vết tích, mặt đất, vách tường cũng là dùng đến đặc biệt chất liệu vật liệu đá xây thành. mà ở đại sảnh đỉnh trên vách tường, nặng mấy chục hỏa, trưởng thành to như nắm tay dạ minh châu. những thứ này dạ minh châu tản mát ra ánh sáng nuột hòa, đem toàn bộ đại sảnh chiếu một mảnh sáng như tuyết. không làm chần c h ờ dừng nhẹ phàm trực tiếp xuyên cửa mà vào, ngay tại tiến vào cửa đá trong nháy mắt đó, chính là có một cỗ cảm giác bị đè nén chính là ở trước mặt nên đón, mơ hồ trong đó. có một loại không rõ bi áp làm cho dừng nhẹ phàm nhất thời gian lại có chút nửa bước khó đi thực sự là đáng sợ một cỗ uy thế còn dư khi theo lấy tuế nguyện trôi qua phía sau còn có thể có như vậy uy lực thật không biết cái kia toàn thịnh thời kỳ lúc lại sẽ là bực nào kinh khủng n ế n giả âm thanh đột nhiên truyền đến cảm thụ được cỗ này kiềm chế cảm giác dừng nhẹ phàm mắt trung dã là không nhịn được thoáng qua vẻ ngưng trọng ánh mắt vừa nhấc chỉ thấy cái kia bắt n g á t trong đại điện có một thân ảnh ngồi xếp bằng bất quá đạo thân ảnh này nhưng là chỉ còn lại một bộ s ư n khô quần áo trên người đã sớm bởi vì thừa ái gia nan mòn mà hóa thành bụi trần nhưng mà bộ kia xương khô nhưng là bảo tồn hoàn hảo lộ ra từng đạo bóng ánh chi sắc chịu được lấy thừa à i gian ă n m ò n theo như cái này thì cái này xương khô chủ nhân khi còn sống thực lực tuyệt đối kinh khủng dị thường lúc này dừng nhẹ phàm không chần chờ chút nào hướng về phía đạo kia đã không biết chết đi bao nhiêu năm tiền bối chắp tay túi người chào nói tiền bối đi cẩn thận nói xong chính là thành tâm c ú ố c ba cung theo dừng nhẹ phàm ba cung đi qua vẻ này khí tức vô hình cũng là đột nhiên tiêu tan bốn phía áp lực cũng là suy giảm đại sảnh khôi phục bình tĩnh liền tại lâm nhẹ phàm cảm thấy kinh ngạc thời điểm Cái tia xương khô đầu người đột nhiên đống núp đ í c h ló m à đen nhánh hốc mắt vị trí, sáng lên một đạo hồng quang. Hiu, hồng quang di sạt, r ự c tiếp là xông vào r ừ n g nhẹ phàm mi tâm chỗ. c h ậ t một đạo màu máu đỏ ẩn kí chính là xuất hiện ở mi tâm của hắn chỗ. Lập l ệ e tia sáng yêu dị. Cẩn thận, n ế n già nhắc nhở đã quá chậm, đạo tia hồng quang căn bản chính là tại một phần ngàn giây trong nháy mắt liền đánh trúng r ừ n g nhẹ phàm. Bực này tốc độ phía dưới, căn bản là không kịp làm chút nào động tác. Bị hồng quang đánh trúng sau đó, dừng nhẹ phàm giống như là bị người định rồi thân đồng dạng, đần đột đứng tại chỗ, trong đầu hiện ra một đạo kỳ diệu c h ẳ n g cảnh. Tại sơn cốc c ú tinh bên trong có một vị từ mi thiện mục lão giả, lão giả người mặc đạo b à o màu xám đang xếp bằng ngồi dưới đất, mà ở lão giả bên cạnh có vô số động vật, cái này từng cái một lũ thú nhỏ tựa hồ đối với lão giả rất thân cận, ở trên người hắn leo trèo chơi đùa, mà một chút dáng người to lớn động vật nhưng lại an tĩnh ghé vào một bên ngủ say lấy, như vậy sinh hoạt tựa hồ rất điềm tĩnh. Nhưng mà đột nhiên như vậy điềm tĩnh sinh hoạt chính là bị một tiếng vang thật lớn đánh vỡ, vạn dặm không mây bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen tối om om một mảnh, đè cả cái sơn cốc đều cơ hồ muốn sụp đổ. Nhất thời ba bóng người chính là chạy ra. từng cái thần sắc sợ hãi, như lâm đại địch nhìn lên bầu trời. vạn thú lao quỷ, hôm nay nhìn ngươi lại hướng nơi nào trốn? một đạo âm trầm âm thanh từ phía chân trời ở giữa truyền đến, mang theo vô thượng uy áp, tựa hồ cả vùng không gian đều ở đây nói tiếng âm chi phía dưới, mà trở nên run rẩy lên. không gian chấn động, cả cái sơn cốc bên trong, ngoại trừ t ê n đạo nhân kia bên ngoài, ba người khác đều từng cái một giống như là đã nhận lấy thống khổ to lớn, thân thể run không ngừng lấy. trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, lão đạo cũng không muốn chạy trốn. vạn thú đạo nhân thản nhiên nói, theo thanh âm rơi xuống. Thân thể của hắn cũng là c r ậ m r ã i bồng b ề n nhìn tiền phương cái kia phiến to lớn mây đen, s ắ c mặt theo một ngày, đạo, trận chiến ngày hôm nay nhất định tác động đến quá lớn quá nhiều, theo ta đi d ị thú chiến trường. Ân, có gì không thể? Mây đen bên trong, một đạo hư lạnh truyền đến, chính là trước tiên rời đi, trong chớp mắt, mây đen chính là tiêu thất. Sư tôn, ba tên thanh niên nam tử cùng hô lên. Thông môn, liền giao cho ngươi nhóm. Vạn thú đạo nhân quay đầu nhìn một cái dưới đáy ba tên đệ tử, đôi mắt trung dã là thoáng qua một tia không m n chợt thở dài một tiếng, đạo, ta đem chín thú lưu lại, sau này nhất định phải khôi phục tông ta. t i ế g sáng lóe lên, không cho phép đám người phản đối, lão đại chính là ngự không mà đi, mà trên mặt đất những cái tia động vật cũng đều là từng con hóa thành một đạo quang mang, bay trên không đuổi theo. mới vừa rồi còn sinh khí bừng bừng sân cốc, cũng là trong n h á y mắt liền vắng vẻ xuống, chỉ có ba tên thanh niên quỷ giảm xuống đất, thần sắc cực kỳ bi ai, còn có chín cái nhìn qua vẫn còn ấ u niên trạng thái thú nhỏ, cũng là từng cái một mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không có tim không có phổi cười khúc khích, thế nhưng là trong hốc mắt nhưng là không rõ chạy nước mắt. hình ảnh bỗng nhiên lóe lên, một hồi đại chiến kinh thiên động địa chính là ngẫu nhiên dựng lên, dị thú chiến trường. cơ h ộ bị phá tan, thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ nát, dị thú h o à n g trốn, phía chân trời một mảnh thảm đạo. cuối cùng, kết quả, lỡ bại câu thương. hình ảnh đến đây, chính là tiêu thất, mà dương nhẹ phàm toàn thân cũng là du lên, biến tỉnh táo lại, mà lúc này đây, nến lao cũng là xuất hiện ở bên cạnh, một mặt lo lắng nhìn lấy mình. nến lao, thế nào? dương nhẹ phàm nhìn thấy nến lao chiếu lông mày dáng vẻ, chính là không nhịn được vỡ đạo. tiểu tử ngươi, còn hỏi ta thế nào? ngươi vừa mới phát sinh liếu thập sao sự tỉnh? nến lao vội vàng đạo. dương nhẹ phàm vỗ đầu một cái, vừa rồi tại trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh. t h i bỏ ra một chút thời gian đem các loại đổi mặt chỉnh lý sau đó mới nói ta muốn ta hẳn phải biết vị này chết đi tiền bối là ai ai nến lao cũng là xứ sở vội vàng đạo vạn thú đạo nhân vạn thú đạo nhân nến lao cũng là tự lầm bẩm cái danh hiệu này hắn tựa hồ trương nghe nói qua suy nghĩ rất lâu theo một ngày tìm không đến người này tư liệu chật, lắc đầu đạo c h ư a n g h e nói qua có nghe nói qua hay không d ơ n g nhẹ phàm cũng không thèm để ý này thời gian ẩn thế cao nhân có nhiều lắm chỉ cần biết rằng cái này vạn thú đạo nhân tu vi thông thiên triệt địa liền có thể trận chiến kia đơn giản làm cho d ừ n g nhẹ phàm mở rộng tầm mắt. Mà những cái kia linh thú, không ra ngoài ý muốn, hẳn là bây giờ nói tới chiến thú a thế nhưng là không phải mỗi người chỉ có thể cùng một đầu chiến thú vừa người sao? Vì cái gì? Vị kia vạn thú đạo nhân, nhưng là đồng thời cùng c h n đầu chiến thú hợp thể, hơn nữa cấp độ kia uy lực kinh khủng kinh thiên. đương nhiên đối thủ của hắn chính là cái kia còn không biết danh hiệu Mây đen cũng đồng dạng kinh khủng dị thường. Từ đầu đến cuối, từ hai người quá trình chiến đấu bên trong, Dương nhẹ phàm đều là thấy rõ ràng, cái kia Mây đen chân diện m c trong máy mắt trong đầu lóe lên rất nhiều, Dương nhẹ phàm lắc đầu. liền không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt không khỏi hướng về cái kia vạn thú đạo nhân xương khô nhìn lại, nhưng là phát hiện ngày đó linh xương đỉnh đầu phía trên tựa hồ lóe lên ánh sáng khác thường, lông mày hơi nhíu một cái, chính là tiến lên một bước, đợi cho đến gần sau đó, vừa mới xác định tại nơi xương đầu bên trên có từng nét bừa trú, mà nhiên hắn nâng lên đi lấy, trong mi tâm đạo k i a m à u đỏ hấn ký cũng là lập lòe một đạo quang mang, hai đạo quang mang hô ứng lẫn nhau, một đạo khổng lồ t i n tức, chính là thật nhanh tràn vào rừng nhẹ phạm trong đầu, một bên đến lao thấy vậy, cũng là thần sắc đại động, vừa muốn ra tay ngăn cản, nhưng là phát hiện rừng nhẹ phạm giơ tay lên ngăn cản chính mình. sau một lúc lâu, tia sáng tiêu thất, dương nhẹ phàm g i ã khôi phục bình thường. ngự thú thiên kinh, dương nhẹ phàm lầu đầu nói, vừa rồi tràn vào trong đầu trong chính là một bộ t ê n là ngự thú thiên kinh công pháp, đoán chừng chính là vạn thú đạo nhân tu luyện bộ kia, có thể cùng chín cái chiến thú vừa người thần kỳ công pháp. nhận được công pháp này sau đó, dương nhẹ phàm tâm chung cũng là đại hỷ, não hải trung giả phải không cho phép nhớ tới vạn thú đạo nhân cùng chín cái chiến thú hợp thể phía sau bộ dáng, như vậy anh tư làm lòng người cảnh ba động, thật lâu khó mà lắng lại. cuối cùng, dương nhẹ phàm lần nữa hướng về phía vạn thú đạo nhân thi hải khom k h cùng mới rời đi. đi thôi. đến lao cũng không biết tại lâm nhẹ phàm thân bên trên đến t ộ t cùng phát sinh liếu thập sao sự tình, nhưng mà nhìn thấy hắn bình yên vô sự, tâm t r u n g g i ã không còn lo nghĩ. tiếp đó chính là hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất. Dừng nhẹ phàm sờ lên chỗ mi tâm, đạo kia màu đỏ ấn ký cũng là theo tay hắn chỉ vút vẽ mà liền phai nhạt, cuối cùng hoàn toàn ẩn giấu đi. nhìn qua đại sảnh, dừng nhẹ phàm đảo mắt một vòng, hắn biết đây là một chỗ độc phủ, hơn nữa tại vạn thú đạo nhân đi vào phía trước cũng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. mà lúc đó vạn thú đạo nhân bản thân bị trọng thương, sau khi đi vào cũng không lâu lắm liền hoàn toàn chết đi, cho nên. chỗ này đ ậ phủ, đến nay còn vì bị người tìm kiếm qua. mang một chút khẩn trương cùng di động, dừng nhẹ phàm ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước đầu kia đen nhánh đường hành lang. c h ậ t dưới đáy lòng vấn đạo, n ế n lao, có thể hay không tìm kiếm đến đầu kia đường hành lang tình huống bên trong, có thể bị nguy hiểm hay không. Nghe vậy, n ế n lao vội vàng nô ra một đạo lực lượng thần thức, sau một lúc lâu, vừa mới di động đạo, tiểu tử, ngươi lần này đoán chừng là muốn phát đạt. chưa xong còn tiếp e vậy, dừng nhẹ phàm vi giật mình, thật cũng không quá nhiều hỏi thăm. Vô thú nhỏ, một người một thú chính là hóa thành một đạo bóng trắng, hướng thẳng đến đường hành lang lao đi. Tiến vào thông đạo sau đó. vừa mới chú ý tới, ở nơi này đầu thông đạo thật dài bên trong, có không ít t h ạ c h t h ấ c có t h ạ c h t h ấ c cửa đã làm mở ra, có nhưng là khép lại. trực tiếp đi lên phía trước. nghe được đến ra âm thanh, d ừ n g nhẹ phàm giã phải không chần chừ nữa, thu hồi ánh mắt, người chỉ huy thú nhỏ trực tiếp dọc theo thông đạo, hướng về phía chỗ sâu cấp tốc chạy lướt qua mà đi. loại này chạy lướt qua, kéo dài mấy phút, d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt chính là lói lên, bàn tay v a thú nhỏ, cái sau chính là lập tức dừng lại thân hình, mà ánh mắt của hắn, cũng là nhìn phía phía trước một gian nhìn như thông thường thế. từ bên trong đó, hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ d à y đặc linh khí tuôn ra, nhất định có đồ tốt. Loại này linh khí nồng nặc, Dương nhẹ phàm thế nhưng là chưa bao giờ cảm nhận được qua, lập tức trong lòng cũng là nhảy một cái, cấp tốc xông lên phía trước. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đấm ra một quyền thời điểm, trong đầu lập tức chuyển đến đến dàn ngăn cản thanh âm. Châm đá, cửa đá sau đó hiện đầy bà bối, cũng không biết bên trong đến t ộ t cùng có hay không thiết lập cái gì cơ quan. Nếu là trực tiếp đánh nát cửa đá lời nói, có thể sẽ xúc động cơ quan, mà hủy đi bên trong bà bối. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm vội vàng thu hồi n ắ m đấm, n ắ m đấm mặt ngoài xông ra pháp lực cũng là đều tối lui. Minh bạch, Dương nhẹ phàm gật gật đầu, chợt tiến lên mấy bước, nâng tay phải lên tiếp đó dán thật chặt tại trên cửa đá. Tay phải quang mang c h ấ p động, cái kia nặng đến vạn cân cửa đá cũng là hơi chấn động một chút. Tiểu tử, ngươi chiêu này tùy ý thay đổi trọng lực năng lực, đến t u ộ t cùng là chuyện gì xảy ra, lão già ta nghĩ đến nát g ó c cũng nghĩ không ra được. Nến l a o nhìn thấy, trước mắt cửa đá kia chậm rãi dâng lên, chính là nhịn không được nói. Hắc <cười> hắc, Nến l a o cái này thế nhưng là bí mật, thời cơ đã đến sẽ nói cho ngươi biết. Dừng nhẹ phàm giả học đến l a o trước kia k h ẩ u khí, cười nói. Tiểu tử ngươi xấu, Nến l a o cũng không cưỡng cầu, cười một tiếng chi. Cửa đá mở ra, d ơ n g nhẹ phàm chính là vừa bước một bước vào trong đó, sau đó. Quang mang mãnh liệt bắn vào trong mắt, làm cho cặp mắt hắn cũng là không nhịn được khé híp đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện, nhà đá này bên trong, vậy mà hoàn toàn do một loại giống như là mỡ dê một dạng ngọc thạch lục thành, linh khí mở m ị ệ n hiện ra một hồi khí vụ hình dáng. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa tiến vào, đoán chừng những linh khí này đậm đà đều nhanh muốn hóa thành chất lỏng hình dáng. đương nhiên, dừng nhẹ phàm tại hít sâu một hơi sau đó, cố nén trong lòng chân kinh, đem ánh mắt nhìn trung quanh một vòng. Hắn ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm thạch ố c bên trong đống kia đầy trên mặt đất ngự mà viên đang ăn ư ợ c Những thứ này viên đang dược hiện lên to bằng nắm đấm trẻ con, người người bóng loáng như ngọc. rõ ràng phẩm chất cực tốt, hơn nữa cái tiên một c ô linh khí nồng nặc cũng là từ này chút viên đan dược bên trong truyền n ra. cái này 6. lại là Di Thiên Đan. t i a sáng lóe lên, đến lao chính là xuất hiện tại Lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, mặt mũi tràn đầy một kinh hãi nhìn qua cái này phủ kín nhà đá viên đan dược. một lát sau, không khỏi hung hăng hít một hơi khí lạnh, những thứ này cùng hạn đầu một dạng tùy ý phóng loạn đồ vật, lại là Di Thiên k ỳ cường giả mới có thể luyện chế đan dược. nơi này ra, cái động này phủ lúc đầu chủ nhân, ít nhất là một cái Di Thiên k ỳ cường giả. Di Thiên Đan là cái gì đan dược? nghe tiếng đi qua. Dừng nhẹ phàm tâm t r u n g cũng là sức n g sở, không dòn đến lao vì cái gì như vậy di động. Hắn lần này biểu lộ cũng là gây nên liếu lâm nhẹ phàm cực độ yếu kỳ. Nghe được dừng nhẹ phàm t r a hỏi, đến lao cũng là vội vàng tỉnh táo lại, không nói hai lời, thúc giục nói, nhanh, mau đưa những thứ này gì thiên đan thu lại. Đang khi nói chuyện, t h ậ n trí của hắn chi lực cũng là nhanh chóng nô ra, tiếp đó đem trên mặt đất tán lạc gì thiên đan đều cho tụ tập lại, hướng về dừng nhẹ phàm trong giới chỉ trăng đi. Đợi cho, đem trong phòng hơn một vạn mai di thiên đan đều thu xếp xong sau đó, đến lao phàm phất làm một kiện thiên đại sự tình, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa mới lấy lại tinh thần. nhìn về phía Dừng nhẹ phàm đạo, Di Thiên Đan, đây chính là chỉ có Di Thiên kỳ cường giả hấp thu thiên ngoại thiên linh khí vừa mới ngưng kết mà thành năng d ư ợ c Cấp độ kia cường giả thực lực như thế nào? Dừng nhẹ phàm nghi ngờ nói. Hắc, Thực lực như thế nào? Có thể thu thập thiên ngoại thiên linh khí cường giả ngươi nói thực lực như thế nào? Nến lao hừ hừ một tiếng, tựa hồ tuyệt đối như vậy giảng giải không thích hợp, liền tiếp tục nói, ngươi cảm thấy lao già ta thực lực như thế nào? Dừng nhẹ phàm chần chờ một chút, gật gật đầu, đạo, mạnh, t a ta. Nghe được Dừng nhẹ phàm như vậy trả lời đơn giản, nến lao cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Lão già ta thực lực toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá pháp tướng kỳ, mà di thiên kỳ nhưng là pháp tướng kỳ cảnh giới tiếp theo. Pháp tướng kỳ cái trước cảnh giới là cái gì? Hóa long kỳ. Dạng này a, ích q ố c kim đan, hóa long, pháp tướng, di thiên, dương nhẹ phàm tử nhỏ chỉnh lý đạo. Di thiên sau đó chính là phá hư cùng hư tiên hai cái đại cảnh giới, cái này cũng là trước mắt ta biết tất cả cảnh giới phân chia. n ế n lao dứt khoát đem tất cả cảnh giới nói ra hết. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tại kim đan kỳ sau đó còn có nhiều như vậy cảnh giới, như vậy thì nói là có những cảnh giới này phân chia. liền nhất định có người đạt đến qua như vậy những người kia hẳn là k i ể u kinh khủng mà cái kia trong bóng tối điều khiển hết thể gia hỏa lại nên dạng gì cấp bậc suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên dừng nhẹ phàm rất nhanh liền khôi phục lại nhìn một cái n ế n lão đạo cái này di thiên đan để làm gì tơ hồ n ế n lần trước thẳng đang đợi dừng nhẹ phàm hỏi cái này vấn đề vừa xuất hiện vừa mới nứt miệng cười nói hắc hắc thứ này thế nhưng là có đại dụng đường chờ n g ư ờ i đi ra đại hạ quốc thậm chí đi ra nhân tộc địa bàn tiến vào dị tộc sau đó cái này di thiên đan chính là thông dụng tiền tệ chỉ cần có di thiên đan mới có thể một đường thông suốt thì ra lại như thế sáu, dương nhẹ phàm gật gật đầu, cái này di thiên đan liền cùng nguyên dương đan một cái công hiệu, bất quá, đây là có thể toàn bộ đại lục thông dụng, thế nhưng là, suy nghĩ một chút số kia mắt, hắn di động tâm tình cũng không khỏi có vẻ hơi rơi xuống, thầm nói, đáng tiếc quá ít, nếu là có mấy chục vạn mai là tốt, cái gì, nếu lao bị d ư n g nhẹ phàm l ờ i này sợ hết hồn, lúc đó thiếu chút nữa nhảy lên lai nhất bàn tay đem cái này hỗn tiểu tử đập chết, ngươi biết một hạt di thiên đan có thể đổi bao nhiêu nguyên dương đan sao? nếu lao dượng dâu c m mắt, qua rất lâu, vừa mới lắng lại tâm tình đạo, bao nhiêu, cứ dựa theo một so một vạn chuyển đổi. dạng này ngươi sẽ biết người rốt cuộc là đi bao lớn vận khí cất chó đến lao l ắ t đầu cũng không muốn giải thích thêm cái gì nghe đến đó dương nhẹ phàm cũng đã không thể bình tĩnh vốn cho là giới chỉ bên trong có hơn 20 vạn nguyên dương đan đã rất đáng gẩm rồi mà bây giờ giới chỉ bên trong tương đương có bao nhiêu hơn một thước nguyên dương đan mẹ của ta cái này thế nhưng là thật phát dương nhẹ phàm nổi lên rất lâu vừa mới phun ra một câu nói như vậy c h u y ế n này cũng tới quá đ á n g giá chưa xong còn tiếp anh v ớ anh và anh đang lúc d ư n g ẹ phàm vẻ vui thích vừa mới tràn lan lên khuôn mặt lúc bên trong cả gian phòng đống nhiên xuất hiện một hồi lắc lư, tiếng ầm ầm theo sát gian phòng lắc lư mà rất có tiết tấu truyền đến. từ nơi này chút âm thanh nghe qua, rất như là một loại đồ vật tiếng bước chân, chân bước không nhanh, thế nhưng là hỗn trọng hữu lực, theo mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ động phủ đều ở đây rung động. theo như cái này thì những thứ này kích thước tuyệt đối là rất khủng bố. cẩn thận chút, bọn chúng tới. nến giả âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, chính là nhìn thấy tại nơi cửa vào chỗ xuất hiện bốn bóng người, hơn nữa từng cái một cao lớn 3 a mét, toàn thân đen kịt một màu, giống như là mặc khôi giáp thế mà đồng dạng. những này là đồ vật gì? Nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện u á i vật, Dương nhẹ phàm trong đôi mắt cũng là thoáng qua một đạo vẻ ngoài y muốn, chợt liền vội vàng hỏi: Thú khôi lỗi. Nến Mi g i à đầu khóa chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một bước kia chạy bộ tới thú khôi lỗi. Hơn nữa, xem ra những khôi lỗi này cũng không có cái gọi là linh trí, giống như là rất là rất kịch c ọ k h ố i sát. Nghe được thú khôi lỗi ba chữ này, Dương nhẹ phàm ánh mắt lóe lên một cái, cũng không cảm thấy lạ lắm, bởi vì tại Đại Viêm Thành tổng bộ thời điểm, tại nơi trong tàng thư t ấ t chính là gặp qua cái loại người này hình khôi lỗi. Hơn nữa, lần đầu tiên thời điểm còn bị cái kia khôi lỗi thiếu nữ bề ngoài lừa gạt đi qua. bất quá trước mắt những thứ này cực lớn thú khôi lỗi nhìn qua đúng là không người nào hình thiếu nữ làm như vậy rất thật những vật này cũng hẳn là xuất từ thợ rèn chi thủ a bọn chúng có hay không được điểm dương nhẹ phàm nhất nghĩ đến bên cạnh có vị rất lợi hại thợ rèn lo âu trong lòng cũng là thoáng thư giãn rất nhiều bất quá ngay sau đó cái kia thư giãn tâm tình lập tức bởi vì đến giảm một câu nói cho lần nữa làm trò treo lên thú khôi lỗi ngoại trừ không có trí lực bên ngoài toàn thân tìm không ra chút nào nhược điểm cái gì dương nhẹ phàm tâm t r u n g một hồi ngạc nhiên chậm thu liễm lại khuôn mặt bảng tượng hoàng sắc bàn tay nô ra hướng về nắm vào trong hư không một cái long viêm thương chính là xuất hiện ở trong tay nắm tay bên trong long viêm thương ánh mắt hơi trầm xuống đạo vậy thì không thể làm gì khác hơn là đánh cũng chỉ có biện pháp này ngươi phải cẩn thận một chút đây đều là trung cấp thú khôi lội thực lực đều đạt đến kim đăng kỳ nhất thiết phải cẩn thận n ế n lao rất nghiêm túc gật gật đầu lui về sau một bước bất quá vẫn đủ đầy nghĩa khí nói ra cái này bốn cỗ thú khôi l ỗ i thực lực người sáu ngươi không nói đủ chứ dừng nhẹ phàm sắc mặt kỳ biến kim đăng kỳ hơn nữa kéo đến tận bốn cỗ cái này muốn hắn đánh như thế nào n g ư ờ i xem ta giống như là đang mở trò đ ồ đi đến lần trước bản nghiêm trình đạo, Dương nhẹ phàm nuốt một ngụm nước b ọ n ánh mắt xuyên thấu qua cửa đá, nhìn qua cái kia càng ngày càng ép tới gần thú khôi lỗi, do dự một chút, rứt khoát, vừa quay đầu lại hướng về phía thú nhỏ hô, chúng ta rút lui. Nói xong, một người một thú chính là hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp là vọt ra khỏi thạch thất hướng về một hướng khác lướt gấp mà đi, lao nhanh chạy lướt qua một cái đoạn thời gian, cái kia một mực theo sát phía sau đến lão, mới có hơi rồn ậ p đạo, tiểu tử, ngươi chạy cái gì, lao đầu tử lời còn chưa nói hết, không chạy, chẳng lẽ chờ lấy bị quần đầu? Dương nhẹ phàm trả lời một câu, cũng không để ý đến lão. ngược lại là sờ một cái thú nhỏ đầu, gia hiệu nó dù tăng thêm tốc độ. người sáu, ngươi có thể thu phục những khôi lỗi kia thú. nến lao đoán chừng cũng là bị dừng nhẹ phàm tức giận có chút thở không ra hơi, thật vất vả mới nói ra lời nói này. nghe đến đó, dừng nhẹ phàm thần sắc nao nao, vỗ một cái thú nhỏ, đạo, dừng lại. có ý tứ gì? cái kia bốn cỗ thú khôi lỗi không phải đều là kim đ ă n kỷ. hơn nữa ngươi không phải còn nói không có chút nào nhược điểm sao? dừng nhẹ phàm nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nến lao. nến lao đồng bén tới, gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, ta nói cũng là dưới tình huống bình thường thú khôi lỗi. mà bây giờ bọn gia hỏa này rất rõ ràng ở tòa này trong đội phủ, không biết phong ấn nhiều năm, năng lượng trong cơ thể cũng đều tiêu hao không sai b ị t lắm. nói tới chỗ này, n ế n lao trợn trắng mắt, tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện khí tức của bọn hắn đều chỉ có tích c ố c kỳ sao? ta đương nhiên phát hiện, quỷ mới biết, những vật này là không phải ẩn giấu đi khí tức, vì lý do an toàn, ta đương nhiên không có khả năng cùng chúng nó liều mạng. d ơ n g nhẹ phàm dã là nghiêm trang nói, tốt ta, chúng ta không nói trước những thứ này, thừa dịp bọn chúng chạy tới phía trước, ta trước tiên giảng giải cho ngươi một chút thú cối lỗi. đ ế n lao h o á t tay áo, đạo, ân. dừng nhẹ phàm hướng về phương hướng sau lưng nhìn một cái mơ hồ trong đó còn có thể nghe được một hồi tiếng ầ m ầm bất quá những khôi lỗi kia tốc độ vẫn là quá chậm đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không đ ổ i kịp tới thú khôi lỗi chia làm thấp trung cao t a m đẳng thực lực cũng đều đối ứng tích tốc kỳ kim đa kỳ hóa long kỳ khôi lỗi thực lực hoàn toàn là từ tài liệu tuyệt đối càng cao cấp khôi lỗi chế tạo tài liệu thì càng chân quý nói như vậy tại đại tông môn bên trong bồi dưỡng một cái hóa long kỳ đệ tử muốn so luyện chế một cái hóa long kỳ k h ố i lỗi tiện nghi rất nhiều ngang cấp thú k h ố i lỗi muốn so bồi dưỡng một danh tu sĩ tiêu phí cao hơn gấp trăm lần tất nhiên mang giá cả cao như thế, vì sao còn phải luyện chế những vật này? Dương nhẹ phàm không nhịn được đánh gây đến giả lời nói, đạo thú khôi lỗi tự nhiên có thú khôi lỗi chỗ tốt, bọn chúng không có trí lực, xem như bọn chúng thiếu hụt cũng là ưu điểm của bọn nó. đồng dạng thú khôi lỗi cũng là dùng thủ hộ một chút tấm địa phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. đồng thời lực chiến đấu của bọn nó cũng là muốn so với cùng giai phổ thông tu sĩ mạnh hơn một chút, bọn chúng cảm giác không thấy đau đớn, không có ba động tâm tình, cho nên lúc chiến đấu có thể một lòng một ý chiến đấu. nhưng mà thú khôi lỗi ngoại trừ tại chế tạo phí đắt đỏ ngoài ý muốn tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng. đầu tiên muốn khu động bọn hắn thì nhất định phải có linh khí khổng lồ càng cao cấp khối lỗi tiêu hao cũng liền càng lớn nói đến đây dương nhẹ phàm dã xem như hiểu được chỉ sợ dĩ đến lao nói mình không cần chạy đó là bởi vì trước mắt những khối lỗi này thú trước đây chỗ để đặt linh khí đã tiêu hao không sai bị lắm bây giờ coi như có thể chiến đấu đoán chừng cũng không phát huy ra thời kỳ cường thịnh sức mạnh minh bạch ý của ngươi là muốn ta nghĩ biện pháp đem các loại gia hỏa thể nội tồn trữ linh khí toàn bộ tiêu hao hết d ư n g nhẹ phàm vấn đạo nghe vậy đến lao gật gật đầu đạo không t ể đồng thời ngươi cũng có thể dựa sát cơ hội lần này làm quen một chút những khôi lỗi này thú k ỹ xảo chiến đấu. Sau này ngươi nhất định phải đi ra Đại Hạ Quốc, đi ra Đọ Châu, tiến vào cái kia rộng lớn vô biên tân thế giới, nơi đó ngươi sẽ kiến thức đến càng nhiều kỳ hình bách quái đồ vật. Dừng nhẹ phàm gật gật đầu, Minh Bạch đến giả dụ ý, nếu là hắn nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem các loại khôi lỗi toàn bộ giải quyết. Còn có, sau này chờ ngươi tiến vào tầng thứ hai, đến nơi đó, tất cả tu sĩ pháp lực đều sẽ bị áp chế, tại loại kia dưới tình huống có những khôi lỗi này trợ giúp, ngươi x á c suất sinh tồn liền sẽ lớn hơn một chút. ngay tại đến lao trong lúc nói chuyện, cái tia tầm mắt phần cuối chính là xuất hiện một bộ thân ảnh khổng lồ, kịch cậm di chuyển, một bước rơi xuống, nhất định làm cho toàn bộ động p h ụ xuất hiện một hồi lay động. Nhìn qua những khôi lỗi này, dừng nhẹ phàm ánh mắt hơi c h ậ m xuống, hướng về phía thú nhỏ hô, chúng ta bên trên. Chưa xong còn tiếp giống, thú nhỏ gầm nhẹ một tiếng, chính là hóa tác nhất đạo bạch quang hướng thẳng đến phía trước nào tới, mà dừng nhẹ phàm động tác cũng là không chậm, thân thể có chút dừng lại, dưới chân một lần phát lực, thân hình đường m ư ợ lực chân, lướt ầm ầm ra, hóa tác nhất đạo kim sắc tia sáng. Đến lao nhưng là xếp bằng ở giữa không trung, tay phải nhẹ nhàng nuốt nuốt â u dê. thơ híp mắt lại, một bộ xem kịch bộ dáng tiểu tử lấy ngươi trước mắt sức mạnh, nếu là không thi triển thiên long vẫn nộ sát loại kia siêu cường c h i ê u thức mà nói là không thể nào công phá t h ú khôi lỗi phòng ngự. đến lao k i ế n lâm nhẹ phàm nhất phó muốn liều mạng bộ dáng chính là lớn tiếng hô. nghe được âm thanh, d ư n g nhẹ phàm trong tay đầu động tác hơi ngừng lại một chút, mà cái kia nhìn như kịch cậm khôi lỗi nhưng là nhìn chúng khẽ hở, một đấm đông nhiên hướng về d ư n g nhẹ phàm đầu đánh tới. phát giác được nguy hiểm, d ư n g nhẹ phàm dưới chân một điểm, thân hình chính là lao nhanh hướng phía sau bạo lướt mà đi. siêu nắm đấm k mặt sẽ qua, di lên một hồi âm thanh phá không, lôi kéo không khí bốn phía. Hóa tác nhất từng đạo phong nhận quát dừng nhẹ phàm khuôn mặt sinh sinh cảm giác đau đ ớ n Mẹ nó có mạnh như vậy sao? Nguy hiểm tránh đi sau một kích, dừng nhẹ phàm tâm có sợ h ã i đạo. Tiểu tử đừng nhìn bọn ra hỏa này công tền, bọn chúng trước đây chế tạo thời điểm chính là dùng để thủ hộ trọng địa, cũng không phải tốc độ gì hình khối lỗi mà là thuần túy sát lục công cụ, cho nên tuyệt đối không nên xem nhẹ bọn chúng. Nếu lao có chút nhìn có chút h ả hơi đạo, ta đã biết dừng nhẹ phàm tựa hồ cũng bị đánh ra t í n h khí lướt ầm ầm ra thân thể, tại ổn định sau đó trong cơ thể pháp lực cũng là bạo dũng mà ra, trong tay long viêm thương cũng là bộc phát ra một hồi chói mắt i quang. kim quang r ự rỡ, l ầ n phiến phun ra nuốt vào. tiểu tử, ngươi cho ta kiềm chế một chút, những đồ chơi này thế nhưng là có tác dụng lớn, ngươi có thể ngàn vạn bị đem bọn nó làm hỏng. đ ế n lao tựa hồ nhìn ra, d ư n g nhẹ phàm muốn động dùng sát chiêu ý niệm, chính là vội vàng ngăn cản ó i nghe vậy, d ư n g h ẹ phàm b ỗ n g nhiên tình ngộ, cánh tay chấn động, trường thương thuận thế quét ra, một đạo dưới hình cung kim sắc quang mang bắt đầu từ mũi thương bắn ra, thẳng đến phía trước khối lỗi, chính xác không có lầm đánh trúng mục tiêu. thế nhưng là, tại một tiếng thanh thúy đinh đang tiếng vang lên phía sau, những khối lỗi kia, giống như là không có chuyện gì đồng dạng, thân hình thậm chí ngay cả ngừng lại cũng không dừng một cái. l i ề n lần nữa hướng về dừng nhẹ phàm đánh tới, thế thì còn đánh như thế nào, đều đau thương bất nhập. dừng nhẹ phàm lập tức có chút bó tay rồi, thương pháp đều thi triển ra, gắt gao tại đối phương trên thân cọ sát ra một chút hỏa hoa, liền không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. mà thiên long vẫn nộ sát uy lực có quá lớn, không thể dùng, dùng sau đó, coi như có thể trọng thương một bộ k h ố i lỗi, thế nhưng là còn có ba bộ làm sao bây giờ? đến lúc đó, pháp lực mình hao hết đoán t r ừ n g lại là một con đường chết. h i ệ n tại lâm nhẹ phàm tràn đầy khổ não thời điểm, sau lưng chuyển đến đến giả m thanh, ngươi xem một chút thôn thiên thú, học thêm một chút. n g a y vậy, dương nhẹ phàm thuận thế nhìn lại, chỉ thấy từng đạo bóng trắng chớp động, thú nhỏ b ằ n g vào tốc độ, tại thú khôi lỗi ở giữa xuyên thẳng qua du đầu, hơn nữa còn đồng thời k i m chế ba bộ khôi lỗi. thú nhỏ chỉ trốn, không công kích, mà những khôi lỗi kia thú cũng là một mạch quyết định liêu tiểu thú, không ngừng vung đầu nằm đấm. thế nhưng là, thế nhưng thú nhỏ tốc độ quá nhanh, hơn nữa động tác linh mẫn. tốt ra, ta có thất t ì n h hái mấy bước, cũng không tin chơi không lại những thứ này s ắ c v ụ đ u c ụ c dương nhẹ phàm hừ hừ một tiếng đi qua, dưới chân dở mạnh, thân hình chính là thật nhanh di động, mà những khôi lỗi kia thú, quả nhiên. không có trí thông minh, chỉ biết là đuổi theo d ừ n g nhẹ phạm thân ảnh, ngủ quá n q u a n h cứ ế lấy, nhưng là liền góp cáo đều sợ không tới. dạng này mang theo chơi đ ù a một dạng chu toàn hơn một canh giờ, cái tia b ố n cố khôi lối động tác cũng là càng ngày càng bận rộn, trong đó một bộ, tựa hồ không kiên trì nổi, g i n g r i á c một tiếng, rốt cục năng lượng hao hết, hoàn toàn tắt máy. theo cố thứ nhất tắt máy, cũng không lâu lắm, còn dư lại ba bộ, cũng là n h a u n h a u hao hết năng lượng, chỉ để trở thành một đống sắt vụn đũ cục, túi đầu, đứng ở tại chỗ giống từng cây cây của s á t cái tia nguyên bản tinh hồng trong mắt, ở thời điểm này, tia sáng cũng là trở nên ả m đạo, lóe lên mấy lần, cuối cùng hoàn toàn dập tắt. không tệ, không tệ, khổ cực. lúc này, nến lao mặt mũi tràn đầy mỉm cười bay tới, mang theo một loại khen ngợi ánh mắt nhìn qua thú nhỏ, nhìn xem đến ra ánh mắt dừng nhẹ phàm nhất trận im lặng, nhất thời cảm giác mình thế mà không sánh được thú nhỏ, thú nhỏ đồng thời kiềm chế cái này ba bộ khôi lỗi vẫn còn lộ ra rất nhẹ nhàng. tốt, tiểu tử, bây giờ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút những khôi lỗi này bộ vị trọng yếu. nói xong, nến lao cũng không nói nhảm, bay thẳng đến gần nhất một bộ khôi lỗi bên cạnh, tiếp đó lực lượng thần thức nô ra, hóa tác nhất cái bàn tay hướng về phía khôi lỗi chống ngực, một khối từ đặc biệt kim loại chế thành mâm tròn điểm hạ đi. gian rác, mâm tròn bắn ra, một cái cái nắp một dạng mảnh kim loại chính là bắn ra ngoài. Tiếp đó, chỉ thấy bên trong là một cái màu trắng không gian, trong không gian giống tuyết. Ở đây chính là thú khôi l ỗ i năng lượng cốt lôi bộ vị, chỉ cần đem đầy đủ nguyên dương đan hoặc di thiên đan ném vào, những khôi l ỗ i này liền có thể một lần nữa đứng lên. n ế n lao chỉ vào khôi l ỗ i ngược đạo. Bất quá, muốn khống chế cố này khôi l ỗ i liền muốn trước tiên khắc xuống mình tinh thần ấ n ký. n ế n lao chỉ chỉ những khôi l ỗ i này mi tâm vị trí, đạo. Lúc này, Dương nhẹ phàm mới có thời gian tới tỉ mỉ quan sát trước mắt k h ố i l ỗ i chỉ thấy cái chán hắn vị trí, có một loại kỳ d i ệ n ký. hắn toàn thân lộ ra màu xanh nhạt, p h ả n phất là một loại đặc thù tài liệu chế, theo chút thần khí, quyết tán ra từng đạo cực kỳ hoa văn phức tạp, hiện đầy toàn bộ bộ mặt. đến lao khi n h ắ c lên đợi điểm tại khôi lỗi cái chán bộ vị cái kia con dấu đặc thù phía trên, nhất thời, cái kia nguyên bản ấn ký cũng là đang chậm rãi tiêu thất, cuối cùng, cái kia đặc thù vị trí trở nên giống tuyết, là g ấ n đã tiêu tan, ngươi dùng thần thức chi lực ở chỗ này gieo xuống là cấn, đến lao đạo. nghe vậy, dương nhẹ phàm lập tức đại hỉ, một đạo lực lượng thần thức cấp tốc đầu nhập cái kia vòng vòng xoáy bên trong, ở trong đó gieo xuống một đạo tinh thần là cấn, mà theo là cấn thành công, chỉ thấy khôi lỗi kia trên chán. cũng là xuất hiện một đạo nhỏ xíu ấn ký. tốt, về sau cái này khôi lỗi chính là ngươi. dương nhẹ phàm trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. đơn giản như vậy chính là làm xong một đạo sức chiến đấu đủ để sánh ngang kim đan kỳ cường giả khôi lỗi. tiểu tử, đừng lo lắng a, còn có 3 bộ đầu. đến lao thủ chỉ hư không đơn điểm, còn dư lại ba bộ thú khôi lỗi trên t r á n ấn ký cũng là bị từng cái xóa đi. mặc dù có thể đơn giản như vậy xóa đi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là những khôi lỗi này thú nguyên bản chủ nhân không ở nơi này, lại thêm thời gian xa xưa, những cái k i con d ấ u năng lượng cũng biến thành vô cùng yếu. l i ê n như vậy. Dừng nhẹ phàm rất nhanh liền từng cái reo xuống tinh thần là c ấ n đang trồng phía dưới ấn ký sau đó mừng rỡ trong rừng nhẹ phàm đội vàng đối với những khối lỗi này thú hạ một cái chỉ thị, thế nhưng là trước mắt cực lớn đám gia hỏa không động chút nào một chút. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, Dừng nhẹ phàm không khỏi ngạc nhiên nói, ta không phải là nói sao? Cái này khối lỗi thú bây giờ đã tiêu hao hết năng lượng, muốn bọn chúng lần nữa hành động nhất định phải bổ sung năng lượng. n n lao trận trắng mắt, đạo. Dừng nhẹ phàm nháy nháy mắt, có chút cười cười xấu hổ, lập tức thận trọng nói, giống như vậy một bộ trung cấp thú khối lỗi cần dót vào bao nhiêu nguyên dương đ à n A chỉ là muốn bọn chúng giống phía trước như vậy hoạt động, v ẹ n vẹn làm đơn giản một chút động tác công kích mà nói, chỉ cần 10 vạn mai nguyên dương đan liền có thể. Nến lao vút vút dâu dê, đạo, 10 vạn, dương nhẹ phàm nhất xứ sở, tựa hồ nghe minh bạch đến cách nôn bên trong ý tứ, chợt tiếp tục vấn đạo, trừ cái này giống như đơn giản công kích bên ngoài, bọn chúng chẳng lẽ còn biết võ học? Nghe vậy, nến lao ngẩng đầu trắng liều lâm nhẹ phàm nhất mắt, giống như là nhìn thẳng n ố c đồng dạng, đạo, võ học ngược lại là không có, bất quá chỉ cần năng lượng phong phú, bọn chúng hoàn toàn có thể phát ra kim đan kỳ cường giả một kích mạnh nhất, nhất kích trước c h ừ n g 20 vạn nguyên dương đan. nên lao tính toán một chút mới nói một lần công kích 20 vạn nguyên dương đan mẹ nó tại sao không đi cướp dừng nhẹ phàm mặt đỏ lên thở hổn hển quát một lần công kích 20 vạn nguyên dương đan mẹ nó nếu không phải lần này vơ vét nhiều như vậy gì thiên đan mà nói đoán chừng toàn bộ gia sản đều không đủ phát ra một lần công kích nhìn thấy dừng nhẹ phàm như vậy to lớn phản ứng n ế n lao cũng có chút im lặng lắc đầu đạo ta không phải là đã nói rồi sao cái này thôi lỗ t h ú không phải bình thường thực lực không biết dùng bọn hắn tiêu hao quá lớn bất quá uy lực cũng là thứ thiệt nói xong kiến lâm nhẹ phàm vẫn là một bộ không phang q á n g liền tiếp tục nói. Ngươi nghĩ à? Ngươi bây giờ hao hết toàn thân pháp lực mới có thể thi triển ra một chiêu Thiên Long p h ẫ n Độ Sát. Nếu là đụng tới tình huống nguy hiểm, ngươi chiêu này thi triển sau đó, ngươi liền t r i ệ t để mất đi sức chiến đấu. Cho nên, nếu là gặp phải loại k i ê n nguy cơ tình huống, ngươi trực tiếp nhường khôi lỗi ra tay, cùng lắm thì hao phí 20 vạn Nguyên Dương đ a n Báo ở m ặ t nhỏ, cái này cũng là rất tính ra. Trải quan đến lao như thế vừa phân tích, Dương nhẹ phàm dã là phản ứng lại, gật gật đầu, ánh mắt nhìn c h ầ m t r ằ m trước mắt những khôi lỗi này thú đạo. Vậy ta bây giờ là không phải cho chúng nó dốc vào một chút gì Thiên Dan. Đó là đương nhiên, một bộ dốc vào 100 m a i Di Thiên đ a n liền có thể. lại nói ngươi tới nơi này là vì rèn luyện, không có khả năng một mực dựa vào bọn gia hỏa này. n ế n lao đạo. Ân, ta minh bạch. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, nhưng là có chút đau lòng cho mỗi một bộ thú khôi lỗi đều rót vào một trăm thiên đan. Rót vào sau đó, cái kia nguyên bản đen như mực hốc mắt, đột nhiên phát sáng lên, hơn nữa lập loè một loại ánh sáng màu trắng lưu hòa. Cũng đứng đứng lên. Dương nhẹ phàm hạ một cái chỉ thị. Hào hào hào hoa. Bốn g ũ khôi lỗi bỗng nhiên khái động, đứng thẳng tắp, từng cái một đứng ở tại chỗ, rất nghe lời. Không tệ, không tệ. Mặc dù các ngươi cũng là một chút đốt tiền hàng, nhưng mà. Nhìn qua vẫn đủ tốt. Nhìn lên trước mắt những khối lỗi này thú, Dương nhẹ phàm có vẻ hơi đắc ý nói, tốt, tiểu tử đừng đùa, nhanh chóng đưa chúng nó thu lại, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Xem, trong này còn có hay không đủ tốt. Nên lao thuốc dục đạo. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm gật gật đầu, bàn tay vung lên, những k h ô i lỗi kia thú chính là hóa thành bốn đạo bạch quang trực tiếp thu vào trong tu di giới chỉ. Những khối lỗi này thú cũng là thuộc về tử vật, cho nên tu di giới có thể thu nhận bọn chúng. Tất k ả những khối lỗi này thú chi phía sau, d ư n g nhẹ phàm chính là hướng về phía một bên thú nhỏ chào hỏi một tiếng, một người một thú. chính là lại lần nữa hóa tác nhất đạo bạch quang biến mất ở cuối lối đi. chưa xong còn tiếp một người một thú lại lần nữa bắt đầu lao nhanh. bất quá lần này bọn hắn ngược lại là chưa từng giữa đường làm dừng lại, bởi vì đường đi bên trong trải qua những cái kia thách t h ấ t phần lớn đều đã là hoa phế, không có siêu tầm giá trị. thế là ở nơi này giống như tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, ước chừng gần chừng 10 phút đồng hồ, cái kia tựa như không có điểm cuối thông đạo, rốt cục trở nên rộng rãi. ngay sau đó, dừng nhẹ phàm tâm đầu đột nhiên du lên, không cần hắn nhắc nhở, dưới người thú nhỏ cũng phát giác khác thường, rất cảnh giác dừng lại. tại sao có thể có người? Dương nhẹ phàm n g ứ mày, âm thầm đạo. Thông đạo bên ngoài là một mảnh cực kỳ rộng lớn, giống quảng trường một dạng đại điện, trung quanh đại điện cũng có mấy cái thẳng tới nơi này thông đạo. Một hồi thanh âm ồ náo bắt đầu từ trong đại điện truyền đến, làm cho nguyên bản an tĩnh độ phủ cũng là tại thời khắc này biến ồ náo lên. Hơn nữa từ nơi này một số người nói chuyện với nhau trong lời nói có thể nghe được, bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn, không giả cũng sẽ không xuất hiện g i ọ n tư lượng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương n h phàm nhìn một cái thú nhỏ, chính là dưới đáy lòng nói, minh bạch, thú nhỏ cũng là rất cơ trí điểm điểm đánh đầu. chính là hóa thành một đạo bạch quang biến thành mini hình thái xuất hiện tại lâm nhẹ phàm đầu vai mặc dù ban đầu ở phá phong ấn thời điểm dừng nhẹ phàm tận lực đợi đến khi không có có người mới bắt đầu nhưng mà cũng không thể xác định đợi đến hắn sau khi đi vào không có ai đi ngang qua ở đây cho nên hiện tại xuất hiện ở trong đại điện nhân hẳn là sau đó may mắn đi ngang qua nơi đây hơn nữa lại phát hiện ở đây phong ấn bị phá ra tìm vào lúc này mảnh này trong đại điện có không ít thân ảnh thô sơ giản lược nhìn lại có gần hơn 10 người hơn nữa ở trong đó một thân ảnh màu đen làm cho dừng nhẹ p h ạ m ánh mắt nhảy một cái lại là tông lam u nguyệt hơn nữa. Lại Lam u n g u y ệ t bên cạnh, vây quanh mấy tên người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, vừa nhìn liền biết, bọn hắn rất là không tầm thường, không phải đại tông tộc tuấn kiệt, chính là một chút tiên môn đệ tử. Lam u n g u y ệ t bị bọn gia hỏa này từng cái một tung t h ố c giống như chúng tinh phủng n g u y ệ t bảo hộ ở giữa. Đối với cái này chút gia hỏa đ ừ n h loạn, Lam u n g u y ệ t một mực lấy mỉm cười đối mặt, c h ư n g mực nắm rất tốt, không tận lực thân cận một vị, cũng không thể tội một vị khác. Ngược lại, chính là đem c h u n g q u a n h những người này đều vững vàng kéo lại, làm miễn phí bảo tiêu. Ở đây, nếu là nghĩ sinh tồn càng lâu, kết bè kết đội, đó là biện pháp hữu hiệu nhất. t h ủ yếu chính là tìm một địa phương an toàn, trốn tránh. thẳng đến một năm sau đó, lại tiến vào tầng thứ hai, liền có thể rời đi. Loại phương pháp thứ hai, không phải đến bị bất đắc dĩ thì sẽ không có người sử dụng, bởi vì đi vào người nơi này, không người nào là vì tới thử v ậ t khí. Nếu là vận khí tốt, giống như giờ phút này giống như gặp phải một cái vô chủ đ ạ phủ, đông đảo bảo bối nhân quân lấy. Theo, dừng nhẹ phàm xuất hiện ở đại điện cửa vào chỗ, cái kia mặt mũi tràn đầy mỉm cười lam u n g u y ệ t chính là trước tiên phát giác được, liếc qua ánh mắt, chờ thấy rõ người tới sau đó, trong mắt đẹp cũng là thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn, chợt hướng về phía dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái. đương nhiên, các phe thế lực khác. đám người cũng là nhao nhao đưa mắt tới, trong đó có ít người dừng nhẹ phàm còn đã qua, có chút quen mặt, bất quá những người này đối với dừng nhẹ phàm loại này liền kim đan kỳ đều không phải là độc hành hiệp, tựa hồ liền xem như đối thủ hứng thú không có. khi theo ý nhìn sang sau đó, từng cái một lại lần nữa thu hồi ánh mắt hướng về trong đại điện, ba cái kia vây tại một chỗ người xem đi xem ra ba người kia dường như đang thương lượng cái gì. thấy vậy dừng nhẹ phàm ánh mắt chính là hướng về đại điện quét mắt một vòng, chợt chính là hiểu được ba người kia hẳn là tên này đủ lĩnh. vừa vặn trong đại điện hơn 10 người bị chia làm ba đợt. xem như trong đại điện đ ợ tứ h tư thế lực cũng là bị tất cả mọi người đều xem thường dương nhẹ phàm lúc này đang ở tại một cái bị đám người không nhìn trạng thái bất quá đối với những người này không nhìn dương nhẹ phàm không có chút nào thèm quan tâm không nhìn liền không nhìn a ngược lại bọn hắn bây giờ biểu hiện lại đoàn kết lại có trật tự chờ một lát phong ấn bị phá ra xem các n g ư ờ i đám người kia còn có thể hay không bình tĩnh n h à m chán ở giữa dương nhẹ phàm ánh mắt chính là hướng về đại điện chỗ sâu nhìn lại đ ả o qua tầng kia lồng ánh sáng sau đó liền ngưng kết ở lồng ánh sáng bên trong bay múa mấy đạo quang ảnh phía trên xuyên thấu qua bo q u a mang hắn có thể đủ mơ hồ trông thấy cái kia mấy đạo quang ảnh, t ự a hồ lộ ra đao, tiễn, la chắn, giáp các loại bộ dáng. Dương nhẹ phàm biết, đây đều là hơn 10 quang ảnh cũng là pháp khí. bất quá cách một tầng p h o n v ấ n những pháp khí kia toàn bộ khí tức đều không thể truyền ra, cũng là làm cho hắn căn bản là không có cách p h á n đoán những pháp khí này cấp bậc. liên tại Lâm nhẹ phàm ra sức hướng về quang mang kia quan sát thời điểm, ba người kia t ự a hồ thường nghị hoàn tất, từng cái một về tới trong đội ngũ. mà trở lại Lam ngũ nguyện bên kia, nhưng là một cái bề ngoài ă n mặc nho sinh thanh niên nam tử, từ bên ngoài nhìn vào đi, bất quá 25 26 tuổi ra mặt, thế nhưng là. từ trong cơ thể hắn hiện ra pháp lực đến xem, nhưng là thứ thiệt kim đan kỳ phát giác được tên này nho sinh nam tử thực lực sau đó, dừng nhẹ phàm i ã là không nhịn được t r ợ n tật lưỡi, chẳng thể trách có thể trở thành cái kia đội ngũ người dẫn đầu. kế tiếp ba tên người dẫn đầu phân biệt trở lại trong đội ngũ, hướng về phía đại gia giảng thuật thứ gì, kế tiếp tất cả mọi người đều gật gật đầu, nhao nhao lộ ra ngay trong tay pháp k í ầm ầm, theo người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, từng cái một cũng là dồn hết sức lực vung ra từng đạo hùng hồn công kích, đánh phía đại điện chỗ sâu cái kia lồng ánh sáng phía trên, nhiều người như vậy hợp lực công kích. cũng là làm cho cái kia lồng ánh sáng bên trên không ngừng n ộ n nhạ o lên từng tầng từng tầng n g t n ợ sóng. lồng ánh sáng năng lượng tại đã nhận lấy đám người một phen công kích sau đó cũng là bắt đầu biến yếu. vài phút sau đó liền bắt đầu xuất hiện một t i a k h e hở, cũng lại khó mà che giấu trong đó những pháp khí kia khí tức. tiên khí lại có tiên khí. cảm nhận được trong đó một cái nguyệt nha hình song hoàn pháp khí thi pháp đi ra ngoài khí tức. dương nhẹ phàm đồng tử lập tức liền co r ú p nhanh đứng lên, đống nhiên phát hiện ở trong đó lại có ba kiện tiên khí, không nhịn được hít một hơi, ngạc nhiên nói thủ bút thật lớn. dương nhẹ phàm tự lẩm bẩm, tại toàn bộ đại hạ quốc đều tìm rất khó tìm ra một món tiên khí. ở đây vậy mà một lần duy nhất xuất hiện ba kiện, hơn nữa cái t i a ba kiện bên trong có một đạo lộ ra đao hình pháp khí, phá lệ rực rỡ, toát ra khí tức cũng là mạnh nhất một kiện, so với ban sơ phát hiện song hoàng kia pháp khí càng mạnh hơn. đ ộ n g phủ này chủ nhân đến t ộ t cùng là thần thánh phương nào, thế nào sẽ có nhiều như vậy đ ồ tốt? Dương nhẹ phàm tận lực đ ể nén gấp rút khiêu động tâm, ánh mắt đảo qua, phát hiện cơ h ồ hết thảy mọi người cũng là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m màn sáng, k i a bên trong ba kiện tiên khí, bọn hắn hiện tại cũng là ở hợp lực muốn đánh vỡ tầng kia lồng ánh sáng. Tiếp đó, c ư ớ đoạn. Trước đây t r t t đoán chừng đến rồi phá phong một khắc này liền đều được cầu thí, mà đến lúc đó vì c ấ p đoạt huy nhất ba kiện tiên khí, có thể tưởng tượng ở đây sẽ buộc phát một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt. v ì lưu tiên khí l i ê u mạng cũng là đáng, chưa xong còn tiếp dừng nhẹ phàm ánh mắt l ậ p l ò e nhìn trong chọc vào phía trước đạo ánh sáng kia càng lúc càng mở nhạt màn ánh sáng, Chợ, ngay tại t i a sáng sẽ phải bể tan thành thời điểm, hắn giơ tay đấm ra một quyền, pháp lực màu vàng nóng giống như thủy triều tuôn ra đánh phía phía trước cái kia lồng ánh sáng, đồng thời dưới chân hắn cũng là không chậm, đạp thất tinh hái mấy bước, từ từ đến gần lồng ánh sáng phía dưới, dừng nhẹ phàm lần này cử động. cũng không có dẫn tới cái gì chú ý, bởi vì không chỉ một mình hắn tại đánh lấy người như vậy ý, khác không ít người đang công kích màn sáng đồng thời, cũng là giữ lại một tay, một khi lồng ánh sáng phá thoái, vậy bọn hắn chính là sẽ ở trong nháy mắt đ ộ thủ. Lúc này muốn tiếp cận màn sáng thời điểm, dương nhẹ phàm cố ý lấn vào trong đám người, mà lúc này đây, ánh mắt của hắn bên trong lập l ộ từng đạo vẻ đ ê n cuồng, hùng hồn pháp lực đã là giống như như hồng thủy chảy xuôi ở trong kinh mạch. Cùng lúc, t h ứ c Hải bên trong lực lượng thần thức, cũng là ở vào tùy thời chờ phân phó trạng thái. Tại mọi người cấp độ kia đánh tung mãnh liệt nổ phía dưới, giữa không trung lồng ánh sáng cũng là t r ở n ê n t r ở n ê n làm đạo, như vậy lung lay sắp đổ bộ dáng. Phảng phất s ắ c pha toái, mà nhìn thấy một màn này trong đại điện bầu không khí, nhưng là đột nhiên trở nên có chút cổ quái, nguyên bản còn sát lại thật chặt người, cũng là không hẹn mà cùng phân tán mở ra, riêng mình trong mắt cũng là tràn ngập vẻ cảnh giác. Dừng nhẹ phàm dã là phát giác cổ quái kia bầu không khí, nhưng lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là chỉ có linh khí lời nói, đoán chừng còn không biết như vậy, thế nhưng là bây giờ trước mắt thế, nhưng là ngoại trừ đông đảo linh khí bên ngoài, còn có cái này b à kiện tiên khí. Tại tiên khí dụ hoặc phía dưới xuất hiện loại này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tình huống, cũng là rất bình thường. Tiểu tử nhìn cạnh góc thông minh. Cái k i a không tầm thường chút nào màu đen bình bát sao. Liên tại lâm nhẹ phàm con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên tùy thời muốn vỡ tan lồng ánh sáng lúc, nến ra âm thanh, đột nhiên trong lòng vang lên. Nghe tiếng, dương nhẹ phàm vi hơi mở ra, ánh mắt chính là hướng về đến lao nói tới phương hướng nhìn lại. Rất nhanh liền phát hiện cái tia lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, nương tựa góc vị trí, mà không giống k h á c pháp khí như vậy, bốn phía bay loạn. Nhất là cái k i a ba thanh tiên khí, từng cái một khí thế mãnh liệt, h n không thể lập tức xông ra phong ấn, lấy được tự do lần nữa. Bất quá, nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, bên trong màn sang cái tia mấy trụ kiện phát khí, bất kể thế nào bay loạn. bọn chúng cũng sẽ không tới gần cái kia bình bát, giống như là tận lực tạ i tránh. thậm chí, cái kia ba kiện tiên khí cũng giống như vậy. cái kia bình bát có điểm lạ. phát hiện điểm ấy, Dương nhẹ phàm liền nhịn không được nói. mặc dù không có cái gì khí tức chảy ra, nhưng mà ta dám khẳng định, có thể bị để ở trong này, tuyệt đối không phải thứ đơn giản. ngươi hàng đầu liền đi đưa nó đoạt lấy. Nếp lao n g ự khí khẳng định nói. mà ở nói chuyện thời điểm, Dương nhẹ phàm ánh mắt cũng là không ngừng liếc nhìn bên trong màn sáng pháp khí, bỏ qua ba kiện tiên khí bên ngoài, hắn liếc về phía bên phải nhất, nơi nào có một kiện giống t i ề n nhỏ vậy pháp khí màu đen, nhìn qua rất là thô giáp. hơn nữa chủ yếu nhất là từ trong đó tản ra khí tức để phán đoán cũng là một kiện cực phẩm linh khí lưu quang thuyền tiểu tử ngươi nhãn quan không tệ nếu là có thể cướp đoạt đến kiện pháp khí này sau này thì có đồ vật thay đi bộ n ế n lao có chút nhỏ di động đạo hảo cái này lưu quang thuyền liền giao cho thú nhỏ mà cái k i u màu đen bình b ắ t liền giao c h o n đến lao ngươi rất nhanh dừng nhẹ phàm chính là phân công tốt nhiệm vụ vậy ngươi làm gì đến lần trước s ứ n g sở hơi kinh ngạc đạo đồng thời trên đầu vai thú nhỏ cũng là quang t ớ i ánh mắt nghi hoặc hắc hắc ba kiện tiên khí nói thế nào ta cũng phải đoạt lấy một kiện, cái kia hai cái vũ khí ta không cần đến, nhưng món kia tin giáp ta t h ế nhưng là rất cần. Dương nhẹ p h m ánh mắt lấp lóe, nhìn trong chọc vào bên trong màn sáng, món kia tản mát ra màu vàng nhạt kia sáng tin giáp, đoán chừng trước kia liền nhắm ngay nó. Thôi ta, lão g i ả ta liền miễn cưỡng sẽ giúp ngươi một cái. Nên lao đáp lại nói, mà một bên thú nhỏ cũng là gật đầu một cái, như ngọc thạch đen mắt to, chân mượt chuyển động, nó quét mắt một mắt màu đen kia thuyền hình pháp bảo vị trí, tiếp đó ánh mắt chính là hướng về bốn phía tạo động, liền bắt đầu quan sát kết quả còn có không có những người khác cũng theo dõi u y ệ n pháp khí này. liên tại lâm nhẹ p h à m h â n công nhiệm vũ lúc cái kia giữa không trung màn sáng cũng là càng ngày càng ảm đạm mà trái tim tất cả mọi người cũng là tại lúc này đột nhiên trở nên khẩn trương lên một số người thậm chí đã là lén lén lấy ra vũ khí giang giắc đột nhiên có nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên kèm theo đạo này tiếng vang nhỏ xíu trái tim tất cả mọi người cũng vì đó run lên trong đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người cũng là nhìn chòng chọc vào trên màn sáng chậm rãi nứt ra khe hở g a n g ắ c r a n g r ắ c khe hở đang lúc mọi người trong mắt cấp tốc mở rộng cuối cùng cơ hồ trải rộng màn sáng mỗi một chỗ xóa xỉnh phanh s ố đổ xuất hiện ở sau một lát là màn sáng khe hở đạt đến t ừ c hạn lúc nó rốt cục không chịu nổi âm vang ở giữa bạo liệt mở ra hóa thành vô số quái mảnh từ thiên vương vãi xuống n g a y tại màn sáng bạo liệt cái kia một sát na an tinh trong nháy mắt đại điện cơ h ộ i là tại trong khoảnh khắc bạo phát ra từng đạn hùng hồn pháp lực tất cả mọi người con mắt cũng là tại lúc này trở nên đỏ như máu lên thân ảnh nhảy vọt lên trời trong mắt tràn đầy vẻ tham lam chụp vào những cái kia bại lộ trong không khí pháp khí động thủ cũng chính là tại những này người động thủ sát na dừng nhẹ phàm dã làm núi chân địa mặt đất thân hình chính là lao nhanh lướt lên giữa không trung cũng đúng như hắn sở liệu phần lớn người đều theo không chịu nổi trong lòng tham lam thẳng đến cái kia ba kiện thiên khí mà những linh khí khác nhưng là ít đi rất nhiều nhìn thấy một màn này dương nhẹ phàm tâm trùng cũng là hắc hắc cười lạnh một tiếng đạo thú nhỏ xem ngươi rồi theo lời nói rơi xuống ngồi tại lâm nhẹ phàm đầu vai cái kia không tầm thường chút nào tiểu gia hỏa trong nấy mắt thân hình chính là phóng đại hóa thành một đạo bạch quang hướng thẳng đến lưu quang kia thuyền đánh tới mà ở thú nhỏ xuất động trong nấy mắt n ế n lao cũng ra tay rồi một đạo thần thức vô hình chi lực hóa thành một cái đại thủ dùng phương thức trực tiếp nhất trực tiếp là một đường vô tới một cái tát một cái trước hết nhất đem cái kia bình bát b ắ t lấy. mà đường đi bên trong, đại đa số người cũng là vô tội bị đánh bay. bọn hắn căn bản là không có từng nghĩ muốn cướp cái kia không tầm thường chút nào bình bát. dù sao thì là vô tội bị t r ụ m mắt thấy, n ế n lao nhanh như vậy đã h ủ dương nhẹ phàm tâm trung vui mừng, liền cũng không có lo lắng, thân hình nhất chuyển, thẳng đến món kia cơ hồ bị đám người cướp đoạt tiên giáp. tiên giáp trên không trung không ngừng chuyển tay, một hồi bị người này cướp được, cao hứng không đến 3 giây, liền bị người từ phía sau lưng đánh l én, trực tiếp thay thế chủ nhân. tình hình chiến đấu 10 phần di liệt, cũng dẫn đến rất nhiều người vì vậy mà thụ thương, thậm chí có ít người trực tiếp tại chỗ bị vành nát, ngay cả c ặ n cũng không còn. Như vậy di liệt mà máu tanh một màn, cũng là làm cho rừng nhẹ phảng không nhịn được chép tắt lơi. Bọn gia hỏa này đều bị trước mắt tiên khí cho che mắt con mắt, gặp người l ề n l ề n giết cũng không để ý đến cùng phải hay không bằng hữu. Huyết vũ phun ra, thịt nát bay tứ tung. Toàn bộ đại điện cũng là trong nháy mắt bị mùi máu tươi tràn ngập, mà một số người cũng là bởi vì không có gia nhập tiên khí tranh đoạt mà may mắn đoạt được một kiện linh khí sau đó, chính là có rất nhiều người lặng yên tối lui. Bọn hắn cũng biết nếu là gia nhập vào tiên khí tranh đoạt, nhất định chết không có chỗ c h ô n Cho nên lý trí phía dưới một số người bắt đầu tối lui, mà có ít người càng là không có cam lòng. lại lần nữa hướng về t i ê n khí đánh tới, giống đánh cược một keo. mắt thấy trong đại điện người càng tới càng ít, mà từ vừa mới bắt đầu giống như d ừ n g nhẹ phàm như vậy ngắm nhìn người cũng bắt đầu có chút không nhẫn lại được, từng cái trong mắt vẻ tham lam cũng là càng phát nồng đậm. không sai biệt lắm nên động thủ. nghĩ đến đây, d ừ n g nhẹ phàm liếc qua cái kia đồng dạng là chạy cái kia tiên giáp chỗ đi bốn vị c ờ u giả, trong mắt lướt qua một vẻ lạnh như băng. thứ này ta nhưng làm u ố n định rồi. năm thân ảnh thằng tấp phóng tới lơ lửng ở giữa không trung món kia tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng tiên giáp riêng phần mình trong ánh mắt lượn tia nóng chi sắc cũng là càng phát nồng đậm. Dừng nhẹ phàm ánh mắt tại bốn người khác trên thân đ à qua, tiếp đó ngừng lại ở bên trái nhất một vị nam tử trên thân. Vậy từ cái sau thể nội tràn ngập ra pháp lực ba động, làm cho dừng nhẹ phàm minh bạch thực lực của hắn Kim đ a n Kỳ. Còn lại ba người cũng đều không sai biệt lắm tại nửa bước Kim đ a n lại không chân chính bước vào Kim đ a n cảnh giới. Tuy không kém, nhưng đối với có thể đổ sắt đồng dạng Kim đ a n g Kỳ tu sĩ dừng nhẹ phàm tới nói cũng không có quá nhiều uy hiếp. Ngắm nhìn c h u n g q u a n h một cái, dừng nhẹ phàm thần sắc nao nao. Hắn phát hiện, h á c hai cái tiên khí tranh đoạt càng thêm điên cuồng. Mỗi một chỗ đều có 3 đến 4 tên Kim đ a n Kỳ tu sĩ, xem ra lựa chọn cái này t i n giáp. vẫn là rất sáng suốt. bất quá thán phục thì thán phục, nhưng dừng nhẹ phàm ra tay nhưng là không chút nào thấy nung tay. thi triển ra đẳng không thuật cộng thêm thất tinh hái m â y bước, dừng nhẹ phàm thân hình chính là lại lần nữa ra tốc. trong khoảnh khắc chính là tiếp cận món kia tản ra nhàn nhạt kia sáng màu vàng tiên g i rác. tiểu tử tự tìm cái chết. hậu phương bốn người nhìn thấy dừng nhẹ phàm nhất bước vượt lên trước, lập tức giận dữ đưa tay chính là bốn đạo hung hãn công kích phát ra, hung hăng đánh phía dừng nhẹ phàm phía sau lưng. hư phát giác được hậu phương vọt tới hung hãn k n h p h n g dừng nhẹ phàm ã là hư lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động một đạo tường cắt chính là tại sau lưng tạo thành. đem cái kia bốn đạo hung hãn công kích đều chống cự xuống, phanh phanh phanh phanh, đang chống đỡ phía dưới bốn người kia lúc công kích, dừng nhẹ phàm lòng bàn chân một trận, đạp không mà đi thân thể, liền đột nhiên quanh người, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, long viêm thương chính là trong nháy mắt xuất hiện, chật, cánh tay lắc một cái, kim quang chớp động, với anh, một đạo bàng bạc pháp lực từ mũi thương bạo s ắ c mà ra, trực tiếp trên không trung s ẹ t qua một đạo rưỡi hình tròn kim quang, hướng về sau lưng đ ổ i sát tới bốn người bạn tới. bén nhọn thương tình, mãnh liệt bắn hướng phía sau bốn người, là tả một hồi chém loạn chém lung tung, đem bốn người nhất thời cũng là khiến cho có chút luống cuống tay chân. Dù sao thân ở giữa không t r ù n g không chỗ mà lực, cũng là có vẻ hơi v ụ n về. Mà ở bốn người luống cuống tay chân ở giữa, Dương nhẹ phàm i ã là dựa vào gần liêu tiên giáp, sau đó một cái hướng về phía cái sau bắt tới. Ông. Liên tại Lâm nhẹ phàm bàn tay vừa mới đụng chạm đến món kia tiên giáp là bên trên nhưng là đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh sức phản kháng, lại là sinh sinh đem hắn bàn tay chấn. Và anh. Nhìn thấy cái này tiên giáp vậy mà tự động kháng cự, Dương nhẹ phàm giá là một một kinh. Không hổ là hoàn hảo thiên khí, lại còn có được bản lĩnh bực này. Nhớ kỹ trước đây cướp đoạt Long Viêm Thương thời điểm, nhưng không có xuất hiện cái gì phản kháng tình huống, chắc là bởi vì hư hại duyên c ơ à? Với anh, một trảo không có kết quả, dừng nhẹ phàm đang chờ tiếp tục bắt, một đạo cực kỳ mãnh liệt pháp lực ba động, đột nhiên lại lần nữa từ phía sau vào tới, điều này làm cho sắc mặt hắn cũng là trầm xuống. q u a y đầu, nhưng là nhìn thấy vị kia kim đan kỳ nam tử, chính ngục lộ hung quang theo dõi hắn. t h ừ một cái kim đan kỳ đều không phải là tiểu gia hỏa, lại dám đoạt thức ăn trước miệng q u ọ Chưa xong còn tiếp ử Nhìn thấy cái kia danh nam tử hung thần át sát bộ dáng. dừng nhẹ phàm i ã là nhịn không được cười lạnh một tiếng, c h ậ t cánh tay lắc một cái, h ù n g hồn đại nhật pháp nguyên trực tiếp dót vào lòng viêm thương bên trong, nhất thời thân thương kim quang nở rộ, hung hãn khí tức cũng là trong nháy mắt bộc phát ra, thương pháp không có chút nào khúc nhạc dạo cùng với thăm dò, cấp bách trong thời gian cũng không cho phép dừng nhẹ phàm cùng người này làm quá nhiều dây dưa, bởi vậy vừa ra tay liền trực tiếp thi triển ra huy lực mạnh mẽ thương pháp, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem cái sâu đánh bại, kim quang rực rỡ, thương ảnh trọng trọng, bén nhọn thương ảnh hóa thành từng đạo màu vàng ánh sáng, giống như ngàn vạn lông tơ giống như điên cuồng hướng về mục tiêu bốn mà đi, thấy vậy. nam tử kia cũng là sắc mặt kỳ biến, chưa từng ngờ tới trước mắt cái này liền kim đan kỳ cũng không đến tiểu tử, có thể thi triển ra công kích cường hãn như vậy, lập tức vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực tại trước mặt nhanh chóng ngưng kết lồng phòng ngự. phanh ngay tại hắn pháp lực cháo sắp ngưng kết mà thành lúc thương ảnh đã bạo lướt mà tới, c h ấ m thấp tiếng nổ đùng đ à n g vang lên. thương ảnh lâm đến, cái kia phòng ngự vòng bảo hộ vậy mà không thể đưa đến mảy may tác dụng, trực tiếp bị đánh xuyên, bén nhọn công kích đều rơi vào nam tử kia trên thân. Phốc. tiếp nhận đến như vậy công kích m liệt, nam tử chỗ ngực chính là tán qua một đạo hào quang màu vàng, ngay sau đó chính là có thể nghe được một hồi tiếng vỡ vụn. rất rõ ràng là nam tử kia trên người một kiện phòng ngự hộ giáp bị mạnh mẽ đánh nát, công kích mặc dù đại bộ phận bị hộ giáp t ả n nhưng mà kế tiếp nam tử kia vẫn là phun một ngụm máu tươi đi ra, cơ thể trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng cũng là trọng trọng rơi xuống đất, hiện nhiên là bị thương không nhẹ. cấp tốc đánh bại tên này tự phụ kim đan kỳ cường giả, d ư n g nhẹ phàm thần sắc không biến, cũng không lộ ra cái gì vẻ hưng phấn, cấp tốc quay đầu, vừa muốn lại lần nữa động thủ cướp đoạt món kia tiên giáp, nhưng là đột nhiên phát hiện sáu, một cỗ hấp lực từ cách đó không xa bộ phát ra, hơn nữa vẻ này hấp lực bao phủ chỗ, đương nhiên đó là món kia tiên giáp. Không ngờ là có người gia nhập c ấ p đoạt tiên giáp hàn g ngũ. Nhìn thấy một màn này, Dương nhẹ p h à m ánh mắt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt truyền qua, tiếp đó s ắ c mặt chính là biến ảo đứng lên. Bởi vì người xuất thủ kia, đống nhiên chính là t ê n kia nho sinh thanh niên, cũng chính là Lam Vu Nguyệt nhóm người kia đ ầ u lĩnh. Mẹ nó, hàng này không đi c ấ p vũ khí, cũng tới ở đây mù lẫn vào cái gì? Dương nhẹ p h à n g ánh mắt lao nhanh lấp lóe, s ắ c mặt cũng là trở nên âm tình bất định. Từ t ê n kia nho sinh thanh niên trên thân toát ra khí tức cùng tự tin đến xem, rất rõ ràng không phải một cái thông thường kim đan kỳ tu sĩ. Đoán chừng, bối cảnh khá lớn, thủ đoạn bảo mệnh cũng là rất nhiều. lại lâm nhẹ phàm sắc mặt biến h u y lúc vậy không xa xa tên thanh niên kia cũng là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái k h ỏ e miệng nổi lên một nụ cười g ắ n cho từ cái kêu biểu lộ đến xem uy hiếp chi vị cực kỳ nồng đậm hiển nhiên là nhường hắn tốt nhất đừng loạn ra tay mẹ nó hàng này đang uy hiếp lao tử cảm nhận được nam tử kia bất tiện h nụ cười dừng nhẹ phàm sắc mặt âm trầm một loại cực kỳ cảm giác khó chịu từ đáy lòng dâng lên bất kể như thế nào cái này tiên giáp hắn nhưng là chắc chắn phải có được quản g ư ơ i là thần thánh phương nào nên c h ặ đường một phát súng giết chết ngươi n ế y lao ngươi cũng đừng nhàn rỗi nhìn a hỗ trợ ngăn lại tiểu tử kia ta đi cướp tiên giáp dừng nhẹ phàm ở trong lòng k h é t quát, tiếng quát vừa rơi xuống, dưới chân chính là đà mạnh, thân hình hướng thẳng đến tiên giáp lướt gấp mà đi. nhìn thấy dừng nhẹ phàm lại còn dám ra tay, na nho sinh nam tử lông mày nhíu lại, lại dám không nhìn cảnh cáo của mình. lúc này trong con ngươi cũng là lao nhanh thoáng qua một đạo lạnh lèo sắc ý, tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. lời nói rơi xuống, s ắ c mặt của hắn cơ hồ là trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt hung quang chớp động, hung hãn pháp lực chính là lao nhanh tại trước mặt n g kết, hóa thành một đạo hung hãn vô cùng t r n g n hung hăng đánh phía dừng nhẹ p h m phía sau lưng. nhưng mà. Đối mặt với nho sinh nam tử hung hãn công kích, dừng nhẹ phàm nhưng là không có nửa điểm quay đầu dấu hiệu. Sẽ ở đó trưởng ấn sắp quanh chúng thân thể của hắn lúc, một đạo bàng bạc lực lượng thần thức chính là lao nhanh nổ ra. Tiếp đó ở sau lưng hắn tạo thành một đạo bức tường vô hình. Phanh. Một tiếng vang trầm sau đó, nho sinh nam tử cái kia hung hãn vô cùng trưởng ấn cũng là bị ngăn cản bên ngoài. Cuối cùng, vô hình tán đi. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn. Một màn này, làm cho na nho sinh nam tử sắc mặt cũng là hơi sưng sờ. Vạn vạn không nghĩ tới cái này kim đan kỳ cũng không đến tiểu tử lại có thể ngăn lại công kích mình. Vẽ kinh ngạc t ợ n lóe lên. t r ậ nho n sinh nam tử ánh mắt ngưng lại, lật bàn tay một cái, một cây nạm thủy tinh đầu lâu quyền trưởng chính là xuất hiện ở tay bên trong. trận chiến thân đen như mực, khô lâu kia đầu nhưng là l ậ p l ò e óng ánh sáng bóng. t o n g quyền trưởng b ộ c lộ ra ngoài hung hán khí tức, có thể thấy được, cái này thế mà cũng là một thanh tiên khí. thấy vậy, d ư n g nhẹ phàm tâm đầu run lên, trước đây phán đoán quả nhiên không sai, cái này nho sinh nam tử bối cảnh khá lớn, không giả cũng không khả năng nắm giữ tiên khí. phải biết, tiên khí tại toàn bộ đại hạ quốc đều tìm không ra mấy món tới, mọi người ở đây bị khô lâu quyền trưởng khí tức hấp dẫn lúc, mà cái kia phía trước bị d ư n g nhẹ phàm nhất thương cho đánh bại nam tử. cũng là không cam lòng từ trên mặt đất bỏ lên, chật, thể nội pháp lực vận chuyển, lại lần nữa bạo lướt dựng lên. nhưng là lúc này, na nho sinh nam tử nhướng mày, tiện tay nắm vào trong hư không một cái, một mực xâm bạch khô lâu bản tay chính là chống rông xuất hiện, hướng về phía người kia v ô tới, v ă a y động, xương máu phun ra, hải q u ố t không còn, một móng vuốt liền đem một cái kim đan kỳ tu sĩ đập chết, thoáng một cái, đem bốn phía những cái kia u ù n u ù n rụt động ra hỏa dọa cho không nhẹ, từng cái một nhất thời chính là bỏ đi đối với tiên giáp ý niệm. tay đánh giết một cái kim đan kỳ tu sĩ na nho sinh nam tử vậy mà giống như là làm một kiện rất tùy ý sự tình thần sắc không xuất hiện mẩy may ba động trận ánh mắt xâm l á n h lại lần nữa chuyển hướng rừng nhẹ phàm thủ quyết kết động tay kia bên trong khô lâu quyền trượng chính là điên cuồng xoay tròn từng đạo cực đoan bén nhọn lọt l ấ y từ đầu lâu t à n ra hơn nữa cái kia nguyên bản ả m đ ạ m hốc mắt vị trí cũng là tản mát ra một đạo yêu dị h ồ n g quang đi n h o sinh nam tử cầm trong tay quyền trượng chỉ vào không trung từ cái này khô lâu trong hai mắt hai đạo h ồ n g quang chính là lướt m ầ m ra thẳng đến rừng nhẹ phàm mà đến những nơi đi qua liền không khí cũng là bị xé nứt ra một cái khe. nhìn thấy công kích như vậy, rất nhiều người đều sửng sốt sững sờ, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. đây chính là tiên khí u i lực. suy, l i ê n tại lâm nhẹ phàm khiếp sợ muốn quay người lại lúc, nến giả hư lạnh cũng là trong lòng vang lên. chật, dừng nhẹ phàm, cái kia sau lưng không gian chính là xuất hiện một hồi vặn vẹo. sẽ ở đó hai đạo hồng quang sẽ phải bắn trúng hắn sau lưng thời điểm. một đạo ngọn lửa màu đen đột nhiên từ cái kia trong không gian vặn vẹo nhảy ra ngoài, trực tiếp ngăn tại cái kia hai đạo hồng quang phía trước. không gian vặn vẹo, hai loại sức mạnh cực kỳ cường hãn đụng vào nhau, nhưng là chưa từng xuất hiện cái kia trong d ữ liệu nổ tung. chỉ thấy ngọn lửa màu đen kia giống như là có thể tiêu h hủy hết t h ẻ sự vật suy suy từ cái này ngọn lửa màu đen ở trong đột nhiên là xuất hiện liên tiếp nhỏ bé âm thanh cái tia b ố n mà đến h n g quang từng chút một bị tiêu hủy nhìn thấy một màn này na nho sinh nam tử trong mắt cũng rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi hỗn t r ớ n g n h o sinh nam tử thất t h ố tức miệng mắng to một tiếng cũng liền tại n h o sinh nam tử thất t h ố trong chớp nhoáng này dừng nhẹ phàm nhưng là rất tin tưởng đến gia thực lực không chần chờ chút nào chính là một cái nắm thật c h ặ tiên giáp ông o n g sáu tại lâm nhẹ phàm bắt lấy nó lúc na tiên giáp lại lần nữa dây ư bất quá lần này d ư n g nhẹ phàm nhưng là có chuẩn bị Đại Nhật pháp nguyên hội tụ từ lòng bàn tay đem Na tiên giáp vây quanh bao khỏa bàn tay cũng chết chết bắt lấy d ư n g nhẹ phàm mặc dù ôm đánh chết không buông tay t â m thái thế nhưng là Na tiên giáp phản kháng nhưng cũng là càng ngày càng kịch liệt mẹ nó cái này tiên khí như thế nào phản kháng kịch liệt như thế nhìn thấy loại tình huống này d ư n g nhẹ phàm d ã là sắc mặt xanh xám phế đi sức lớn như vậy nếu là thua ở cái này tiên giáp trên tay đó cũng là quá bựa rồi à đã sớm đã nói với ngươi tiên khí có linh cùng linh khí không giống nhau trước hết nghĩ biện pháp tạm thời vừa áp chế ở chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói liền tại lâm nhẹ phàm đau khổ kiên trì lúc đến giả âm thanh đột nhiên vang lên nghe vậy dương nhẹ phàm không chậm trễ chút nào vận chuyển trong cơ thể đại nhật pháp nguyên tính cả lực lượng thần thức cùng một chỗ hướng thẳng đến na tiên giáp d ũ n g mạnh lao tới ông cảm nhận được đến từ pháp lực cùng lực lượng thần thức song trọng áp chế na tiên giáp cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém bộc phát ra một hồi quang mang m n h liệt một cỗ không kém chút nào dương nhẹ phàm lực lượng phản kháng xuất hiện gắt gao chống đỡ mẹ nó ta thế mà không giải quyết được cái này tiên giáp dương nhẹ phàm đầu đầy mồ hôi nóng ộ i đạo đúng lúc này một đạo bóng trắng thoáng qua đ á thủ thú nhỏ trước tiên trở lại dừng nhẹ phàm thân bên cạnh gặp chủ nhân thế mà bị một kiện tiên giáp làm cho chật vật như thế mắt sáng lên trật, ở trong lòng truyền đ a nói chủ nhân nhường thú nhỏ tới dừng nhẹ phàm nhất s ữ n g sở không cho phép hắn hỏi nhiều na nho sinh thanh niên đã từ kinh ngạc bên trong khôi phục vòng tiếp theo công kích sắp đến tới hảo dừng nhẹ phàm vội vàng đáp lại nói ngay tại lời hắn rơi xuống chỉ thấy thú nhỏ chính là há miệng muốn nuốt na tiên giáp trực tiếp không có tin tức biến mất mà thú nhỏ nhưng là ở một cái lộ ra một bộ thật thỏa mãn bộ dáng người sáu người đem tiên giáp ăn nhìn thấy thú nhỏ bộ dáng này Dương nhẹ phàm lập tức sững sờ, đạo, không có. Thú nhỏ vô tội lung lay đầu to. Vậy là tốt rồi. Dương nhẹ phàm thở dài một hơi, trận đồng thời cũng là phát hiện sau lưng nho sinh thanh niên, cũng là một trận ngạc nhiên, sững sờ giữa không trung. Chúng ta rút lui. Ba kiện bảo vật đều tay, Dương nhẹ phàm g i á thỏa mãn, hắn biết quá mức cũng không tốt, thế là quả quyết nhảy lên thú nhỏ trên lưng, hạ lệnh rút lui. Nhìn thấy Dương nhẹ phàm mở trốn, cái kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nho sinh nam tử, lập tức tỉnh táo lại, một mặt xanh mét hướng về phía d ư n g nhẹ phàm gầm thét lên, đáng giận, tiểu tử, đem tiên giáp giao ra. Lời nói rơi xuống. Nho sinh nam tử dưới chân chính là xuất hiện một đạo bạch hồng, hướng về phía rừng nhẹ phàm đuổi theo. Ha ha, hôm nay quá sung sướng. Thu hoạch bốn cỗ trung cấp khối lỗi, còn có ba kiện pháp khí tính cả hơn một vạn di thiên đan, thu hoạch ngày hôm nay có thể tính là thắng lợi trở về. Ngồi ở thú nhỏ trên lưng rừng nhẹ phàm, tâm tình cũng là tốt đẹp, khuôn mặt bàng thượng tràn ngập khoái ý. Tới về sau, lại là nhịn không được trong lòng đến thoải mái, cười to lên. Nhưng mà, rừng nhẹ phàm tiếng cười vừa mới rơi xuống, một đạo ẩn chứa cực giận âm trầm âm thanh bắt đầu từ cách đó không xa, chậm rãi truyền đến. t h ừ g i á g tử ta Hàn Thiên Thư trong tay giật đổ, n g ư ờ i vẫn là đệ nhất nhân, động phủ lối đi ra, một đạo bạch lý nho sinh trang phục nam tử chính là đạm không mà đứng, chặn mở miệng, hắn chính là cái kia cùng r ừ n g nhẹ phàm tranh đoạt tiên giáp nho sinh nam tử, bây giờ r ừ n g nhẹ phàm rốt cục đã biết thân phận của người này, quỷ vương môn chủ tịch đại đệ tử Hàn Thiên Thư, ha ha, ngươi là đang uy hiếp ta sao? nghe được Hàn Thiên Thư cái kia tràn đầy uy hiếp ngữ, r ừ n g nhẹ phàm lông mày cũng là hơi v ậ y một cái, chặn, sờ lỗ mũi một cái, một mặt cười khẽ đạo, đối với người trước mắt này, tuy thân phận cao quý, thế nhưng là đối với r ừ n g nhẹ phàm tới nói. bất quá chỉ là một thế lực hơi mạnh một chút đối thủ mà thôi nếu là hắn thật sự không thức thời nghĩ đấu một trận d ừ n g nhẹ phàm tự nhiên cũng sẽ không e ngại hắn phải biết coi như đến lao không xuất thủ bằng vào chính mình thủ đoạn chưa chắc không thể chiến thắng hắn bất quá nói như vậy Đoan Trường lại là một hồi trận vật chiến đấu lại nói bây giờ loại tình huống này cũng không thích hợp cùng Hàn Thiên Thư tử đấu bởi vì d ừ n g nhẹ phàm một người cô đơn nếu là đánh một cái lưỡng bại c â u thường cuối cùng thua thiệt thế nhưng là chính hắn cái kia Hàn Thiên Thư sau lưng thế nhưng là có một nhóm tùy tùng chủ nhân không thể dây dưa quá lâu không giảm món kia tiên khí cùng linh khí liền bị ta nuốt chửng lấy rơi mất. liền tại lâm nhẹ phàm suy nghĩ lấy có phải hay không muốn cho trước mắt cái này ngạo mạn gia hỏa lai nhất cái giáo huấn thời điểm, đấy lòng truyền đến liễu tiểu thủ âm thanh. đúng vậy à, tiểu tử, tạm thời không muốn cùng tranh đấu. hôm nay chúng ta nhặt được thiên đại tiện nghi, nếu là bởi vì ngươi nhất thời khó chịu cùng gia hỏa này đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thường, tiện nghi người khác, ngươi liền hối hận không kịp. n ế n lao nói chuyện rất trực tiếp, lập tức liền nói đến điểm mấu chốt. vừa nghĩ tới hôm nay thu hoạch, dương nhẹ phàm tâm chung khó chịu cũng là rất nhanh tiêu thất, âm thầm điểm một chút, sau đó. chính là hướng về phía cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm hàn thiên thư cười nói hôm nay có việc gấp lần gặp mặt s a u so tài nữa nói xong chính là vú ngồi xuống thú nhỏ mà thú nhỏ đã sớm chuẩn bị xong theo chủ nhân mệnh lệnh được đưa ra trong n g á y mắt chính là hướng về phía phía trước hàn thiên thư gầm lên giận dữ giống tràn ngập pháp lực sóng âm trên không trung bạo liệt mở ra mang theo sự đả kích không nhỏ hướng về hàn thiên thư đánh tới đối với rừng nhẹ phàm tràn đầy p h ò n g bị hàn thiên thư tự nhiên không dám kinh thượng trong tay quyền trượng vung lên một đạo ánh sáng màu đỏ chính là ở tại trước mặt tạo thành mà thú nhỏ cũng là nhắm ngay Hàn Thiên Thư thi triển pháp thuật trong n á y mắt, mà hóa thành một đạo bạch quang vào tới. liên như vậy, đơn giản nhẹ nhõm đột phá Hàn Thiên Thư ngăn cản. đợi cho Hàn Thiên Thư tỉnh táo lại, trước mắt nơi đó còn có bóng người. đáng giận, dùng sức nắm chặt quyền trượng trong tay, r ă n g cắn nghiến răng đạo. lần sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua n g ư ờ i 6. một người một thú nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng rậm. vùng rừng rậm này, đối với có bản đồ rừng nhẹ phàm tới nói cũng không tính là lạ lắm. bởi vậy, rất nhanh chính là tìm được một chỗ cực kỳ kín đáo hang động. hang động ở vào một ngọn núi sườn núi chỗ, trung quanh b à i đá v ụ l ậ p nếu là không tinh tế kiểm tra lời nói. cũng khó có thể phát hiện nơi này có hang động tồn tại, mà Dừng nhẹ phàm đang tiến vào trong động phía sau, chính là dựa vào năng lực tiên phú tại cửa hang làm một chút n g ụ y trang, nhưng cái kia tính bí mật có thể, nếu là chỉ dựa vào mắt thường là căn bản không cách nào nhìn ra một tia manh mối. làm xong những thứ này, Dừng nhẹ phàm vừa mới nặng nề thở dài một hơi, một người một thú, quen biết một mắt, chật, thú nhỏ miệng há ra, hai đạo quang đoàn bắt đầu từ trong miệng hắn bay ra, chính là món kia tiên khí còn có món kia lưu quan chu. theo hai cái pháp khí bị thú nhỏ nuốt đi ra, Dừng nhẹ phàm đã không quên mất lấy ra mấy chục hạt nguyên dương đan, đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao thú nhỏ. khổ cực cảm tạ chủ nhân thú nhỏ cũng là rất mừng rỡ lật k ỳ t ù n g một quyển liền đem trên không cái kia mấy chục hạt nguyên dương đan đều thu vào lúc này dương nhẹ phàm thân bên cạnh cũng là thoáng qua một đạo bạch quang nến lão cũng đi ra xem ra hôm nay thu hoạch nhưng là không nhỏ a nến lần trước đi ra ánh mắt chính là rất nhanh đ ạ o qua hai cái pháp khí đương nhiên cũng không có qua nhiều quan sát tựa hồ tiên khí với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu hấp dẫn đúng vậy a may mắn mà có hỗ trợ của các ngươi dương nhẹ phàm dã là mặt tươi cười đạo mà một bàn đang nằm sấp ngủ thú nhỏ tựa hồ nghe được chủ nhân đang kêu tên của mình. tò mò, vền thay, động khé động, t r ậ t liền có ngủ tiếp. Lời khách sáo cũng không cần nói, lão già ta có thể muốn cầu cạnh ngươi, bất quá phải đợi thực lực ngươi đến rồi mới được. n ế n lao khoát tay áo, đánh gãy liễu lâm nhẹ phàm cảm tạ nữ đ i ệ u Nghe vậy, d ừ n g nhẹ phàm ra không còn khách sáo, gật đầu một cái. m ó n pháp bảo này, tên là lưu quang chu, là một loại thường thấy nhất phi hành loại pháp bảo, đồng dạng thích hợp với khoảng cách dài phi hành, cần dựa vào nguyên dương đan hay là di thiên đan đến cung cấp linh khí. Tuy loại pháp bảo này phổ biến, nhưng mà cấp bậc của bọn nó cũng phân làm nhiều loại, trong đó càng cao cấp lưu q u a n chu, phòng ngự của nó cũng liền càng mạnh. đang khi nói chuyện, đến lao cũng là nô ra một đạo thần thức quan sát một chút cái này lưu quan chu, sau một lát, đạo cũng coi như là một kiện tốt pháp bảo, tuyệt phẩm linh khí cấp bậc. nghe được giảng thuật, dương nhẹ phàm gật đầu một cái, quan sát một cái cái tia toàn thân đen nhánh lưu quan chu, liền cũng không có quá lớn vui sướng, dù sao linh khí cấp bậc đủ vận, hắn đã lái qua nhang hân giới, mang theo một tia kích động, hắn đưa mắt nhìn sang một bên món tia tản ra màu vàng nhạt tiên giáp phía trên, chính là chỗ này kiện tiên giáp, để cho mình ăn không nhỏ đau khổ. trong đại điện, loại k i a khẩn yếu trước mắt, nó lại còn phản kháng, hơn nữa còn phản kháng kịch liệt như vậy. đây có phải hay không là có chủ chi vật như thế nào phản kháng kịch liệt như vậy? Dừng nhẹ phàm nghĩ đến bên trong đại điện tình huống, nhịn không được nói. nghe nói như thế, n ế n lao trợn trắng mắt, giống như là nhìn thẳng n ố c đồng dạng, nhìn xem dừng nhẹ phàm t r ậ n đạo, nếu là có chủ chi vật mà nói, ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ tu vi có thể đến gần nó sao? Ngày. bị n ế n lao hỏi lên như vậy, dừng nhẹ phàm lập tức có vẻ hơi lung túng, không nhịn được quan sát trước mắt cái kia loé lên hào quang nhỏ yếu tinh rác, sờ lỗ mũi một cái đạo, vậy nó làm gì còn như vậy phản kháng? tự nhiên là khí linh tại chọn tuyển chủ nhân, nếu là theo một cái quá phế vật chủ nhân. bọn chúng tự nhiên không muốn, cho nên a muốn nhường khí linh triệt để đối với ngươi tâm phục khẩu phục, kế tiếp liền muốn xem chính ngươi được. dạng này a, dương nhẹ phàm minh bạch nhìn chăm chăm tiên giáp đạo, cái kia lợi chút nữa, liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút bản đại gia bản sự. nói xong, dương nhẹ phàm liền đem ánh mắt chuyển hướng đến l a o trong ánh mắt tràn đầy mong đợi theo dõi hắn, mà đến l a o cũng là cảm ứng được người trước ánh mắt, chợt biểu lộ hơi trầm xuống, nghiêm túc, tiểu tử, sau đó muốn cho ngươi xem đồ vật, đoán chừng liền xem như 10 cái tiên khí cũng không chống đỡ được nó. nghe vậy, dương nhẹ phàm thần sắc khẽ dần m ì n h lần nữa nhìn về phía đến giả biểu lộ cũng không giống đang nói đùa d á n vẻ chính là áp chế lại kích động trong lòng đạo cái kia bắt vu lý diện đến tột cùng là đồ vật gì nhìn qua dừng nhẹ phàm như vậy có chút tức cười bộ dáng đến lao nâng tay phải lên vớt vớt dâu dê thần bí cười nói ngồi sao ngồi sao nghe thấy hai chữ dừng nhẹ phàm như mày nghi ngờ nhìn về phía đến l a o đạo ngồi sao là cái kia ngồi sao nghe vậy đến lao không nhịn được trắng liêu lâm nhẹ phàm nhất mắt đang tại vớt dâu dê tay phải hướng về dừng nhẹ phàm tu di giới một điểm chợt một đạo hắc sắc quang mang bay qua còn có thể có mấy cái ngồi sao Tự nhiên là trong bầu trời đêm xuất hiện tinh thần. Đang khi nói chuyện, màu đen kia bình bát cũng là tự nhiên bay xuống ở tại trong lòng bàn tay. Tiếp đó, tại lông nhẹ phàm nghi hoặc c ù n g chấn kinh hồn hợp dưới ánh mắt, phát hiện từ cái kia bình bát cái bắt chỗ có thể trông thấy, ở trong đó tản mát ra từng đạo nhàn nhạt l a g quang. Ánh mắt tiếp tục thăm dò vào, khi thấy rõ bình bát nội cảnh t ự lúc, r ừ n g nhẹ phàm thân tử đột nhiên du lên, một đạo vẻ kinh hãi không che giấu chút nào từ trong mắt lóe ra. Đây là tinh không. Nhìn qua r ừ n g nhẹ phàm như vậy biểu lộ, đ ế n lão nhưng lại không có chút nào chế dêu chi sắc, mà là. đem kéo lấy bình bát tay trưởng hướng về phía trước nhẹ nhàng nâng lên một chút, bình bát tự nhiên đồng b ề n h dựng lên, treo ở trong hai người, mà món kia tiên giáp vừa thấy được bình bát hướng về chỗ ở mình vị trí bay tới, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng, ánh sáng lóe lên, tiếp đó rất không có cốt khí nhường ra vị trí, nay quá i gì một màn, dương nhẹ phàm tự nhiên là rất rõ ràng nhìn ở trong mắt, kinh ngạc đạo, cái này bình bát đến t ộ t cùng là cái gì? Thiên hạ tinh xa, n ế n lao ngưng thanh đạo, cũng là pháp khí sao? Nhìn qua đen nhánh kia bình bát. dừng nhẹ phàm không cảm giác được chút nào khí tức, không giống cái k i a tiên giáp khí thế như vậy m á h l i ệ t giống như là một đầu giữ tận hung thủ, ai dám đụng nó, nó liền phản kháng ai. trái lại cái này bình bát, trước đây liền như vậy giống như là sắt vụn một dạng trực tiếp ném tại đại điện trong góc, nếu không phải là có lấy đến lao tại, đoán chừng sớm đã bị không để ý đến. hơn nữa, từ lúc đó đại điện tranh đoạt pháp khí một màn đến xem, t ự hồ cũng không có ai hướng về cái này bình bát chạy đi. theo lý thuyết, tất cả mọi người đều đưa nó cho không để ý đến. tự nhiên là pháp khí, bất quá, kiện pháp khí này nhưng là đã vượt ra chúng ta thợ rèn sở thiết định cấp bậc. n ế n lao cũng là đánh giá bình bát, suy tư phút chốc mới nói, vừa mới chuẩn bị nói tiếp, nhưng là nhìn thấy dừng nhẹ phạm như vậy biểu tình n g h i hoặc, không thể không lần nữa giải thích nói, trước ngươi cũng nhìn qua tương quan sách, chúng ta thợ rèn đem tất cả pháp khí cấp bậc thiết lập là linh khí, t i ê n khí, thần khí ba cái cấp bậc, mà mỗi một cái cấp bậc lại phân làm phía dưới, bên trong, cao, tuyệt tứ phẩm, trở lên, chính là mọi người nhận thức, nhưng mà tại những này phía trên, nhưng là lại dự tính một cái truyền thuyết cấp, truyền thuyết cấp pháp khí. chúng ta không cách nào đối nó bi lực làm ra t ặ n kẽ đón t r ừ n g cũng không cách nào đón t r ừ n g loại cấp bậc này pháp khí vượt qua hiện nay có thủ đoạn của tu sĩ, vượt qua thủ đoạn của tu sĩ. chẳng lẽ truyền thuyết cấp pháp khí đều không phải là người vì sở tạo? dương nhẹ phàm nghi ngờ hỏi, lời nói này có chút mâu thuẫn. cái này ta không cách nào giải giải, cũng là bất luận cái gì một cái thợ rèn đều không thể giải thích vấn đề. tại tượng thần sơn trong kho tài liệu, vấn đề này từ trước đây thật lâu liền còn xuất lại, một mực không người có thể giải đáp. nến lao l ắ đầu, đạo. bất quá cái này thiên h à tinh xa, ta nhưng là tìm được qua tài liệu tương quan. phía trên là nói rõ như vậy, dùng vô thượng thủ đoạn, đem trong vũ trụ, một đầu tinh hà đặt vào không gian, tiếp đó, đem toàn bộ không gian cùng một kiện pháp khí kết hợp. Loại này vô thượng thủ đoạn là chúng ta không cách nào nắm giữ. Theo đ ồ n đ ã i tại nơi hư tiên kỳ sau đó, còn có tu sĩ này tồn tại. Chỉ bất quá, chúng ta không cách nào chạm đến một cái tầng thứ kia mà thôi. Lại là một cái bí văn từ đến lao trong miệng truyền ra, lần nữa kích thích dừng nhẹ phạm tâm cảnh thế giới này, đến t ộ t cùng ẩn tàng liêu thập sao bí mật. Hơn nữa, tu giả phân q u ố i như thế nào một cái thế giới. Tốt tiểu tử, rất nhiều thứ. Ngươi sớm biết cũng chẳng phải là cho ngươi tăng thêm phiền não. Ngươi bây giờ cần phải làm là đem các loại không có quan hệ gì với ngươi sự tình ném sau xỏ, từng bước từng bước để thăng bản thân thực lực mới là việc cấp bách. Nghe được đến giả âm thanh, dừng nhẹ phàm tâm t r u n g mê mang cảm giác cũng là lập tức tiêu thất. Tiếp đó, gật gật đầu, đạo, cũng đối, làm ta thực lực đến đó cấp độ sau đó, hết thảy không biết, đem đều sẽ rõ ràng hiện ra ở trước mặt ta. Nghe được dừng nhẹ phàm lời nói này, đến lao cũng là rất vui mừng gật gật đầu, có thể nghĩ thông suốt điều ấy, cũng là rất vượt ra khỏi đến g i à đó trước. Ngươi bây giờ việc cấp bách chính là ở m ả n h này trong không gian sinh tồn một năm, thu được tiến vào con đường thông thiên tư cách. Đến nơi đó, ngươi liền có thể đích thân lãnh hội đến một cái tân thế giới, một cái bách tộc h ô n chiến, quân hùng chinh chiến thế giới. Đến nơi đó, ngươi liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tối cường t h ể chết, còn có các tộc yêu n g h i ệ t thiên tài kinh khủng. Quan trọng nhất là con đường này chính là thông hướng người thật mạnh chi lộ. n ế n g i khé đảo ngôn ngữ, nhất thời gây nên liễu lâm nhẹ phạm cái kia sớm đã quên đi nhiều năm n h t huyết. Loại cảm giác này đã lâu, giống như là huyết dịch cả người đều ở đây sôi trào. hận không thể muốn xông ra thân thể công siềng, thẳng đến cái kia thiên tài tụ tập chi địa, con đường thông thiên. tốt, lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như tế b à o cũng chính là một cái phá hôi, người khác điều cũng sẽ không điều ngươi một mắt. nhìn thấy, dương nhẹ phàm bộ kia không nhẫn m ạ i được bộ dáng, phủ đầu chính là không chút lưu tình đã kích đạo. có khoa trương như vậy sao? tốt xấu ta cũng là giết qua kim đàn kỳ tu sĩ. dương nhẹ phàm có chút không phục đạo. hừ, kim đàn kỳ. cái kia tiêu lang liền xem như bước vào kim đàn kỳ, nếu là ngươi không tá trợ l ò n g v i ê t h ư ờ n g ngươi có thể tay không đánh bại hắn. đến lao quả nhiên là ác miệng, trong miệng không lưu tình một chút nào. ta sáu, Dương nhẹ phàm còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng tìm không ra lý do. Dù sao hắn hiện tại chẳng qua là một cái nhu nhược thiếu niên, hơn nữa liền Kim đ a n k ỳ cũng không đặt đến. Tốt, hôm nay sông tinh xa ngươi cũng thấy đấy, tuy ngươi trước mắt không cách nào sử dụng nó, nhưng mà ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ nó tới tu luyện. Dạng này ngươi thật lâu không thể xung kích Kim đ a n vấn đề cũng liền giải quyết. n ế n lao tựa hồ phát giác được tự có chút đ á kích đầu, liền ăn u ũ i Nói đến chính mình đ a n liền vấn đề, Dương nhẹ phàm dã vội vàng từ lúc kích bên trong khôi phục lại, nhìn chăm chăm đến lão đạo. bây giờ tình huống bên trong đ a ă n điện ta đến bây giờ còn suy nghĩ không thấu cái kia hai cố sức mạnh cũng là tại lẫn nhau ngăn được lấy chỉ cần một phe sức mạnh siêu việt quá nhiều liền sẽ đánh vỡ cân bằng suy nghĩ thôn phệ một phương khác vấn đề này ta cũng không biện pháp bây giờ ngươi nếu là muốn xung kích kim đăng kỳ như vậy nhất định phải hai chủng lực lượng bảo trì cân bằng mới được không giả kết quả không thể nào đoán trước nghe được nến giả lời nói dương nhẹ phàm gật đầu một cái ánh mắt hướng về thần bí kia bình bát nhìn lại từ cái kia nhàn nhạt giữa lang quang hắn có thể cảm nhận được đậm đà tạo thành chi lực mà tinh thần chi lực thậm chí so với mình mỗi ngày ban đêm muốn tu luyện càng thêm nồng đậm nếu là chỉ có tinh thần chi lực không có quá dương chi lực ta đoán t r ừ n g xung kích kim đan kỳ tỷ lệ thành công cũng là không lớn dương nhẹ phàm suy tư một phen chính là đạo dựa theo trước mắt hắn tu luyện tiến trình đến xem là ban ngày mượn nhờ quá dương chi lực tu luyện đại nhật chân hỏa quyết ban đêm mượn nhờ tinh thần chi lực tu luyện vu hoàng quyết dạng này một ngày cả đêm tích lũy vừa mới không đánh phá thể bên trong hai chủ lực lượng cân bằng nếu là bây giờ có thiên hạ tinh sa trợ giúp cả ngày cũng có thể tu luyện vu h o à quyết nhưng mà quá dương chi lực đến buổi tối cũng chưa có tiểu tử ngươi cũng không biết động một chút đầu óc ở đây nhiều như vậy núi lửa lão kia chúng ta liền không thể đi nơi nào xung quanh, nên l a o Khinh Bị nói, thế nhưng là, vậy địa hỏa chi nóng không có hiệu quả quá lớn. d ư ơ n g nhẹ phàm nhắc nhở, cái này, lão giả ta tự nhiên nghĩ tới, đến lúc đó, ngươi liền xâm nhập địa tâm chỗ xung quanh, để ta tới ngăn cản nhầm tường. Nói đến đây, nên l a o Thần biến sắp biến, tiếp tục nói, vì lý do an toàn, trước đó, ngươi còn muốn đi vì ta tìm mấy vị linh dược, ta cần luyện chế ngưng hồn dịch. Ngưng hồn dịch, không tệ, ngưng hồn dịch là một loại chuyên môn dùng k h ô i phục lực lượng thần thức linh dịch, vì để phong vân nhất, cái này muốn nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng. Nên l a o nghiêm nghiêm túc nói. bởi vì hắn căn bản là không có cách dự đoán dừng nhẹ phàm xung kích kim đan đến tột cùng cần tiêu phí thời gian bao nhiêu cho nên vì phòng ngừa đến lúc đó lực lượng thần thức hao hết cái này ngưng hồn dịch nhất thiết phải sớm dự sẵn cần cái nào mấy vị linh dược không cần nhiều giảng giải dừng nhẹ phàm rất nhanh liền có thể hiểu được đại bộ phận dược liệu ngươi trong giới chỉ có bây giờ cần hàng tinh thảo trăm thực hoa thiên châu liên cùng với thiên linh nước s ố i nếu lao đạo gia thiếu hụt bốn vị linh dược dừng nhẹ phàm nhất một cái ở trong lòng ngược lại một cái cũng không có nghe nói qua nếu lão ngươi xác định những linh dược này chúng ta có thể tìm tới sao Dương nhẹ phàm có chút không yên lòng đạo, đó là đương nhiên. Nến giả trả lời rất tự tin cũng rất nhanh chóng, mảy may m a y cũng không có t r ầ n trở. Nghe được nến giả như này dứt khoát trả lời, Dương nhẹ phàm dã là sững sờ một chút, nhìn về phía nến lao, nghi ngờ nói, ngươi như thế nào tự tin như vậy? Cái gì tự tin? Đây là nếm thử. Nến lao có chút im lặng hồi đáp, tiếp lấy, chuyển qua ánh mắt nhìn c h ầ m c r ằ m Dương nhẹ phàm đạo, nếu ngươi nói tại chúng ta nhân tộc trong địa bàn có không tìm được linh dược, ngược lại là t ỉ n h có thể hiểu, nhưng mà ở đây cũng không giống nhau, ở đây linh dược gì hoặc khoáng vật tài liệu đều có thể tìm được. Vì cái gì? Dừng nhẹ phàm g i ã mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, đừng hỏi ta, ta nơi đó biết. Ngược lại, cái này dị thú chiến trường chính là một cái rất thần bí không gian, không ai nói tin tưởng ở đây đến t ộ t cùng là như thế nào một cái tồn tại. Nhưng mà, nơi này có một cái công dụng không cần phải nói mọi người đều biết, chính là đối với tiến vào thông thiên lộ tu sĩ là một cái sàng lọc. Nhìn thấy dừng nhẹ phàm phó ngoan ngoãn biểu lộ, n ế n lao cũng có chút lúng túng, vì vậy tiếp tục đạo, ngươi cũng đừng không tin, ngươi nên phát giác được. Trước đây tiến vào dị thú chiến trường thời điểm, có rất nhiều người cùng một chỗ, hơn nữa niên linh cũng đều là lớn nhỏ không đều. đối với ta cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ những người này cũng là đến rèn luyện? Tựa hồ có chút người thực lực rất mạnh, hẳn là q u a lâu rồi lịch luyện nhân linh. Dương nhẹ phàm gật đầu nói, đương nhiên không có khả năng cũng là đến rèn luyện. Trong đó, có một bộ phận lớn người đều là đi vào tìm kiếm thiếu hụt linh dược nghi hoặc tài liệu đặc biệt. Nói, đến l a o chỉ chỉ đầu của mình, tiếp tục nói, ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua một bộ địa đồ, chẳng lẽ cũng không biết nhìn kỹ một cái sao? Phía trên đối với mỗi một loại linh dược phân bố vị trí, đều làm ghi chép tỉ mỉ. Quả nhiên, cẩn thận kiểm tra một hồi, rất nhanh liền tìm được đến l a o nói tới bốn vị linh dược vị trí. trong đó một chỗ cách mình hiện nay ở vị trí cũng không xa, khác ba chỗ cũng không phải là gần như vậy. đoán chừng dựa vào phi hành phải bay cái một năm nửa năm còn chưa nhất định có thể tới. tốt tiểu tử ngươi trước đem cái này tiên giáp cho luyện hóa, tiếp đó chúng ta lại đ ộ u thân. nói xong, n ế n lão liền hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất, tính cả thần bí kia bình bát cũng cùng một chỗ bị mang đi. đối với vu luyện hóa trình tự, d ư ơ n g nhẹ phàm hiện tại đã không tính là xa lạ, ý niệm khẽ động, một đạo tinh thần ấ n ký chính là rót vào lưu quang chu bên trong. sau khi làm xong, liền đem cái kia lưu quang chu lần nữa thu vào tu d ì trong nhẫn. Linh khí cùng tiên khí không giống nhau, linh khí bên t r o n g cũng không có sinh ra khí linh, cho nên chỉ cần r ố t vào tinh thần ấn khí liền có thể sử dụng. Cho nên Lưu Quang Chu rất nhanh liền giải quyết. k ế tiếp liền muốn bắt đầu luyện hóa tiên giáp. Dừng nhẹ phàm hít thật sâu một hơi, quan sát một cái không trung tiên giáp, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh cơ thể, chờ cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó, một đạo lực lượng thần thức bắt đầu từ trong thức hải tuôn ra, giống như thủy chiều hướng về cái kia tiên giáp r à o lên mà đi. 6 Hôm sau, một đạo kích động bạo nói tụ thanh âm vang dội toàn bộ hang động. đem một bên đang ngủ say thú nhỏ trực tiếp dọa cho nhảy dựng lên. Tình h ô n lại thú nhỏ, trước tiên chính là cảnh giác nhìn c h ằ m c h ằ m dương nhẹ phàm, thẳng đến xác định cái sau chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì sau đó, vừa mới buông lòng cảnh giác, đạo, chủ nhân, ngươi thế nào? Nghe được âm thanh, dương nhẹ phàm vội vàng từ trong vui sướng khôi phục lại, quay đầu, liếc mắt nhìn thú nhỏ, cười đáp ý nói, cuối cùng đem con rùa đen kia cho chế p h c Thú nhỏ chớp như ngọc thạch đen mắt to, chân mượt nhất chuyển, chợt, ánh mắt chính là chuyển hướng giữa không trung, món kia khí tức đã biến rất yếu tiên giáp, đạo, chủ nhân, ngươi hàng phục khí linh, đó là tất yếu à? Bất quá. cái tia chết r u a đen thật đúng là đủ có thể chịu, tùy ý ta như thế nào công kích, nó chính là trốn ở trong v ò không ra. g h ê tẩm nhất chính là, ta lại còn công không phá được phòng ngự của nó. nghe d ừ n g nhẹ phàm nói như vậy hăng hái, thú nhỏ cũng là nghe rất chân thành, nhưng ngọc thạch đen mắt to chớp không chắc, cuối cùng kiến lâm nhẹ phàm dừng lại, liền nhịn không được tò mò hỏi, chủ nhân tia ngươi là như thế nào chế phục nó? nghe được thú nhỏ vấn đề, d ư n g nhẹ phàm n h ế t n é t miệng, một vòng cái mũi đạo, kỳ thực rất đơn giản, trực tiếp dùng hỏa tiêu, không bao lâu nó liền n h thua. cái này sáu, thú nhỏ không còn gì để nói, không nghĩ tới đường đường tiên khí chi linh. thế mà chỉ đơn giản như vậy cho h à Phục. Chúc mừng chủ nhân. Thú nhỏ vội vàng nói. H H Sáu. Dừng nhẹ phàm đắc ý nở nụ cười, nhìn liêu tiểu thú một mắt, nhưng lại không nói thêm cái gì. Thú nhỏ linh trí rất cao, Dừng nhẹ phàm đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Chậm. Bàn tay vung lên, cái k i a không trung tiên giáp chính là hóa thành một đạo quang man g xuất hiện ở trên thân thể. h à o Quang l ó y lên. Tiên giáp trực tiếp là huyễn hóa thành phía trước món tia giống nhau như lúc áo bảo màu đen, mà nguyên bản áo bảo cũng là bị tiên giáp thả ra khí tức cho trấn trở thành mạnh v ụ Còn có cái này công hiệu. d ơ n g nhẹ phàm kinh ngạc đạo. Tiểu tử. Ngươi cũng thực sự là hiếm thấy vô cùng. Lần sau nếu là nhiều người thời điểm, ngươi lộ ra biểu lộ như vậy, lại bị người n h ỏ báng. Liên t ạ i lâm nhẹ phàm kinh ngạc thời điểm, một đạo bạch quang thoáng qua, Nến Lao xuất hiện lần nữa, mà đến lần trước xuất hiện, liền cho hắn một hồi c ử a trách. Đối với Nến giả c ử a trách, Dừng nhẹ phàm cũng đã thành thói quen, không thèm để ý chút nào, cười cười nói, ta đây không phải lần đầu tiên kiến thức đến tiên khí còn có thể h u y ệ n hóa sao? k h ó tránh khỏi có chút kích động. Nghe vậy, Nến Lao chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chính xác, cũng không thể trách Dừng nhẹ phàm kém kiến thức, dù sao tiểu tử này là từ loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra. Thế giới là biết bao đại, hắn có thể thấy được cũng vẻn v ẹ n bình thường, có thể tiếp xúc đồ vật. Tốt a kế tiếp chúng ta cũng nên lên đường, trước đem tài liệu thu thập hảo, sau đó mới có thể tránh lo âu về sau xung kích Kim Đăng Kỳ. Nghe vậy, Lâm Nhẹ Phàm gật đầu một cái, lúc này liền là một quyền hướng về phía cái kia phong bế cửa vào hang động chỗ n h a m thạch to lớn đánh tới. Vô h n h đá núi băng liệt, đá vụn bay múa, đã lâu tia sáng xuyên thấu qua bay múa đá vụn khe hở bắn ra đi vào, chiếu sạ tại Lâm Nhẹ Phàm áo bào phía trên, mơ hồ trong đó có thể trông thấy từng đạo lưu quang theo áo bên cạnh sẽ qua. xem ra cái này tiên giáp khí linh đã bị ngươi cho chế phục n ế n lao ánh mắt chớp động ở giữa chính là mỉm cười đạo đối với đến giả lời nói d ư ơ nhẹ phàm không nói gì cười nhẹ một tiếng chật lật bàn tay một cái một đạo hắc quang thoáng qua cái kia xúc tiểu lưu quang chu chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay chúng ta lên đường đi nói xong liền đem lưu quang chu hướng về phía trước ném đi bất quá lớn chừng bàn tay lưu quang chu tại lâm nhẹ phàm ý niệm phía dưới hóa thành một đạo hắc mang bắn ra tiếp đó thấy gió liền dài trong r ư ớ c mắt liền hóa thành một đầu dài đạt hơn 10 trận chiến quái vật khổng lồ nhìn thấy trước mắt một màn này Dương nhẹ phàm có vẻ hơi ngạc nhiên, cái này Lưu Quang Chu cần phải so trước đó tại Đại Viêm Thành tổng bộ lúc ngồi cần phải lớn mấy chục lần a. Không lỗ như vậy Lưu Quang Chu làm như thế nào khu động? Tiểu tử, làm gì ngẩn ra a? Một bên đến lao k i ế n lâm nhẹ phàm sững sờ tại chỗ, chính là không nhịn được hô một tiếng. n g sáu, không có gì. Dương nhẹ phàm vội vàng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, tiếp đó dưới chân một điểm, thân hình chính là nhẹ b ố n g nhảy lên bong tàu. Đứng tại trên bong thuyền, ánh mắt đảo qua, chính là phát hiện tại bốn phía có không thiếu cỡ nhỏ ụ x s ú n g mà ở bong tàu vị trí trung tâm, nhưng là một t ò cự hình pháo đài. có dài 7, 8 m é t phía sau tất cả để một tòa. Cái này 6. u cái này Lưu Quang Chu chẳng lẽ còn có thể địch nhân công kích? Nhìn qua những cái kia lớn nhỏ không đều pháo đài, Dương Nhẹ Phạm nghi ngờ hỏi. Một bên đến lao cũng là tại Lâm Nhẹ Phạm nhảy lên sau đó cũng theo sát lấy bay lên, đồng dạng cũng là bị cảnh vật trước mắt làm cho sừng sốt một chút. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lưu Quang Chu bình thường đều là dùng để thay đi bộ p h á p khí, bên trong k h ắ p phòng ngự đại trận. Nhưng mà giống trước mắt giả bộ như vậy đầy ma năng đại bác Lưu Quang Chu, thật đúng là không phổ biến. Cái này lúc đầu chủ nhân đến tột cùng là muốn làm gì? Nến lao lầu ầ u nói. Ánh mắt không ngừng hướng về bốn phía d ò x é t mà đi. Bây giờ cái này Lưu Quang Chu nơi nào còn có thể tính là phi hành pháp khí? Đây quả thực là một tòa pháo đài bay à? Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ ý thức được Lưu thập sao, thân ảnh phiêu động, thật nhanh hướng về bong tàu trung tâm đài điều khiển bay đi. Quan sát một lúc sau, quả nhiên biến sắc, đạo tiểu tử ngươi lại muốn pha phí? Gì? Vừa nghe đến t ố n kém, Dương Nhẹ Phàm lập tức cảnh giác lên, hướng về phía nến lao ném đi. Ánh mắt nghi hoặc, loại này kích thước Lưu Quang Chu thao phí năng lượng là bình thường Lưu Quang Chu gấp trăm lần, cái này v ẹ n vẹn dùng để phi hành. nếu là muốn vận dụng những thứ này ma năng đại b á c đoan c h ư n g 6 u như thế nào dương nhẹ phàm có chút khẩn trương nhìn qua đến lao một loại dự cảm không ổn cũng tại đáy lòng sinh ra loại này cấp thấp nhất ma năng đại pháo một phát cần hao phí một vạn nguyên dương đan mà loại c ơ trung ma năng đại pháo một phát tiêu hao mười vạn nguyên dương đan tiểu tử kiềm chế một chút không phải đến bị bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không nên vận dụng bọn chúng đến lao rất nghiêm túc hướng về phía dương nhẹ phàm gật đầu nói mẹ nó vốn cho là ta đã rất giàu có nhưng là bây giờ ta mẹ nó vẫn là một cái kẻ nhò h è n nhìn xem bốn phía những cái kia ma năng đại pháo Dương nhẹ p h m lập tức có loại sung động muốn khóc, có những thứ này thứ lợi hại, lại dùng không nổi. Sớm biết cũng đừng xuất hiện a, bây giờ chỉ có bảo sơn mà không thể đảo. Cảm giác này là thống khổ dường nào. Dương nhẹ p h à mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn lên trước mắt những thứ này tiêu hao rất lớn ma năng tháo, mang theo một tia bất an đạo, uy lực như thế nào? Uy lực tự nhiên không nhỏ, cỡ nhỏ ma năng tháo uy lực không sai biệt lắm có thể phát ra tích c ố c kỳ nhất kích, cỡ trung không sai biệt lắm kim đan kỳ nhất kích, so với thú khôi lỗi còn phải mạnh hơn một chút. Đáng tiếc chính là tính linh hoạt kém rất nhiều. Nên lần trước một ngón tay lấy những cái kia ma năng p h á o giải thích nói. nhìn lên trước mắt những quái vật khổng lồ này, suy nghĩ một chút cũng biết tính linh hoạt sẽ không hảo tới đó. Tất nhiên dạng này tuy lực đáo vị lời nói cũng cũng không tệ lắm. Nghe xong đến giả giới thiệu, Dương nhẹ phàm vẫn là rất hài lòng, chợt mỉm cười nói, mặc dù Lưu Quang Chu tiêu hao khá lớn, nhưng mà ở đây nếu là có thứ này đoán chừng vậy dị thú là không dám có ý đồ với ta. Dạng này ta liền có có thể tu luyện không gian, hơn nữa còn không chỉ h o ã n tìm linh dược. Không tệ, có lợi tất có tệ. Chiếc này Lưu Quang Chu mặc dù tiêu hao rất lớn, thế nhưng là cũng có thể cho ngươi tới mang không tưởng tượng được chỗ tốt. đ ế n lao g ậ t đầu một cái. nắm vuốt hai ngón tay rất có độ sâu vuốt vuốt dâu d ê đạo. Sau khi hiểu rõ, Dương nhẹ phàm i ã không có h ẹ hỏi, vung tay lên, một ngàn mai di thiên đan chính là hóa thành một đầu đan sông hướng về đài điều khiển bay đi. Sau một lát, đan dược nhét vào hoàn tất, Lưu Quang Chu cũng là tia sáng lóe lên, một đạo năng lượng màu vàng nóng cháo chính là xuất hiện tại Lâm nhẹ phàm bọn người đỉnh đầu, đem hắn hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Phong n g ự đại trận khởi động, cái này chỉ cần không phải hóa Long kỳ tu sĩ, trên căn bản là không phá nổi tầng này phòng hộ. đ ế n lao vuốt vuốt dâu d Thản nhiên nói, lợi hại như vậy. Nghe được đ ế n giả lời nói, d ư n g nhẹ phàm tâm đầu cũng là vui mừng. Đây không phải là nói, chính mình chỉ cần đợi ở chỗ này mặt, liền có thể gối cao không lo. Hóa Long k ỳ phải biết, Hóa Long k ỳ tu sĩ thế nhưng là rất ít gặp đến. Ngược lại, đến nay, Dừng nhẹ phàm chỉ thấy được một cái, đó chính là Thiên v â n Thành Thành Chủ. Bất quá vị Thành Chủ k i ế c nhưng là không có chân chính hiện lộ không thực lực. Đến nỗi đến Lão, cũng không biết Lão đầu tử này đến t ộ t cùng là cấp bậc gì. Nghe hắn chính mình nói là hư t ự kỳ, thế nhưng là là thật là giả, còn không cách nào xác định. Lưu Quang Chu mỗi cái bộ vị cũng là hoàn hảo, tùy thời đều có thể. Đến Lão ở trên bãi đá cẩn thận kiểm tra một lần sau đó, mới nói. Nghe vậy. d ư n g nhẹ phàm gật gật đầu, đạo, cái kia lên đường đi. đang khi nói chuyện, một đạo lực lượng thần thức từ Thức Hải bên trong lộ ra, trong thần thức mang theo lần này muốn đi trước địa điểm tin tức. lần này địa phương muốn đi là khoảng cách nơi đây ước chừng hơn 3 0 ngàn dặm, nếu là nửa đường không gặp được ngoài ý muốn, dựa theo Lưu Quang Chu tốc độ, ước chừng 3 ngày sau liền đến. theo địa điểm tin tức đưa vào, rất nhanh, cái đài đá kia chính là thoáng qua một đạo bạch quang, c h ậ t toàn bộ Lưu Quang Chu lắc một cái, toàn bộ thân thuyền cũng là tản mát ra một vẩy sáng. đang nổi lên nước chừng ố n giây bên trong, toàn bộ Lưu Quang Chu chính là hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng trực tiếp là tại chỗ biến mất. tốc độ này quả nhiên không phải đ ằ n g không thuật có thể so sánh. Dương nhẹ phàm nhất khuôn mặt sợ hãi than đạo, cái này cũng là tại năng lượng khổng lồ duy trì dưới, nếu là không có những thứ này gì Thiên đ a n chỉ dựa vào ngươi cái kia hơn 20 vạn nguyên Dương đ a n đoán chừng không bay được một ngày, liền hết sạch. Nên dài như thật đạo, tiêu hao lớn như vậy, Dương nhẹ phàm dã là s ứ n g sở, một ngày tiêu hao mấy trăm ngàn nguyên Dương đ a n theo lý thuyết một ngàn này Mai Di Thiên đ a n không dùng đến 50 ngày. Tốt, cũng đừng hòng nhiều lắm, dù sao ngươi là tới đây luyện cũng không thể cả một đời liền trốn ở Lưu Quang Chu bên trong a. đợi đến mấy vị linh dược cùng nước linh tuyền tìm được về sau ta luyện chế xong rồi ngưng n g n dịch ngươi liền đi xung kích kim đăng kỳ ở đây chỉ có đạt đến kim đăng kỳ mới có tư cách cùng những cái kia tiên môn đệ tử tranh đấu n ế n lao t h ả n nhiên nói ta biết dừng nhẹ p h m gật gật đầu kế tiếp chính là ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện 6. lưu quang chu một đường hướng tây đen như mực mà khổng lồ thân thuyền trên không trung bay thật nhanh lấy trên đường cũng là tiến vào vô số dị thú lãnh địa mà những dị thú kia khi nhìn rõ ràng cái này trên không cái kia quái vật khổng lồ sau đó cũng là từng cái một lựa chọn né tránh đường đi bên trong. Tự nhiên cũng là thấy được không ít người tộc tu sĩ. đương nhiên, những tu sĩ này không có rừng nhẹ phàm gan to như vậy. Vì sinh tồn tiếp, những tu sĩ này đều lựa chọn kết bè kết đội hành động. Ngoại trừ cá biệt giống rừng nhẹ phàm loại này độc hành hiệp, số đông cũng sẽ không lấy chính mình tên nói đùa. Có ít người, nhưng là bị gia tộc ép tại nhân tộc thế giới, hay là những gì tộc kia, số đông đối với gia tộc hậu bối phải chăng có năng lực kế thừa gia tộc sản nghiệp, bọn hắn đều sẽ dùng trực tiếp nhất biện pháp, chính là sẽ kế thừa người trực tiếp ném vào dị thú chiến trường. Một năm sau có thể còn sống đi ra, vậy thì có tư cách kế thừa gia tộc. Đồng thời. cũng có vô số tài nguyên cung cấp, liền giống với Đại Viêm Thành mộ Dung gia tộc gia chủ đương thời, mộ Dung t n trời, hắn chính là dựa vào cùng những người khác tổ đội, sau đó mới có thể ở dị thú trong chiến trường sống sót. Chỉ cần giữ vững được một năm, mới có tư cách từ trong tâm truyền nói điểm, tiến vào trong truyền thuyết thông thiên lộ. Con đường này chứng kiến vô số người thật mạnh sinh ra, cũng là vô số yêu nghiệt thiên tài tụ tập chi địa. ở đây không có trong tộc kỳ thị, không có thân phận cao thấp, không có bất kỳ cái gì ưu tú, chỉ cần ngươi có thực lực, cho dù là đem tất cả nhân đồ tận cũng sẽ không có người nói với ngươi một câu nói xấu. Thông thiên lộ, nói trắng ra là chính là một cái triệt triệt để để sát lục chi lộ, cường giả vi tôn mạnh được yếu thua, hết thảy vấn đề cũng là dùng n ắ m đấm giải quyết. đương nhiên, tại đường đi bên trong, d ừ n g nhẹ phàm i ã phát hiện cá biệt động hành hiệp, mà một số người từng cái một không hề nghi ngờ cũng là thực lực siêu cường. Hơn nữa, trong đó một số người trên thân tàn mát ra sát ý, thậm chí ngay cả d ừ n g nhẹ phàm đều tuyệt đối kinh khủng. Loại này sát ý, tuyệt đối là đi qua vô số sát lục mới có thể hình thành. Một đường phi hành, d ừ n g nhẹ phàm trừ tu luyện ra cũng là thỉnh thoảng đem thần thức nổ ra, xem xét những tu sĩ kia cùng với những dị thú kia. Hắn phát hiện, ở đây, số đông thực lực tại tích c ố c kỳ yêu thú cũng là kết bè kết đội, có rất ít ỉn niềm vẹn nửa sơn. Mà những thế lực kia hơi mạnh, tỷ như trong kim đan kỳ, kim đan hậu kỳ, những dị thú kia, số đông cũng là đơn độc chiếm lĩnh một cái cái bệ, phân đất làm ranh giới, chỉ cần không bước vào nó cái bệ, trên cơ bản không có việc gì, mà chút gia hỏa cũng sẽ không chủ động công kích. Trước mắt kiến thức đến thực lực mạnh nhất một cái đầu dị thú, là một đầu đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong cự mãng, kích thước vô cùng to lớn, dài đến trăm trượng, dừng lại ở một tòa cự phong phía trên. Mà lúc đó, Lưu Quang Chu đi qua ngọn núi này thời điểm. Dương nhẹ phàm còn không chút nào phát giác được khát thưởng, còn một bộ vô sự bộ dáng, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo bóng đen to lớn đảo qua, trực tiếp đem Lưu Quang Chu cho quét ra mấy trăm dặm. Lúc này, Dương nhẹ phàm mới thanh t ỉ n h lại, phát hiện giữa không trung tại nơi trong mây mù, xuất hiện hai quả tinh hồng quả cầu ánh sáng. Không cần nghĩ, Dương nhẹ phàm đã hiểu được. Lúc này, không nói hai lời, trực tiếp thao túng Lưu Quang Chu đi. Theo dần dần thâm lại vào, gặp được dị thú cũng là càng phát tường đại, hơi một tí cũng là kim đan hậu kỳ. Trong kim đan kỳ, hơn nữa, lúc này, d ư n g nhẹ phàm đã không còn dám như vậy nên ngang sông ngang đánh thẳng phi hành. chỉ có thể thận trọng dựa theo địa đồ chỉ h ị tiếp đó cố ý tránh đi những cái kia dị thú mạnh mẽ, sau một phen cực khổ phi hành, cuối cùng tại ngày thứ tư đã tới chỗ cần đến một chỗ vô danh sân cốc, trên sân cốc bao phủ một tầng đen đặc mây mù trải qua không tiêu tan, cẩn thận chút trong này yêu thú thế nhưng là kim đan đại viên mãn, l i ệ n tại lâm nhẹ phàm đứng tại lưu quang chu băng thuyền hướng về phía trước nhìn xa l ú c đáy lòng đột nhiên chuyển đến đến gia âm thanh, trước tiên hạ xuống khu vực biên giới, không nên tùy tiện tiến vào, đả thảo kinh xà, ế n lao vội vàng nhắc nhở, dương nhẹ phàm gật đầu một cái, lời này không cần đ ế n lao nói. Hắn cũng biết, mục đích của chuyến này là vì cái kia trăm t h g hoa, cũng không phải đến tìm dị thú đánh nhau. Lại nói, đối đầu loại cấp bậc này dị thú, lên rồi cùng tự tìm cái chết có gì khác nhau? Trong chớp mắt, theo r ừ n g nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, Lưu Quang t u y ề n chính là lao nhanh thu thọ thành lớn t r ừ n g bàn tay t o nhỏ bị thu đứng lên. Mà r ừ n g nhẹ phàm cũng là vội vàng thi triển đằng không t h u ậ t thân ảnh phiêu động ở giữa, chính là hướng về khe núi danh giới r ừ n g r ậ m rơi đi. Dừng lại ở trên n h ữ n h cây, r ừ n g nhẹ phàm không có tiến vào khe núi, mà là trước tiên nô ra một đạo thần thức, đem h ụ cận dò xét một lần, chờ xác định không có cường đại yêu thú sau đó. lúc này mới chuẩn bị hướng về khe núi xuất phát. nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi lộ ra lực lượng thần thức thời điểm thần niệm g h khéi động, một nhóm người xuất hiện ở thần thức điều tra phạm vi bên trong. nhóm người này nhân số ước chừng hơn 20 cái, cầm đầu là một nam một nữ, nam xoáy khí lãnh cốc, nữ yêu diễm động là người kim đan k ỳ thì có năm cái. dương nhẹ phàm lông mày khéi động, rất nhanh chính là phát giác những người kia tu vi, c h ỉ n h thể tới nói, bọn gia hỏa này thực lực rất mạnh, không chút nào sẽ làm ngày ở trong đại điện. có hàn thiên thư dẫn đầu nhóm người kia như, những người này hẳn là cũng là hướng về phía t r n g thực hoa tới, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liền tại Lâm nhẹ phàm nhanh chóng phân tích nhóm người này thực lực thời điểm, đ á y lòng chuyển đến đến già âm thanh. Theo tâm niệm do xét ở giữa, nhóm người kia bên trong cũng là có mấy đạo thần thức hướng về dừng nhẹ phàm vị trí t r o ở tìm kiếm. Cái kia cầm đầu một nam một nữ cũng là nhìn nhau một mắt, đều lộ ra một đạo vẻ cảnh giác. Dừng nhẹ phàm đã biết mình thân phận bạo lộ, nhưng không có quá nhiều dừng lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, liền quay người rời đi. Hắn cũng không muốn cùng chi tội tiếp xúc nhiều. Long b à n chân rất mạnh, cả người liền là nhẹ bồng hướng về mặt khác một bên lướt tới, mấy cái lên xuống sau đó, thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Cà, người kia chẳng lẽ cũng là đến tìm trăm t c hoa? Kiến lâm nhẹ phàm tiêu thất, tên kia diêm dúa nữ tử đại mi hơi hơi một đám đạo. Nghe vậy, bên cạnh cái kia thanh niên anh tuấn cũng không lập tức trả lời, mà là tiếp tục nô ra thần thức hướng về bốn phía bắn tới, vẫn như cũ không thể phát hiện dừng nhẹ phàm dấu vết. Sau một lúc lâu, vừa mới thu hồi thần thức, mang theo kinh ngạc nói, tiểu tử này trốn đến thần mau. Ca, nếu không thì chúng ta đi đem bắt lại. Tiếp đó sáu. Đang khi nói chuyện, cô gái xinh đẹp này đưa tay cánh tay, làm ra một cái động tác cắt cổ, trong con ngươi cũng là hàn quang lộ ra, xem ra quả nhiên là một cái xả hạt mỹ nhân. Tạm thời còn không thể xác định hắn là không phải cũng chạy trăm thực hoa mà đi. Nếu là đến lúc đó đ c phải, lại đem hắn giải quyết đi. Thanh niên An h Tuấn dừng một chút, vừa mới âm thanh lạnh lùng nói. Tốt a Cô gái xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước rừng nhẹ p h à m phía trước s ở đái qua chỗ, liếm liếm cái kia tinh hồng bờ môi, có loại không nói ra được yêu diễm khát máu mà hỏi. Tốt từ giờ trở đi, tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là cái kia trăm thực hoa. Một khi bị con yêu thú kia phát hiện, chúng ta cũng không thể ham chiến. Là thiếu chủ. Nghe vậy, sau lưng đám người kia từng cái một đáp lại nói, rất rõ ràng, cái đội ngũ này. cũng không phải là tiến vào chiến trường sau đó tạm thời xây dựng rất rõ ràng bọn họ đều là tại ngoại giới mà bắt đầu tổ kiến tốt đội ngũ lại tiến vào dị thú chiến trường thu thập linh dược một phương khác tại nến già dưới sự giúp đỡ dừng nhẹ phàm khí tức hoàn toàn bị che giấu tiến vào một đường chạy gấp rất nhanh chính là tiến vào trong khe núi bộ lúc này hắn cũng là thận trọng xuyên lăng đ ỏ ạ q u ạ n tỏ ý chán ghét trong này bộ trong rừng rậm tận lực g áp chế lại khí tức không phải vậy trong khe núi đầu kia kinh khủng dị thú phát hiện thân hình tựa như tia chớp lao nhanh xuyên thẳng qua tại rừng rậm chỗ sâu ước chừng hơn 10 phút đi qua dừng nhẹ phàm tốc độ cuối cùng chậm rãi chậm lại. Lúc này, ở phía trước của hắn cách đó không xa, xuất hiện một tòa sơn cốc to lớn, trung q u a n h sơn cốc hiện đầy hiện h á c hải h c ố t cũng không biết là dị thú vẫn là nhân loại tất cả. Một c ô cực đoan hung ác khí thế hung ác cũng là từ bên trong thung lũng kia lan tràn ra. d ư ơ n g nhẹ phàm thận trọng lướt lên sơn cốc một mặt, tận lực đem thân thể rán tại mặt đất, đợi cho vùng vén chỗ. Lúc này mới thò đầu ra, hướng về sơn cốc c h i bên trong nhìn lại. lập tức, một đạo số ước lượng chừng 10 trượng cực lớn cái bóng, cực đoan chấn nhiếp lòng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây là một cái toàn thân màu vàng sẫm bò cạp to lớn, cái đuôi thật cao treo ở giữa không trung, thế thì câu phía trên cũng là lấp lóe một loạt h à quang. Nhìn qua đạo kia cực lớn cái bóng, Dương nhẹ phàm tâm trung cũng là hung hăng hít một hơi khí lạnh. Hắn có thể đủ cảm thấy đạo kia cực lớn cái bóng mang đến áp bách đến t u ộ t cùng có cường đại cỡ nào, tại loại kia áp bách dưới, nửa bước kim đan nhất định chính là giống như sâu kiến đồng dạng, tại nơi c ô cường đại khí tức chấn ép, nhưng hắn toàn thân không tự chủ run dày lên. Thượng cổ dị thú, gió lốc diễm kim hạt, hơn nữa huyết mạch tuệ h rất thuần khiết đang. n ế n giả âm thanh đột nhiên vang lên, huyết mạch t h u khiết, bốn chữ này. làm cho d ừ n g nhẹ phàm trong lòng rất là chấn kinh vội vàng túi người xuống tử trốn ở cự thạch sau đó lắng lại nội tâm khủng hoảng bây giờ nên làm gì sau một lát đợi cho trong lòng lắng xuống vừa mới liền vội vàng hỏi tất nhiên có thể xưng là thượng cổ dị thú nhất định đều có năng lực tiên phú thực lực của bọn nó tuyệt đối không cần có thể tu vi để cân nhắc giống như là d ừ n g nhẹ phàm nhất dạng ai có thể nghĩ đến một cái r ớ i b ứ c kim đan kỳ tiểu gia hỏa lại có thể giết chết một cái chân chính kim đan kỳ cho nên trước mắt cái này rõ lốc diễm kim hạt thực lực tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy rất có thể đến gần vô hạn hóa long kỳ chờ đợi. đơn giản hai chữ cũng biểu đạt đến lao thời khắc này phức tạp tâm tình, hắn cũng tương tự rất rõ ràng bên trong sơn cốc cái kia gió lốc diễm kim hạt không đơn giản. nghe vậy, dương nhẹ phàm tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ghé vào ven rìa sơn cốc yên tĩnh quan sát đến, sơn cốc chi bên trong sâm bạch xương thú từng đóng, một c ô đậm đến làm cho người mắt nổ đom đóm mũi t a n h đ ậ p và o mặt làm cho người buồn nôn. gió lốc diễm kim hạt đang tại thức ăn ăn mòn thi thể, cái đuôi thật dài hướng về phía những cái kia không biết tên yêu thú thi thể nhất câu, liền đem thi thể đưa đến một chỗ, t r ậ n chính là không phát ra được một hồi l ố t b ố t âm thanh. Nhất thời, một hồi nôn mửa cảm giác cũng là lóe lên trong đầu, dừng nhẹ phàm vội vàng xoay người, c ơ n g ép áp chế trong bụng sôi trào dám, chính là tựa ở một khối nam thạch đằng sau, không dám nhìn lâu. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía sơn cốc chi t r ô n g đ ư ợ c đi, bởi vì lo lắng bị gió lốc diễm kim hạt phát hiện, cho nên ánh mắt của hắn cũng không dám ở người phía sau trên người có dừng lại quá lâu, nhìn liếc qua một chút, chính là vội vàng rời. Dù sao ai cũng không biết đầu này tượng cổ gió lốc diễm kim hạt, phải c h ă n g đối với ánh mắt của người khác, có phản ứng nhạy cảm. Liên như vậy có phải hay không quét dò xét một mắt, mà dừng nhẹ phàm g không phải là không có mục đích nhìn loạn, rất nhanh. chính là ở cách gió lốc diễm kim hạt không đủ hai em ở vị trí, cũng chính là tại nơi to lớn cái đuôi phía dưới, phát hiện một cái màu đen tiểu đầm. Nếu không phải bởi vì gió lốc diễm kim hạt mỗi lần cần nâng lên cái đuôi truyền lại thi thể, dừng nhẹ phàm thật đúng là khó khăn phát hiện cái kia tiểu đầm. Thừa dịp gió lốc diễm kim hạt nâng lên cái đuôi cái này ngắn ngủi giữa khẽ hở, dừng nhẹ phàm phát hiện, tại nơi trong đầm nhỏ tràn ngập một loại đen nhánh chất lỏng, giống như là đọc lại đồng dạng, mà ở cái kia trong tiểu đầm vị trí, có một gốc trưởng thành cánh tay giống như to màu đen hành cắn, hành c á n đỉnh chính là một cái đóng chặt nụ hoa. Đó chính là trăm từ hoa. Nên lao vội vàng n h ắ t nhở, tiếp lấy. lại bổ sung một câu, cái này trăm thực hoa cần khai phóng sau đó mới hữu hiệu, hơn nữa chỉ có đạt đến mỗi ngày đêm khuya âm khí nặng nhất thời điểm, nó mới có thể khai phóng. chẳng lẽ không có thể liền với hành c á n cùng một chỗ mang đi, đến lúc đó mới hảo hảo vung chồng. Dương nhẹ phàm trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý niệm, chính là lên tiếng hỏi. không được, cái này trăm thực hoa chỉ có thể ở loại này ăn mòn trong hoàn cảnh khả năng sống tồn, hơn nữa ngươi xem cái kia đầm nước, những cái kia cũng là đi qua lâu dài tích lũy huyết dịch, nương g kết sau đó mới hình thành, cũng chỉ có loại này huyết đầm mới có thể v n dụng ra t r n g thực hoa. minh bạch, đi qua đến già già i d ừ n h ẹ phàm mới hiểu được trong tiểu đàm cái kia chất lỏng màu đỏ sẫm là cái gì, Ngư Lai like, cũng là sơn cốc chi bên trong n h ư n g cái kia thi thể thối rữa chảy ra huyết dịch, cái này cũng đã minh bạch, con này do lốc diễm kim hạt vì sao muốn đem những dị thú kia hay là thi thể của con người đợi cho sơn cốc tới, Ngư Lai like, là vì hận dụng trăm thực hoa. Xem ra lần này c ư p đoạt trăm thực hoa cũng không phải là giống như trong d ữ liệu như vậy đơn giản, nhiệm vụ có chút khó khăn, Dừng nhẹ phàm đã dần dần có chuẩn bị tâm lý, hiện tại hắn có khả năng làm chính là lặng lặng đứng chờ lấy, đợi đến đêm khuya cái kia trăm thực hoa đ u ô n nở sau đó mới có thể ra tay. cái này vừa lợi, chính là tiếp cận phần lớn thời gian, mà hắn cũng là ngồi dưới đất mấy canh giờ không núc ních tí nào, nhìn qua liền như là bản thạch đồng dạng. bất quá như vậy chờ đợi, cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, đợi đến thời gian tiếp cận m ị d ạ thời điểm, cái kia sơn cốc chi bên trong gió lốc diễm kim hạt tựa hồ phát giác được liêu t h ậ p sao? đột nhiên, đống nhiên đứng lên, tiếp đó hướng về phía phương xa gầm thét một tiếng, t r ậ n chính là xây dịch thân thể cao lớn, bước đất rung núi chuyển bước chân, hướng về phía sơn cốc chi đi ra ngoài, nghĩ đến là phát hiện kẻ sầm lớn. sau một chốc, đợi đến gió lốc diễm kim hạt triệt để sau khi đi xa, dừng nhẹ phàm thân tự nhảy lên. còn như nhất chỉ bén nhạy viên hầu trong núi đá xuyên thẳng qua rất nhanh hắn liền tiến vào sơn cốc đứng núi chịu sào chính là một cỗ nồng nặc m ù i t a n h nhường hắn suýt chút nữa ngạt thở dừng nhẹ phàm n h i u n h i u mày đình chỉ hô hấp tiếp đó thận trọng hướng về cái kia tiểu đầm tới gần sơn cốc này xem như gió lốc diễm kim hạt chuyên trúc lãnh địa cơ hồ là khe núi này bên trong một chỗ cấm địa bất luận là nhân loại vẫn là dị thú cũng không dám dễ dàng đặt chân tiến vào mà tự nhiên ở trong đó cũng là có không thiếu linh dược chân quý như vậy số lượng ngược lại là thấy dừng nhẹ p h ả n có chút hoa mắt bất quá tuy có chút trông mà thèm nhưng ừ n g nhẹ phàm cũng không có l ộ mang hái những linh dược này mà là bước chân tăng tốc một lát sau rốt cục đã tới sơn cốc chỗ sâu nhất tiếp đó ngay tại hắn tới gần tiểu đấm lúc một đạo pháp lực ba động truyền đến dừng nhẹ phàm cảnh giác lóe lên chật dưới chân một điểm thân ảnh chính là lao nhanh hướng về sau lưng lao đi lướt gấp ở giữa bàn tay nắm vào trong hư không một cái long viêm thương cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay là ai một đạo tiếng hét phẫn nộ cũng là tùy theo thân hình ổn định mà truyền ra theo dừng nhẹ phàm tiếng hét phẫn nộ truyền ra từ tiền phương chính là truyền ra một hồi tiếng vỗ tay ngay sau đó hai bóng người từ trong bụi cỏ đi ra Không tệ, lại có thể tránh thoát ta đ á n h lén. Xem ra, ngươi không đơn giản a. Đối với, đột nhiên truyền tới tán thưởng âm thanh, Dương nhẹ phàm cũng không chút nào cảm giác, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước. Không tệ, xuất hiện hai người chính là lúc ban ngày đợi gặp được nhóm người kia đầu lĩnh, một nam một nữ. Không ngoài sở liệu, sơn cốc kia ngoài truyền tới động tĩnh cũng là bọn hắn làm ra, mục đích đúng là đem gió lốc diễm kim hạt cho dẫn xuất đi. Mà trước mắt hai người này liền có thể thừa cơ hái trăm thực hoa. Hiểu rõ người trước mắt kế hoạch, Dương nhẹ phàm i ã không thể không thừa nhận đối phương suy tính cẩn thận. Nếu là dựa theo chính mình trước đây cân nhắc, là trực tiếp đợi đến trăm thực hoa đ u ô nợ thời điểm lấy ra bốn c ỗ t h ú khôi lỗi, tiếp đó dựa vào thú khôi lỗi tới kéo dài thời gian. Nhưng mà, tất nhiên do lốc diễm kim hạt ở đây mục đích đúng là vì hận dụng trăm thực hoa, đến lúc đó tự nhiên sẽ liều lĩnh bảo hộ trăm thực hoa, cho nên Dương nhẹ phàm kế hoạch vẫn có một chút chỗ sơ suất. Bất quá, tất nhiên trước mắt hai vị này đã vì đem gió lốc diễm kim hạt cho dẫn ra ngoài, vậy thì cho mình còn dư không ít phiền phức. ngắn m ủ i mấy hơi thở, Dương nhẹ phàm trong đầu phân tích rất nhiều. Đối với trước mắt hai vị này, ngược lại là cũng không khách khí, cười nói, tất nhiên mục đích của chúng ta đều là giống nhau, như vậy cũng không thoại hảo t h u y ế t Đang khi nói chuyện, Dương nhẹ phàm đem trong tay trường thương hướng về mặt đất trọng trọng giẫm một cái, cái kia nhìn như đen như mực tầm thường trường thương. Trong lúc đó, giống như một đầu ngủ say như cự l ò n g một cỗ năng lượng bảng bạc chính là từ thân thương bên trong thả ra, theo thân thương cùng mặt đất tiếp xúc điểm nào nhất, hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Wow, theo bảng bạc năng lượng khuếch tán mà ra, toàn bộ mặt đất giống như là mạng n ệ đồng dạng bắt đầu g ạ n nứt ra. giống như là một đầu thổ địa long xung kích đồng dạng hướng về hai người phóng đi nhìn thấy một màn này hai người trong ánh mắt đều là thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn chấn t ê n kia anh tuấn n a m tử hai tay chấn động từ trên hai tay lập tức hiện ra một đạo pháp lực màu xanh lam mà chỗ cổ tay cái kia nhìn như giống vòng tay một dạng thiết hoàn cũng là phát ra hào quang chói sáng p h a n một đạo pháp lực màu xanh lam ba động bắt đầu từ thiết hoàn phát ra hóa thành một đầu màu xanh nhạt c ứ mãng gầm thét trực tiếp xông lên cái kia đánh tới thổ địa long phanh long mãng chạm vào nhau lam quang kim quang ầ v à n g nổ tung phóng ra một đạo hào quang sáng chói, mặt đất nhấc lên đá vụn bùn đất, cũng là ở nơi này hai đạo năng lượng trùng k í c h và hóa thành một i ệ m c h a ra hỏa này thế mà chẳng lẽ cũng là kim đan kỳ? Gặp hai người lực lượng ngang nhau, cái kia một bên cô gái xinh đẹp tinh xảo trên gương mặt cũng là thoáng qua một đạo giật mình, chợt vội vàng nói. Nghe tiếng, anh tuấn kia nam tử lại không có trả lời ngay, xem như đối thủ, hắn bản thân cảm nhận được vừa rồi một kích kia uy lực. Loại uy lực này tuyệt đối đạt đến kim đan kỳ nhất kích, không phải loại kia nửa bước kim đan tu giả có khả năng thả ra, mà trước mắt gã thiếu niên này bất kể thế nào nhìn, tu vi của hắn tuyệt đối không phải kim đan kỳ. tối đa cũng chính là nửa bước kim đan. thế nhưng là vừa rồi một kích kia bì lực quả thật đạt đến kim đan kỳ. suy nghĩ ở giữa, anh tuấn nam tử ánh mắt không khỏi tại lâm nhẹ phàm thân bên trên lướt nhìn, cuối cùng dừng lại ở cái tiêu cây trường thương phía trên, nhìn như không tầm thường chút nào trường thương màu đen, thế nhưng là đang cẩn thận quan sát phía dưới, đột nhiên làm cho hắn toàn thân run lên. t i ê n khí tràn ngập kinh h ạ i âm thanh, tùy theo trong đêm tối truyền ra, cũng là làm cho một bên cô gái xinh đẹp thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp trong ánh lấp lánh, cũng là không khỏi hướng về rừng nhẹ phàm nhìn lại. cái này s thật là thiên khí kinh ngạc biểu lộ. tại thời khắc này cũng là khó mà che giấu tiên khí tại toàn bộ đại hạ quốc cũng là rất ít gặp đến liền xem như một chút đại thế gia cũng đều là xem như báo vật trong báo vật chỉ có gia chủ hay là tộc trưởng mới có tư cách sử dụng bọn hắn nơi đó sẽ nghĩ đến trước mắt cái này liền tu vi cũng không có đạt đến kim đan kỳ r a hỏa thế mà cầm trong tay tiên khí cái này quá không thể tưởng tượng nổi đơn giản nghĩ cũng không nghĩ qua tiểu tử đem tiên khí giao ra ta liền có thể để cho ngươi một mạng hơn nữa có thể đem trăm thực hoa nhường cho ngươi anh tuấn nam tử rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại hướng về phía r ừ n g nhẹ p h à nói n g a y vậy, dương nhẹ phàm sững sờ một chút, hơi hấp mắt lại đánh giá trước mắt hai người, cười lạnh nói, nếu là ta không nói gì, hừ, tiểu tử đừng tưởng rằng có một kiện tiên khí liền có thể chiến thắng chúng ta, đừng quên, tu vi của ngươi liền kim đan đều không phải là, cho dù có liễu thiên khí, ngươi có thể phát huy ra nó uy lực mạnh nhất sao? cô gái xinh đẹp cười lạnh nói, a, ngươi lai, like, các ngươi ủ vào tu vi so với ta cao, liền cho rằng ăn chắc ta. nghe được cô gái kia lời nói, dương nhẹ phàm đã là một mặt cười quái dị nhìn chằm chằm cái sau, chậc, đoán chừng p h i p h ủ i của não đạo. theo d ư n g nhẹ phàm đơn giản như vậy mà động tác tùy. Ý. Nam tử kia ánh mắt cũng là bị hấp dẫn, lúc này mới phát hiện món kia áo bảo có chút không tầm thường. Trong lúc hắn nhĩ m à y cảm thấy nghi ngờ thời điểm, dừng nhẹ phàm ra không có ý định tiếp tục chơi tiếp. Phía trước tận lực đem hai cái tiên khí khí tức cho che giấu, mà bây giờ trong nháy mắt triệt để p h o n g thích. Với anh, hai c ố cường đại khí tức giống như lũ quét giống như từ dừng nhẹ phàm t r ô đ ứ n g hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, trên mặt đất đá vụn bùn đất cũng là bởi vì hơi thở cường đại bị đánh tan ra. Khí tức đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa, cũng là làm cho trước mắt hai huynh muội này cực kỳ hoảng sợ, song song trận to trong mắt nhìn tiền vương thiếu niên, bây giờ. Dương nhẹ phàm cầm trong tay long viêm thương, ngạo nghễ mà đứng, k h ỏ e miệng ngậm lấy một tia nụ cười nhạt nhạt, càng hiện ra một loại thần bí hương vị. Ca sáu, làm sao bây giờ? Phía trước còn một bộ ă n chắc bộ r á n g tại thời khắc này trở nên giống như là một cái bị hoảng sợ chuột, tràn đầy sợ hãi đạo. Mà tiên kia Anh Tuấn Nam tử, k h ỏ e miệng cũng là c o q u ắ t một trận. Phía trước, Dương nhẹ phàm chỉ vẹn vẹn có một kiện thiên thương, lấy tu vi của hắn tăng thêm thiên thương cũng bất quá miễn cưỡng đem thực lực thế thân đến Kim đ ă n Kỳ, như thế, phía bên mình có hai người, nhất định có thể ăn đ ố i phương. Ai sẽ nghĩ đến, gia hỏa này lại còn có một kiện tiên giáp, có liếu tiên giáp phòng ngự. liền xem như chính mình dùng sức toàn lực cũng không chắc chắn có thể công phá tiên giáp phòng ngự. Coi như tại trên vũ lực có thể áp chế đối phương, nhưng là vẻn vẹn áp chế. Đối phương nếu là muốn chạy trốn, người căn bản không t i ệ t Anh Tuấn Nam tử biểu lộ âm tinh bất định, trong lúc nhất thời trong lòng càng là t r ă m mối cảm xúc nổ ngang. Đánh hay là không đánh? Nhìn thấy hai người trước mắt sừng sờ ở nơi đó, Dừng nhẹ phàm có chút nhịn không được nói. Trong lúc nhất thời đoán chừng cũng là bị Dừng nhẹ phàm bị chọc giận, nữ tử yêu diễm này sầm mặt lại, tay ngọc một chảo, một đầu trắng như tuyết roi chính là xuất hiện ở trong tay. Ngay tại nữ tử muốn xuất thủ thời điểm, cũng là bị nam tử đưa tay ngăn lại. ngươi không phải đối thủ nàng. Ca, nữ tử có chút khống phục, cố chấp h ô một tiếng, cuối cùng vẫn h ỏ a hiệp xuống. hung ác nhìn chậm chậm dừng nhẹ phàm. đạo, ngươi có bản lãnh đem tiên giáp tỏi ra, ta cùng ngươi đánh. nghe nói như thế, dừng nhẹ phàm không nhịn được trận nhìn nữ tử kia một mắt, giống như là nhìn thằng nốc đồng dạng nhìn xem cái sau. đạo, ngươi cho ta đứa đần. người sáu, nữ tử giận, chỉ có thể hung hăng dậm chân, cuối cùng, dứt khoát liếc qua ánh mắt, mắt không thấy tâm không phiền. gặp hai huynh muội bộ dạng này, phải không chuẩn bị độc thủ, tính toán thời gian, cũng gần như đến rồi đêm khuya, chính là hướng về tiểu đ ầ m nhìn lại. quả nhiên. cái k i a t r o n g thực hoa đã triệt để khai phóng, diêm d u a đóa hoa tàn mát ra từng đạo quang mang trong suốt, dưới ánh t r ă n g chi sắc liền còn như nhất cái mỹ nhân giống như tại nhẹ nhàng mẩy múa, phát giác được dừng nhẹ phàm khác thường, cái kia hai huynh muội cũng là vội vàng tỉnh táo lại, đều là hướng về tiểu đầm phương hướng nhìn lại, đột nhiên thần sắc khẽ động, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường thời điểm, trước mắt đột nhiên n h o á n g một cái, bốn đạo âm thanh xuất hiện, ầm ầm ầm ầm, dừng nhẹ phàm không chút do dự đem bốn cỗ thú khôi lội ném đi ra, phân biệt xuất hiện tại hai huynh muội bốn phương tam hướng, đem bọn hắn cho vây nốt vào bên trong. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, cái k i a Anh Tuấn Nam từ sắc mặt lần nữa lại biến. Thất Thanh nói, thú khôi lỗi. Hắc Hắc, đã người biết thứ này, cái k i a cũng tránh gọi ta đại phí miệng lưỡi cho các ngươi r ằ ả n g giải, trực tiếp nói cho các ngươi biết à, cái này bốn cô trung cấp thú khôi lỗi, các ngươi liền xem như đơn đấu cũng không nhất định đánh thắng được, mà bây giờ hai chọn một, cái tia phần thắng căn bản chính là linh, cho nên khuyên các ngươi một câu, không nên khinh cử vọng động. Nói xong, Dương nhẹ phàm cười lạnh nhìn sang hai huynh nội, quả nhiên bọn hắn rất nghe lời không nhúc nhích, đoán chừng cũng là biết rõ những k h ố i lỗi này thú uy lực mới làm ra như vậy sáng suốt nhất cử động. không có hai huynh muội quá n h i ễ u dừng nhẹ phàm tự nhiên không cố kỵ chút nào hướng về tiểu đầm đi đến tại ở gần tiểu đầm một khắc một cố điểm tĩnh đú hương truyền đến làm cho hắn trong lúc nhất thời thần thanh khí sàng vậy bốn phía tràn ngập mùi hôi thối cũng là bị cố này u hương cho che đ ậ y tiểu tử ngừng thở mùi thơm này hút nhiều sẽ để cho ngươi sinh ra hảo giác đang lúc dừng nhẹ phàm đắm chìm tại cố này trong mùi thơm lúc nến giả âm thanh lần nữa truyền đến nghe vậy d ừ n h ẹ phàm vội vàng ngừng thở chợt nô ra tay phải dựa theo nến lao nói tới phương pháp đem pháp lực bám vào tại lòng bàn tay phía trên sau đó lại lần đi hái Đây là ngắt lấy linh dược cơ bản trình tự, có chút linh dược một khi trực tiếp tiếp xúc đến nhân thể liền sẽ trôi đi phần lớn d ư tính, cho nên bình thường đều là dùng pháp lực bao khỏa bàn tay, tiếp đó ngăn cách giữa hai bên trực tiếp tiếp xúc. Tay phải cầm nở rộ trăm thực hoa, tay trái vừa lật, một con ngọc hộp chính là xuất hiện, tiếp đó thận trọng đem trăm thực hoa p h ò n g n g ự a tại bên trong hộp ngọc, chờ làm tốt đây hết thể sau đó, Dương nhẹ phàm tâm trùng cũng là vui mừng, tiếp đó còn không tha cho hắn cao hứng, sơn cốc kia bên ngoài lập tức vang lên một hồi to lớn tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, tại Lâm nhẹ phàm kinh ngạc lúc, cả cái sơn cốc chính là đ n g đưa, ầm ầm âm thanh không ngừng. rất rõ ràng, cái kia gió lốc diễm kim hạt phát r ắ á c trầm thực bao hoa trộn, mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, gió lốc diễm kim hạt cũng không chiếu cố được trước người những sâm l ấ n giả kia, trực tiếp quay đầu chính là hướng về sơn cốc vào tới, dọc theo đường đi, mạnh mẽ đông tới, rất nhiều đ á n núi, số lượng trực tiếp bị đánh bay đi ra. trong khoảnh khắc, nguyên bản màu vàng vỏ ngoài cũng là chậm rãi dâng lên một tia màu trắng nhạt tia sáng, cái tia gió lốc diễm kim hạt tốc độ cũng là trong nháy mắt chính là tăng lên mấy lần. còn đứng ngay đó làm gì, mau trốn a! i ệ n tại lâm nhẹ phàm sững sờ hướng về cửa vào sơn cốc nhìn lại thời điểm, đấy lòng vang lên lần nữa đ ế n ra âm thanh, tình huống nguy cấp. d ơ n g nhẹ phàm dã là bịn đến giả âm thanh lập tức đánh thức, lật bàn tay một cái, không chút do dự liền đem Lưu Quang Chu cho kêu gọi ra, tiếp đó trực tiếp tung người nhảy lên, chật, bàn tay vung lên, cái kia bốn cột h ú khôi lỗi cũng hóa thành bốn đạo tia sáng thu vào, đã mất đi thú khôi lỗi u y h i ế p cái kia hai huynh muội cũng liền vội vàng triệu hồi ra pháp khí, chuẩn bị đào tẩu, nhưng mà một đạo thân ảnh khổng lồ chính là xuất hiện ở sơn quốc bầu trời, chính là cái kia vội vàng chạy về gió lốc diễm kim hạt. đại xuất bất ngờ là gió xoáy này diễm kim hạt lại có thể bay, hơn nữa khổng lồ kia thân thể so Lưu Quang Chu còn muốn lớn hơn gấp hai ba lần. Nhìn qua xuất hiện ở sơn cốc đỉnh chót, đem toàn bộ sơn cốc đều chặn lại gió lốc diễm kim hạt. Hai minh muội sắc mặt trợn đại biến, biến gần như tái nhợt còn như nhất tờ giấy trắng đồng dạng. Bọn hắn rõ ràng cảm ứng được mình đã bị gió lốc diễm kim hạt thần thức phong tỏa, bây giờ liền xem như muốn chạy trốn, đoán chừng cũng trốn không thoát. Đáng giận đáng giận sáu, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt cái chết nguy hiểm, cái kia diễm r u a nữ tử lúc này đoán chừng cũng đã mất đi tỉnh táo, mà vô n à o đem hết thể đều quái tại lâm nhẹ p h à m thân bên trên. Đang tại Lưu Quang Chu bên trong cân nhắc như thế nào đi ra g ừ n g nhẹ p h à m khi nghe đến cô gái tiếng chửi rủa sau đó, thần sắc cũng là nao nao. thử nghĩ một cái, hai huynh muội này cùng mình cũng không có thâm cửu đại hận gì, lại nói nếu không phải bọn hắn đem gió lốc diễm kim hạt cho dẫn xuất đi, đoán chừng mình cũng sẽ không như thế thuận lợi liền lấy đến trăm thực hoa. nói cho cùng chính mình hẳn là còn thiếu nợ đối phương một cái nhân tình. nghĩ tới đây dương nhẹ phàm rất nhanh chính là làm ra một cái quyết định, đạo các ngươi t h ấ t thần làm gì, mau lên đây. nói xong liền tại vòng phòng hộ bên trên mở ra một lỗ hổng, cung cấp hai người tiến vào. nghe vậy hai huynh muội s n g s ở chợt không dung do dự, dưới chân bạch hồng lóe lên, hai thân ảnh chính là xuất hiện ở lưu quang chu bên trên. kế tiếp, dừng nhẹ phàm tiện tay vung lên, b ố n c ỗ thú khôi l ô i xuất hiện lần nữa, đem hai người bị vây quanh vây lại, chờ tại chỗ không được lộn xộn. Nói xong, cũng không để ý biểu tình hai người, mà là đi đến khống chế trên bệ đá, thần niệm khẽ động, đạo lao ra, theo thần niệm hạ đ ạ t Lưu Quang Chu thân thuyền quang mang đại thịnh, chật chính là hướng thẳng đến cái kia thiên không phóng đi. Tiếp tục như vậy, rất rõ ràng sẽ cùng gió lốc diễm kim hạt phát sinh t h â n mật va chạm. Vô n h động tĩnh khổng lồ như trong dự liệu phát sinh, Lưu Quang Chu khổng lồ thân thuyền lại thêm lao nhanh chi lực, riêng là đem gió lốc diễm kim hạt đụng bay ra ngoài. xông ra sơn cốc một khắc đám người nhanh nỗi lòng lo lắng cũng là rơi xuống thế nhưng là còn không cho phép ba người cao hứng cái kia sau lưng chính là lại lần nữa vang lên một hồi tiếng gầm gừ ngay sau đó một đạo màu lửa đỏ cái bóng lao nhanh lướt qua phanh thân thuyền n h ó n một cái bầu trời lồng năng lượng cũng là xuất hiện một hồi gợn sóng lóe lên hai cái rốt cục kiên chỉ không có vỡ tan mẹ nó có thể hay không phòng được dương nhẹ phàm tâm trung q u h lên đạo tiểu tử đừng lo lắng tại không đánh trả đoán chừng toàn bộ cho hết t r ớ n g nến lao đột nhiên nói đã biết d ơ n g nhẹ, p h à m g i á biết, lúc này lại không xuất ra đại giới mà nói, đoán chừng, liền người lẫn thu cùng một chỗ cho góp đi vào. Theo tâm niệm công chế, những cái t i a u vi phong lấm lấm mà năng đại pháo, rốt cục bắt đầu xây dịch đứng lên, cùng nhau đổi phương hướng, nhắm ngay sau lưng cái t i a đổi sát không vùng gió lốc diễm kim hạt. Thời khắc này gió lốc diễm kim hạt toàn thân bao bọc tại một tầng bạch sắc quang mang phía trên, hơn nữa tốc độ nhanh, không kém chút nào lưu quan chu. Cái k i a động lên thật cao cái đuôi, cũng là hồng quang chớp động, dường như đang nổi lên lần kế công kích. Nhưng mà ngay tại gió lốc diễm kim hạt lần nữa kết thúc phía trước. cái kia hơn 10 cỗ cỡ nhỏ ma năng pháo còn có cái kia hai khung cỡ trung ma năng pháo cũng đều chuẩn bị thỏa đáng phóng ra âm âm âm âm âm a n h liên tiếp kia năng lượng từ họng pháo b n mà ra mang theo toàn bộ thân thuyền lắc lư như vậy hơn 10 chùm ánh sáng một cái không sót toàn bộ đánh vào gió lốc diễm kim hạt trên thân khổng lồ kia thân thể cũng là tại tiếp nhận cái này như vậy công kích mãnh liệt sau đó cuối cùng không cách nào lại truy kích bị ép buộc bắt đầu hạ xuống liên như vậy liên tiếp chạy ra mấy trăm dặm sau đó d ừ n g nhẹ phà mới thở dài một hơi lòng khẩn trương cũng là hoàn toàn an xuống hô thở ra một hơi dừng nhẹ phàm rồi mới tử vừa rồi sinh tử cực tốc bên trong khôi phục lại điều chỉnh một chút đường h à n g hải lúc này mới rời đi b ậ y đ á hướng về hai huynh muội đi đến thằng đến dừng nhẹ phàm đi đến trước mặt hai huynh muội này mới tử vừa rồi cái kia nguy hiểm một màn bên trong thanh tỉnh vừa thấy được dừng nhẹ phàm nữ tử kia thân thể mềm mại du lên sau đó có vẻ hơi khẩn trương nhìn chậm chậm dừng nhẹ phàm người sáu người đứng tới nhìn thấy muội muội như vậy thất lễ cực lớn một bên anh t u ấ n nam tử cũng là vội vàng hướng về phía dừng nhẹ phàm chắp tay b ồ i lễ nói thật sự là n g ư n g tiểu muội đoán chừng còn không có khôi phục lại nghe vậy Dương nhẹ phàm ánh mắt hướng về trên người thiếu nữ quét mắt một mắt, chính là gật đầu một cái, không có để ý nữ tử thất lễ cử động. Các ngươi chuẩn bị ở nơi đó phía dưới. Tất nhiên bây giờ đã thoát ly nguy hiểm, Dương nhẹ phàm i ã không định nhường hai huynh muội này mỏi mòn chờ đợi, liền hạ lệnh c h c khách. Liên tại Lâm nhẹ phàm lời nói vừa mới rơi xuống lúc, nữ tử kia bừng tỉnh tỉnh táo lại, vội vàng nói, ngươi có thể không thể đem trăm thực hoa bán cho chúng ta, chúng ta nguyện ý ra giá cao, giá trên trời, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe nói như thế, d ư n g nhẹ phàm lông mày hơi nhũ một cái, thầm nghĩ, cô nương này đang tìm cái chết sao? phía trước vì cái này trăm thực tiêu xài điểm đánh nhau mà bây giờ lại còn dám nhắc tới đi ra trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng mà dừng nhẹ phàm vẫn là mỉm cười đạo trăm thực hoa đối với ta rất trọng yếu nghe đến đó nữ tử kia k h o e miệng tràn ngập thần sắc mong đợi đột nhiên mở đi tựa hồ không có ý định từ bỏ tiếp tục nói ta nguyện ý trả giá hết thảy bao quát chính ta muội muội nghe đến đó nam tử kia sắc mặt cũng là một bên ngăn lại nói nữ tử tựa hồ không để ý huynh trưởng phản đối tiếp tục nói được không ta nguyện ý làm trâu làm ngựa làm cho ngươi thị tiếp chỉ cần ngươi nguyện ý đem t r n g thực hoa giao cho ta cả nhìn xem cô gái biểu lộ không hề giống là nói láo bộ dáng, lông mày nhíu lại, đạo, các ngươi muốn cái này trăm thực hoa làm gì? Phu hoàng bệnh nặng, nhu cầu cấp bách t r n m thực hoa l ệ dược, không, dạ, chắc chắn phải chết. nữ tử nóngội, tựa hồ q u y n đi che giấu thân phận, trong lúc nhất thời, trong lời nói xuất hiện chỗ sơ suất. Phu hoàng, d ơ n g nhẹ phàm nhúng mày, tự nói, phát giác được muội muội nói sai, một bên anh tuấn nam tử biết bây giờ nếu là giấu giếm nữa mà nói, đoán chừng sẽ để cho trước mắt vị này thiếu niên thần bí phản cảm. cho nên, nam tử dứt khoát đúng sự thật nói tới, vị huynh đài này, thực không dám giấu giếm, gia phụ chính là đại hạ quốc quốc chủ, đây là ta muội muội. cơ tử nguyện hoàng tử cùng công chúa d ư n g nhẹ phàm quét mắt một mắt trước mặt hai người trong lúc nhất thời cảm giác quá có chút tức cười tất nhiên đụng tới hoàng tử cùng công chúa bất quá lễ không còn gì để mất vội vàng chắp tay nói ha ha tiểu nhân d ừ n g nhẹ phàm gặp qua hoàng tử cùng công chúa ngươi chính là d ừ n g nhẹ phàm nghe được d ừ n g nhẹ phàm tự giới thiệu cái kia một bên cơ tử nguyện hoảng sợ nói từ hoàng tử mặt của bảng thượng cũng đồng dạng có thể cảm nhận được một t i a ngoài ý muốn vạn vạn không nghĩ tới thế mà ở đây gặp phải đại hạ quốc danh nhân rất nhanh hoàng tử cũng rất nhanh khôi phục lại lắng xuống khuôn mặt bảng thượng vẻ ngoài ý muốn chắp tay nói, lâm minh nếu là không c h ê lời nói, liền cứ gọi ta cơ hoàng nhất ta. Này. không nghĩ tới hoàng tử cư nhiên như thử khiêm tốn, d ư n g nhẹ phàm nhất thời gian ngược lại có chút phản ứng không kịp, hơi hơi sững sốt phút chốc, vừa mới cười nói, vẫn là gọi ngươi tiểu m n h a. cơ h o à n h nhất mỉm cười gật gật đầu, cũng không phản đối d ư n g nhẹ phàm x ư n g hô. đương nhiên, một bên cơ tử nguyệt cũng không quan tâm hai cái đại nam nhân x ư n g hô như thế nào, mà là rất gấp, thiếu niên trước mắt này đến cùng có cho hay không chăm thực hòa. tựa hồ cảm nhận được cơ tử nguyệt ánh mắt, d ư n h ẹ phàm lật bàn tay một cái, h ngọc chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay, liếc mắt nhìn hai người, đạo. Ta có thể chia cho ngươi phần nửa nhóm, cái này trăm thực hoa đối với ta cũng rất trọng yếu. Nghe đến đó, hai người ánh mắt đều là vui mừng. Cơ Hành Nhất vội vàng chắp tay nói, đa tạ lâm minh. Mà một bên Cơ Tử Nguyệt nhưng là đang kinh hỉ đi qua, lập tức trở nên khẩn trương lên, hơi hơi cúi đầu, trốn ở Cơ Hành Nhất đưa tay, tay nhỏ n i ế t chặt nắm v u t góc áo. Phát g i á được, Cơ Tử Nguyệt biến hóa, Dừng nhẹ phàm chợt nhớ tới phía trước lời nói của đối phương, lúc này cười nói, Tử Nguyệt công chúa, không biết phía trước lời ngươi nói còn tính hay không đếm. Nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, Cơ Tử Nguyệt thân thể mềm mại du lên. Khôn mặt nhỏ cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vừa rồi thật là lòng nóng như lửa đốt, không có đi qua suy xét, mà bây giờ đối phương thế mà tưởng thật, làm sao bây giờ? Ta bây giờ nên làm gì? Hai cái tay nhỏ thật chặt nắm buốt c ó c áo, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là bối rối dị thường. Nhìn thấy cơ tử nguyện bộ dám như vậy, Dừng nhẹ p h à m nhưng là cười một tiếng, kỳ thực hắn vừa rồi cũng là nghĩ đùa với nàng chơi một chút. Hắn cũng không dám nhường đường đường công chúa của một nước cho mình làm thị thiếp, nếu để cho cha của hắn đã biết, còn không điều động vô số cao thủ tới bắt chính mình, đến lúc đó coi như thật phiến t h á i Ha ha, không nói đùa nữa. nói xong, chính là đưa cho Cơ Hoành Nhất một cái hộp ngọc, Đạo, đây là một nửa trăm thực hoa, ngươi cất kỹ. nhìn lên trước mắt hộp ngọc, đã dừng nhẹ p h à m Khôn mặt bảng thượng mỉm cười, Cơ Hoành Nhất lập tức liền hiểu được, vừa rồi Nguyên Lai like là đang mở trò đùa. hơi chần c h ờ một chút, cuối cùng vẫn là đem hộp ngọc thu vào, liếc mắt nhìn Cơ Từ Nguyệt, sau đó lại lần đưa mắt nhìn sang dừng nhẹ Phạm Đạo, Lâm Minh, sau này ra chiến trường trở lại Đại Hạ quốc, nếu là có cái gì cần giúp đỡ, ngươi cứ tới hoàng cung tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt bất tôi chỉ. dừng nhẹ Phạm gật đầu một cái, cũng không ra mồm, sở dĩ cùng bảo trì quan hệ tốt, dĩ nhiên là có tác dụng. Phải biết, chính mình thế nhưng là cả nước truy nã, muốn đem tội d à n h cho tày thoát, nhất định phải tìm được một cái so tứ đại gia tộc mộ dung gia lợi hại hơn thế lực. Trước mắt hai vị này, đó là hoàn toàn xứng đáng lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Hảo, một lời đã định. Đang khi nói chuyện, d ư n g Nhẹ Phàm i ã là khống chế Lưu Quang Chu ngừng lại. Sự tình đã làm và đáng, tự nhiên không cần thiết tiếp tục đem hai người lưu lại phía trên. Cơ h à n h nhất hướng về phía d ư n g Nhẹ Phàm m ộ quyền, Đại Ân không l ờ i nào cảm tạ hết được. Cáo tử. d ư n g Nhẹ Phàm gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tiếp đó, Bạch Quang l i lên, đến lao chính là xuất hiện ở bên cạnh. Tiểu tử. kế tiếp chúng ta đi vùng cực bắc tìm thiên châu liên dừng nhẹ phàm lên tiếng c h ợ t gật gật đầu trong đầu rất nhanh chính là hiện ra nơi này địa đồ tiếp đó chính là hóa thành một đạo bạch quang chui vào bệ đá bên trong vùng cực bắc khoảng cách dừng nhẹ phàm hiện tại chỗ ở nước c h ừ n g nửa tháng lộ trình đây vẫn là có lưu quang thuyền thay đi bộ nếu là không có chỉ dựa vào v ậ y pháp khí hay là đẳng không thuật cái tia đoán c h ừ n g phải bỏ ra thời gian nửa năm nếu như dựa vào thú nhỏ từ lục địa tiến lên cái tia đoán c h ừ n g thời gian càng nhiều dù sao nơi này chính là khắp nơi đều là nguy hiểm không cẩn thận phía trước một tòa nhìn như không n h ỏ sân phòng lại đột nhiên ở giữa súng lại tiếp đó liền hy lý hoa l ạ m phát ra d ô n g tố một dạng công kích đánh tới nơi này chính là dị thú chiến trường nguy hiểm ở khắp mọi nơi ngươi có thể nghĩ tới nguy hiểm nơi này có ngươi nghĩ không tới nguy hiểm ở đây cũng có sáu liền giống với tiên vũ đại lục ở bên trên lưu truyền một câu nói như vậy từ dị thú chiến trường hoặc đi ra vậy cũng là tiền đồ bất khả h ạ lượng sau này nhất định trở thành một phương h à o cường đương nhiên lời này nhất định t r ả có một chút hoa t r ư ơ n g thành phần nhưng mà nếu ngươi không thông qua kết bè kết đội chỉ dựa vào lấy sức mạnh của một người chân chính sinh hoạt một năm cái kia sau khi ra ngoài. Nhất định trở thành một phương hào cường. Dọc theo đường đi, Dương nhẹ phàm cơi đang chạy quang trong đỏ, cũng là thấy được rất nhiều thiên hình vạn trạng dị thú, có giống như núi n h ọ thạch đầu cự nhân, cũng có giống như lửa độc vật, đủ loại. Hơn nữa đều có một cái đặc điểm chung, đó chính là một đầu s i ê u cấp đại. Đống dạng chỉ cần là dị thú chiến trường bên trong bản thổ dị thú, cái đầu kia tuyệt đối là lớn không lời nói. Tiểu tử, ngươi rất rảnh rỗi sao? Liên tại Lâm nhẹ phàm dựa vào đang chạy quang thuyền biên giới hướng ra phía ngoài nhìn lại thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, Nến l a o đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Liễu Lâm nhẹ phàm bên cạnh, một mặt không vui theo dõi hắn. Ha ha, ta đây không phải nghỉ ngơi một chút, cả ngày tu luyện cũng không được à? Lại nói, ta bây giờ trong cơ thể pháp lực đều cơ bản bão hòa, ngủ quá áp s ú c t a lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Dừng nhẹ phàm liền vội vàng giải thích. Trừng mắt liếc Dừng nhẹ phàm, Nến Lao cũng không nói gì nhiều. Tuy bây giờ thời gian gấp gáp lắm, nhưng mà, Dừng nhẹ phàm lời nói nhưng đều là lời nói thật, bởi vì hắn bây giờ tình huống trong cơ thể rất kỳ quái, cũng làm đ ế n Lao trước đây chưa từng thấy tình huống, cũng không dám làm loạn, chỉ có dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc. Tất nhiên không cần tu luyện pháp lực, chẳng lẽ liền không thể tu luyện một chút những công pháp khác? Nến Lao bạch hắn một cái nói. tu luyện công pháp sao? Dừng nhẹ Phạm Vi ngây ra một lúc, chợt trong đầu lập tức hiện ra một đạo công pháp, chính là ngày đó thu được Vạn Thú Đạo Nhân truyền thừa xuống Ngự Thú Thiên Kinh. Ngày đó kiến thức đến Vạn Thú Đạo Nhân đoạn trí nhớ kia mảnh vụn, làm cho Dừng nhẹ Phạm khiếp sợ nhất chính là Vạn Thú Đạo Nhân một chiêu kia chín thú hợp thể, đơn giản khiến người ta thấy tâm huyết bành trướng. Rất rõ ràng, Vạn Thú Đạo Nhân cùng cái kia mây đen trong địch nhân thực lực trên h lệ h rất lớn. Cuối cùng, nhưng là tại hợp thể sau đó thực lực tăng nhiều, trực tiếp đền bù giữa hai bên c h ê n lệ. Cuối cùng, mặc dù vẫn bại, nhưng mà chín thú hợp thể một chiêu kia. cơ h i có thể đem một người thực lực n h y qua biên giới giới để thăng, đây chính là vượt qua bất luận một loại nào bí pháp. Những cái kia để thăng công lực bí pháp, d ừ n g nhẹ phàm giả kiến thức đến không thiếu, t ỉ như phụ thân lâm n h ạ c sát khí quyết, liền có thể nâng lên một cái tiểu giai cấp. Nhưng mà, bất quá như thế nào, những bí pháp này, dù là lợi hại hơn n ữ a bí pháp, cũng không khả năng n h y qua biên giới giới để thăng, đây chính là một loại thiên địa pháp tắc giam cấm. Dù là ngươi là nửa bước kim đan, thi triển để thăng công lực bí pháp, ngươi cũng không khả năng phá vỡ mà vào đ n g tại kim đan kỳ, đây chính là cái gọi là pháp tắc giam cấm, cũng xưng là lĩnh vực thần cấm. Nhưng mà, chín thú hợp thể phá vỡ l ĩ n h vực thần cấm cái kia vạn thú đạo nhân nhưng là chân chính làm được vượt qua danh giới đ ề thăng nếu không phải là đến lao n h ắ t nhở d ư n g nhẹ phàm đoán c h ừ n g thật đúng là đem việc này quên mất nếu là bây giờ chính mình nắm giữ loại công pháp này đoán c h ừ n g ở nơi này dị thú chiến trường bên trong cũng liền vượt qua s o p h a cũng không cần nút ở nơi này lưu quang trong đỏ lúc này không chút do dự trở lại bong tàu ở giữa ngồi xếp bằng xuống đè nén trong lòng thất cấp d ư n g h ẹ phàm hít sâu một hơi tiếp đó bình tâm tĩnh khí nghiêm túc quan sát ngựa thú thiên kinh đi qua d à i đến mấy giờ cẩn thận đọc qua sau đó Dương nhẹ phàm phát hiện, cái này Ngự thú Thiên kinh trên bản chất cùng Vu Hoàng Quyết một dạng, cũng là một loại luyện thể công pháp. Bất quá khác nhau vẫn phải có, Vu Hoàng Quyết là thông qua cường hóa nhân thể các đại kinh mạch tiếp đó đạt đến từ bên trong đến bên ngoài cường hóa, mà Ngự thú Thiên kinh nhưng là thay đổi người bản chất, đem thay đổi dòng máu, từ đó giải trừ nhân thể chỉ có thể cùng một chỉ chiến thú vừa người hạn chế. Nhìn đến đây, Dương nhẹ phàm dã là rất là chấn kinh, phải biết, một người huyết mạch là duy nhất, liền giống với viên cổ yêu thú, huyết mạch càng là thuần khiết thực lực của bọn nó cũng liền càng là t ư ơ n g đại. Một khi viên cổ tộc trước tiên huyết mạch biến tạm. Cái kia đ ờ i sau thực lực cũng lần lượt biến yếu, đây là đồng dạng tình huống. Nhưng mà cái này ngự thú thiên kinh người sáng tạo, đoán chừng cũng là một người điên, hắn nhưng là phương pháp trái ngược, nhưng là thu thập đủ loại viễn cổ yêu thú huyết mạch sau đó, cùng bản thân dung hợp, sáng tạo ra một cái hỗn hợp huyết thống. Như vậy sau đó mới có thể dung hợp càng nhiều dị thú. Từ ngự thú thiên kinh bên trong, Dương Nhẹ Phàm biết được, trước đây vạn thú đạo nhân lúc ban đầu thiết lập bản ý là muốn dung hợp 10 loại viễn cổ huyết mạch, thế nhưng là đi qua vô số lần nếm thử, cuối cùng cũng chỉ dung hợp 9 n đạo viễn cổ huyết mạch. Hơn nữa, dung hợp viễn cổ huyết mạch một lần so một lần r a khổ. Quá trình dung hợp bên trong phải chịu đau đớn, không phải bình thường người đủ khả năng tiếp nhận, cho nên Ngự thú Thiên kinh một trang cuối cùng thận trọng để lại một câu nói, ý chí không kiêng i ả chớ nên tu luyện. Nhìn đến đây, Dương nhẹ p h à m Lâm vào suy xét, dung hợp huyết mạch đương nhiên không riêng gì ý chí kiên định liền có thể thành công, còn có rất nhiều yêu cầu, cùng với nguy hiểm. Trong đó, các loại huyết mạch dung hợp còn cần phụ trợ một chút dược vật tới triệt tiêu viễn cổ máu yêu thú mạch trong lệ khí, loại này lệ khí là nhân loại không cách nào tiếp nhận. Trước đây chính là Vạn thú đạo nhân cũng suýt nữa vì thế mà mất mạng. Hơn nữa từ Ngự thú Thiên kinh bên trong. Dừng nhẹ phàm còn biết được, vạn thú đạo nhân nguyên bản có cửu đại đệ tử, cuối cùng cũng là bởi vì dung hợp huyết mạch thất bại mà chết đi 6 người, đến cuối cùng trước giờ đại chiến cũng chỉ còn dư ba tên đệ tử. Đến nỗi về sau ngự thú tông căn cứ dừng nhẹ phàm phỏng đoán, hẳn là ba tên đệ tử truyền thừa xuống. Nghĩ đến ngự thú tông tự nhiên sẽ nghĩ đến bạch g i n g còn có cái kia âm trầm lạc cách vũ. Từ vạn thú đạo nhân chiến thú phương thức, dừng nhẹ phàm hiện tại cũng coi như là đối với ngự thú tông có hiểu một chút, đến lúc đó một khi đánh nhau, đoán chừng cũng không phải là cái gọi là một đối một, liền giống với vạn thú đạo nhân cùng cái kia mây đen tu sĩ đại chiến. vừa lên tới chính là 9 cái chiến thú tính cả vạn thú đạo nhân bản thân, 10 đánh một, cũng may cái kia m â y đen tu sĩ thực lực cao hơn vạn thú đạo nhân một cái đại cảnh giới, không giả, đoán chừng vừa đối mặt đã bị đánh nằm. suy nghĩ một chút, dương nhẹ phàm đều cảm thấy có chút run rẩy. hắn cùng với bạch dong ở giữa k i u hận đó là không chung mang ngày, đến lúc đó, cái kia lạc cách vũ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lì đến. vừa nghĩ tới, đến lúc đó lạc cách vũ vung tay lên, xuất hiện một đám thực lực không kém chiến thú, cái kia còn đánh như thế nào? vừa nghĩ tới bị ba, bốn con thực lực kim đan kỳ chiến thú vây công, lại thêm bạch dong chiến thú, đoán chừng thì đến được 7 t á cái. còn có bản thân bọn họ sáu nghĩ tới đây dương nhẹ phàm đầu liền đau cả đầu không thể không vỗ đầu một cái đem tạp niệm cho bỏ đi sau đó liền lần nữa ổn định lại tâm thần nghiên cứu ngự thú thiên kinh chờ nhìn kỹ mấy lần sau đó đem bên trong vạn thú đạo nhân lưu lại một chút tâm đắc triệt để lý giải sau đó vừa mới ra khỏi ký ức trở lại ở trong hiện thực gặp phải vấn đề khó khăn n ế n lao kiến lâm nhẹ phàm tỉnh táo lại liền ngay cả vội vàng quan tâm hỏi nghe vậy dương nhẹ phàm gật đầu một cái chợt điểm ngón tay một cái một đạo ghi lại ngự thú thiên kinh tin tức truyền lại cho đến lão sau một lát lợi cho đến lao tướng tin tức tiêu hóa hắn mới khôi phục tới, một mặt kiếp sợ nói, người này thật điên cuồng. A, dương nhẹ phàm quay đầu nhìn về phía nến lao, nghi ngờ nói, thiên kinh phía trên ghi lại phương pháp có thể đi. điên không điên cuồng, dương nhẹ phàm tự nhiên biết, trước đây vừa mới thấy thời điểm cũng là cùng đến lần trước giống như khuôn mặt chấn kinh. nghe vậy, nến lao vội vàng thu liễm lại khuôn mặt bàng thượng chấn kinh chi sắc, khẽ cau mày đạo, ưm, có thể đi tự nhiên là có thể đi, nhưng mà, nếu là chỉ dung hợp một loại tinh huyết mà nói, tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề. thế nhưng là, hai loại, ba loại, phía trên này lại còn nói dung hợp 10 loại s nói tới chỗ này, liền đến lao cũng biến thành không thể bình tĩnh, ngẩng đầu, trợn to t r o n g mắt nhìn chằm chằm Dừng nhẹ phàm đạo. Ngươi phải biết, một khi trong cơ thể của ngươi dung hợp các huyết mạch như vậy, thân thể của ngươi liền sẽ phát sinh biến hóa xấu. Cái này nhưng có phong hiểm. Nghe đến đó, Dừng nhẹ phàm không nhịn được ngắt lời nói. Nói nhảm, thế gian này chuyện gì không có nguy hiểm? Nếu là yêu huyết nhập thể, không thể hoàn toàn luyện hóa, chính là hoàn toàn bị yêu huyết đồng hóa. Đến lúc đó, ngươi thì trở thành người không r a người quỷ không r a quỷ xấu. Đến lao trợn trắng mắt đạo. Nói đến chỗ này. k i ế n Lâm nhẹ phàm vẫn là rất chấn tĩnh bộ dáng, liền nhịn không được tiếp tục nói bổ sung. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi ác hẳn muốn dung hợp thuần chính viễn cổ yêu thú huyết mạch a Ngại, ngươi như thế nào đoán được? Dương nhẹ phàm vi sướng suốt đạo. Hừ, nói thật cho ngươi biết, càng là thuần chính huyết mạch, dung hợp đ ư ợ c độ khó càng lớn. Hơn nữa, vô cùng khó mà đem luyện hóa chế đ ể cho nên chuyện này ngươi phải suy nghĩ kỹ. n ế n Lao Cảnh Cáo nói, nói đến đây, hắn ngồi s ổ m một trận, ngẩng đầu nhìn d ư n g nhẹ phàm, tiếp tục nói, bất quá, càng là thuần chính huyết mạch, một khi dung hợp, thân thể của ngươi tự nhiên cũng sẽ tăng cường rất nhiều. nghe đến lao cái này nhất kinh nhất sợ lời nói, dừng nhẹ phàm hơi cân nhắc một chút, liền thật chặt nắm lại bàn tay, có chút khó mà quyết bỏ. Thế gian này không có cái gì nhất lao vĩnh giật sự tình, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải bỏ ra một phần sức mạnh một phần phong hiểm, đây là nhất định quy luật. Ai cũng nghĩ luyện hóa cường đại yêu thú tinh huyết, lấy thu được cường đại hơn tăng phúc sức mạnh, nhưng nếu là không có cái năng lực kia mà nói, liền thực sự là đang tìm cái chết. Bất quá, nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng mà ngươi nếu là thật luyện hóa thành công, sau này cùng chiến thú hợp thể sau đó, tăng lên thực lực tất nhiên càng nhiều. Phải biết cái kia vạn thú đạo nhân. luyện hóa cũng không cũng là thuần chính máu yêu thú mạnh. nghe nói như thế, dương nhẹ phàm nguyên bản bàn tay nắm chặt lần nữa nắm thật chặt. tu luyện ngự thú thiên kinh mặc dù có phong hiểm, thế nhưng đạt được sức mạnh, cũng đích xác là cực kỳ mê người. nhất là cái kia đánh vỡ linh vực thần cầm chín thú h a thể, đây mới là d ư n g nhẹ p h ạ m muốn theo đuổi võ học. bốn phía nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh, d ư n g nhẹ phàm ánh mắt lấp lẻ, hồi lâu sau, hắn mới sâu đậm thở ra một hơi, bàn tay nắm chặt càng dùng sức. thế gian này nào có không duyên c ớ có được sức mạnh, muốn thu được, liền phải nhất thiết phải kinh lịch phong hiểm. ngự thú thiên kinh cũng cơ hồ là phóng lên trời đưa đến trước mặt bà bối, nếu là cứ thế từ bỏ. h ắ n quả thực là có chút không cam tâm, Hắc, dự định tu luyện thứ này, một mực tại một bên chú ý đến Dừng nhẹ phàm cử động đến lao, lập tức chính là nhìn t ấ u quyết định, cười nói, ân, Dừng nhẹ phàm nặng nề gật đầu, khoe miệng nổi lên một nụ cười, tất nhiên muốn tu luyện, vậy ta liền muốn tu luyện mạnh nhất, cho nên, ta muốn tìm kiếm một chút thuần chính viên cổ huyết mạch, mặc dù huyết mạch càng là thuần chính, luyện hóa liền càng là khó khăn, nhưng Dừng nhẹ phàm nhưng là không sợ chút nào, tất nhiên muốn tu luyện, vậy dĩ nhiên muốn tu luyện tốt nhất, bàn về dũng khí, hắn nhưng cho tới bây giờ không thiếu, ha ha, tiểu tử, không tệ, lúc này mới có chút khí phách. ở nơi này dị thú chiến trường sau đó dị thú khắp nơi đều có tùy tiện trả một đầu đều có viên cổ huyết mạch bất quá đi những cái kia mặt hàng ngươi đoán chừng đều không để vào mắt lấy lao giả ta ý tứ đề nghị ngươi trực tiếp đợi đến tiến vào thông thiên lộ sau đó lại đi tìm nơi đó dị thú huyết mạch mới thuần khiết đến lao hết mắt cho người ta một loại lừa gạt bộ dáng tiểu nữ hài bất quá tiếp lấy đến mặt mờ sắc k h ẽ biến đạo đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được có tư cách tiến vào thông thiên lộ 6 cắt ngươi đây là đang xem nhẹ ta sao dừng nhẹ phàm đợi đến lần trước mắt có chút không vui đạo ta cũng không phải xem nhẹ ngươi mà là t ạ n g huống thân thể của ngươi không tiến vào Kim đ a n Kỳ, ngươi coi như tiến nhập thông thiên lộ, đoán c h ở n g cũng là một phá h ô i Nghe nói như thế, Dương nhẹ phàm nhất trận im lặng, t ừ lão đầu này trung thực vậy chuyện này tới bẩn t h u chính mình, trong cơ thể mình tình huống cũng là thuộc về dị thường, ai hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Bất qua nói đến, nếm lão, lần này sung kích Kim đ a n Kỳ, độ khả thi thành công rốt cuộc lớn bao nhiêu? Dương nhẹ phàm nghĩ tới sung kích Kim đ a n Kỳ kế hoạch, nguyên bản cũng là một loại ngờ tới, hắn loại tình huống này thế nhưng là trước đây chưa từng thấy. Từ cổ chí kim, kéo dài mấy vạn năm Tiên Vũ Đại Lục ở bên trên. Bách tộc mọc lên như rừng, nhưng chưa từng nghe nói xuất hiện hắn bây giờ loại này. âm Dương Chi lực cộng sinh tình huống, cái này, lão g i ả ta cũng không nói được. n ế n lao vớt v ố t dâu dê, tao mày nói, ai liều một phen a cũng không thể cả một đời liền kẹt ở Kim đ a n k ỳ Dương nhẹ phàm kẽ thở dài, cũng không cần quá nhục trí, nguyên bản ngươi khi đó tại luyện hóa địa hỏa chi nguyên thời điểm liền nên xảy ra chuyện, thế nhưng là lại không có, tựa hồ có một loại sức mạnh huyền diệu tại trong cơ thể ngươi giúp ngươi thăng bằng hai loại kia sức mạnh ự hạn. đ ế n lao Đông Nhiên nhớ lại tình huống lúc đó. lúc kia trong thân thể hai loại cực đoan sức mạnh chọc thủng g ó bó lẫn nhau tiếp xúc cái này hai chủng lực lượng một khi tiếp xúc thì sẽ sinh ra nổ k ị c h liệt thế nhưng là liền tại đây loại nguy cơ thời điểm một đạo sức mạnh huyền diệu xuất hiện chính là cái kia màu vàng nhỏ chút thăng bằng hai loại cực đoan sức mạnh ngươi là nói sống nhờ tại trong biển ý thức của ta chính là cái kia kim sắc nhỏ chút dương nhẹ phàm v n đạo n ế n lao gật đầu một cái cái này chủng lực lượng có chút quen thuộc nhưng mà nhưng lại không phải tồn tại tại lâm nhẹ phàm loại này tiểu m a đầu trên thân Chân chờ phút chốc đ ế n lao cuối cùng vẫn ném đi một câu thật tốt tu luyện à thuyền đến đầu cầu tự như thẳng cũng không cần quá lo lắng. Ân, 6. kế tiếp, Dương nhẹ phàm d i bắt đầu thu l i ệ m tâm tư, yên lặng tại thương pháp cùng với thất tinh hái mây bước lên, đi qua nhiều ngày l ư y ệ tập, bước chân cùng thương pháp kết hợp, càng làm cho thương pháp uy lực càng lên hơn một tầng. Thời gian t r ó i mắt liền qua, nửa tháng phi hành, Dương nhẹ phàm cuối cùng xuất hiện ở trắng loa như tuyết thế giới. Nếu không phải tận mắt lời nói, đoán chừng, không có người sẽ tin tưởng, ở nơi này dị thú bên trong chiến trường, cực b á c phương hướng, lại còn có thể nhìn đến xinh đẹp như vậy hình ảnh. Trước mắt là m ê n mông vô bờ màu trắng, băng sơn, cánh đông tuyết, toàn bộ hết thể cũng là màu trắng, trắng toát. làm cho tâm thần người yên tĩnh, đã đến mục đích. Thiên Châu Liên, liền tại đây cánh đồng tuyết bên trong, kế tiếp, phải nhờ vào ngươi tốt nhất tìm xem. Nến giả âm thanh từ đáy lòng truyền đến, đem yên lặng ở trước mắt Mỹ lệ trong hình d ừ n g nhẹ phàm đánh thức. Nghe vậy, d ư n g nhẹ phàm gật đầu một cái, t r ậ t lòng bàn chân rất mạnh, thân thể chính là nhẹ bỗng bay ra ngoài. Tiếp lấy, một đạo bạch quang cũng là đi theo bay ra ngoài. Đạo bạch quang này thực sự là thú nhỏ, nó hóa thành mini tư thái rơi vào liễu lâm nhẹ phàm đầu vai, hai cái mắt to linh động con người, tràn ngập t ò mò nhìn về phía phía trước cái k i a tuyết trăng thế giới, đợi cho thân thể bay ra lưu quan thuyền. Dương nhẹ phàm nhất tay b ấ m quyết thi triển đằng công thuật tiếp lấy bàn tay vung lên Lưu Quang Tia t h u y ề n liền cũng hóa thành một đạo hắc sắc quang mang bị thu đứng lên sau đó Dương nhẹ phàm chính là không chế cơ thể chậm rãi rơi xuống hai chân vừa mới giẫm ở cánh đồng tuyết phía trên chính là thân thể du lên cả người đều h n g vào phi phi phi Dương nhẹ phàm vội vàng thi triển đằng công thuật x ô n g ra tuyết động một bên phun trong miệng tuyết động một m ả n h p h à n là nói nơi này tuyết cũng quá dày à nơi này chính là vùng cực bắc ai không có việc gì sẽ chạy đến nơi này số đông đi vào lịch luyện cũng là hướng về giải đất trung tâm tụ tập đ ế n lao giải thích nói lại nói. Ngươi xem một chút địa đồ, đối với vùng c ự bắc phía trên cũng không có tưởng tượng ghi chép. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm kiểm tra một hồi, quả nhiên, đối với cái này cái địa phương không có cái gì quá nhiều ghi chép, chỉ có một hàng chữ nhỏ, khí hậu ác liệt, nguy hiểm trọng trọng. Khí hậu ác liệt. Dương nhẹ phàm ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn lên bầu trời, một mảnh mây đen, ánh nắng tươi sáng, cái này cùng khí hậu ác liệt có thể nhấc lên nửa con hệ. Ý niệm này còn không có đánh tan, cái kia vạn dặm không mây bầu trời, trong lúc đó, giống như là cố ý đồng dạng, lập tức trở nên tối lại, đen như mực mây giống như sóng lớn đồng dạng từ đằng xa chạy tới, lập tức. Cái kia treo ở chân trời diệu nhật liền bị mây đen cho che đậy, mấy giây phía trước còn ánh sáng thế giới, cứ như vậy một hồi, trở nên đen như mực. Cái này thay đổi quá nhanh a? Dương nhẹ phàm có chút trợn mắt h ốc mồm nhìn lên bầu trời, không nhịn được lẩm bẩm. Đầu vai thú nhỏ cũng là lăng lăng nhìn qua trên không, như ngọc thạch đen mắt to, chớp không chắc, dường như đang cái kia mây đen bên trong tìm lấy cái gì? Tiểu tử, đừng lo lắng, đây bất quá là thông thường trời mưa tuyết khí, ngươi trực tiếp dùng thần thức chi lực bao trùm trung u a n h dành thời gian tìm t i ê n Châu Liên, tìm được về sau lập tức rời đi. Bây giờ nếu lão âm thanh có vẻ hơi quá dị, mà d ư n g nhẹ phàm. cũng không biết là bởi vì thời tiết nguyên nhân phân tán sự chú ý của hắn hay là nguyên nhân khác hắn đ ố i với nến giả k h á c thường nhưng là không có phát giác được khi nghe đến nến giả âm thanh sau đó cũng là gật gật đầu thủ quyết vừa bấm một đạo pháp lực h ộ t h u ẫ n chính là xuất hiện ngay sau đó lực lượng thần thức cũng là từ trong thức hải tuôn ra tại dạng này bạo tuyết thời tiết bên trong mắt thường là không thể nào nhìn rõ bất kỳ vật gì cũng may dừng nhẹ phàm có thần thức chi lực bởi vậy cũng không nhận được chút nào chống g ạ i lực lượng thần thức lộ ra hình quả hình dáng hướng về phía trước h u y ế t tán mà ra phía trước mấy chục mét bên trong tình hình cũng đều rất rõ ràng hiện ra tại lâm nhẹ phạm trong đầu những phạm vi này đối với bây giờ dừng nhẹ phạm tới nói cũng là đã đạt đến cực hạn đến n ô i trúc lão so sánh cũng là có khác một chút nguyên nhân cũng không có ra tay mà là trốn tại lâm nhẹ phạm trong giới chỉ thậm chí ngay cả âm thanh cũng đều không phát ra điểm ấy dừng nhẹ phạm mặc dù cũng phát giác nhưng mà không có suy nghĩ nhiều đoán chừng là cho rằng trúc lão tại rèn luyện chính mình cho nên rất ra sức tìm kiếm dần dần theo càng lúc càng đi sâu cái t i ê b sát uy lực cũng là càng lúc càng lớn liền thi triển đẳng không thuật dừng nhẹ phạm. ở giữa không t r ù n g cũng là bắt đầu có chút lay động, mãnh liệt bạo phong, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Ba ba ba. Lúc này bông tuyết cũng dần dần trở nên trở thành băng tinh, từng hạt có người thành niên kích cỡ tương đương ngón cái, tại mãnh liệt gió bao thô thúc dưới đ ụ g vào pháp lực h ộ thuẫn phía trên, phát ra một hồi l ố t bỗng âm thanh. Hơn nữa theo những băng này t ì n h ba chạm, Dương nhẹ phàm rất rõ ràng cảm thấy pháp lực h ộ thuẫn tại suy yếu, thể nội pháp lực tiêu hao cũng là càng lúc càng nhanh. Phát giác được điểm ấy, Dương nhẹ phàm dã là sững sờ một chút, phải biết nửa bước kim đan cấp cái khác pháp lực cường độ thi triển ra pháp lực h ộ thuẫn. hoàn toàn có thể không nhìn thoát phàm kỳ công kích, mà bây giờ cái này bờ lầy sạt va chạm, cơ hội đạt đến tích c ố c kỳ uy lực. Mẹ nó, đây rốt cuộc là bờ lầy sạt vẫn là công kích ta. Vì cái gì ta cảm giác bây giờ đang đang chịu đựng công kích. d ơ n g nhẹ phàm không nhịn được phàn nàn nói. Nghe được thanh âm này, cái kia một mực trầm mặc c h ú c lao rốt cục nhịn không được nói. Từ nơi này phiến đất tuyết bắt đầu chính là một cái pháp trận to lớn. Nghe nói pháp trận này bao phủ toàn bộ vùng cực bắc, cho nên lao g i à ta không thể tùy ý ra tay. Đến mỗi người ngược lại là không quan trọng. Pháp trận khống chế lại đoán chừng cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhiều lắm là chính là giống bây giờ cho ngươi làm áp lực, để cho ngươi biết khó mà lui. Nói đến đây, Trúc Lao hơi dừng lại một chút, c h ậ n tiếp tục nói, bất quá, tại ngươi lui ra ngoài phía trước, còn nhiều hơn kiên trì một chút. p h ủ cận đây phạm vi bên trong có Thiên Châu Liên, cho nên nhất thiết phải tìm được. Ân, ta đã biết. Dừng nhẹ Phạm gật gật đầu đạo, tiến vào Trúc Lao giảng giải, bây giờ cũng biết, trước mắt bao tố cũng không phải cái gì hiện tượng tự nhiên, mà là trận pháp làm, mà có thể bố trí như vậy pháp trận to lớn, cũng nói một cái vấn đề khác, đó chính là. cái này người bảy trận thực lực siêu quần, còn có chính là chỗ này vùng cực bắc cẩn giấu đi bí mật, hơn nữa vẫn là một cái bí mật rất lớn. liên tại lâm nhẹ phàm tâm tự mất thần như vậy trong n g á y mắt, cái kia một mực ngồi ở đầu vai đưa cổ rất nghiêm túc giúp đỡ tìm kiếm thiên châu liên thú nhỏ, nhất thời mắt to loé lên, tựa hồ phát hiện liêu thập sao đồ vật. chợt nâng lên thú nhỏ đặt ở trước mắt ra giấu, cuối cùng lập tức nhảy dựng lên, kích động nói, chủ nhân, tìm được, tìm được. nói, còn không nhịn được huy động móng vuốt nhỏ hướng về phía trước cái kia phiến mê vụ chỉ chỉ. nghe vậy, dương nhẹ phàm dã là ngay cả vội vàng giật mình tỉnh lại, dưới chân b ấ t mãn. chính là hướng về đất tuyết một điểm trong cơ thể pháp lực càng là nhanh chóng hướng về hai chân dung bánh lao tới trong máy mắt thân thể chính là giống như như đ à tháo trực tiếp xông ra ngoài q u ả n h i ê n liền tại lâm nhẹ phàm thân tử dừng lại trong máy mắt lòng bàn chân của hắn chính là phơi bảy một gốc màu trắng hoa sen hơn nữa cái kia đóa hoa vẫn là nở rộ ra bất quá cái này hoa sen chính xác cùng bình thường hoa sen khác biệt vậy hoa sen tại đóa hoa bên trong nhưng là có cánh hoa vây quanh hoa tâm nhưng mà ở đây chính xác một khỏa giống như là như thủy tinh hà châu mà hà châu huyền không tại đóa hoa bên trong bị một đạo gần như trong suốt màn sáng bao quanh phòng ngừa bị bờ l ạ i s ạ t đả thương nhìn đến đây, Dương nhẹ phàm chính là không nhịn được lấy làm kỳ đạo. Chẳng lẽ hôm nay Châu Liên còn có rất mạnh đẹp không thành? Thông qua phía trước mình đích thân l ã n hội, h Dương nhẹ phàm có thể cảm thấy lấy bỡ là ra uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà bây giờ trước mắt gốc cây này hoa sen, thế mà dựa vào tầng này nhìn như rất thông thường tia sáng bảo hộ, hơn nữa còn một chút sự tình cũng không có, cũng liền chứng minh một vấn đề, màn sáng này đẹp rất mạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương nhẹ phàm chính là không nhịn được bắn ra bàn tay dùng pháp lực bao trùm tại mặt ngoài phía trên, đến gần màu trắng kia hoa sen, thế nhưng là lại bị ngăn cản bên ngoài. Tiểu tử, hôm nay Châu Liên. thế nhưng là không dạng này hái. l i ệ n tại lâm nhẹ phàm sửng sốt một chút sau đó, chuẩn bị dùng pháp lực bóp nát tầng kia gần như trong suốt vòng phòng hộ thời điểm, trúc lao thanh e m đột nhiên vang lên. như thế nào? dương nhẹ phàm vừa mới điều hành tới tay trên cánh tay pháp lực cũng là lập tức ngừng, cánh tay liền như vậy dừng lại ở giữa không trung, nghi ngờ nói, ngươi một khi bóp nát cái này vòng phòng hộ, chẳng khác nào bóp nát viên này thiên châu liên. đến lúc đó, thuốc gì công hiệu cũng bị mất. trúc lao t h ả n nhiên nói, vậy phải làm thế nào? dương nhẹ phàm liền vội v g hỏi, trong lòng cũng là một hồi may mắn, may mắn mà có trúc lao kịp thời nhắc nhở, bằng không a. tất cả cố gắng liền đều trắng phí hết. tự nhiên là nổ tận gốc a, a. d ư ơ n g nhẹ phàm nhất s ư n g sở trận vội vàng hiểu được thu về bàn tay tiếp đó thân thể chậm rãi hạ xuống tùy ý một bộ phân thân thể lâm vào tuyết động bên trong mà tay phải nhưng là xâm nhập tuyết động bên trong đặt đến đóa hoa phía dưới quả nhiên theo bàn tay tìm đ ò i rất nhanh chính là đụng chạm đến một cái tinh tế d ễ cây trận bàn tay một chảo đi lên kéo một phát ngoài ý liệu nhẹ nhõm lập tức hôm nay châu liên chính là nổ tận gốc trong suốt hành c á n giống như như thủy tinh lập l o thủy tinh l ậ lẫy trong đó một chút thật nhỏ giống như mạch máu một dạng đường vân tại h à n h cán bên trong h i ệ n hiện ra, mà ở những đường vân này bên trong chạy xuôi chính là một loại giống như pháp lực một dạng vật chất. chẳng lẽ hôm nay Châu Liên còn có thể tu luyện pháp lực? nhìn chăm chăm dễ cây, Dương nhẹ phàm khiếp sợ nói, đó cũng không phải pháp lực, mà là một loại cái tia tinh khiết linh khí. đến lúc đó, chờ ta đem Thiên Châu Liên lấy ra, mà đầu dễ cây liền v ề người, so sánh bên trong ẩn chứa linh khí thấp bên trên một cái gì thiên đan. c lão đạo lợi hại như vậy, Dương nhẹ phàm trong đôi mắt lại lần nữa thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn tiếp lấy. chính là càng thêm tò mò quan sát đến thiên châu liên thứ này cũng quá thần kỳ đúng lúc này cái kia một mực cảnh giác c h u n g quanh thú nhỏ đột nhiên cảnh giác mắt to nhìn chòng chọc vào phía trước đột nhiên dưới chân nhảy một cái chính là hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp xông ra ngoài thú nhỏ như vậy kịch liệt cử động tự nhiên giật mình tỉnh giấc liễu lâm nhẹ phàm hắn cũng là vội vàng bàn tay vung lên đem thiên châu liên thu vào ngay sau đó nắm vào trong hư không một cái long viêm thương xuất hiện chính là hướng về thú nhỏ phương hướng l ư t gấp mà đi xông ra cũng không lâu lắm d ơ n g nhẹ phàm thân ảnh chính là lao nhanh dừng lại bởi vì hắn phát hiện phía trước mông lung kia bạo tuyết phía dưới mơ hồ trong đó nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, tia sáng lộ ra thuần kim sắc, giống như hắn toàn lực phát động đại nhật pháp nguyên tình hướng đồng dạng, loại k i a kim sắc rất là lóa mắt. chẳng lẽ cũng có người tu luyện đại nhật pháp nguyên hay là chân chính quá dương chi lực? d ơ n g nhẹ phàm ở trong lòng nhanh chóng lóe lên một cái ý niệm, ngay sau đó chính là phát hiện, trước đó đi tìm hiểu thú nhỏ thật nhanh trở về. một đạo bóng trắng đi qua, thú nhỏ lại lần nữa đã biến thành mini hình dáng xuất hiện ở trên đầu vai của hắn. phía trước kim quang k i a bên trong là cái gì? Dừng p h ạ m liền vội vàng hỏi. Kim quang kia tựa hồ có có thể ngăn cách lực lượng thần thức công năng, làm cho Dương nhẹ phàm chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài chính xác, không nhìn thấy tình h u ố n g nội bộ. Mà thú nhỏ cũng không một dạng, bởi vì nó đã tại lâm nhẹ phàm đuổi tới phía trước, liên tiếp cận đoàn kim quang kia, khoảng cách gần xem xét, tự nhiên nhìn rõ ràng tinh t ư ở n g Một người, mà người kia đỉnh đầu có một kiện pháp khí, kim quang kia chính là cái kia khởi sướng phát ra. Thú nhỏ đúng sự thật nói, Dương nhẹ phàm hơi chần c h ờ một chút, quay đầu mắt nhìn thú nhỏ, tất nhiên thú nhỏ đã giải trừ trạng thái chiến đấu, vậy đã nói rõ người kia cũng không có nguy hiểm. Bất quá vẫn còn có chút không rõ, chính là tiếp tục vấn đạo. chẳng lẽ người kia ở đây tu luyện? Không phải, người kia giống như bị thương, sinh mệnh lực rất suy yếu, mà đầu kia trên đỉnh pháp khí dường như là tự động hộ chủ. Lần này, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Dương Nhẹ Phàm rất nhanh liền vọt tới, bởi vì có thể tự động hộ chủ pháp khí, thấp nhất cũng là tiên khí cấp bậc. Nếu là người kia thật sự không còn sống lâu nữa, vậy thì thật là tốt, hoặc là không làm, đã làm thì cho x o n g pháp khí về mình. Thế nhưng là, liền tại Lâm Nhẹ Phàm cảm thấy sau đó chính xác sững sờ một chút, bởi vì tại nơi đạo kim quang bên trong, ngồi xếp bằng cho là Từ Mi Thiện một quang đầu thanh niên, mà cái quang đầu thanh niên, nhìn tuổi tác của nó nhưng là không lớn. ư ớ c t r ừ n g cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng Phật Tông đệ tử. Trúc l a o thanh âm đột nhiên truyền đến, khi nghe đến lời này sau đó, Dương nhẹ phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Đạo, Phật Tông là cái gì? Một cái cùng đạo tông đặt tên tông phái, mà cái tông phái chính xác một cái lớn phân chia, t ỉ như năm tiên môn, bọn họ đều là thuộc về đạo tông, đến nội Phật Tông, số người của bọn họ tương đối ít, nhưng mà cũng rất đoàn kết. Trúc l a o đơn giản giải thích một chút, lại không có dự định quá nhiều hao phí miệng lưỡi. Vậy bọn hắn là chúng ta đạo tông đệ nhân, vẫn là bằng hữu. Dương nhẹ phàm tư tưởng rất đơn giản. định nhân liền đến giết, b ằ n g h ữ u liền cứu. ngược lại, trước mắt tên đầu chọc này nhìn qua cho mình cảm giác còn rất tốt, giết người đoạt bảo ý niệm cũng là rất nhanh liền bị ném sọ. a tự nhiên là b ằ n g h ữ u phật tông lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, liền xem như đối mặt định nhân, bọn hắn cũng đều là cảng hóa, mà xưa nay sẽ không sát sinh. trúc lão nói đến đây, trong lời nói mang theo một t i a ý kính nể, loại này tinh thần không biết sợ, thế nhưng là rất khó đạt đến. nhất là mặt độ đại địch của mình, mà bọn hắn nhưng như cũng xem như b ằ n g hưu giống như, hết sức độ hóa, tiêu trừ mọi người trong lòng tâm tình tiêu cực, từ đó quy y phật môn, lại lần nữa phổ độ chúng sinh. Phật tông tôn chỉ rất đơn giản, cũng rất siêu thoát. Tu sĩ bình thường không cách nào cảm nhận được Phật tông tinh túy chỗ. Ngược lại, Trúc Lão tự có đoạn thời gian cũng rất tôn sùng Phật tông trí lý, đã từng cũng là xuất hiện qua một lần quy y Phật môn ý niệm. Thế nhưng là lại bị mời về, nói cái gì sáu cái chưa hết. Đến bây giờ, Trúc Lão còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, cũng còn không có hiểu rõ, đến tận cùng cái gì sáu cái chưa hết. Tiểu tử, chớ do dự. Vị này tiểu hòa thượng đoán chừng là gặp đại địch, bằng không cũng sẽ không phải chịu trọng thương nặng như vậy. Trúc Lão một bên quan sát trước mắt hòa thượng, một bên phân tích nói, như thế nào cứu? Dừng nhẹ phàm thế nhưng là không biết cái gì cứu người biện pháp giết người, hắn ngược lại là rất lành nghề cứu người quên đi à? Ngươi rồi chỉ bên trong có một loại đan dược gọi là c ể u truyền t ụ c mệnh đan lấy ra cho hắn ăn bảo có thể hay không sống lại vậy phải xem cái này chú tiểu tạo hóa. Trúc l a o đang đánh giá một cái phiên sau đó cuối cùng ánh mắt gắt gao dừng lại ở l i ê u Tiểu h ò a Thượng Mi Tâm nơi nào có lấy một đạo vạn chữ ấn ký mà có thể có được loại này còn d ấ u không thể nghi ngờ cũng là đắc đạo cao tăng cái này vạn chữ ấn ký cũng là đại biểu một cái Phật tông đệ tử đối với Phật hiệu linh ngộ Phật hiệu càng sâu loại này ấn ký lại càng rõ ràng hơn nữa. Loại hào quang màu vàng nóng kia cũng liền càng lóa mắt. Dương nhẹ phàm tại trúc lao sau khi nói xong, không chậm trễ chút nào lấy ra bình kia chứa cựu truyền tụ mệnh đan bình ngọc. Cái bình vừa xuất hiện, chính là mang theo một tia mùi thơm p h a n t h ả n g Loại mùi thơm này, nghe nóng làm cho người tinh thần chấn động. Đây là mấy phẩm đan dược. Trúc lao ước lượng một chút trong tay cái bình, tiếp đó vấn đạo. Lục phẩm. Trúc lao thuận miệng đáp, tiếp đó tiếp tục t h ú c dụng nói, tốc độ cách dùng đem đan dược tăng lên ra, từ trong lỗ mũi đưa vào. Nghe được trúc lao cái tia âm thanh t h ú c d ụ d ư n h ẹ phàm tự nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng đem nắp bình mở ra, cái i a n ố t gỗ phanh một tiếng đi qua. liền rơi mất ra ngoài. Ngay sau đó, một cỗ nồng nặc mùi thơm nhào tới trước mặt, làm cho d ư n g nhẹ phàm suýt chút nữa ngạt thở. Loại này mức độ đậm đặc, đơn giản có chút kinh khủng. Bất quá, d ư n g nhẹ phàm phản ứng cũng không chậm. Bàn tay một chảo, một đạo pháp lực bắt đầu từ trong lòng bàn tay chảy ra, hóa thành một nguồn năng lượng vòng đem những cái tiêu tiết lộ ra ngoài sức thuốc toàn bộ đều gói ở. Tiếp đó, tiếp tục dùng lấy pháp lực dốt vào, đem cái tiêu c ự u chuyển tụ mệnh đan hóa giải. Chỉ thấy, tại nơi năng lượng trong vòng, viên tiêu kích cỡ tương đương ngón cái màu nâu đậm đang h d ư ợ c không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một đoàn màu nâu n ổ i xương ngủ. ngay tại vừa rồi hóa giải hoàn thành thời điểm, trúc lao âm thanh vội vàng vang lên, khống chế pháp lực, đem dược vụ cho dẫn vào tiểu h ò a thượng kia lỗ mũi. Dương nhẹ phàm nhấc lên 100 vạn lần cẩn thận, cẩn thận dẫn độ lấy dược vụ. nửa khắc đồng hồ bên trong, Dương nhẹ phàm mới đưa dược vụ tuyệt không lãng phí toàn bộ độ cho trước mắt quang đầu thanh niên, mà cái sau, tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, đã hôn mê bất tỉnh. từ sau giả s ắ c mặt đến xem, căn bản là nhìn không ra hắn là bị thương, nhưng mà d ư n g nhẹ phàm lại có thể cảm giác được, thanh niên trước mặt, sinh mệnh lực của hắn biến rất suy yếu, đang uống r u chuyển tục mệnh đan sau đó. mặc dù trước mắt quang đầu thanh niên không có phát sinh biến hóa, nhưng mà sinh mệnh lực của hắn lại đình chỉ trôi đi, mà mang theo một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ đang hồi phục lấy. chờ đợi a có thể hay không sống lại, thì nhìn chính hắn, trúc lao hít một tiếng, liền trầm mặc, n h à m chán dừng nhẹ phàm, hiện tại đi lại không thể đi, chỉ có thể thủ hộ ở một bên, mà thú nhỏ chính xác t r ừ n g lớn như ngọc thạch đen trong mắt, nhìn chăm chăm quang đầu thanh niên đỉnh đầu cái kia tản ra nhu hòa chi quang pháp khí, cũng là bị thú nhỏ hấp dẫn, dừng nhẹ phàm nhắm chán lúc cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lại, đ n nhiên phát hiện, t ệ n pháp khí này chính xác rất kỳ quái tạo hình, kiếm không rông kiếm. đau không giống đau, côn không giống côn, nhưng lại mang theo cái này ba loại binh khí cái bóng. Sắt thực để diễn tả, loại này một loại khép mở thức vỏ kiếm, sơn có kim sắc sáu chữ đại m i n h chú, vỏ bài làm một tôn ngồi nắm phật tượng, vỏ t h a i thải có vàng vàng, vỏ sắc bên trong thì đưa có phật môn t h à n h kiếm, h à m c h ô i tương tự màu đồng cổ hỏa diễm, c h ô i bài có một cái lớn chừng cái đấu ruby, thân kiếm bao trùm điêu văn, k h o á t trưởng kiếm thân càng độ t hiện ra một loại không rõ uy năng. Đây là pháp khí gì? Dương nhẹ phàm liếc qua ánh mắt nhìn c h m c h m thú nhỏ vân đạo, nghe được chủ nhân vấn đề. thú nhỏ nhất thời có cảm giác thụ sủng n ợ c kinh, hai cái móng vuốt nhỏ giống như rất khẩn trương nắm v ú t Tiếp đó, cái k i a mắt to linh động con người mang theo một loại vô tội thần sắc. Chủ nhân, ta làm sao biết? A, cũng là. Dừng nhẹ phàm lần nữa quan sát một cái không trung pháp khí, trong lòng cũng là mơ hồ trong đó có một loại cảm giác vô hình. Tựa hồ, ở nơi này đạo nu hòa kim quang phía dưới cất giấu vô tận đoan hồn. h ô n g khí, đây là dừng nhẹ phàm trực giác. Nhưng mà trước mắt thứ này tàn m á t ra tia sáng, tuyệt đối là nu hòa không thể lại nu hòa. Mày may m a y cảm giác không thấy một tia lệ khí. Lại quan sát chỉ chốc lát sau đó. d ư n h ẹ phàm chỉ có thể s ở lỗ mũi một cái, lâu đầu nói, đ o á n c h ừ n g là hảo gia. Theo, Dương nhẹ phàm thanh n i ê rơi xuống, cái kia xếp bằng ở màn sáng bên trong chọc đầu thanh niên nhưng là đôi u lông mày khẽ du lên. Ngay sau đó, Kim Trâm mấy lần, cái kia đóng chặt mí mắt cũng là chậm rãi mở ra. Dưới mí mắt, cất giấu một đôi cơ trí hai mắt, liền tại Lâm nhẹ phàm cùng ánh mắt kia nhìn nhau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên du lên, p h ả n phất hết thể đều bị nhìn xuyên một cái giống như. Nhưng mà, liền tại đây loại cảm giác vừa mới xuất hiện m ộ t khỏa, trong t ư ớ hải, đoàn kia thần bí điểm sáng màu vàng óng, trong lúc đó, quang mang đại thịnh, giống như h ú c Nhật Đông t h a n g đồng dạng, lập tức. đem toàn bộ t h ứ c Hải cho chiếu sáng trưng. Dừng nhẹ phàm t h ứ c Hải bên trong dị tượng xuất hiện, cũng là làm cho trước mắt cái kia nam tử đầu chọc sát mặt một trận. Trận, ánh mắt chính là hồi phục bình thường. Nam tử đầu chọc nhìn Liễu Lâm nhẹ phàm n h ấ t mắt, biểu tình trên mặt cũng là thay đổi một lần. Trận, đứng dậy, hướng về phía dừng nhẹ phàm chắp tay nói, đa tạ thí chủ cứu giúp. Hôm nay tương kiến là duyên, rất nhanh chúng ta lại sẽ lần nữa gặp mặt ở một cái thế giới màu đỏ. Khi đó, ngươi sẽ phải chịu nguy hiểm tính mạng, mà ta nhưng là vì ngươi mà đi. Nói xong, nam tử đầu chọc liền quay người rời đi, không có chút nào nói lời cảm tạ, cũng không có bất luận cái gì bình thường ngôn ngữ. nghe dừng nhẹ phàm nhất s ư n g sở s ư n g sở, trong lúc nhất thời, t ư nhiên còn chưa phản ứng kịp, nhưng mà, rất nhanh, hắn hướng về phía cái kia đi xa quang đầu thanh niên, la lớn, đạo huy, ữ sưng hô như thế nào? Sát sinh là vì h ồ sinh, trải nghiệm không phải từ chán người. Một đạo kéo dài âm thanh bắt đầu từ trẻ tuổi hòa thượng trong miệng truyền ra, quen quẩn tại mịt mở bão tuyết bên trong. Theo thơ hào rơi xuống, cái kia bờ lầy sạt cũng là quỷ dị một dạng ngừng, bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh, cái kia n ú ố t ở sau mây thái dương cũng là lại lần nữa chạy ra, tận tình tỏa ra quang huy của nó, mà cầm tới thân ảnh chính xác không có tin tức biến mất. Thật là một cái tên kỳ quái. nói xong, Dương nhẹ phàm chính là vung tay lên, Lưu Quang thuyền rất nhanh xuất hiện ở đỉnh đầu, đ a n g Không Thuật thi triển, chính là rất nhanh leo lên b ô n g tàu, chỉ huy, Lưu Quang đi nhanh tốc rời đi. đến n ỗ i thần bí kia quang đầu thanh niên, Dương nhẹ phàm có dự cảm, không lâu sau đó, sẽ lần nữa gặp mặt đến n ỗ i hắn nói tới thế giới màu đỏ, còn có cái kia là nguy hiểm, Dương nhẹ phàm tâm t r u n g mơ hồ trong đó đã phát giác. đối với vị kia quang đầu thanh năm cuối cùng nói tới lời nói kia, Dương nhẹ phàm tâm t r u n g mơ hồ trong đó cảm thấy là lạ, một loại cảm giác bất an cũng là tùy theo lóe lên trong đầu. s ế p bằng ở Lưu Quang chu b n g thuyền, d ư n h ẹ phàm mày, cân nhắc rất lâu. cuối cùng vẫn là không nhịn được nghi hoặc, chính là dưới đ á y lòng vấn đạo. Nến Lão liên quan tới Phật Tông t n t ư c ngươi biết bao nhiêu? Rất nhanh liền nhận được đến ra đáp lại. Tiểu tử ngươi là ở lo lắng cái tia tiểu hòa thượng cuối cùng lời nói a. d ơ n g nhẹ phàm gật gật đầu lên tiếng. Đối với Phật Tông nói thật không riêng gì ta, liền xem như toàn bộ đạo tông đối nó cũng không dám nói giải. Mặt ngoài chúng ta cũng chỉ là biết Phật Tông đệ tử lấy lòng dạ từ bi, p h ổ đội chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng mà chân chính như thế nào một cái tình huống chúng ta cũng không hiểu rõ. Nói đến đây, Nến l a o hơi dừng lại một chút tiếp tục nói. Phật tông bên trong cao thâm tu vi giả quả thật có có thể xem thấu tương lai năng lực, mà tên kia tiểu hòa thượng lao đầu t ử đối nó chỉ có thể nói nhìn không thấu, so với hắn ngươi càng thêm cho ta xem không thấu. Nghe được nến giả lời nói, d ừ n g nhẹ phàm cao mày trên người mình nhận giấu đi rất nhiều bí mật, nến lao nhìn không thấu rất bình thường, chẳng lẽ cái kia quang đầu thanh năm cũng như chính mình mở dạng người sở hữu không thuộc về bí mật cái thế giới này, ý nghĩ thế này chợt lóe lên, chợt d ừ n g nhẹ phàm chính là lần nữa trở lại vấn đề căn nguyên phía trên. Chiếu đ ế n cách u ô n bên trong ý tứ, cái kia quang đầu thanh năm lời nói có thể là thật sự. Như vậy. mình tại tương lai không lâu sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng, mà hắn nói đến thứ mình cũng không biết đến tột cùng là thật hay giả, mà hắn lại có năng lực như vậy sao? Dương nhẹ phàm cũng không phải loại kia cam nguyện đem chính mình tính mệnh giao cho một người xa lạ trong tay, tiếp xuống mỗi một cái bước đều cần cẩn thận kế hoạch, quyết không thể đi nhầm một bước. Hảo liêu tiểu tử, tương lai loại vật này quá mức phiêu miểu, nói trắng ra là cũng không có chút nào tin. Coi như cái kia tiểu hòa thượng thấy được ngươi tương lai một góc, nhưng mà theo thời gian thay đổi, ngươi bây giờ đem kế hoạch ban đầu làm một cái nho nhỏ sửa chữa như vậy, đối với tương lai sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn, một mặt kia. chưa chắc sẽ xuất hiện, đến lao an ổn đạo. Đối với sau đó không lâu, ta là không phải sẽ gặp phải nguy hiểm. Điểm ấy chính ta cũng mơ hồ trong đó phát giác một ít gì, loại kia đến từ sâu trong nội tâm một loại cảm giác vô hình, cũng là rất tốt nói rõ điều này. Dương nhẹ phàm nữ g khí hơi có vẻ ngưng trọng nói, bất quá, rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm tính, đối với mình tương lai, có thể nắm giữ cũng không phải là cái gọi là vận mệnh, mà là ta, tương lai của ta từ ta nắm giữ. Lời nói này. toát ra liếu lâm nhẹ phàm nội tâm một loại quyết ý tiếp trước m ờ i các minh đệ cùng một chỗ chuẩn bị x u n g kích một bước cuối cùng đến rồi giai đoạn khẩn yếu nhất nhưng là không rõ thất bại duy chỉ có chính mình còn sống sót từ một khắc kia trở đi hắn liền cảm thấy tại nơi trong hư không vô tận có một loại tồn tại bí ẩn cái này tồn tại dường như đang sau lưng điều khiển hết thảy bất kỳ một cái nào nghĩ nhìn trộm nó người hoặc vật kết quả cũng khó khăn trốn diệt vong đến nỗi chính mình vì cái gì vẫn còn tồn tại d ư ờ n g nhẹ phàm đến nay vẫn là không thể tìm đến đáp án nhưng mà mơ hồ trong đó dương nhẹ phàm nhận định tất nhiên là cái kia thần bí tồn tại là nó ở sau lưng thao túng đây hết thảy. cần có bốn loại linh dược, chúng ta trước mắt đã góp n h ặ t hai loại, còn dư lại thiên linh nước suối cùng hàn tinh thảo, hai loại linh dược phân bố vị trí cũng là cực kỳ tới gần khu vực trung tâm. l i ệ n tại lâm nhẹ phàm hơi thất thần thời điểm, n ế n giả âm thanh lần nữa truyền đến. ý của ngươi là? dương nhẹ phàm ánh mắt lóe lên một cái, trong đầu cũng là hiện ra địa đồ, rất nhanh chính là tìm được thiên linh nước suối cùng hàn tinh cỏ phân bố vị trí đang như đến lão lời nói, ngay tại giải đất trung tâm, mà giải đất trung tâm, nơi đó nhưng lại là tất cả cường giả căn cứ, ở nơi đó không riêng gì có thể nhìn thấy tu sĩ nhân tộc, liền dị tộc tu sĩ cũng sẽ gặp phải. hơn nữa. trong mấy ngày này, d ừ n g nhẹ phàm i ã là gặp không ít dị tộc tu sĩ, bọn chúng cùng nhân loại có có chút khác biệt, nhưng mà số đông cũng là bảo lưu lại một phần nhân loại đặc tính, ngoại trừ số ít hình dạng quái dị bên ngoài, hình dạng cũng không phải là d ừ n g nhẹ phàm chú ý, quan trọng nhất là trong đó có một lần, d ừ n g nhẹ phàm thế nhưng là tận mắt thấy một cái kim đan g kỳ tu vi dị tộc tu sĩ, trực tiếp là một ngụm đem một tên khắc kim đan g kỳ tu sĩ nuốt sống, hơn nữa chiến đấu tương đối đơn giản, nếu là gặp lại cái kia danh tu sĩ, không cần suy nghĩ nhiều, d ừ n g nhẹ phàm i ã sẽ rất sáng suốt không cùng hắn tranh đấu. đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một hồi tranh đấu, ngươi phải cẩn thận. n ế u lao có chút bất an đạo, Dương nhẹ phàm thực lực theo m ạ n h nhưng mà nói thế nào, hắn còn ở vào tích c ố c kỳ, không có tiến vào kim đan kỳ tu sĩ, tại thật kim đan kỳ trước mặt, chung quy là có không thể vượt qua chiến hảo. Liên giống với, đương nhiên ở trong đại điện, Dương nhẹ phàm đối đầu tiền kia kim đan kỳ tu sĩ, phí hết một chút kình mới đem đánh ngã, mà cái kia hàng thiên thư, nhưng là một cái tắt trực tiếp chục chết. Đây chính là trên lệnh. Nếu là đến lúc đó d ư n g nhẹ phàm đối đầu hàng thiên thư, phần thắng đoán chừng bất quá tầng ba, vậy càng đừng nói đối đầu là cách vũ cùng mệnh, ròng. bọn hắn có chiến thú trợ giúp cho thời điểm đoán chừng cũng không phải là một đối một, vừa đối đầu một đồng lớn. Hư, chiến đấu ta xưa nay sẽ không chống tránh, nếu là nghĩ đến, vậy thì đánh đi. d ơ n g nhẹ phàm hư lạnh một tiếng, phía trước quân mặt bàng thượng vẻ lo lắng tại thời khắc này cũng là bị nồng nặc chiến ý bao trùm, kế tiếp không chút nào do dự hướng về giải đất trung tâm tiến quân. 6. từ vùng cực bắc xuất phát hướng về giải đất trung tâm một đường lao vùn vụn, cuối cùng tại nửa tháng sau đã tới t i ê n linh đ á i vực. Cốc này là một cái tự nhiên hình thành bồn hình dáng s ơ cốc, đến nỗi kỳ danh x ư n g từ l â u tới chính là bởi vì trong cốc một v n g thanh tuyền mà có tên. cái này nước suối chính là dừng nhẹ phàm mục đích của chuyến này thiên linh suối l i ệ n tại đây khổng lồ thân thuyền xuất hiện ở trên sơn cốc không chi lúc làm cho yên tĩnh sơn cốc trong lúc nhất thời trở nên rối loạn lên vô số chim thú cũng là được kinh hãi điên cuồng chạy trốn đương nhiên chạy trốn ở giữa cũng là có một chút tính khí không tốt ra hỏa trực tiếp là hướng về lưu quang chu vào tới bất quá tại lưu quang chu cường đại như vậy đẹp trước mặt như vậy va chạm tương đương lấy trứng trọi đá không có chút hiệu quả nào l i ệ n tại lâm nhẹ phàm đứng tại sát bên bong thuyền một mặt cười khẽ xem chừng phía dưới sơn cốc cảnh sắc thời điểm đột nhiên một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt ở trong đạo thân ảnh kia cũng không lớn, cùng một người bình thường loại đồng dạng lớn nhỏ, mới đầu d ư n g nhẹ phàm còn tưởng rằng đụng phải tu sĩ nhân tộc, nhưng mà mặt kia bộ, nhưng là một trường mặt khỉ, mang theo cực kỳ tức giận biểu lộ, trong tay càng là mang theo một cây màu đen thạch đồng, rất là tức giận từ trong sơn cốc vọt ra. Trong chớp mắt, cái k i a mặt khỉ quái vật chính là vọt tới lưu quang chu bầu trời, không chút do dự vung lên trong tay thạch đồng, chính là hướng về lồng năng lượng đống nhiên nện xuống. Hừ, cái này nốc khỉ chẳng lẽ còn muốn đánh vỡ phòng n ự l ạ i trận? d ư n g nhẹ phàm tâm trung mang theo một tia kinh t h ờ n g nói, với anh, thế nhưng là ý niệm này còn không có đánh tan. một hồi tiếng vang ầm ầm chính là truyền đến ngay sau đó bao khỏa kia toàn bộ lưu quang chuồng l năng lượng chính là xuất hiện một hồi g ọ n sóng màn sáng chớp động mắt thấy lại có muốn dấu hiệu hỏng mất nhìn thấy trước mắt một màn này phía trước còn mặt mũi tràn đầy cười khẽ dừng nhẹ phàm lúc này liền là bị hù suýt chút nữa nhảy dựng lên biến sắc mắt lộ ra thần sắc nhìn chằm chằm trên không cái kia bị đánh bay đi ra mặt k h ỉ thân người quái vật cả giận nói ở đâu ra con k h ỉ năng lượng em đẹp công kích ta xong rồi đi dừng nhẹ phàm hiện tại trong lòng vừa tức vừa sợ cái con k h ỉ này một gậy xuống cái kia uy lực thế mà đến gần vô hạn hóa long kỳ phải biết lưu quang trên thuyền p h ò n g n g ự lại trận thế nhưng là có thể phòng ngự hóa long kỳ trở xuống công kích mà bây giờ màn sáng kia đều s u ý t chút nữa thì bị nó một gậy cho phá vỡ nhìn con k h ỉ bộ dáng tựa hồ còn chưa sử dụng toàn lực yêu thú này cũng quá kinh khủng d ơ n g nhẹ phàm tâm trung căng thẳng ngay tại hắn suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm cái kia bởi vì lồng phòng ngự phản lực mà bị đánh bay đi ra yêu hầu tựa hồ bị triệt để chọc giận toàn thân kim quang nở rộ giống như là một vầng mặt trời vàng nóng giống như tản mát ra ánh sáng chói mắt theo yêu hầu toàn thân pháp lực phun trào ở giữa tay kia bên trong đen như mực thạch động tại thời khắc này cũng giống là bị kích hoạt lên tản mát ra một hồi ngập trời h y thế giống như là một đầu n g ủ say cự long đang thức tỉnh, b à n g bạc khiến người ta tâm quý khí tức, từ cái này không tầm thường chút nào trong thạch đồng tu g r a hóa thành một đạo như thực chất hắc sắc quang mang xông vào bầu trời. Theo hắc sắc quang mang tụ tập, một đầu dài đạt mười mấy trượng màu đen d a o long chính là từ hắc mang bên trong sinh ra mà ra, cực lớn giữ tận đầu người chuyển hướng dừng nhẹ phạm vị trí, cái kia hai quạ như bánh xe lớn nhỏ trong mắt, tản mát ra một hồi tinh hồng quang mang. đột nhiên, đầu kia hắc dao đột nhiên há miệng ra, giống vô hình sóng âm từ hắc dao trong miệng truyền ra, mang theo kinh khủng tiếng nổ đùng đùng gào thét lên hướng về l ò n g phòng nữ đánh tới. f h a n h Sóng âm cùng vòng phòng hộ đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, từ cái này đạo trầm đục sau đó, toàn bộ khổng lồ thân thuyền cũng là xuất hiện một hồi lắc lư, suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Mẹ nó, cái này yêu hầu phải đánh thật. Dương nhẹ phàm tâm đầu căng thẳng, sợ hãi nói. đương nhiên, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng mà hắn lại không có vì vậy mà bối rối, vội vàng chạy đến trên bệ đá, trên không ma năng tháo, bắt đầu phản kích. Nếu là lại bị cái này yêu hầu đánh trúng, cái kia đoán t r ừ n g toàn bộ lồng phòng ngự đều phải gánh không được. Tâm niệm vừa động, thân thuyền lập tức tia sáng lóe lên, lao nhanh rút khỏi. ngay sau đó, ngay tại Lưu Quang Thuyền lao nhanh rút lui đồng thời, cái kia hơn m 0 môn ma năng pháo cũng là lập tức thay đổi h n g pháo nhắm ngay cái kia r a không trung yêu hầu, mà yêu hầu tự nhiên cũng là phát hiện trước mắt quái vật khổng lồ này biến hóa, cái kia lửa giận bốc lên trong đôi mắt, cũng là hơi hơi l ó e lên, lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc. Phanh phanh phanh phanh phanh, ngay tại yêu hầu nghi ngờ đồng thời, mấy chục đạo t r ù m sáng màu trắng đột nhiên từ lồng ánh sáng bên trong bốn mà ra, mục tiêu chính là cái kia ngẩn ngơ yêu thú, lại dám đánh lén bản k a Phát giác được nguy hiểm đánh tới, cái kia yêu hầu hai mắt chầm xuống, đột nhiên miệng nói tiếng người, lớn tiếng gầm thét một tiếng, chật, trong tay thạch đ n g hất lên. cái kia không chung hắc giao hư ảnh chính là run lên bần b ẩ n gầm thép phóng tới cái kia bốn ra mấy trục đạo t r ù g sáng. Theo mục tiêu tiếp cận, những cái kia t r ù m sáng chính là cuối cùng hội tụ thành một đầu hơn 10 mét to cỡ lớn t r ù g sáng, cùng cái kia gào t h é t nên kích mà đến hắc giao lẫn nhau và chạm lại với nhau. với anh, c h ù g sáng cùng cái kia hắc giao đụng lẫn nhau trong nháy mắt, phát ra một hồi tiếng vang kịch liệt. Theo thanh âm truyền ra, cái kia hai đạo đụng nhau năng lượng, cuối cùng nhưng là hóa thành một nguồn năng lượng và sóng, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. hô, mắt thấy yêu hầu công kích bị tri tiêu, dừng nhẹ phàm dã là thở ra một hơi, lo lắng trong lòng cũng là t ạ n đi một chút. thế nhưng là. đúng lúc này, cái kia yêu hầu thế mà lao nhanh biết, vung lên cây gậy lớn đưa tay chính là một chút. v ớ anh, thân thuyền rung động kịch liệt, cái kia nhìn như phòng ngự cường đại nhất vòng bảo hộ. tại một hồi kiên trì sau đó, cuối cùng phát ra một kia nhỏ nhẹ tiếng vỡ v ụ t giang giác, khe hở tại lâm nhẹ phàm trong đôi mắt không ngừng mở rộng, một đạo vẻ sợ hãi cũng là không ngừng kéo lên chi khuôn mặt của hắn phía trên. cuối cùng, lồng phòng ngự không kiên trì nổi phát ra một tiếng vang thật lớn, phá thành mảnh nhỏ ra. theo lồng phòng ngự bể tan t n h trong ngay mắt, một màn trước mắt lập tức trở lên rõ ràng, mà i ữ a không trung yêu hầu cũng là hai mắt kim quang nở rộ, nhìn chòng chọc vào dương nhẹ phàm. cảm nhận được yêu thú ánh mắt, d ư n g nhẹ phàm nhất thời, cơ thể bốn phía phảng phất có được áp lực vô tận hướng về hắn vọt tới, giống như là rơi vào bên trong biển sâu. ngươi là người nào? vì cái gì công kích ta? d ư n g nhẹ phàm áp chế lại trong lòng sợ hãi, tận lực để cho mình âm thanh dữ vững bình tĩnh. nghe vậy, cái kia lơ lửng ở giữa không trung y ê u hầu, l ô ngày hơi vẩy một cái, cái kia tỏa ra kim quang hai mắt cũng là biến đổi, kia sáng tiêu thất, khôi phục được bình thường. nguyên lai like là một cái nhân tộc tu sĩ, ta còn tưởng rằng có gì thú đột kích đâu, hiểu lầm, hiểu lầm. h h Yêu hầu khí tức cũng là trong lúc nói chuyện chính là thú liễm, chật, một mặt cười đùa đánh giá đứng tại trên bông rừng nhẹ phàm, đạo. Nghe vậy, rừng nhẹ phàm tâm t r u n g hơi dừng lại, mang theo một tiêu nghi hoặc nhìn qua không chung yêu hầu, đạo, ngươi là người hay là khỉ? Ách, Nghe được rừng nhẹ phàm mà nói, cái tiêu trên không đang quan sát rừng nhẹ phàm yêu thú cũng là nao nao, ánh mắt nháy chuẩn mấy lần, sau đó nói, đương nhiên là khỉ. Khỉ. Rừng nhẹ phàm nhất thời cảm giác có chút thật kỳ quái, cái con khỉ này còn có thể nói tiếng người, hơn nữa, nhìn qua trí lực vẫn rất cao, chính là dáng dấp xấu một chút. Đối với các ngươi nhân tộc tới lời, ta là dị tộc. Không thuộc về nhân tộc. Yêu hầu nhìn thấy Dừng nhẹ phàm cái kia biểu tình nghi hoặc, hơi bổ sung một chút, nói xong, tay phải còn không ngừng gãi cổ, nhìn qua ngược lại là rất tức cười. Bất quá, Dừng nhẹ phàm nhưng là phát hiện, trước mắt cái này yêu hầu nhìn qua thật vẫn rất hiền lành, gương mặt nụ cười, hơn nữa trong ánh mắt cũng không có lộ ra chút nào địch ý lúc này, Dừng nhẹ phàm dã không có khả năng vẫn là như vậy tràn đầy địch ý nhìn qua đối phương, ánh mắt biến đổi, cảnh giác chi ý cũng là thoáng thu liễm, trận hai tay nâng lên, ôn q u n ó i tại hạ Dừng nhẹ phàm, không biết các hạ x ư ơ n g hô như thế nào, x ư ơ n g hô nha, ôi, cái này s u cái kia sáu. l i ề n gọi ta khỉ a khi nghe đến dừng nhẹ phàm cái vấn đề phía sau cái này yêu hầu lúc này cũng là vô cùng khó xử hắn cũng không có tên hơn nữa bọn hắn tộc loại cũng đều không có tên bình thường cũng căn bản không có khả năng gặp mặt nhìn trước mắt con này khỉ dừng nhẹ phàm còn tưởng rằng đối phương cố ý giấu g i ế m tục danh lông mày hơi vậy một cái ngay tại lúc này đáy lòng lần nữa chuyển đến đến giả âm thanh tiểu tử kẻ trước mắt này cũng không phải một cái thông thường khỉ hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đấu chiến thánh viên nhất tộc tiểu tử ngươi nhớ kỹ rồi hắn nhưng là đấu chiến thánh viên liền thực lực cường đại nhất chúng tộc cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn t r giả thanh âm lộ ra một loại ý sợ hãi, tựa hồ rất lo lắng dừng nhẹ phàm sẽ chọc cho giận trước mắt con này k ỉ đương nhiên, dừng nhẹ phàm khi nghe đến nến lao như vậy nghiêm túc lời nói sau đó, trái tim cũng là đ ỗ n g nhiên chấn động một cái, chợt vội vang ngẩng đầu, mặt không đổi sắc hướng về phía cái kia một mực tại gãi đầu yêu hầu, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, tiểu tử kia, liền x ư n g hô ngươi là hầu ca à? khi 6. hầu ca, đấu chiến thánh viên khi nghe đến sự x ư n g hô này trong n á y mắt, hơi chần chừ một chút, cái kia gãi đầu bằng tay cũng là không tự chủ được để xuống. tiếp đó, tựa hồ nghĩ đến liêu thập sao, kích động v ỗ tay một cái, đạo, hầu ca 6 Hảo, cái này tốt. Về sau chúng ta chính là huynh đệ, ta cũng có huynh đệ. Ha ha s Đấu chiến thánh viên khi nghe đến dừng nhẹ phàm gọi mình hầu ca một sát na, suy nghĩ đột nhiên run lên, bởi vì này loại x ư n g hô đối với hắn mà nói cực kỳ xa xỉ. đương nhiên, hắn có thể người biết chuyện tộc đối với ca từ ngữ này ý nghĩa. Lúc này, một mực cô đơn hắn cuối cùng kích động, phát hiện đấu chiến thánh viên như vậy kích động bộ dáng, dừng nhẹ phàm sững sờ một chút, tiếp đó vội vang mỉm cười nói, hầu ca, thỉnh phía dưới lai nhất tự. Nghe được phía dưới dừng nhẹ phàm la lên, cái kia kích động đấu chiến thánh viên cũng không khách khí, dưới chân giấm mạnh, một đạo kim mang thoáng qua. chính là rơi vào trên b ô n g thuyền, tràn đầy hưng phấn nhìn lên trước mắt nhân tộc, cũng là thứ nhất như vậy nhiệt huyết sương hô chính mình nhân loại, tâm tình cũng là trong lúc nhất thời khó mà bình ổn lại. tiếp đó mang theo một vẻ khẩn trương nếm thử đạo, huynh sáu, đệ sáu, lâm u y n h đệ, nhìn xem đấu chiến thánh viên như vậy chân thành mà khẩn trương bộ dáng, dừng nhẹ phạm vi cười gật gật đầu, đạo bảo ta dừng nhẹ phạm hoặc lâm lão đệ liền có thể, dừng sáu, lâm lão đệ, hắc hắc, lâm lão đệ, đấu chiến thánh viên thử nghiệm hô lập tức, tiếp đó chính là nhìn thấy dừng nhẹ phạm mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu, hắn cũng là lập tức kích động nhảy dựng lên, khoa tay múa chân. cảm giác giống như là một cái chưa trưởng thành hải tử nhìn lên trước mắt vị này hồ ca như vậy vui sướng bộ dáng rất khó để cho người ta liên tưởng cái này nhìn như có chút điên q u n k ỉ lại có thực lực khủng bố mà hắn nhìn qua thực lực cũng bất quá mới kim đan sơ kỳ mà thôi nhưng vì cái gì vừa mới một cái kia lại đã đạt tới hóa long kỳ thực lực cuối cùng là bí pháp gì có thể đánh vỡ l ĩ n h vực thần cấm chẳng lẽ là cái kia tầm thường thái côn d ơ n g nhẹ phàm lầu đầu nói nhưng vào lúc này đấy lòng lại lần nữa truyền tới đến giả âm thanh tiểu tử trước mắt cái này đấu chiến thánh viên tiên tính thuần thiết nhiên n g cũng không lớn hơn nữa nhìn hắn bộ dáng hẳn là thật lòng đưa ngươi coi là huynh đệ, cho nên ngươi cũng không cần đánh hắn cái tiêu cây gậy chú ý. Nghe được nến lao cái tiêu mang theo lời cảnh cáo, Dương nhẹ phàm lập tức có vẻ hơi lung túng, đ ắ p làm sao lại thế? Ta cũng đã nhìn ra, cái con khỉ này thiên tính vật k h i ế t giống như là chưa bao giờ trải qua thế tục thói quen ô nhiễm. Biết liên tốt, lao giả ta cũng không nói nhiều. Ngay tại nến lao chuẩn bị biến mất thời điểm, đột nhiên nói bổ sung, đúng, cái này đấu chiến thánh viên nhất tộc, mỗi một thời đại đều chỉ có một tộc nhân. Theo lý thuyết, trước mắt cái con khỉ này, hắn nhưng là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. A. một cái tộc đàn chỉ có một người, Dương nhẹ phàm ngạc nhiên vấn đạo, cái chủng tộc này rất kỳ quái, đến nỗi nguyên nhân gì ta cũng nói không ra. Ngược lại, không lâu sau đó tương lai hắn sẽ biến rất cường đại, một cái cường đại đến liền chủng tộc cũng không nguyện ý treo chọc tồn tại. Tốt, liên quan tới đấu chiến thánh viên nhất tộc, ta cũng đã biết nhiều như vậy. kế tiếp, chào ngươi Tử Vi Chi Ba. thoại âm rơi xuống sau đó, Dương nhẹ phàm giã l à n g a y cả vội vàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ngắm nhìn Hầu Ca, đối phương cũng đúng lúc từ trong hương phấn bình n lại, hai người nhìn nhau đi qua, d ư n g nhẹ phàm vội vàng cười nói, Hầu Ca, hôm nay tương kiến chính là h ữ u duyên. đúng vậy a đúng vậy a lâm l a o đệ ngươi ở đây như thế nào sáu không có gì cả a đấu chiến thánh viên xuyên tấu h qua ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại đột nhiên nói hầu ca là chỉ dừng nhẹ phàm lúc này cũng là hướng về bốn phía nhìn một cái nghi ngờ nói an không có uống cũng không có nhặt mẻo chỉ có một ít cục sắt đấu chiến thánh viên mặt mũi tràn đầy thất lạc đạo chợt ánh mắt lói lên vội vàng nói lâm l a o đệ đi theo ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút nhà của ta nơi đó nhưng có rượu ngon đúng à nói xong dưới chân rất mạnh một đạo kim mang đi qua chính là trước tiên bay ra ngoài ở giữa không trung. thôi dừng lại một chút, hướng về phía rừng nhẹ phàm nhất với tay, tràn đầy nhiệt tình nói, mau tới. hầu ca như vậy nhiệt huyết, rừng nhẹ phàm đã không thể do dự nữa, g ậ t g ậ t đầu, thân ảnh lóe lên, cũng là hóa thành một vệ sáng đuổi theo. đến nỗi vô cùng to lớn lưu q u a n thuyền, còn có thú nhỏ cũng bị lưu tại phía trên. mà thú nhỏ từ nhìn thấy đấu chiến thánh viên một khắc này bắt đầu, ánh mắt chính là không ngừng mách ấ động, có một loại nguồn gốc từ bản năng cảm giác sợ hai dâng lên. biết rừng nhẹ phàm rời đi sau đó, thú nhỏ rồi mới từ trong phòng đi ra, nhảy đau b n g thuyền hướng về phía dưới nhìn lại, nhưng mà chính là không dám đuổi theo. 6 Một đường nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh. Một màn trước mắt chính là xuất hiện biến hóa, cả cái sơn cốc từ bên trên nhìn lại, trên đại thể hiện ra một cái buồn hình dáng. Nhưng mà, cả cái sơn cốc cũng là bị d ậ m d ạ p nhánh cây che lại, để cho người ta từ bên trên không cách nào thấy rõ phía dưới cảnh sắc. Bất quá, bây giờ, dừng nhẹ phàm đ ộ i sát tại hầu ca sau lưng, chính là xuyên qua vậy do dập d ạ p nhánh cây tạo thành thụ hải, cuối cùng thấy được bên trong sơn cốc cảnh tượng. Tây c ô i sen n g muôn hoa đua thắm quanh ồ n g Toàn bộ trong không khí, n n ẹ hoa u hương, cùng có cây mùi thơm ngát, hai cỗ hương khí đan vào một chỗ, làm cho người như x si y như say. đồng nhiên, một tiếng đ i ề u lệ phá vỡ buồn kẽ sân cốc, vô căn cứ nhiều hơn một điểm sinh khí. Lúc này, chân trời phần cuối bay tới vô số bể chim, hàng nha v ạ t điểm, núi liền không d ớ c p h ả n phất nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đảo nguyên. Dương nhẹ phàm i ã là bị trước mắt cái này điểm t i n h cảnh sắc sở mê luyến, hắn có chút thất thần hướng về bốn phía đại lượng mà đi. Ở đây, không có thế tục tranh đấu, không có gì thú tập kích, hết thảy đều lộ ra như vậy điểm tĩnh tự nhiên, để cho người ta tâm tình bất an, cũng là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Lâm Lão đệ, bên này. h i ệ n tại Lâm nhẹ phàm bị trước mắt cái này như tiên cảnh cảnh sắc hấp dẫn thời điểm. lập tức chuyển đến hầu ca thanh âm nghe tiếng nhìn lại phát hiện hầu ca bây giờ đang đứng ở một tòa t h á c nước phía dưới cái kia nô ra n h a m thạch bên trên hướng về phía tự chỉ huy tay chẳng lẽ đi theo ta kiến lâm nhẹ phàm đưa mắt tới đầu chiến thánh viên cũng không mất tích lúc này liền là nhảy một cái hướng thẳng đến t h á c nước v à vào nhìn xem hầu ca thân ảnh chui vào trong t h á c nước dừng nhẹ phàm ra không do dự dưới chân r ấ m mạnh cơ thể chính là nhẹ bỗng nhảy lên giữa không trung một bước trực tiếp vượt qua hơn 1 0 m t r ự c tiếp rơi xuống khối kia nô ra trên mặt đá tiếp đó lần nữa một điểm thân ảnh cũng là chui vào trong t h á c nước. xuyên qua thác nước, cái kia hoa lạp lạp tiếng nước chảy từ bên t h a i sẽ qua, theo tiếng nước biến mất trong g á y mắt, dừng nhẹ phàm trước mắt đột nhiên sáng lên, một cái dài rộng ước chừng m 0 i trượng trở lại hang động xuất hiện. tại nơi hang động bốn phía, mọc đầy đủ loại tươi đẹp thực vật, đóa hoa nở rộ, kèm theo từng đợt mùi thơm ngát truyền đến. nếu là nói, phía ngoài sơn cốc là một chỗ tiên cảnh lời nói, như vậy ở đây chính là phúc thiên động mà, loại kia xinh đẹp cảnh tượng cực độ tràn ngập dừng nhẹ phàm thị giác. hắc hắc, lâm l a o đệ, nơi này chính là động phủ của ta, màn nước động. hầu ca cười hắc hắc một tiếng, chợt xoay người hướng về cái kia ghế đá nhảy một cái. Ngay tại muốn rơi vào ghế đá thời điểm, thân thể lăng không một phen, một tay khéi trống, thân thể chính là vọt đến ghế đá sau lưng. Đang lúc dừng nhẹ phàm nghi hoặc hầu ca muốn làm gì thời điểm, cái tiêu mặt khỉ bắt đầu từ ghế đá đằng sau lộ ra. Ngay sau đó, một cái hồ lô lớn, ước chừng mới vừa sinh ra hải nhi cỡ như vậy hồ lô, bị hầu ca cho thật chặt ôm vào trong ngực. Từ hầu ca hai tay ôm chặt động tác đến xem, hồ lô này tựa hồ rất c h â n quý. Lão đệ, hôm nay liền để nguyên đếm thử ta tự tay chế riêng rượu ngon. Nói, hầu ca cũng là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt chăm chú nhìn qua trong ngực hồ lô lớn. c h ậ t cái mũi tiến tới hung hăng hít một hơi, tiếp đó một cái xóa đi k h ỏ e miệng chảy ra nước b ọ c đạo. Huynh đệ, thứ này ta bình thường đều không nỡ lấy ra. Hôm nay, huynh đệ ta cần phải thật tốt vây vùng một phen, không say không về. Nói xong, chính là nghe được nhảy một tiếng, hồ lô rượu kia cái nắp bị hầu ca đ ầ y miệng c ắ n một hồi say lòng người mùi rượu cũng là theo truyền đến, làm cho đối với rượu không có chút nào dám hứng thú dừng nhẹ phàm. Trong lòng khẽ động, không nhịn được hút vài hơi. v wow, a đây là cái gì rượu, thế mà thơm như vậy. ừ n g nhẹ phàm mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm c h m hầu ca trong tay hồ lô rượu, vẫn đạo. Hắc hắc, hầu nhi tiểu. đây chính là ta tự tay chế riêng, đi qua 100 năm phong tổn mới có thể có hôm nay như vậy mùi rượu. Hầu ca một mặt đ ắ p ý nói, đương nhiên, còn không nhịn được đem ngón tay luồn vào đi, dính vào một chút, hướng về trong miệng đưa tới. lập tức, mặt mũi tràn đầy trở về chỗ liếm liếm q u a i miệng, mùi vị đó, thật sự thật sự là quá mỹ diệu. Dương nhẹ phàm khi nhìn đến hầu ca biểu lộ như vậy, trong lòng cũng là không nhịn được trực dừng d ơ n g đạo, nhanh, cũng cho ta tới điểm. nghe vậy, hầu ca nhưng là không để, đem hồ lô hướng trong ngực ôm một cái, đạo, bây giờ không được, đi trước c h í c h chút quả tới, một hồi vừa uống rượu vừa ăn quả, dạng này mới đã nghiền. Án quả. d ừ n g nhẹ phàm hơi dừng lại, chợt vội vàng gật đầu, theo hầu ca đưa đến phương hướng nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới, tại sơn động bốn phía trên vách tường, thế nhưng là mọc đầy một loại h à i nhi to như nắm tay quả. Loại trái này óng ánh trong suốt, giống như là thủy tinh đồng dạng. Đợi cho d ừ n g nhẹ phàm tới gần sau đó, mới có thể ngửi được. Có một loại mùi thơm thoang p h o n g bay ra. Hơn nữa, mùi thơm này cùng cái kia hầu nhi t i u có rất tương tự mùi. Đây là thiên linh quả, trừ cái này bên trong thiên linh suối quan khái, bằng không đồ vật gì cũng không thể đem hắn nuôi sống. Đầu chiến thánh viên ngón tay hướng về trên không tùy tiện hóa mấy lần. chính là mấy đạo kim quang bắn ra tiếp lấy chính là mấy chủ a qua rất xuống bị một đạo lực lượng vô hình kéo lấy rơi xuống phía trước trên bệ đá thấy vậy dương nhẹ phàm dã là tiện tay hái được một quả thiên linh quả đặt ở trong tay một bên quan sát một bên chính là hướng về bệ đá đi tới hắc hắc huynh đệ ngươi tới thế nhưng là thật là khéo không còn sớm cũng không muộn vừa vận tại ta ủ chế hầu nhi tiểu năm thứ 100 t h ờ i điểm đến nếu là sớm ngày tới ta không nợ sớm lấy ra nếu là chậm một ngày ta liền muốn rời khỏi ở đây đoán chừng huynh đệ ngươi cũng không gặp được ta đ ấ u chiến thánh viên hai mắt tỏa ra kim quang tựa hồ có chút kích động nói nghe hầu ca tiểu nói này, vậy chúng ta huynh đệ thật đúng là hữu duyên a. Dừng nhẹ phạm vi sừng sốt sau đó, vội vàng cười nói, hắc hắc, tới, đến thử hầu nhi tiểu. Hầu ca thu hồi ánh mắt, tràn đầy nghiêm túc gật gật đầu, sau đó chính là ôm lấy hồ lô rượu hướng về phía rừng nhẹ phạm thân trước bát đá tràn đầy rót một cái chén rượu, mùi rượu sông vào mũi, làm cho rừng nhẹ phạm tinh thần vì đó chấn động, ánh mắt cũng là nhịn không được hướng về hồ lô kia miệng nhìn lại. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, rượu này dịch cùng bình thường chất lỏng không giống nhau, nó óng ánh trong suốt, giống như là thủy tinh đồng dạng, tản ra đặc biệt lọt lẫy. nhìn qua bát đá bên trong tràn đầy một ly trong suốt chất lỏng, d ư n g nhẹ phàm không nhịn được liếm môi một cái. kể từ bước vào tích cốc kỳ sau đó, hắn vẫn lần thứ nhất đối với đồ ăn tràn ngập mánh l i ệ t như thế muốn ăn. n ế m thử. đấu chiến thánh viên cũng cho tự mình nã đầy một ly. tiếp đó, giơ tay lên có chút không kịp chờ đợi chỉ vào d ư n g nhẹ phàm trước mặt bát đá đạo. dầm dầm. nghe tiếng, d ư n g nhẹ phàm gật gật đầu. trợ ánh mắt chính là nhìn qua bát đá bên trong hầu như tiểu, nghe cái kia xông vào mũi mùi thơm, còn có cái kia trong suốt chất lỏng, hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. tiếp đó nâng hai tay lên rất là thận trọng đem bát đá nâng đứng lên, từ từ đưa tới bên miệng, liếm môi một cái. cuối cùng nửa g đầu chính là uống một h ớ p lớn, hô, một ngụm đi qua, dương nhẹ phàm vốn cho rằng rất cay độc, nhưng mà cái này hầu n h i tiểu cũng không phải như vậy, đến rồi trong miệng nhưng là có một cỗ nhàn nhạt thanh lương, chảy dòng phân bụng, loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, đơn giản sảng khoái tới cực điểm, uống phía sau một miệng lưu hương, dư vị vô cùng, rượu này sáu, dương nhẹ phàm nghi ngờ nhìn về phía h ầ u c a muốn hỏi này liền như thế nào một chút cũng không có rượu vị cay đ ạ o nhưng mà lời này còn chưa nói ra miệng, đầu lập tức ông một tiếng, một hồi cảm giác h ô n mê chính là sông thẳng t r á n thực quản chỗ kia nguyên bản cảm giác m ắ t r ư i cũng là tại thời khắc này biến lửa nóng, toàn bộ phần bụng giống như là đốt đồng dạng, dị thường khó chịu. mau ăn quả, mau ăn. Sau khi áp chế kình, nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm sắc mặt phốc đỏ bộ dáng, Đấu Chiến Thánh viên vội vàng cầm lấy một quả thiên linh quả, cười đ ù a đưa cho đi qua. ngắn ngủi này trong nháy mắt, phần bụng vẹn à y khô nóng cảm giác cũng đã truyền khắp toàn bộ thân thể, lúc này cơ thể giống như là tiến vào một cái trong lò lửa, bị không ngừng t h i ê u nướng. nghe được âm thanh, d ư n g nhẹ phàm vội vàng tiếp nhận thiên linh quả, cầm lên chính là cắn một cái xuống dưới, lập tức. Theo nước trái cây chảy vào, một cỗ so với hầu nhi tiểu thoáng nhạt một chút mùi thơm ngát vị cũng là truyền ra. Nhưng là bây giờ, dừng nhẹ phàm nhưng không có tâm tình đi cảm thụ cái gì thơm hay không, cả người đều giống như là muốn đốt đồng dạng, lửa nóng lửa nóng, gần như sắp phải nhận không chịu nổi. Mà đối diện đấu chiến thánh viên, nhưng là ngồi sồn ở trên băng ghế đá, tay phải bưng lên bắt đá, từng miếng từng miếng uống vào, mà hắn lại giống như là người không việc gì đồng dạng, s ắ c mặt bình thường, có còn hay không là phát ra một hồi âm thanh chật chật. Qua rất lâu, đợi đến dừng nhẹ phàm ăn ba cái thiên linh quả đi qua, bục loại kia khô nóng cảm giác vừa mới áp chế xuống. theo khô nóng áp chế, nhưng mà đầu mê muội nhưng là không có đánh tan, vẫn như cũ có vẻ hơi mê man. Hắc hắc, lão đệ, này liền cũng không phải n g ư ơ i như thế uống, nhất l à như n g ư ơ i loại này không có rượu lượng người mới. Kiến Lâm nhẹ phàm khôi phục lại, đầu chiến thánh viên vừa mới tiếp tục ném đi một cái mai thiên linh quả đi qua. Nhương hầu ca c h ê cười, Dương nhẹ phàm có chút lúng túng nói, hắn có thể cảm nhận được, khuôn mặt của mình vẫn là giống giống như l ự a tiêu, đoán chừng, bây giờ hẳn là một cái mặt đỏ ửng. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, cái này hầu n h i tiểu a, ta phân một chút cho ngươi, ngươi về sau chậm rãi uống. bất quá phải nhớ kỹ a thứ này mỗi một lần chỉ có thể uống một bát đá nhiều ngươi liền không chịu nổi nói đấu chiến thánh viên chính là chỉ vào r ừ n g nhẹ p h à m thân lúc trước vẹn vẹn chỉ còn lại một ít bát hầu nhi tiểu bát đá đạo bất quá nói xong đấu chiến thánh viên lập tức lại tiếp lấy bổ sung một câu cái này hầu nhi tiểu nắm giữ luyện thể k ỳ hiệu cũng là tộc ta bí truyền chi diệu hôm nay phân biệt sau đó liền có thể phải tốn thời gian thật tốt luyện hóa một phen không giả chẳng những không có hiệu quả ngược lại làm cho tiểu tình lưu lại trong cơ thể ngươi còn có thể đối với ngươi cơ thể tạo thành không nhỏ tổn thương muốn cắt nhớ nguyên bản một mặt cười đùa đấu chiến thánh viên cũng là tại thời khắc này mà trở nên nghiêm túc lên nghe vậy dương nhẹ phàm dã là ngay cả vội vàng g ậ đầu đạo đa tạ hầu ca hắc hắc giữa minh đệ không khách khí đấu chiến thành viên khoát tay áo c h ậ t cầm lấy bát đá một uống uống tiếp lấy lật bàn tay một cái chính là xuất hiện một cái cỡ nhỏ hồ lô thấy vậy dương nhẹ phàm ánh mắt đột nhiên chính là lửa nóng đây là sự thực muốn cho chính mình phân một chút hầu nhi tựa nhìn qua hầu ca động tác dương nhẹ phàm thần sắc thay đổi kích động dị thường đứng lên tiếp đó dừng mắt nhìn c h m chậm vậy từ hồ lô lớn bên trong chảy ra rượu thương khí lập tức lần nữa xông vào mũi, bốn phía cũng là trong nháy mắt bị cỗ này xông vào mũi mùi thơm tràn ngập. rất nhanh, đầu chiến thánh viên dừng tay lại bên trong động tác, đem nắp hồ lô đắp kín, tiếp đó, hướng về dừng nhẹ phàm nhất ném, đạo tiết kiệm một chút uống, thứ này duy nhất cái này một phần, thành phẩm hầu n h i tiểu trăm năm mới có thể d ự n g dụng ra một hồ lô, hơn nữa chúng ta nhất tộc cả một đời cũng chỉ có thể n h ậ n h ư ỡ n g một lần, trong đó một chút nguyên nhân ta cũng không thuận tiện quá nhiều r ằ n g giải, cái này thuộc về chúng ta nhất tộc bí mật. đầu chiến thánh viên hơi giải thích một chút, thứ này cũng không phải hắn hỏi, mà là này liền. đối với hắn trưởng thành có tác dụng cực kỳ trọng yếu hơn nữa hắn tự mình ở trên thiên linh cốc chờ đợi hơn 100 năm chính là vì chờ chờ hầu nhi tiểu gia hầm sau đó rời đi theo đầu chiến thánh viên tiếng nói rơi xuống dừng nhẹ phạm tâm thực chất cũng là truyền đến nến g i âm thanh tiểu tử ngươi vì cái gì vận khí như vậy hảo đoán chừng thế gian này có thể quát lên hầu nhi tiểu nhân không cao hơn một cái tay nghe nói đầu chiến thánh viên nhất tộc sở dĩ như vậy kinh khủng hắn nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái này hầu nhi tiểu mang tới công hiệu thần kỳ tiểu tử ngươi thực sự là sáu thực sự là vận khí nguy tiên Câu nói sau cùng kia, Nến Lão lúc nói đều có vẻ hơi không cách nào dùng từ ngữ hình dung. Trong lúc nhất thời không thể làm gì khác hơn là dùng lịch tiên để hình dung Dừng nhẹ phàm b ậ t khí. Nghe được Nến Lão lời nói này, Dừng nhẹ phàm g i ã là cười một tiếng, cũng không có lo ngại. Dù sao vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bây giờ muốn làm chính là nghĩ biện pháp để cho mình trở nên mạnh mẽ. Đa tạ hầu ca, không biết hầu ca chuyến này chuẩn bị đi cái nào. Dừng nhẹ phàm hồi tưởng lại vừa rồi hầu ca nói qua, nếu là mình m u ộ n lai nhất tiên, hắn liền lập tức nơi đây. Theo lý thuyết, hắn cũng không phải là một mực ở lại đây sơn cốc. Thông thiên lộ. đang khi nói chuyện, đ ầ u chiến thánh viên khí thế đột nhiên biến đổi, trong cặp mắt cũng là phóng ra một đạo chói mắt k i quang. nói tiếp, tộc ta người mỗi một cái đều phải đánh xuyên qua thông thiên lộ, mới có thể rời đi nơi đây. không, giả, chỉ có chết trận tại thông thiên lộ bên trên. nghe đến đó, dương nhẹ phàm tâm đầu run lên bần bật, lại có quy củ như vậy, nên biết thông thiên lộ, liền xem như người thật mạnh, cũng không có mấy cái có thể thuận lợi thông qua. đến rồi tầng thứ 9 n ơ i đó, trên căn bản là tất cả tu vi đều sẽ chế trụ, chỉ có thể dựa vào thể phách t ớ i cứng thắng qua. điểm ấy, liền xem như người thật mạnh, cũng không có mấy người có thể làm đến. nghĩ đến điểm này. Dương nhẹ phàm lập tức có chút minh bạch, vì cái gì, đấu chiến thánh viên nhất tộc sẽ như thế kinh khủng, liền chủng tộc cũng sợ sợ. Đoán chừng chính là chính là nguyên nhân này, bởi vì chiến đấu m à sống, bởi vì chiến đấu m à sống, bởi vì chiến đấu mà chết. Cái này 15 cái chữ chính là đấu chiến thánh viên từ sinh ra một khắc này liền khắc sâu vào trong óc hắn tổn hấn. kế tiếp, Dương nhẹ phàm cùng đấu chiến thánh viên cả đêm trò chuyện, đi qua lần này dài đến hơn 10 cái canh giờ trò chuyện sau đó, cũng là làm cho Dương nhẹ phàm được kích lợi không nhỏ. Cái c o n k h ỉ này nhất định chính là một tòa võ học b ả k h ố các loại võ học không ai không biết, không một không hiểu, thậm chí liền ngự thú thiên vinh. Thất Tinh h á i m ấ i bước, Thương Pháp cũng đều có biết một hai. đương nhiên, là tối trọng yếu cũng không phải là võ học giao lưu, mà là một mực khốn nhiều cái này dừng nhẹ phạm liên quan tới âm dương chi lực dung hợp vấn đề. Trong đó, đấu chiến thánh viên từ tổ tiên để lại trí nhớ tìm được, tại mấy vạn năm trước, nhưng là có một vị được xưng là âm dương đạo nhân tu sĩ nhân tộc thành công dung hợp âm dương chi lực, cũng là thế gian số ít mấy cái có thể cùng thời kỳ đỉnh phong đấu chiến thánh viên bất phân thắng bại nhân. Tên của người này bị đấu chiến thánh viên nhất tộc vinh thế đi khắc, cũng là nhân tộc một cái duy nhất bị đấu chiến thánh viên nhất tộc tôn trọng cửu giả. Thế nhưng là vị này đạo nhân tên. Tại nhân tộc trong lịch sử cũng không có ghi chép, có dạng này cường giả tồn tại, người của cái thời đại kia tộc nhất định vô cùng huy hoàng, tin tưởng chắc chắn có thể tìm được càng nhiều liên quan tới âm dương đạo nhân tin tức. 6. màn nước ngoài động, đấu chiến thánh viên cầm trong tay thạch đồng, một tay bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang từ trong cặp mắt bắn ra, trực tiếp bắn vào thác nước kia sau đó. Ngay sau đó, chính là nghe được một hồi trọng âm ầm ầm âm thanh truyền đến, theo đạo thanh âm này vang lên, cái kia cả ngọn núi liền bắt đầu chìm xuống. Mấy hơi thở sau đó, cả ngọn núi tiêu thất, mà tại chỗ phía trên, thì lưu lại một cái to lớn đầm nước. Đợi đến ta chết trận sau đó. Vị kế tiếp tục nhân sẽ bởi vậy chỗ sinh ra, mà ta sẽ hóa thành một đạo bất hủ chiến hồn, bắt đầu một hồi chiến đấu hoàn toàn mới. Nói tới chỗ này, đấu chiến thánh viên không nhịn được nắm tay bên trong màu đen thạch động, tử vong cũng không phải là bọn hắn cuối cùng trốn trở về, mà là hóa thành một đạo bất hủ chiến hồn, bồi tiếp vị kế tiếp tục nhân tiếp tục c h i n h chiến. Tử vong một khắc này, nhưng là một loại mới kéo dài, một loại chiến đấu mới, khởi đầu mới sáu. Đây cũng là đấu chiến nhất tộc. Thông tin lộ gặp, sẽ sinh ra chi địa phong ấn sau đó, đấu chiến thánh viên cũng không mất tích, u a y người hướng về phía rừng nhẹ phàn ô n quyền nói. Nhất định. Dừng nhẹ p h à m vội vàng ôm quyền. Ánh mắt kiên định đáp lại nói, Hảo, ta t r ư ớ c hết t ừ n g bước, ta sẽ tại Nhất Trọng Thiên dừng lại một đoạn thời gian, hy vọng ngươi có thể bắt kịp sáu. Nhìn qua hầu ca cái kia tiêu sái bóng lưng rời đi, d ư n g nhẹ phàm thể bên trong huyết dịch không rõ sôi trào đứng lên, Thông Thiên Lộ nơi đó chính là như thế nào một cái thế giới. Thông qua cùng hầu ca trò chuyện, d ư n g nhẹ phàm biết được, tại Thông Thiên Lộ bên trên có vô số đấu chiến thánh viên vẫn lạc tại này bên trong, mà chính mình đâu, chính mình sẽ xông đến tầng kia. d ư n g nhẹ phàm suy nghĩ phiêu đ ã n g p h ả n p h á t t qua vô số không gian, thấy được một cái máu đỏ thế giới, nơi đó, Trư Hùng chinh chiến, c ư ờ n g giả mọc lên như rừng. bầu trời bị một quyền đ à n h phá, đại địa bị một cước đ ạ p tan, núi non gãy, sơn hà pha toái, đại địa một mảnh hỗn độn. Đông Nhiên, Dương Nhẹ Phàm nhất cái thông minh, Đông Nhiên từ nơi này đạo trong tấm hình ra khỏi, lệnh cả người mồ hôi tràn trề, toàn bộ thân thể đều ở đây run g động. Tiểu tử, đây chính là trước kia lão già ta không cẩn thận chạy đến đệ tứ trọng thiên nhìn thấy một màn cảnh tượng, bởi vậy, ngươi nên có thể nhìn ra một ít gì. Cái này 6. u Dương Nhẹ Phàm sững sờ tại chỗ, khuôn mặt trấn kinh, trong lúc nhất thời, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một trận chiến đấu kia, đơn giản sơn hà pha toái, thiên băng địa liệt. Tốt, tiểu tử, thông thiên lộ kinh khủng. cũng không phải là nguồn gốc từ không gian áp chế, mà là người thật mạnh nhóm chiến đấu, các tộc một khi gặp phải không phải vũ lực không thể giải quyết vấn đề thời điểm, những cái kia người thật mạnh sẽ tiến vào thông tin lộ ra tay đánh nhau, đến nồi đi chỗ đó nhất trọng tiền, vậy thì nghe theo mệnh trời. Nên lao giải thích nói, cái này xấu, đây nếu là vận khí không tốt, có phải hay không liền hôi phi yên diệt. Dừng nhẹ phàm sững sờ một chút, chợt vội vàng đạo, lời có thể nói như vậy, nhưng mà cũng không phải không có quang lịch sắt tình huống, cũng tỷ như. Đấu chiến thánh viên nhất tộc, trước kia liền giết rất nhiều người thật mạnh. Hơn nữa, những thứ này người thật mạnh thực lực đều giao đấu chiến thánh viên nhất tộc cường đại, nhưng cuối cùng còn không phải ngọn c ò i n ế n lao t h ả n nhiên nói, đây là vì cái gì? Dương nhẹ phàm rất là nghi ngờ nói, cái gì vì cái gì? Ta không phải là đã nói rồi sao? Tu vi càng mạnh tu sĩ đến rồi thông thi lộ, áp chế lại càng mạnh, nói trắng ra là chính là mỗi một tầng đều có một cái cực hạn, liền xem như người thật mạnh, hắn cũng không cách nào phát huy ra siêu việt cực hạn này pháp lực, bất quá sức mạnh cũng không bị hạn chế. Cho nên à, tiểu tử ngươi nhanh tu luyện thể phách. nhất là cái tiêu ngự thú thiên kinh thì ra là như thế dương nhẹ phàm tâm t r u n g lo nghĩ hơi thư giãn rất nhiều đồng thời huyết dịch trong cơ thể cũng là càng phát sôi trào lên tốt nhanh đi thu thập tiên linh suối đấu chiến thánh viên đã rời đi nơi đây rất nhanh liền sẽ có dị thú tới chiếm giữ sơn cốc này n ế n lao vội vàng nhắc nhở ân dương nhẹ phàm lên tiếng liền khởi hành đi tới cạnh đầm nước lấy ra một cái bình ngọc bắt đầu thu thập nước suối 6 sau 7 ngày xếp bằng ở bay thật nhanh lưu quang trên thuyền d ư n g nhẹ phàm đột nhiên mở ra hai mắt chập song trưởng vỗ mặt đất phanh một tiếng vang thật lớn sau đó toàn bộ thân thể chính là mượn lực này ngự lên. Tiếp lấy, hai chân ở giữa không chung rối ra, tùy ý trọng lực hấp dẫn, v ơ n g v ả n g rơi vào b ó n g thuyền. Bây giờ, Dương nhẹ phàm nhưng là nâng hai tay lên, thật chặt nắm chặt nắm đấm, một hồi đùng đùng âm thanh chính là từ trong xương cốt truyền ra. Kèm theo trận này âm thanh, một cỗ nguồn gốc từ trong xương tùy lực lượng cuồng bạo cũng là trong nháy mắt lan khắp toàn thân, sức mạnh đang c u ộ trào, huyết dịch đang lao nhanh, lực lượng thật mạnh. d n g nhẹ phàm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đang nhìn mình hai tay, cảm thụ được tại thể nội giống như vạn mã buôn đằng một dạng sức mạnh, sừng sốt rất lâu, vừa mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm. Đây chính là hầu nhi tiểu luyện thể công hiệu. Kể từ rời đi thiên linh đáy vực một khắc này, dương nhẹ phàm chính là dựa theo hầu ca mà nói, toàn tâm luyện hóa trong cơ thể hầu nhi tiểu, thẳng đến sau 7 ngày bây giờ vừa mới đem trong cơ thể hầu nhi tiểu toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Lại vạn v ạ n không nghĩ tới, hiệu quả cư nhiên như thử kinh khủng. Xem ra, đến lao lời nói nhưng là là thật. Đấu chiến nhất tộc hầu nhi tiểu, quả nhiên là thiên hạ luyện thể chi kỳ vật. Như vậy ký hiệu, đoán chừng chỉ có đích thân lãnh hội l i u chi phía sau mới có thể cảm thụ được. Dương nhẹ phàm áp chế lại vui mừng trong lòng, cũng liền tại lúc này, cái kia lao nhanh chạy lưu quang thuyền cũng là trong lúc đó ngừng lại. Cuối cùng đã tới sao? Dương nhẹ phàm vi hơi sướng sở, lẩm bẩm, đi tới sát bên bong thuyền, hướng về phía dưới nhìn lại, một tòa giống như viễn cổ hung thú, phủ phục trên bình nguyên quái vật khổng lồ, vừa mới như ẩn như hiện xuất hiện ở liễu lâm nhẹ phàm trong tầm mắt, mà ở cái tia thành trì bốn phía, nhưng là trồng chất đầy đủ loại dị thú thi thể, có thì đã hóa thành mạch ấ t những thi thể này trồng chất như núi, đ e m toàn bộ thành trì vây quanh ở giữa, tòa thành trì này xuất hiện, liền biểu thị Dương h ẹ phàm đã tới dị thú trung tâm chiến trường khu vực, tòa này vô danh cổ thành cũng được sương chi vì thông thiên thành. kỳ danh từ lâu tới chính là bởi vì thành này chính là tiến vào thông thiên lộ duy nhất cửa ải. Nguyệt Hoa vẩy xuống, tinh huy như t h á c nước. ở mảnh này trong đồng o ằ n g bầu trời lộ ra càng thêm rõ ràng, từng cái màu bạc trắng tinh hà rủ xuống, nhường cả tòa cổ thành nhìn thần bí hùng vĩ. Dương nhẹ phàm thu hồi lưu quan thuyền, thân ảnh lói lên, chính là xuất hiện ở hoang nguyên khu vực. đầu vai một đạo bạch quang thoáng qua, trở nên lớn thú nhỏ lập tức xuất hiện ở liễu lâm nhẹ phàm dưới thân, trở đi hắn hướng về cổ thành mau chóng đuổi theo. cổ thành phía trước xương thuương đống, Dương nhẹ phàm vi vi túc nhíu mày, cảm thấy một loại tang thương cùng bá khí. Toà thành lớn này cho người cảm giác vô cùng rộng rãi hùng vĩ, giống như là tuyên cổ trường tồn, giảng thuật toàn bộ dị thú chiến trường lịch sử, vô cùng khí tức nô n ạ càng là từ cái này cổ xưa thành thể tản m ắ t ra, để cho tâm thần người cực kỳ bất an. Toà thành trì này xây dựng vào lúc nào, khởi nguyên gì đại sớm đã không thể kiểm tra chứng nhận, danh sưng thông thiên lộ thượng đẳng một quan. Lúc này, có người đột nhiên xuất hiện ở liễu lâm nhẹ phàm sau lưng, lời nói hiền hòa, dường như đang lẩm bẩm. Nghe vậy, dương nhẹ phàm quay người nhìn lại, nhưng là phát hiện người đến là một vị trẻ tuổi n i cô, hình dạng thanh tú, âm thanh linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. làm cho d ư n g nhẹ phàm không nhịn được nhiều quan sát một cái, nhưng mà vị này trẻ tuổi ni c t nhưng là từ đầu đến cuối không nhìn d ư n g nhẹ phàm nhất mắt, trực tiếp từ bên người đi qua, tiến vào thành trì đại môn. d ư n g nhẹ phàm thoáng sướng s ố t chợt v ô v ô thú nhỏ liền cũng đi vào theo. Cổ thành chỗ cửa thành chỉ có hai tên thủ vệ, bất quá nhìn sang, nhưng là một loại hình người thú k h ố i lỗi. Đây là cao cấp thú k h ố i lỗi, thực lực tương đương tại Hóa Long kỳ tu sĩ. Liên tại Lâm nhẹ phàm dò xét hai người này thời điểm, đáy lòng chuyển đến đến g i âm thanh, cao cấp k h ố i lỗi. Nghe đến đó. Dừng nhẹ phàm chính là không nhịn được nhiều đánh giá hai mắt, mà cái kia hai cô khôi lỗi tựa hồ không nhìn dừng nhẹ phàm ánh mắt. Tùy ý hắn liếc nhìn, không có biểu hiện ra chút nào bất mãn. Liên tại lâm nhẹ phàm to mò dò xét trước mắt cái này hai cô thú khôi lỗi đồng thời từ phía sau bất thình lình truyền đến một đạo tiếng quát, cấp thấp trong tộc, cút ngay cho ta. Bởi vì dừng nhẹ phàm dừng lại quan sát cái kia hai tên cao cấp thú khôi lỗi, dẫn đến hắn cùng thú nhỏ chính là dừng lại ở con đường ở giữa. Nhưng mà ngay lúc này đạo kia tràn đầy khinh thường tiếng quát truyền đến, dừng nhẹ phàm kẽ cho mày nhìn lại. nhưng là phát hiện đây là một cái tướng mạo xấu xí thân người con r ồ i đấu tu sĩ hắn người mặc đạo bào màu xám đang ngồi ở một đầu kim xí đại b ằ n g phía trên đây là chủng tộc tu sĩ n ế n lao vội vàng nhắc nhở chủng tộc đó chính là chúng ta nhân tộc cửu đ rồi d ư ơ n g nhẹ p h à m vi s ư n n suốt sau đó chính là cười lạnh v ấ n đạo không tệ bất quá thực lực của bọn hắn đều rất mạnh ngươi phải cẩn thận chút liền tại lâm nhẹ p h à m cùng n ế n lao nói chuyện với nhau trong chốc lát cái kia chủng tộc tu sĩ mắt kép chốc động hắn ngồi xuống cánh v à n g thiên bằng nhất thời cũng là thần mang đại thịnh Hóa thành một tia chớp vàng nóng truy kích tới, bày ra p h ô Thiên cái địa một đôi cự s í nô ra lấp lóe móng vuốt cực kỳ sắc bén, chụp vào r ừ n g nhẹ phàm thân thể, muốn đem hắn xé rách. Thú nhỏ giận dữ, liền muốn đánh trả, mà ở trong quá trình này, r ừ n g nhẹ phàm nhưng là tỉnh táo chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về nắm vào trong hư không một cái, một cây Ám Kim Trường Thương, thân thể bất động, duy tay phải cầm Ám Kim Trường Thương lạnh lùng đâm ra ngoài. Siu siu siu, Thương mang chớp động, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, mau hơn tất cả mọi người con mắt, nhanh hơn tất cả mọi người phản ứng. Một tia chớp màu đen đâm thủng thiên u n g huyết vũ phun tung tóe, b n g vũ u tàn. Dương nhẹ phàm lạnh lùng giống như một pho tượng c h i ế n thần, một thương chính là xuyên thủng kim sắc đại bảng đầu người để cho mất mạng tại chỗ. Tiên huyết dọc theo màu đen cán thương chạy xuôi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Dương nhẹ phàm ngồi vững tại thú nhỏ trên lưng, vững như ban thạch, hình ảnh như ngừng lại ở đây. Đó là một đầu kim đan kỳ chim bằng, vậy mà sáu nhất kích liền bị đóng chặt. Đây là cái gì người? Khu vực phụ cận một hồi ồn hồ ào, đám người há hùng k ế t v i a cái này nhìn c h ầ m mặc ít nói thiếu niên tuyệt đối không thể trêu chọc. Trung tộc tu sĩ cũng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này liền kim đan kỳ cũng không đạt tới thiếu niên mặc áo đen cư nhiên như thử cường thế. ngay tại Thương Mang sẽ phải công kích được mình thời điểm, hắn nhưng là sông lên trời, tránh khỏi Thương Mang, lộ ra vẻ giận dữ. Bất quá khuôn mặt Bàng Thượng vẻ giận dữ lại là rất nhanh biến mất, ánh mắt trầm xuống, hét lên một tiếng, liền muốn đánh giết xuống. Đúng lúc này, cái kia hai c ố nhìn như đần đ ộ n khôi lỗi nhưng là bây giờ đột nhiên tự động, trong tay Trường Mâu cũng là âm van g một tiếng, phát ra một loại âm thanh nặng nề. Bất luận kẻ nào đều không được ở đây làm to chuyện. Trong đó một bộ khôi lỗi thủ vệ phát ra một đạo tiếng hét thất thanh, lời nói vô cùng hữu lực, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, bởi vì nếu là làm loạn, có thể sẽ mất đi tiến vào cổ thành tư cách. Ba dừng nhẹ phàm cánh tay lắc một cái, thân thương kim quang nói lên, cái kia bị đinh ở giữa không trùng chim bằng cũng là trong phút chốc thi thể điểm phái đổ, huyết vũ về xuống, tất cả mọi người đều bị kinh hãi lùi lại. Một người một thú, hướng về cửa thành chậm rãi đi, từ đầu đến cuối cũng không từng có một câu nói, thậm chí nhìn cũng không nhìn nhiều cái kia chủng tộc tu sĩ. Liên như vậy, một người một ngựa tiến lên, h ù n g vĩ cổ thành phía trước lặng ngắt như tờ, đám người mặc cho bọn hắn hướng đi cửa thành. Vĩ đại cửa thành cao tới 10 trượng, lấy một loại hiếm thấy không biết vật liệu đá dựng thành, phía trên một chút vết kiếm, chào ấn nhường dừng nhẹ phàm cũng không khỏi chấn động trong lòng. tại những này trên ân khi đều có lưu khí tức cực kỳ kinh khủng rõ ràng là có cực kỳ khủng bố dị thú đối với cái này tòa cổ thành phát động qua tiến công bất quá thử nghĩ một cái bốn phía nhiều như vậy dị thú h à i cốt rõ ràng số đông cũng là dị thú tiến công thành này sau đó lưu lại cửa thành động rất cao rất sâu một người một thú độc hành không một người dám lên phía trước cùng hắn sánh vai cùng hiện trường lộ ra rất nặng nề ngột ngạt cùng kiềm chế dương nhẹ phàm vừa rồi một thương kia quá kinh diễm nhanh đến đám người phản ứng đều phản ứng không kịp trực tiếp liền đóng chặt một đầu kim đan kỳ yêu thú rất nhiều người đều đang nghĩ nếu là đâm về phía mình có thể lẽ qua sao Trung tộc tu sĩ mặt tâm trầm, đứng tại to lớn c ử thành phía trước, nhìn chăm c h ằ m dừng nhẹ phàm bóng lưng, mắt kép ánh mắt chớp động, sắc cơ ẩn hiện, lại không có biện pháp ra tay. Cửa thanh chỗ, cái kia hai tên khôi lỗi thủ vệ từng cái đằng đằng sắc khí, đối với người ngoài thành nhìn c h ằ m c h ằ m như là đã nói ra quy tắc của nơi này, nếu là lại có người dám phá hư, như vậy phía dưới liền sẽ không chút l ư u t ì n h trực tiếp ra tay. Thử nghĩ một cái, cái này thế nhưng là hai tên tương đương với hóa long kỳ thực lực cao thủ, ai dám không theo? Đối với ngươi cảnh cáo một lần, không được tại này làm loạn, phụ trách, giết chết bất luật tội. Một cái khác khôi lỗi thủ vệ, hai mắt phóng ra màu vàng ánh sáng. Quét mắt từ trước mắt đang chậm rãi đi qua một người một thú. Đạo. Dương nhẹ phàm không có bất kỳ cái gì biểu thị, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, ngồi ở thú nhỏ trên lưng, vững như trên đỉnh cao một gốc thanh tùng. Thú nhỏ thần tuấn lạnh lẽo, bốn vó dẫm ở nền đá trên mặt, âm vang vang, rội tiết tấu nhẹ nhàng, vương bước tiến lên. t a đang cùng người nói chuyện, nhưng có nghe rõ ràng. Người nói chuyện cũng không phải là c ố này khôi lỗi, mà là có người thông qua thú khôi lỗi truyền âm, đối mặt Dương nhẹ phàm như thế ngạo mạn thái độ, người kia c h u n g q u y là không nhịn được t lên, theo thanh âm truyền đến, cái kia thú khôi lỗi trong tay thanh đồng chiến mâu lấp l e lạnh lẽo âm u quang. cơ hồ muốn nâm ra, thấy vậy, sau lưng rất nhiều tu sĩ lộ ra sắc mặt khắc thường, cũng không có nói cái gì, lặng lặng nhìn một màn này. thủ hộ cửa thành binh sĩ muốn cho dừng nhẹ phàm lai like nhất cái ra v a i phủ đầu, trong đó càng là có không ít người mang xem trò vui thái độ, hy vọng đem cái này kinh khủng gia hỏa cho khu trục gia thành này. Ta không phải là một cái chuyện theo dần người, chớ cho ta, gió h ê m sóng lặng. dừng nhẹ phàm cũng không n h ư n người, càng không quay đầu, ngồi ở thú nhỏ trên lưng, lạnh nhạt mà qua. nghe vậy, rất nhiều người cũng là toàn thân chấn động, dừng nhẹ phàm lời nói mặc dù nói rất nhiều bình thản, thế nhưng là có một loại ẩn bên trong c ư n g thế. hắn sẽ không đi gây chuyện, nhưng là không sợ phía t h ư ớ c Nhưng nếu là ai dám g i m hắn, nhất định phong ba bạo khởi. người ở đây uy hiếp ta sao? khôi lỗi thủ vệ ánh mắt rất lạnh, trong tay thanh đồng cổ mâu chỉ hướng phía trước, có thể trung quy là không có đâm ra đi. d ơ n g nhẹ phàm không quay đầu lại, không có giảng giải, không để ý đến, chỉ để lại một đạo bóng lưng, tiến nhập trong thành, từ từ biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. 6. thành trì to lớn vô cùng, đường phố rộng rãi hai bên t r ở đầy cổ thụ, cành lá xích l cũng có rất nhiều kiến trúc, có đan dự cửa hàng, cửa hàng binh khí chợ, cũng có rượu l ầ u khách sạn, s o mặt chờ. liếc nhìn lại như vậy quy m u n g ê m nhiên là một tòa thích hợp nhân loại sinh tồn thành trì như thế nào ở nơi này nguy hiểm trọng trọng dị thú bên trong chiến trường sẽ xuất hiện dạng này một thành trì hơn nữa sáu đây vẫn là một cái tràn ngập sinh cơ cực lớn cổ thành một chút hài đồng đường đi bên cạnh chạy đ ố i bọn hắn những thứ này người mới tiến vào rất hiếu kỳ mắt to linh động con ngươi không chừng chớp đánh giá nhìn qua rất là khả ái ở đây thế mà lại có nhiều như vậy người dương nhẹ phàm ánh mắt liếc nhìn một mắt sau đó cũng là lộ ra vẻ quá dị ở đây vốn chính là một tòa đủ loại hỗn hợp cổ thành cũng có rất nhiều tiến vào nơi này rèn luyện giả bởi vì thụ thương hay là khác duyên cớ mà lựa chọn lưu tại nơi này tiến vào vô số năm tháng phát triển cuối cùng ở đây liền trở thành bây giờ loại này phồn hoa một màn n ế n lao vì dừng nhẹ phàm giải thích nói nhưng là tại lâm nhẹ phàm nghiêm túc lắng nghe thời điểm một đạo âm trầm mà tràn đầy sát cơ khí tức từ phía sau đột nhiên đánh tới trung tộc tu sĩ cùng dừng nhẹ phàm tuần tự chân vào thành tự nhiên cũng chính là từ đầu đến cuối cách biệt không xa hắn mắt kép chớp động âm thanh lạnh lùng nói cố mà chân quý huy nhất thời gian à ta sẽ giết người lời này vừa nói ra trên đường lập tức tràn ngập ra một luồng hơi lạnh băng lênh r é t tấu xương bốn phía cũng là trong nháy mắt mà trở nên an tĩnh lại khu vực này mọi người đều từng cái một c h u y ể n qua ánh mắt nhìn chăm chăm trong sân hai người chờ đợi bọn hắn nổi lên và chạm trung tộc tu sĩ gọi là hùng hổ do người sắc ý như luồng không khí lạnh c h ấ p động không chừng mắt kép cùng d ư n g nhẹ phàm đối mặt dường như phải lập tức khai chiến dương nhẹ phàm nhìn hắn một cái biết hắn cũng không phải là muốn ở chỗ này một trận chiến mà là cố ý khiêu khích nghị kích tự mình ra tay từ đó dẫn tới thủ vệ mượn đao giết người Cửa thành thủ vệ kia đối với mình có định ý, lúc này như bị khiêu khích thành công, nhất định sẽ bắt lấy lấy cớ này, đem chính mình vô tình chấn sát. Lòng của ngươi rất độc, bất quá ta khuyên ngươi c h ớ cho ta, b ằ n g không hậu quả tự phụ. Dương nhẹ phàm sắc mặt bình tĩnh, sưng sững bất động tại thú nhỏ trên lưng, tản m á t ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ. Đúc lại tu si ánh mắt chỉ trệ, kế sách thất bại, ngược lại cũng không nghĩ tới nhiều dây dưa, h ừ lệnh một tiếng, liền v ấ t tay háo đi về phía trước. Thấy vậy, bốn phía lập tức truyền đến một hồi thất vọng âm thanh. Ngay sau đó, trong thành an tĩnh một chút tử biến mất, bốn phía đám người nên làm ăn lên tiếng âm, nên người đi đường gấp rút lên đường. hết thể đều khôi phục bình thường. Dương nhẹ phàm có chút im lặng lắc đầu, đoán chừng, đây là bình tĩnh quá lâu. Những người này đều hận không thể trong thành có thể náo ra một chút động tĩnh nữa tới. Cổ Thanh phấn hoa, khôi phục n á o nhiệt cùng người khí, n g ự a xe như nước, để cho người ta một hồi nhẹn họ nhìn chen chối. Dương nhẹ phàm c ư ớ i tại thú nhỏ trên lưng, ở trong thành đi dạo, hiểu rõ đủ loại tình huống, ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại, có một tầng trong suốt lồng năng lượng che khuất che ở nơi đây, đầy trời sao chập c h quang huy, rơi xuống, bị cổ t h à n h hấp thu đi, rực rỡ mà mỹ lệ. Lan đi. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ bắt đầu từ sau lưng truyền đến. tiếng như hồng trung đằng đằng s á t khí âm thanh như hồng trung đại lữ giống như truyền gia trên đường lập tức một hồi đại loạn một đám thiết kỵ vào tới đạp con đường rung động ầm ầm như sóng lớn b ú bờ thanh thế d o a n g ư ờ i một nhóm kỵ đội 18 người mỗi một đầu t ọ a kỵ cũng là v i ễ n cổ dị trùng thôn vân thổ vụ lân giáp lập loè như long xuất duyên giống như hoàng cầm lên cửu tiên kiến thức đến như vậy hoa lệ chỉnh dung hành tẩu ở trên đường phố giữa người mặc kệ là tu sĩ hay là bản thổ cư dân cũng đều từng cái một tránh ra sợ bị những thứ này viên cổ dị trùng cho tác động đến dừng nhẹ phàm lại không động lạnh lùng nhìn xem bọn hắn tới gần chân tĩnh giống như một t ò a nguy nga mà cao không thể chạm đại sơn. hắn bước v à n g ngồi ngay ngắn ở thú nhỏ trên lưng, trong tay long viêm thương cũng là hơi điều chỉnh phương hướng một chút, mũi thương chỉ xéo hướng thiên, khí thế siêu nhiên. Trung quanh một số người nhìn thấy dừng nhẹ phàm cử động lần này, cũng là từng cái một băng tới ánh mắt nghi hoặc, nhất thời, nghị luận ầ m ý thiếu niên này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đang tìm cái chết sao? Một người nhỏ giọng vấn đạo, không biết ta, vừa rồi tại chỗ cửa thành truyền đến một chút ba động, tựa hồ chính là vị thiếu niên này một thương đóng chặt một đầu kim đan kỳ chim bằng, nhất kích đánh chết một đầu kim đan kỳ chim bằng. Một người tràn đầy bất ngờ ngữ khí. không nhịn được lại cẩn thận đánh giá cái kia dừng lại ở con đường ngay chính giữa thiếu niên mặc áo đen. Ừ, một đầu kim đan kỳ chim bằng lại như thế nào? Phải biết, lần này tới thế nhưng là vũ tộc 18 vị hoàng tử, bọn hắn ngồi xuống yêu thú, không người nào là viễn cổ dị trùng, từng cái huyết mạch bành trướng vào dậy sóng nước sông. Một cái sau lưng trương có cánh chim tu sĩ, tại nghe xong sau đó, c g ư ờ i lệnh một tiếng đạo. Nghe vậy, đám người giảng giải s ữ s ở đồng loạt tránh đi người này, người này cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, chính là vũ tộc người, cùng cái kia trên đường phố 18 người c ù n g là nhất tộc, cũng chính là bởi vậy mới đúng cái này 18 người quen thuộc như vậy. bốn phía những cái kia đối thoại dừng nhẹ phàm giác đều một tia không lọt nghe xong đi vào chật khoe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng phô trương thật lớn lập tức liền tới 18 vị hoàng tử vũ tộc 18 hoàng tử đến rồi ngồi xuống yêu thú rất cầm người người thần quang dị sắc hoặc ngửa mặt lên trời t h é p d ả i hoặc thần hà bừng bừng có vẻ chi chi cánh lông vũ chói mắt thôn vân thủ vũ n h ờ quên l ò n g thăng thiên đường đi đều vì vậy mà lay động bọn này dị thú rất cầm giống như là một cỗ dòng lũ sắt thép đánh tới kỳ thực ngập trời đem h khu vực này đều t r đạm giống như là xảy ra c h ấ n động hung t r á n g ti hưu chín đầu cầm lân thần mãng thôn tiên t r ò m sao thương long sáu từng cái thần tuấn mà đáng sợ, chen đầy nơi đây, đem dừng nhẹ phàm vây lại ở giữa. Vũ tộc 18 hoàng tử từng cái cười lạnh liên tục, giống như là săn bắn đồng dạng, ra khỏi hàng mấy người nho a nhau quát tháo, vây quanh hắn chuyển động, cả con đường cũng làm ộ t hồi đại loạn, mọi người đều tận lực tránh đi bọn này dị thú rất c ầ m chỉ sợ thay bay và gió. mà càng xa xôi, cũng có chút không thiếu chuyện tốt người, nho a nhau hướng về bên này vây tụ tới, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hy vọng có thể nhìn thấy một hồi phong ba. dừng nhẹ phàm cầm trong tay trường ư ơ n g chỉ xéo t h c n g độc đấu những thứ này đáng sợ viễn cổ dị thú rất cẩm, không có cái gì hỉ nộ ai ố. chỉ có vẻ mặt lạnh lùng cùng với bên ngoài s á c khí. đây là nơi đó một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ thật đúng là muốn cùng chúng ta một trận chiến? một người đi ra đội ngũ, ngồi tại một đầu to lớn chim thần màu đen phía trên, c ư cao lâm hạ nhìn qua dừng nhẹ phàm, tiếp tục nói, cho dù ngươi đánh chết quá một chú chim nhỏ, chẳng lẽ ngươi còn tự nhận là vô địch thiên hạ? dừng nhẹ phàm vi khẽ l n g đầu, đã quên một mắt người này, cười lạnh chuyển qua ánh mắt, khuôn mặt bàng thượng càng là tràn đầy khinh thường. hư, dễ lăn lộn tiểu tử, ta nhường ngươi m ư chiêu, 15 chiêu bên trong ạ m ngươi đầu người. thiên kia hoàng tử giận, cầm trong tay trường kích quá lớn. thập tam ca để cho ta tới năm chiêu bóc nát hắn trong đó hai kỵ phá lệ ngang n ư ợ c toạ kỵ hí giải đạp đường đi tại hoành mình mình kia lửa tung tóe vây quanh r ừ n g nhẹ phàm không ngừng di động giống như là đang nhắm vào t r ọ n con ngồi dừng nhẹ phàm ánh mắt lạnh lẽo khẽ cười trường thương trong tay nhất chuyển trọng trọng hướng về mặt đất giấm một cái quét một đạo vô hình khí tình còn như nhất đạo ba văn tấm tử mũi thương khuyết tán mà ra ầm ầm chỉ một thoáng mặt đất lắc lư cái kia hai đầu đang chạy trốn dị thú cũng là bởi vì này mà kinh hoàng suýt chút nữa đem trên lưng chủ nhân đánh bay ra ngoài hoa nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm như vậy động tác bốn phía một mảnh xôn xao không nghĩ tới đối mặt vũ tộc 18 hoàng tử tên tiểu tử trước mắt này thế mà còn là to gan như vậy đây không phải hỏa thượng thiêm dù sao chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết bị dừng nhẹ phàm như vậy khiêu khích 18 vị hoàng tử nơi đó có thể nhịn được những người này làm việc bá đạo đã quen từng cái một cũng là xem người khác tính mệnh vào rác rưởi ở hôm nay chịu đến như thế khiêu chiến quả thật không thể nhịn như thế nào trong lòng sợ hãi sợ sao vì cái gì không trực tiếp động thủ không dám liền cút đi một người trong đó nhìn thấy hai vị huynh đệ sẽ phải nổi giận ra tay không thể không đ o n trước tiên đối với dừng nhẹ phàm khiển trách quá mắng trong mắt tơ m ú lạnh lẽo chỉ cần dừng nhẹ phàm dám động thủ hắn cùng với mấy vị khác huynh đệ liền sẽ đồng loạt ra tay tại chỗ vô tình giết chết dừng nhẹ phàm nhíu mày lại đã sớm dự liệu được bọn gia hỏa này là muốn lợi dụng trong thành q u y c ủ bức bách chính mình động thủ trước nhưng mà hắn sẽ ngu như vậy sao chó sủa cái gì muốn chết liền đến đại gia đang chờ các ngươi ra tay đâu dừng nhẹ phàm cười lạnh một tiếng lời nói â m vang âm thanh không cao cũng không thấp nhưng lại chuyển khắp cả con đường nghe vậy không ít người lúc này sắc mặt kỳ biến dừng nhẹ phàm đơn thương đ mã một người một cái nhìn qua cũng không như thế nào dạng t ọ a kỵ mà thôi lại dám cùng vũ tộc 18 hoàng tử đối chọi g a y gắt, hắn cường thế, làm cho rất nhiều người cũng lớn vì chấn kinh. Vũ tộc 18 hoàng tử tuyệt đối là lịch thiên cấp cường giả, tại đồng cấp bậc bên trong chưa bại một lần, thậm chí trong đó đại hoàng tử càng là lấy kim đang cảnh giới đại viên mãn vượt cấp đánh giết hóa long kỳ tu sĩ, cái này một nghe đồn tại vũ tộc đã sớm truyền âm lên, những người này thực lực tuyệt đối là kinh khủng dị thường, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt người. Vũ tộc 18 hoàng tử đệ nhất nhân một mực hai tay vây quanh, khép hờ hai mắt cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, giống như là một người ngoài cuộc đồng dạng. hắn thân trên. thân thể màu đồng cổ giống như tinh thiết sắt luyện tạo thành dưới người một đầu t h ư ơ n g lang cũng u y ế t khí ngập trời làm Dương nhẹ phàm ánh mắt liếc nhìn đến đây người là tâm thần lơ đ ã n g run một cái một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu truyền đến nhưng mà Dương nhẹ phàm không chút nào không sợ trường thương trong tay nhấc lên quát lên Lan vẫn là chiến quyết định nhanh một chút không phải vậy đừng vây quanh ta Dương nhẹ phàm lần nữa mở miệng vẫn như cũ lăng lệ có gai hắn không chủ động ra tay không lưu nhược điểm nhưng cũng không muốn những người này dễ nhìn tất cả mọi người ngẩn ngơ thiếu niên này tuyệt đối sắc bén so vũ tộc 18 hoàng tử thế mạnh hơn, thật muốn xé rách r a mặt tiến hành một trận chiến sao? Vô anh, theo rừng nhẹ phàm thoại â m rơi xuống, 18 t r o n g hoàng tử chính là có hơn phân nửa toàn thân khí tức ngoại phóng, khí huyết b ứ c người, xem ra bọn họ là chuẩn bị không để ý trong thành quy củ, cưỡng ép giết người. Bốn phía khí tức cũng là trở nên nung động, từng cái một không nhịn được l ư i lại. Đại chiến tướng hắn, bọn hắn cũng sợ sẽ tác động đến cái trong chậu. Hừ, hôm nay ta liền cho ngươi phòng vệ cơ hội, ngươi có thể để giết ta sao sao? Một vị hoàng tử sắc mặt t ô n trầm, nụ cười gần đạo, vậy ngươi tới thử một chút nhìn, không ngại trả ngươi đầu chó. dừng nhẹ phàm n h i u mày lại nhìn chằm chằm tên kia hoàng tử cường n ạ è nói trong tay long viêm thương càng là lóe lên kim quang nhàn nhạt, nhạt bị hắn nâng lên chỉ phía xa người này cổ họng đầu mũi thương thần mang không ngừng p h t ra h ú t vào hoa những lời này vừa ra cả con đường lập tức nổ tung thiếu niên mặc áo đen này đến tột cùng là thần thánh p h ơ n g nào vì cái gì cường thế như vậy vì cái gì sắc bén như thế đây là muốn cùng vũ tộc 18 hoàng tử chọc đến đ ấy thiếu niên này thực lực không kém nhưng mà đối mặt 18 hoàng tử đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có tử lộ nhảy một cái hắn là ai trong đám người ở mỹ khắp trốn rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt không ngừng tại lâm nhẹ phàm thân bên trên quét dò xét mà qua, mơ hồ trong đó, tựa hồ phát giác được liêu tháp sao. mười tám trong hoàng tử, cái kia chuyện t h e o d ệ y hai người tự nhiên tức giận, những lời này quá t h é t h é đối với luôn luôn ngang ngược bọn hắn tới nói là một loại x ỉ n h tự tìm cái chết. một người trong đó gầm thét một tiếng, c h ậ t đỉnh đầu hiện ra một cái hồ lô, hồ lô vừa ra, liền đón gió tăng trưởng, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, ba động như biển l ầ m muốn em dừng nhẹ phàm t r thu vào đi. lao thập tam, nơi xa một đầu t ọ a kỵ bên trên, một vị cường giả t r ừ n g mắt liếc hắn một cái, nhường hắn thu hồi thần hồ lô. Người nào lần nữa nháo sự, chẳng lẽ muốn phá hư bổn thành quy của không? Theo người kia âm thanh rơi xuống, nơi xa một đội binh sĩ chỉnh tề mà có thứ tự chạy đến, cả đám đều thân mang màu đen trọng giáp, cầm trong tay sát thương, lại như n h ấ t phiến như núi cao ép đến, có một loại đáng sợ áp lực. Dương nhẹ phàm quay người nhìn lại, vẻ mặt cứng lại, những binh lính này, vậy mà từng cái một cũng là kim đan kỳ tu sĩ, càng là có mấy người đạt đến kim đan đại viên mãn. Những người này, tùy tiện một ra đi đều sẽ là chúa tể một phương, thế nhưng lại ở đây, thế mà chỉ là trong thành bình thường nhất một cái binh sĩ. Ra i lão thập tam, không nên quấy rối. nhanh đi tìm chỗ ở. Vũ tộc 18 t r o n g hoàng tử nhị hoàng tử mở miệng. mới vừa vào thành không lâu, ai cũng không không muốn phá hư bên trong tòa thành cổ quy quy. nếu là chọc giận cổ thành chi chủ, dù cho là bọn hắn, đ o á n c h ừ n g cũng không có kết cục tốt. vũ tộc nhị hoàng tử xếp bằng ở một đầu trỏm sao thương long trên lưng, người mặc một bộ đạo bảo màu xanh nhạt, nhìn qua, cùng với những cái khác mấy vị hoàng tử ngược lại là có rất nhiều khác biệt. ít nhất trên lưng cánh chim đều thu liêm tiến thể nội, nhìn qua cùng nhân tộc ngược lại là không có khác nhau mấy. vị này nhìn như hiền hòa nhị hoàng tử, nhưng là một vị bụng dạ cực sâu người, hắn ngồi ngay thẳng không l ú c đích. sắc mặt hiền lành nhìn qua cái kia cầm đầu binh trưởng, thế nhưng là ngồi xuống đầu kia t r ò m sao thương long nhưng là đột nhiên một tiếng khét kêu, uy thế bất ngờ, kinh hai phủ cận rất nhiều yêu thú cũng lớn loạn, s u t chút nữa sủi lơ trên mặt đất, đây là lại là một đầu kim đan cảnh giới đại viên mãn giàn mua, đám người giật nảy cả mình, vạn vạn không nghĩ tới, ngoại trừ đại hoàng tử ngồi xuống cái kia ngân sắc lao lang bên ngoài, nhị hoàng tử t ọ a kỵ lại cũng đ ặ t đến đại viên mãn, rống sáu, một mảnh tiếng gào t h é t truyền đến, trên đường một chút yêu thú tất cả đều chấn kinh, nao nao d ã rủa, một đầu khoảng cách dừng nhẹ phạm gần nhất một đầu giống như là hổ hình yêu thú càng là hất bay chủ nhân. toàn thân quan g hoa đại thịnh, đứng thẳng người lên, p h n g dừng nhẹ p h à m cơ thể đ ậ p đi. rõ ràng, đây là hết thảy đều là nhị hoàng tử tọa kỵ đưa đến. chân long vị vạn linh chi chủ, trong sao thương long thể nội chứa mỏng manh chân long huyết mạch, đặt đến như thế cảnh giới sau đó, tự nhiên có thể y theo dựa vào huyết mạch chi lực n g ự sử khác thấp cảnh thú loại. p h ấ c dừng nhẹ p h à m ánh mắt hơi chầm xuống, cánh tay lắc một cái, kim quang sẽ qua, hóa thành một đạo rưỡi cung bay ra, trực tiếp đem đầu kia đánh tới hổ hình yêu thú trực tiếp chém thành hai nửa. huyết vũ phun ra, nhiễm đỏ cả con đường. mười sáu, m ư hoàng tử giận dữ. Không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này cư nhiên như thử cường thế, ngay trước vệ binh mặt còn dám hạ sát thủ. t ò a kỵ hai nửa thi thể cũng là rơi xuống bên cạnh hắn, huyết dịch văng khắp nơi, chiếu xuống trên người hắn, máu đen chảy xuôi. Không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên, vũ tộc 18 t r o n g hoàng tử, lúc này liền có bảy tám người quay đầu mà quay về, lần nữa đem dừng nhẹ phạm vây quanh vây v quanh, sắt cơ lộ ra ngoài. Dừng tay, ta cảnh cáo các ngươi, ai dám ra tay, lấy vi phạm thành quy xử lý, giết chết bất luật tội. b ì n h trưởng cũng phát giác được bầu không khí không thích hợp liền ngay cả vội vàng hướng về phía những cái kia vũ tộc hoàng tử hét lớn. bọn hắn mặc dù là binh sĩ, thân phận cũng không qua những thứ này cao cao tại thượng hoàng tử, nhưng mà đến nơi này tòa cổ thành liền xem như ngươi là đế hoàng, cũng nhất thiết phải tuân thủ quy củ của nơi này, mà bọn hắn chính là chỗ này tòa cổ thành người bảo vệ. các ngươi nghĩ bảo vệ người này, 18 t r o n g hoàng tử lúc này liền có một người ra khỏi hàng, cầm trong tay trường thương, trợn mắt binh trưởng đạo. lớn mật, các ngươi thế mà công nhiên chống lại bản thành quy củ, phải biết ở đây các ngươi liền xem như long cũng cho ta của lại, là hổ cũng cho ta nằm lấy, giống nang ngược càng ỡ liền cút ra ngoài cho ta. binh trưởng hai mắt trừ một cái. Khí tức đột nhiên bộc phát ra, chữ chữ âm vang, mang theo vô thượng sát cơ. Theo binh trưởng lên tiếng, sau lưng những binh lính kia, cũng là từng cái một khí tức bộc phát ra, vũ khí trong tay quang mang chớp động. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, từng cái một toàn bộ đều lui rất xa. Bọn hắn vốn chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, nhưng không ngờ, ở đây sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Từng cái một đều kinh hãi run sợ hướng về đi sau tối lui. Ở đây sẽ có một hồi gió t a n h mưa máu, không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Song vương trợn mắt t g đ ố i trong tay vũ khí âm vang, khí tức phun ra nuốt vào, mắt thấy đại chiến tướng hết sức căng thẳng. Nhưng mà. Ngay tại khí tức ngưng trọng sắp đến điểm tới hạn trong n g á y mắt, phía trước giữa không trung bỗng nhiên nứt ra một cái khe, một t ò a cao lớn bệ đá bay ra. Tại nơi màu xám cho trên bệ đá đang ngồi ngay ngắn lấy một cái áo bào đen lão nhân. Liếc nhìn lại, lão nhân thân ảnh lộ ra rất mơ hồ, chỉ có một đôi mắt c ù n g kim đang giống như đang v ặ n vẹo trong hư không bắn ra đáng sợ thần mang. Đạo, tiến vào thành này giả, nhất thiết phải tuân thủ bản thành quy củ, nghiêm cấm động can qua miệng. Nếu như bất tuân, giết chết bất luật tội. Tốt, ai đi đường ấy, tìm kiếm chỗ ở, nghỉ nơi dưỡng s ư Tại chỗ cư dân cùng với những binh sĩ kia, lập tức chính là nhận ra lão nhân, vội vàng cung kính hành lễ. gặp qua thành chủ nghe vậy b ố n phía bầu không khí lần nữa biến đổi vạn vạn không nghĩ tới thế mà đem thành chủ đều dẫn ra ngoài phải biết thành chủ đại nhân đã mấy trăm năm không có lộ mặt qua thành chủ đại nhân chuyện này cũng không phải là chúng ta gây chuyện hắn bên đường chặn đường phía sau lại giết tọa kỵ của ta nên xử trí như thế nào 13 hoàng tử sắc mặt trắng bệnh nhưng mà cố nén h ẫ n nộ trong lòng chỉ vào trước mắt dừng nhẹ p h à n đạo phòng vệ chính đáng vô tội đạo thân ảnh mơ hồ kia sau khi nói xong trong nháy mắt ảm đạm cái kia màu xám cho bệ đá cũng là lại lần nữa bay vào hư không khé hở biến mất ở tại chỗ. Phán quyết đã xuất, những binh sĩ này tự nhiên càng thêm co tự tin, có thành chủ đại nhân mệnh lệnh, kế tiếp, từng cái một tay cầm binh khí, chỉ vào vũ tộc 18 hoàng tử, còn không tán đi. Binh trưởng nhìn hàm thầm đạo, đi. Một mực nhắm mắt không nói, một bộ thần cơn giận không đâu định đại hoàng tử, cuối cùng phát ra một đạo mệnh lệnh. Nhất thời, những cái kia từng cái lên cơn giận giữ các hoàng tử, cũng giống là gặp phải miêu chuột đồng dạng, toàn thân một cái thông minh, chật, từng cái một thu l i ễ m khí tức. Đợi đến chư vị hoàng tử rời đi sau đó, Dương nhẹ phàm lúc này mới thu hồi lòng viêm thương, chật, hướng về phía binh trưởng chắp tay, đạo, đa tạ các vị. n g a y vậy, người binh trưởng kia gật đầu một cái, quan sát một cái dừng nhẹ p h ạ m trận, l ạ n h l u n g đạo, đêm khuya sau đó, cần phải để phòng điểm. Nói xong, liền dẫn chúng binh sĩ rời đi. đề phòng, dừng nhẹ phàm hơi chần c h ờ một chút, vừa mới cười lắc đầu, liền chỉ huy thú nhỏ hướng trong thành đi đến. dừng nhẹ phàm tìm một cái khách sạn, làm hỏi được giá cả sau đó, suýt chút nữa quay người liền đi. ở một đêm lại muốn một vạn nguyên dương đan, đây quả thực so cường đạo còn hung ác. nhưng mà về sau, biết được, như vậy giá trên trời là thành chủ quy định. hơn nữa, ban đêm còn không phải ở trong thành loạn sáng l ờ i không, giả, đem giúp cho địch đội trục xuất thành này. Lý giải sau đó, Dương Nhẹ Phàm d ã là chịu đựng đau lòng giao phó một vạn nguyên Dương đ a n Khách sạn mặc dù quý, nhưng là xem như đ á n giá. Hậu viện đình đài lầu c á c cầu nhỏ nước chảy, lâm viên thức thiết kế, cảnh sát yêu mỹ. Hôm nay thời gian đã muộn, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi cho ngày mai còn phải đi tìm h à n tinh thảo. Ngồi xếp bằng phía dưới, Dương Nhẹ Phàm tâm thần trung quy là khó mà bình tĩnh trở lại, mà vừa lúc này bên cạnh một đạo bóng trắng văng qua, Nến Lão chính là xuất hiện. đ ế n Lão, d ư n g Nhẹ Phàm cảm thấy bất ngờ nhìn qua đ ế n Lão, đạo tiểu tử ngươi hôm nay làm việc cũng quá mức khoa trương, nhưng biết ở đây. Không người nào là nhất tộc thiên chi kiêu tử. Hôm nay như vậy, làm phiền trong thành quy củ, bọn hắn không dám ra tay. Thế nhưng là vụ trộm, đợi ngày sau ra khỏi thành sau đó đâu? Ngươi nhưng có nghĩ tới? n ế n lần trước đi ra, chính là ở trước mặt một trận chất vấn, giải quyết Dừng nhẹ phàm nhất thời gian còn chưa kịp phản ứng. Bất quá, khi nghe xong đến giả phàn nàn sau đó, Dừng nhẹ phàm nhưng là không câu chấp nợ nụ cười. Đạo, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chuyện n g à y sau, ngày sau hay nói. Ngược lại, hôm nay ta không hối hận. Nếu là ở những tên kia trước mặt chỉ vừa, sau này đối ta đạo tâm tu luyện sẽ lưu lại ám ảnh. nghe được dương nhẹ phàm lợi này, nến lão mặt sắc hơi hơi mẩn người, l ờ i nói này, tựa hồ lập tức đâm chúng đến lần trước thẳng hoang mang. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, tu thân cùng tu tâm, cả hai cùng ăn mới là chính xác con đường tu luyện. Mà chính mình, nhưng là một vị tu t h â n lại đã quên tu tâm, nhất thời, nến lão tựa hồ tìm đến liêu t h ậ p sao? Hảo một cái tu tâm, có thể, ngươi là đúng. Nến lão gật đầu một cái, trong ánh mắt cũng là toát ra một loại khác thường hào quang. t ê n tiểu tử trước mắt này, tựa hồ đối với con đường tu luyện, nhìn so với hắn còn xa. Bất quá, dương nhẹ phàm nhưng là vội và nói, đây là ta con đường tu luyện, thích hợp với ta. cũng không phải là thích hợp đám người ta liền là như vậy người như kính ta ta so kính chi người như lớn ta ta so gấp trăm lần hoàn trả quản hắn là cái gì hoàng tử thiên tài nghi hoặc yêu nghi ệ này dám đến cho ta ta liền dám đánh dừng nhẹ phàm tâm trung đạo cũng rất đơn giản cũng rất thẳng thắn một đường hướng về phía trước dũng cảm tiến tới thần cản giết thần phật cản giết phật nghe được dừng nhẹ phàm trong lòng chỗ tuân theo đạo nến lao như có điều suy nghĩ sau một lát trong đôi mắt lập tức phóng ra một đạo khắc thường hào quang đạo thật có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiểu tử ngươi đến t ộ t c ũ n g có thể đạt đến như thế nào độ cao nhìn xem đến g i ả cái kia có chút kích động bộ dáng, d ừ n g nhẹ phàm trận trắng mắt, có chút im lặng đạo, đến lao, bây giờ việc cấp bách, thế nhưng là giúp ta đột phá kim đan kỳ, nếu làm ộ t bước này đều không bước qua được mà nói, nói thế nào độ cao 6. tốt ta tốt ta, ngày mai đi tìm tìm hàn tinh hảo, chỉ cần ngưng hồn dịch luyện chế thành công, liền có thể sung kích kim đan. sáng sớm hôm sau, d ừ n g nhẹ phàm thật sớm liền đi ra ra phòng, đi tới trong đình viện, hít vào một hơi thật dài, mắt mẽ khí tức, sông vào mũi, hôn tạm trong sân hương hoa, nghe nóng để cho người ta mừng r ỡ đi qua bốn nghỉ ngơi, tinh thần của hắn cũng là khôi phục được trạng thái tốt nhất, bất quá. tâm tình lại ngược lại càng thêm n g ư n g trọng bởi vì tối hôm qua chỉ là đối với căn này đình viện tiến hành thần thức quét d ọ xét liền có năm cô thế lực ám dừng nhẹ phàm hiểu biết trước mắt chính mình nhiều nhất đắc tội ba cô thực lực còn có hai cô là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lúc trước tiểu r a phát hiện chính mình mà chính mình vẫn còn tuyệt không biết minh thương dễ tránh á m tiên khó phòng đạo lý này dừng nhẹ phàm rất rõ ràng hơn nữa vị nào bình trưởng cũng đã làm nhắc nhở đêm đã khuya sau đó mình cũng phải cẩn thận lời nói này tuyệt đối không phải tùy ý nhắc lên nhất định là có đạo lý của hắn đứng tại trong đ n h viện. Dừng nhẹ phàm hơi suy tư phút chốc, chính là gọi lên còn tại trong phòng ngủ say thú nhỏ, trực tiếp là rời đi đình viện. Hàn Tinh Thảo, loại linh dược này tại dị thú bên trong chiến trường cũng không phải là cái gì hiếm thấy linh dược, ở tòa này trong thành trì liền cũng có thể mua được, cho nên hôm nay nhiệm vụ đối với Dừng nhẹ phàm mà nói cũng không phải là việc khó gì. Bất quá còn có một việc Dừng nhẹ phàm cần xác nhận một chút, cái kia ẩn tàng trong địch nhân đến t ộ t cùng là ai. Ra đình viện, quả nhiên không ra Dừng nhẹ phàm đón trước, lập tức liền bị mấy đạo thần thức cho khóa chặt. Bất quá đối với cái này Dừng nhẹ phàm đến không nóng nảy. ở nơi này trong thành, không ai có thể dám hành động thiếu suy nghĩ. hắn dựa theo hôm qua ký ức tìm đến rồi gần nhất một nhà tiệm thuốc. Sau khi tiến vào, báo ra tên thuốc, tiệm thuốc tiểu nhị rất nhanh liền tìm tới Hàn Tinh Thảo, giao n ạ p hai vạn nguyên dương đan sau đó, linh dược tới tay. kế tiếp, d ư n g nhẹ phàm vẫn như cũ giả dạng làm một bộ không biết chuyện bộ dáng, ngồi ở thú nhỏ trên lưng, một bộ nhàn nhã tư thái, ở trong thành vòng vo một lần lại một lần. người ở bên ngoài cho rằng d ư n g nhẹ phàm đây là đang đi dạo, nhưng kỳ thật không phải vậy, d ư n g nhẹ phàm đây là đang tính toán trong thành vệ binh tuần tra thiếu sót. lớn như vậy trong thành trì, chỉ, chỉ dựa vào số lượng không nhiều binh sĩ tới giữ gìn yên ổn. không thể nào làm được nhưng mà khó lọt nhất định có góc chết mà bây giờ Dương nhẹ phàm đang tại làm chính là tìm những binh sĩ này tuần tra góc chết kẻ thù của hắn nhiều lắm nếu là như vậy trực tiếp ra thành không ra một canh giờ tất cả cựu địch đều sẽ tìm tới cửa đến lúc đó đoán chừng liền thật sự tiêu trời thiên không nên h à m đ ệ u mà mất linh cho nên đêm qua cùng đến lần trước phiên sau khi thương nghị Dương nhẹ phàm vẫn là quyết định trước khi rời đi giải quyết đi mấy cái người khác làm phiền trong thành quy củ không dám ra tay cũng không đại biểu d ư n g nhẹ phàm ã là loại này người thành thật tất nhiên không thể chỉ m ì n h chính đại ra tay v ụ t r ộ n ai lại sợ ai. Trải qua nửa ngày tìm tòi, Dương Nhẹ p h ạ m đạt được một cái kết luận, ở tòa này trong c ổ thành có vô số góc chết, mà chút góc chết chính là ám sát tuyệt hảo địa điểm. đương nhiên, hắn có thể biết, cũng không đại biểu cho những người khác không biết, nguyên thủy cư dân, nào biết thì càng nhiều. Hơn nữa, thông qua nửa ngày đi dạo, Dương Nhẹ p h ạ m phát hiện, tại chỗ cư dân đều sẽ có thể tránh đi những thứ này góc chết, theo như cái này thì bọn hắn đã sớm biết. đã như vậy, một cái kế hoạch biểu thị trong đầu nhanh chóng mô phỏng lấy, bây giờ khóa chặt mình liền có bốn đạo lực lượng thần thức, so tối hôm qua còn thiếu một đạo, nhưng mà những người này đều giấu ở nơi đó. Dương nhẹ phàm trước mắt không cách nào dò xét đến kỳ v ị đường, liền đến lao cũng không thể tra được. Nế lao, nếu là kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên, ngươi cần phải kịp thời ra tay. Dương nhẹ phàm dưới đ á y l ò n g ù n g cùng đến lao trao đổi một chút. Đạo, tiên tâm đi, lúc nên xuất thủ tiêu ra tay. Nế lao thản nhiên nói, tốt lắm. Hai người thương lượng thỏa đáng sau đó, Dương nhẹ phàm nhất c h ụ t ngồi xuống thú nhỏ, thú nhỏ thân ảnh lói lên, chính là hóa thành một đạo bóng trắng xuyên qua đường đi, trực tiếp là quẹo vào một cái hẻm nhỏ âm u bên trong. Như vậy cử động, nhất thời cũng là đưa tới âm thầm những người kia ngoài ý muốn, nhưng mà. Bọn hắn không do dự, cũng là thật nhanh đuổi theo. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội, đem Dừng nhẹ phàm đánh chết, mà bây giờ Dừng nhẹ phàm vậy mà chủ động tiến vào tuần tra gấp chết, vậy thì đồng nghĩa với là tự tìm đường chết. Những người này cao hứng còn không k ị p lúc này chính là có một đạo thân ảnh trực tiếp là bạo lộ ra, không chút nào che giấu hướng về cái hẻm nhỏ phóng đi. Người này chính là cái kia chủng tộc tu sĩ. Nhìn thấy có người xông ra, cái kia còn sót lại mấy đạo khí tức rõ ràng ngừng lại một chút, cũng không có lập tức đuổi kịp, mà là lựa chọn tiếp tục cẩn t à n g Hẻm nhỏ âm u bên trong, Dừng nhẹ phàm ngồi ở thú nhỏ trên lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua cái kia cửa vào chỗ. một thân ảnh b ô n g niên h v à t tới, ha ha, xem ra ngươi thật là không kiềm chờ đợi muốn giết ta. thấy rõ người tới, dừng nhẹ phàm cười lạnh đạo, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. đi qua đủ loại phân tích, hắn nhận định g i á hỏa này là muốn giết nhất mình. quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trùng tộc tu sĩ người thứ nhất giết đến, hư, sắp chết đến nơi còn như vậy giả vờ giả vị, nhìn ta đưa ngươi n g u y n át, lại đem ngươi thần hồn bốc ra, để cho ngươi sống không bằng chết. trùng tộc tu sĩ diện mục dữ tợn, một đôi mắt kép càng là thanh mang n lên, nhìn xem nhiếp nhân tâm phách. đối mặt chủng tộc tu sĩ như vậy mang theo n g u ề n rủa tính chất uy hiếp dừng nhẹ phàm nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười chật ánh mắt một liệt lạnh lẽo đạo đi chết đi ngay tại lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt bốn bóng người chính là đột nhiên xuất hiện đem chủng tộc tu sĩ bao bọc vây quanh đột nhiên xuất hiện thú khôi lỗi động tác thật sự là quá nhanh làm cho chủng tộc tu sĩ trong lúc nhất thời vậy mà phản ứng không kịp hơi c h n chờ nhưng là nhường hắn đã mất đi duy nhất sống sót cơ hội hưu hưu hưu hưu ngay tại chủng tộc tu sĩ bị trước mắt đột nhiên xuất hiện bốn cô thú khôi lỗi chấn nhiếp trong nháy mắt bốn đạo nóng bỏng chủng sáng cũng là trong nháy mắt từ bốn cô thú khôi lỗi trong miệng bốn mà ra. Mục tiêu chính là giữa này chủng tộc tu sĩ cảm nhận được năng lượng ba động khủng bố hướng về chính mình đánh tới, cái kia chủng tộc tu sĩ cũng là vội vàng tỉnh táo lại muốn chạy trốn thoát, nhưng là phát hiện bốn phía toàn bộ đường lui bị phong kín, muốn đi đã không có khả năng. Thế nhưng là p h ò n g n g ự lại không có bất kỳ cực kỳ, cái kia mấy đạo tràn đầy lực phá hoại chùm sáng cũng là tại hắn thanh tỉnh trong nháy mắt mà chống đỡ đến. o a n một đạo trầm thấp trầm đủ, bốn đạo chùm sáng đồng loạt đánh trúng mục tiêu, chùm sáng tụ tập cùng một chỗ trên không trung vỡ ra, còn như nhất đạo n ợ rộ hoa tươi. Cuối cùng theo tia sáng tán đi. cái tia tụ tập chỗ chỉ để lại một tia khói xanh nhàn nhạt, nhạt dâng lên theo năng lượng cùng một chỗ tiêu tan nhìn qua bị vinh ngay cả, cả cận cũng không còn trùng tộc tu sĩ dương nhẹ phàm biểu lộ bình tĩnh không có chút nào ba động chật vung tay lên cái kia bốn c ộ khôi lỗi tay cũng là hóa thành một đạo quang mang tiêu thất đi thu hồi thú khôi lỗi sau đó dương nhẹ phàm nhất chụp ngồi xuống thú nhỏ chính là hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở liêu tiểu ngõ hẻm chỗ sâu qua rất lâu một đội binh sĩ vội vàng đuổi theo ngoại trừ có thể cảm nhận được trong không khí để lại năng lượng ba động bên ngoài cũng không phát hiện chút nào dấu vết để lại cuối cùng chuyện này nhưng là không giải quyết được gì, chờ đánh chết chủng tộc tu sĩ sau đó, Dương nhẹ phàm liền lập tức nhường đến lao ra tay trợ giúp chính mình nhận tàng khí tức. Tiếp đó, từ một con đường khác lao nhanh rút lui, một đường tiềm hành đến chỗ ở sau đó, vừa mới triệt đ ể nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa giao nạp một vạn mai nguyên dương đan sau đó, Dương nhẹ phàm liền hướng lấy đình viện đi đến. Tiểu tử, lần này miệu sát chủng tộc tu sĩ hẳn là có thể uy hiếp ở một số người, nhưng mà cũng bại lộ lá bài tẩy của ngươi. n n giả âm thanh từ đ á y lòng truyền đến, cái này ta biết, trước mắt khó giải quyết nhất hẳn là cái kia vũ tộc 18 vị hoàng tử, đến n ỗ i những người khác. gặp được thủ đoạn của ta sau đó, chắc hẳn bọn hắn cũng cần phải sẽ hảo hảo mà cân nhắc lập tức. Tất nhiên làm ra lần này kế hoạch, Dừng nhẹ phàm tự nhiên nghĩ tới lợi và hại. kế tiếp cũng không nói nhiều, việc đã đến nước này, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là tăng cường chính mình thực lực. Vũ tộc 18 hoàng tử, trong đó mấy cái Dừng nhẹ phàm nói thật, thật vẫn không phải là đối thủ, nếu là bị bọn hắn cho trả lại, đoán chừng phải có nguy hiểm tính mạng. nhất là cái kia một mực trầm mặc không nói đại hoàng tử, người này chỉ là nhìn một chút. Dương nhẹ phàm trái tim đều giống như bị điện giật đánh đồng dạng, bản thân chính là kim đan cảnh giới đại viên mãn thực lực, nhưng mà cho Dương nhẹ phàm cảm giác cũng tuyệt đối không chỉ như vậy, sự chân thật của hắn chiến lực tuyệt đối đạt đến hóa long kỳ. Nếu lao luyện chế ngưng hồn dịch phải cần bao nhiêu sự tỉnh, Dương nhẹ phàm đi bộ đến đình viện sau đó mới vừa hỏi đạo, ước chừng bảy đến 8 á canh giờ nhận được đáp án sau đó, Dương nhẹ phàm chính là gật gật đầu, 7-8 cái canh giờ đúng lúc là đêm khuya liền chờ tại ngưng hồn dịch luyện chế hoàn thành liền lập tức lên đường rời đi. Khi tiến vào gian phòng phía trước, Dương nhẹ p h ạ m ở trong đình viện, đơn giản bố trí một chút phát trận, phòng ngừa tại đến lao luyện dược trong lúc đó. Chính mình bởi vì quan sát nhập thần mà không để ý đến địch nhân đánh lén. Đến nỗi thú nhỏ, ở thời điểm này, nhưng là chủ động lưu tại ngoài cửa, đảm đương nổi tới hộ vệ công tác. t i ê n sáng lói lên, thú nhỏ chính là biến hóa thành mini hình dáng, tiếp lấy thân ảnh này lên, trực tiếp nhảy trên xà nhà, rất ngoan n g o a n ghé vào, như vậy ngụy trang, đoán chừng, cho dù có người đến, cũng không thể trước tiên hoài nghi nó. Nhìn xem thú nhỏ, d ư n g h ẹ p h a n nhàn nhạt nở nụ cười, đạo k h ổ c ử nói xong, liền lách mình vào cửa. trong gian phòng, một đạo bóng trắng thoáng qua, Nến l a o xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, vừa ra tới, hắn cũng không nói nhảm, nói thẳng, đem linh dược lấy ra, bởi vì thời gian quan hệ, ta sẽ không c ặ n kẽ vì ngươi giới thiệu như thế nào luyện chế, chính ngươi lĩnh hội. Nói đi, Nến giả thân hình chính là chậm rãi bồng b ề n dừng lại ở trong phòng vị trí trung tâm, mà theo Nến l a o thân ảnh phiêu khởi một sát na, dừng nhẹ phàm vung tay lên, mấy chục đạo quang đoàn bay ra, v ờ n quanh tại Nến giả bên cạnh, những thứ này quang đoàn chính là luyện chế ngưng hồn dịch cần có tài liệu, đợi cho linh dược đúng chỗ sau đó, đ ế n l a o thần thức đ ã qua. xác định số lượng cùng với chủng loại không sai sau đó lúc này mới gật gật đầu bắt đầu theo trầm thấp thoại âm rơi xuống chỉ thấy hai tay của hắn chậm chậm mà động tay trái bấm niệm pháp quyết ngui thuyền một tiếng một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay bốc lên đạo hỏa diễm này cũng không phải là hồn hỏa mà là ngọn lửa thần thức tinh luyện loại cấp bậc này linh dược không cần vận dụng hồn hỏa dạng này cũng có thể giảm n h ỏ t ự thân tiêu hao tay phải một ngón tay một điểm một khỏa màu bạc trắng dễ cây chính là vạch ra một đường vòng cung rơi vào hỏa diễm phía trên theo r ễ cây vừa tiếp xúc với hỏa diễm chính là tản mát ra luận lờ hơi khói n ồ n g n ặ c mùi thuốc chính là lập tức t ả n mắt ra mắt thấy cái kia nhìn như khô héo d ễ cây cũng là chậm rãi hòa tan cuối cùng lơ lửng tại ngọn lửa bầu trời bị một đoàn thần thức vô hình chi lực bao quanh dần dần hóa thành một đoàn chất lỏng màu trắng một bước này liền cung luyện khí thời điểm một dạng được xưng là tinh luyện cũng gọi là khử trừ tạp chất đi qua dạng này một bước đi qua để luyện ra linh dược mới tinh khiết dương nhẹ phàm ở một bên nghiêm túc quan sát sở dĩ một mực không thể tự mình đ ộ n thủ nó chủ yếu nguyện ý còn là bởi vì thực lực của mình không đủ hắn cũng không thể giống đ ế n lao như vậy có thể lấy thiên địa làm lô tùy tâm sở dụng luyện chế vũ khí hay là đan dược. nhưng mà Dương nhẹ phàm biết chỉ cần mình đạt đến Kim Đan Kỳ đến lúc đó liền có thể đem lực lượng thần thức chuyển hóa làm ngọn lửa thần thức cũng liền có thể luyện chế một chút cấp thấp vũ khí hay là đang ăn dược mang tâm tình mong đợi bây giờ hắn vẫn tận lực để cho mình tâm cảnh biến mình tinh trở lại hắn biết bây giờ quan sát đến giả thủ pháp mới là trọng yếu nhất kế tiếp thời gian từng giây từng phút trôi qua Dương liệu cũng là một loại một loại ở tinh luyện đoán chừng đến lão làm như vậy cũng là cố ý thả chậm một chút tốc độ làm cho d ừ n g nhẹ phàm hảo quan sát học tập thủ pháp của hắn hơn một canh giờ đi qua Những cái k i a tinh luyện tốt dược dịch đều bị lực lượng thần thức bao quanh, lơ lửng ở giữa không trung. Những thuốc này dịch cũng không có tùy ý phối hợp, mà là rất có m ạ c h lạc bị tách ra. Nhớ kỹ, luyện dược cùng luyện khí hay là có khác biệt rất lớn. Kháng o chất liệu liệu có chút có thể trực tiếp dung hợp xử lý, nhưng mà linh dược lại không được. Một khi dung hợp, có thể dược vật tính chất liền cải biến, nguyên bản không có độc hai loại dược vật một khi dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ sinh ra kỳ độc. Một bước này, nếu là khống chế không tốt, cuối cùng liền sẽ dẫn đến luyện dược thất bại. Nhớ lấy. Sau khi nói xong, đến lão liền lâm vào một mảnh trong c h ấ m tư. trong đầu nhanh chóng đem trước mặt mấy chục đủ loại linh dược tin tức loại bỏ một lần trải qua suy nghĩ tinh vi tính toán giải tỏa kết cấu dựa theo bất đồng phương thức sắp xếp hợp thành thuốc mới tề ở nơi này trong đó mỗi một loại thảo dược muốn cùng một loại nào thuốc đem kết hợp sẽ sinh ra như thế nào dự tính cùng với phân lượng nhanh c h n g hòa h ầ u đều thiết yếu không sai chút nào cái này cần khổng lồ tinh thần lực và tâm lực hơn nữa điểm ấy cũng là luyện khí thời điểm không cần thiết có được luyện khí thời điểm cần thiết đúng tài liệu chủ loại xa xa thiếu vu luyện thuốc nhưng mà làm vi nhất danh t ọ rèn chân chính bất kể là luyện dược vẫn là luyện khí đều phải nắm giữ bởi vì cái gọi là nhất thông bách thông đi qua liên tiếp khổng lồ trí nhớ tính toán sau đó xếp bằng ở tại chỗ không núc ních đến lão lại lần nữa mở ra hai mắt tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái một quả tươi đẹp hồng sắc quang đoàn bay ra ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bắn ra mấy cây như lông vũ thảo bay lên rơi lên trên đi kỳ dị chuyện phát sinh hồng sắc quang đoàn bên trong dược dịch cùng thảo đụng vào nhau thế mà nhấp n h ư n g một đạo hỏa hoa giống như là thiêu đốt như h ò a diễm tá mỹ dược dịch cùng lửa thảo đụng nhau liền sẽ có kỳ diệu như vậy phản ứng cả hai kết hợp có thể sinh ra một mực mới phụ dược thuốc mới dịch tan hợp chi phía sau vừa mới trở thành một m ố i quan đoàn bị đặt ở một bên khác kế tiếp đến g i ả ngón tay đang không ngừng bắn ra có lúc là hai loại có lúc là ba loại có lúc là bốn loại dựa theo nghiêm khắc tuần tự tuần tự tiến hành dung hợp hơn nữa ở trong đó không thể xuất hiện chút nào sai lầm không giả phí công nhọc sức luyện dược so luyện khí càng thêm phí thần phí lực cũng may lần này luyện chế v ẹ n vẹn một loại cấp thấp dược dịch đối với trước mắt đến lao loại trạng thái này tôi nói cũng không tính là chuyện khó khăn gì đến nỗi hai loại hoặc nhiều loại dược dịch dung hợp ở trong đó đều xem trọng một loại quân thần tá sự quan hệ liền rồi ớ i tá mỹ dược dịch cùng lựa thảo một quân một thần Quân thần có khác biệt, dược tính mạnh yếu cũng có khác biệt, một tia cũng không thể loạn. Lại là ba canh giờ đi qua, cái khác mấy vị tá dược cũng là dung hợp hoàn tất sau đó, đến lão liền bắt đầu tiến hành cuối cùng một đạo chỉnh tự làm việc, liền đem nhiều loại điều chế hoàn thành tá dược dựa theo đặc định tuần tự trải qua đi dung hợp, chỉ cần đạo này chỉnh tự làm việc hoàn thành, liền mang ý nghĩa lần này chế thuốc kết thúc mỹ mãn. Đây là tối khảo nghiệm h n chế mịt công lực chỗ, nếu như đối với dược tính cùng phân lượng tỷ lệ không chế được hảo. Tự nhiên là quân thần hai vị thuốc hỗ trợ tương hợp, kết hợp sinh ra mới độc dược. Nếu như phối hợp không tốt, dược tính có chút sai lầm, thì sẽ đưa đến tá dược cùng chủ dược lẫn nhau c ô n g phạt, thất bại trong gan t ố c nghiêm trọng thậm chí sẽ sinh ra nổ tung, nguy hiểm cho dược sư bản thân. Dù là đến lao, tại thời khắc này đều có vẻ hơi k h ầ n trường. Dù sao hiện tại hắn chỉ là một cái bóng mờ, không có cơ thể. Lúc trước cái loại này xúc cảm n ă m giữ cũng đều đã mất đi, bây giờ có cũng chỉ là kinh nghiệm. Lấy lại bình tĩnh, đến lao tạ tay c o n ngón đ ú ra, đem một loại điều chế tốt tá dược bao bọc tại trong lòng bàn tay chỗ, hóa thành một cái vô hình dụng cụ, tay phải cũng là đồng dạng. đem một loại khác tá dược bắt được nhẹ nhàng đổ đi lên cái này nhìn như hất vây động tác lại cũng không phải là đơn giản h ắ t vây mà là có một loại đặc định vận luật thủ pháp nhất thiết phải cam đoan mỗi lần tung xuống đi phân lượng cùng dược tính đều là giống nhau không thể một lần quá nhiều quá nhiều sẽ sinh ra kịch liệt t r ố n g tự lại không thể quá ít thiếu đi hoặc nhiều đều sẽ phá hư dược tính liên tiếp 7 lần phượng hoàng b y hất đầu đây là một loại huyền diệu thủ pháp tay trái đồng thời theo thuận thời gian nhẹ nhàng trên không trung điểm tay cản ô n xoay tròn tái sinh tạo hóa tay trái cùng tay phải chia sẻ bất đồng công tác. Phân tâm n h ị dụng, đây là luyện dược cùng luyện khí khác biệt, ản trệ mị so với luyện khí càng nặng tại nhỏ xíu điều khiển. Kỳ diệu chuyện phát sinh, theo tay trái tay phải bất đồng t r ì n h tự làm việc, hai vị thuốc lẫn nhau kết hợp, phát ra d ọ t nước vào nhiệt huyết đun đốt tiếng vang. Sau một khắc, rực rỡ hỏa quang từ tay phải trong lòng bàn tay phun lên, trong nháy mắt tia sáng đơn giản lớn át đèn trong phòng quang, kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, hỏa diễm thon động, lóe lên tứ diện. Trong phòng xuất hiện một loại đốt cháy phía sau lưu lại h ư khí, nhàn nhạt, nhạt, tựa như đàn hương. Bây giờ, cái tia trên tay phải vô hình kia dụng cụ bên trong lặng lặng chảy xuôi một loại trong suốt dực dịch. Mơ hồ có chút kim quang lóe lên, liếc mắt nhìn lại, giống như thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Đây cũng là ngưng hồn dịch. Hô, hồ. đại công cáo thành, cuối cùng sáu canh giờ, so với dự tính còn nhanh một cái nhiều thời thần, n ế n lao đối với cái này vẫn tương đối hài lòng. Nếu là có cơ thể tại, đoán chừng chỉ cần hai canh giờ liền có thể hoàn thành. Thu hồi ngưng hồn dịch, n ế n lao ngẩng đầu đã quên một mắt cái kia xếp bằng ở góc tường dừng nhẹ phàm, vấn đạo luyện dược cùng luyện khí ở giữa khác biệt, phải chăng nhìn ra một chút? Dừng nhẹ phàm không có trả lời, trong đầu nhớ lại phía trước n ế n lao chữa trị l ò n g viêm thương chẳng cảnh. cả hai lẫn nhau so sánh một chút, nói thật, tại trình tự bên trên, thật đúng là không có phát hiện cái gì khác nhau nhiều. bất quá sáu, tại dung hợp một bước nào, tựa hồ khác biệt rất lớn. hơn nữa, dược dịch dung hợp tựa hồ nhất thiết phải dựa theo nhất định trình tự. dương nhẹ phàm thử nghiệm nói, ha ha, không tệ, tưởng cho ngươi tiểu tử dụng tâm nhìn. nghe được dương nhẹ phàm nói đến ý tưởng bên trên, đến lao tâm t ì n h cũng là tốt đẹp. nói tiếp, cái này mỗi một loại đang dược đều có đặc định phương thuốc, dược dịch dung hợp trình tự tại phương thuốc phía trên đều có ghi chép tỉ mỉ, cho nên, những thứ này ngươi không cần lo lắng. nghe vậy. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, chợt chính là đứng lên nói, canh giờ cũng không x ê xích gì nhiều, chúng ta cũng nên rời đi. Đột nhiên, Dương nhẹ phàm n n g mày, hóa thành một tia chớp vàng nóng trực tiếp đụng nát cửa sổ, nào về phía trong viện một chỗ hư không. Cơ thể sôi trảo ở giữa, bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, Long viêm thương cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Huu huu huu, vừa rơi xuống đất, cánh tay chính là lắc một cái, mấy chục đạo thương ảnh liền bỗng nhiên hướng về phía trước trên không đâm tới, màu vàng thương ảnh xen lẫn thành một mặt màu vàng l ư ớ i điện, hướng về cái kia hư không về tới. Phấp p h một đạo bóng đen mơ hồ bị hắn chấn bay ngược ra ngoài. có máu tươi từ trên không nhỏ giọt xuống, sau đó đạo thân ảnh này nhanh chóng sắp nhập vào thiên địa bên trong hư không, chuẩn bị bỏ trốn. hừ, muốn chạy trốn? Dương nhẹ phàm nhất âm thanh hừ lạnh, dưới chân bước chân khởi động, thân ảnh chính là hóa thành một đạo hư h o trực tiếp đạp không đ ổ i theo. nhưng mà đối phương tốc độ cực nhanh, thân ảnh trong khoảnh khắc liền muốn tiêu thất. một ý niệm, Dương nhẹ phàm biết mình tốc độ còn đuổi không kịp người này, lúc này cũng không mất tích, lật bàn tay một cái, một cái đen nhánh chủy thủ xuất hiện, chật hướng về phía trước đạo kia cơ hồ muốn dung nhập hư không thân ảnh vung ra. h u âm thanh phá không trong nháy mắt chuyển đến. ném ra p ẹ ệ hồn đ ầ m cũng là hóa thành một đạo hắc sắc quan mang hướng về phía trước cái kia đạo thoát người đuổi theo. Phanh! Ngay sau đó, một đạo trầm thấp trầm đủ âm thanh truyền đến. Nghe được thanh âm này, Dương nhẹ phàm tâm trung hơi vui mừng, nhưng còn không phải do hắn cao hứng. Phía trước một đạo hắc mang đâm đầu vào đánh tới, tốc độ nhanh u y ệ n như nhất đạo kia chớp màu đen. Bất quá, Dương nhẹ phàm phản ứng nhưng là càng nhanh, trong tay trường thương vẩy một cái, âm vang một tiếng, cái kia đánh tới chi vật chính là rất xuống đất, mà thân bí nhân kia cũng bởi vậy mà biến mất vô hình vô tung. Dương nhẹ p h ạ m hạ xuống tới, túi đ ầ u nhìn lại. phát hiện cái kia tập kích mình hắc mang lại chính là vừa mới bắn ra vệ hồn đâm nhưng mà phía trên nhưng là nhiều hơn một vết máu nhìn thấy vệ hồn đâm vết máu phía trên d ư n g nhẹ phàm khóa chặt lông mày cũng là g i n g hắn ra k h ỏ e miệng hơi hơi dương lên một nụ cười nhàn nhạt từ khoe miệng chậm rãi lan tràn ra đã trúng h ệ hồn đâm đó là chắc chắn phải chết đương nhiên muốn mạng sống vậy thì phải tìm được một bên nguyện ý là hắn đ n mạng ra hỏa nhặt lên h ệ hồn đâm d ư n g nhẹ phàm liền lần nữa về đến phòng lúc này n n lao cũng gần như khôi phục hảo nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm đi vào chính là vấn đạo chạy ân nhưng mà đã trúng vệ hồn đâm Đoán t r ừ n g cũng sống không được bao lâu. Dương nhẹ phàm gật đầu nói, nhưng nhìn rõ ràng thân phận của người đến. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm lông mày nhíu lại, hồi tưởng đến phía trước, người kia giống như là hoàn toàn sắp nhập vào hư không đồng dạng, nếu không phải thú nhỏ kịp thời nhắc nhở người kia vị trí, Đoán trưởng, chính mình cũng sẽ không phát giác được. Đối phương tốc độ quá nhanh, hơn nữa, hắn có thể đủ đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào bên trong hư không, để cho ta không thể nhận ra cảm giác được vị trí, nếu không phải thú nhỏ nhắc nhở, Đoán trưởng, ta đều sẽ không phát hiện hắn. Dương nhẹ phàm đúng sự thật nói, ẩn tàng bên trong hư không, chắc hẳn hẳn là có đặc thù bí bảo a, không giả. Cho dù có lấy thần kỳ công pháp, cũng không khả năng ở nơi này giống như gần trong khoảng cách còn không bị phát giác. n ế n lao chiếu như m à y lầu đầu nói. Bí bảo. Nghe vậy, Dừng nhẹ phàm vẻ mặt cứng lại, tựa hồ nhớ tới người nào đó. c h ậ t ánh mắt trầm xuống, âm vũ lạnh l e o đạo, không n g h i tới, nhanh như vậy liền bị tìm tới cửa. Chẳng lẽ là ngự thú tông tiểu tử kia? Nghe được Dừng nhẹ phàm lẩm bẩm, Nên lao cũng là vang lên ngày đó ở trên Thiên v â n Thành trong phòng đấu giá xuất hiện một kiện áo choàng. Chắc hẳn chính là món kia áo choàng mang tới hiệu quả. h ẳ n là hắn, bất quá, bây giờ việc cấp bách hay là trước đi rời đi nơi đây, xung kích Kim đ a n quan trọng. Sau bảy ngày, khoảng cách thông thiên thành ngoài vạn dặm một ngọn núi lửa phía trên, một vị thiếu niên mặc áo đen, bay trên không mà đứng, đứng tại miệng núi lửa cái khác trên sân nham. Đây tựa hồ là một tòa núi lửa chết. d ơ n g nhẹ phàm hướng về phía trước bước ra một bước, đứng tại trên sân nham, hướng về trong núi lửa nhìn lại. Cũng không phải núi lửa chết, ngọn núi lửa này, bây giờ hẳn là ở vào ngủ đông kỳ, ta có thể cảm nhận được bên trong nham tương cũng là s ố n g động. Nên lao hồi đáp. Dạng này a. Dừng h ẹ phàm lẩm bẩm, lần nữa hướng về bên trong quan sát, hoàn toàn đ ám, ngược lại là có thể cảm nhận được một c ô không khí nóng bỏng bay lên trời. Ngọn núi lửa này có thể tính là khoảng cách thông thiên thành gần nhất một ngọn núi lửa. Toàn bộ dị thú bên trong chiến trường, núi lửa số lượng đạt đến hơn 10 cái, nhưng mà lớn nhất một tòa, hẳn là bây giờ dừng nhẹ phạm dưới chân một tòa. Thông qua trên bản đồ ghi chép, ngọn núi lửa này hẳn là 50 năm mới phun trào một lần. Về khoảng cách lần phun lên, vẻn vẹn đi qua hơn 20 năm, trong gần đây không có khả năng lần nữa phun trào, cái này cũng l à đến lao l ự a chọn nơi này lý do. Một khi tiến vào trong núi lửa, tiến vào trong n h a tường, lúc kia đủ loại động tác đều khó có khả năng giống trên mặt đất như vậy nảy bén. Nếu là gặp lại núi lửa phun trào, kia liền càng không được rồi. đi xuống đi, còn do dự cái gì? n ế n lao nghi ngờ nói, nghe vậy, Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, trợ ánh mắt chuyển hướng cái kia mong không thấy cối u động sâu, thở dài ra một hơi, chợt đột nhiên cắn răng một cái, cũng không chậm trễ, thân hình khẽ động, chính là trực tiếp ngã vào, nóng bỏng cuồng phong tràn ngập khuôn mặt, truyền lai nhất từng trận nóng bỏng cảm giác, tiếng rít càng là bên t h a i bên cạnh sẽ qua, Dương nhẹ phàm thân hình không ngừng theo cửa hàng trượt xuống, mà theo thân hình ngày càng tới gần cái kia dưới đất nham tương thế giới, không khí t u n g bình cũng là càng ngày càng nóng bỏng, phía dưới cái kia nguyên bản đen nhánh không gian cũng là theo cấp tốc rơi xuống. đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng, một đạo thần thức vô hình trí lực cũng là nhanh chóng từ trong thức hải hiện lên mà ra, đem cái kia ngoại giới nhiệt độ cao ngăn cách mở ra. Lực lượng thần thức thi triển ra, dừng nhẹ phàm thân thể tiếp nhận áp lực cũng là giảm mạnh. Nhìn qua phía dưới cái kia thuần túy hỏa hồng chi sắc, hắn hút nhẹ một hơi, nồng nặc gây mũi mùi cũng là từ trong lỗ mũi tràn vào. Hắn nhíu n h í mày, trong lòng lặng lẽ nổi lên một vòng cẩn thận. Loại địa phương này cũng không phải lấy ra dung o ạ n trong đó tất nhiên có không thiếu nguy hiểm. Tâm niệm vừa động, chính là ngăn cách ô hấp, phòng ngừa nơi này mùi mang theo đ c tính. Cẩn thận một chút, chắc là sẽ không có lỗi. Như vậy vô chỉ cảnh tự do rơi xuống. kéo dài một hồi lâu thời gian, dương nhẹ phàm tầm mắt vừa mới đột nhiên trở nên chống chải, mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh mong không thấy cuối nham tương thế giới, to lớn bọt khí từ trong nham tương vun n ra. cuối cùng phanh một tiếng, vỡ ra, một cỗ khí tức nóng bỏng kèm theo điểm điểm khói trắng từ trong khoách t á n g ra, trong loại xương mù này ám bao hàm một loại h ạ a động, nếu là bị hút vào thể nội, cũng là không nhỏ phiền phức. may mắn, dương nhẹ phàm tại rơi xuống lúc liền phong bế k h ứ u g i á c ngay tại thân thể của hắn sắp chạm đến nham tương thời điểm, dưới chân mạnh, vội vàng thi triển đẳng không thuật, đem thân thể vững vàng định tại nham tương phía trên, cơ thể lơ lửng giữa không trung. dừng nhẹ phàm ánh mắt bốn phía cẩn thận lướt qua, mảnh này nham tương thế giới so với trước kia tại đốt tháp phía dưới càng nhiều một cỗ hùng vĩ, tăng thương cùng tinh mịch, hơn nữa không có chút nào sinh mệnh khí tức, chỉ có từ cái kia nham tương b ọ t khí bạo liệt lúc phát ra thanh âm rất nhỏ tại không gian thật lớn bên trong quanh quần, thăng thêm một chút sinh cơ. ở đây, nham tương có chút xin x ệ lại thêm ở vào ngủ đồng kỳ, ở đây cũng khó có thể nhắc lên cái gì nham tương bọt nước, ngược lại nơi này hết thảy đều là cho người một loại có chút đè nén t í n h mịch cảm giác, cùng cái kia lãnh tịch mà cô độc vũ trụ có so sánh. Loại kia cô độc mà lạnh như băng hồi ức là d ừ n g nhẹ phàm không muốn nhất nhớ lại chuyện cũ. Tại nơi hắc ám không ánh sáng trong hư không vũ trụ, hắn không biết phiêu bạc bao nhiêu cái t u ế n g ư ờ u Lắng lại tâm tình trong lòng ba động, d ừ n g nhẹ phàm trong đôi mắt vẻ sợ hãi cũng là chậm rãi rút đi. Túi đầu nhìn qua cái kia vô biên vô tận nham tương, khuôn mặt bàng thượng lướt qua một vòng n g ư n g trọng. Đối với cái này lòng đất nham tương rốt cuộc có bao nhiêu sâu, hắn cũng không hiểu rõ tình hình, muốn xâm nhập trong đó nhất thiết phải cần dị thường thực lực mạnh mẽ, bởi vì cái kia giới nhiệt độ nóng bỏng cùng với cái kia cường độ cao nham tương áp lực cũng không phải bình thường cường giả có thể chịu được. Dựa theo phỏng đoán. muốn ở nơi này nham tương trong lòng đất hoạt động ít nhất cũng là cần pháp tướng cấp bậc thực lực hóa long kỳ đều không được đương nhiên nếu là đẹp siêu cường pháp bảo cũng là có thể ngăn cản được nham tương thế giới mang tới áp lực nhưng nếu là thật đi xuống là phúc là họa này liền khó mà nói ai cũng không biết nham tương trong thế giới sẽ xuất hiện một ít dị dạng nguy hiểm đứng tại nham tương phía trên trầm ngâm n ư a n g này dừng nhẹ p h à m tay trái n h ó g một cái đất cắt thật nhanh từ ống tay áo bên trong bay ra tạo thành canh một sấm trắng gai đất tiếp đó tay áo hất lên gai đất hóa thành một đạo bóng trắng tiêu xạ mà ra cuối cùng hung hăng cắm ở phía trên trên vách núi đá lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp làm cho gai đất xâm nhập vách núi vài t h ư c sâu. Tại gai đất phía trên, Dương nhẹ phàm bổ sung một cái ti linh hồn đấn ký, cái này sẽ là của hắn biện báo giao thông. Từng có lần trước xâm nhập n h a m tương dưới đáy kinh nghiệm, hắn biết, tại trong n h a m tương, ngoại trừ hoạt động bị hạn chế bên ngoài, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, sâu cạn không biết. Hơn nữa diện tích còn vô cùng bao la, nếu là tùy tiện xông vào lời nói, đến lúc đó trên trời dưới đất bốn phương tám hướng cũng là giống nhau, nói không chừng tùy tiện ẩn nấp xuống, sẽ khoảng cách. s ạ p h o ô n cả ngày càng xa, mà bây giờ. có một cái biển báo giao thông xem như chỉ dẫn, cho dù gặp phải cái gì không đúng tình huống khẩn cấp mà nói, người thuê cũng có thể nhanh chóng mà chính xác tìm đúng con đường tiến tới làm mệnh. làm xong đây hết thảy, Dừng nhẹ phàm vừa mới cảm thấy yên tâm, nhẹ thở ra một hơi, chính là ở trong lòng t h ầ m nghĩ, Nến l a o kế tiếp phòng ngự liền phó thác cho ngươi. Lao đầu tử làm việc, ngươi yên tâm. Nến Lao rất nhanh liền đáp lại nói, ta đương nhiên yên tâm, b ằ n g không cũng sẽ không đem tính mệnh hoàn toàn giao phó cho ngươi. Dừng nhẹ p h ạ m sờ lỗ mũi một cái, khẽ cười nói, tốt, đừng nói nhảm, nhanh chóng nhảy. Phù phù, Dừng nhẹ phàm dã là gấp gáp người. cũng không mất tích. Ngay tại đến cách nôn âm vừa mới rơi xuống lúc, thân hình nhảy lên, chính là một đầu đâm vào cái kia sền sệt trong n h a m t ư ơ n g Một hồi bọt khí mạo đ ằ n g mà ra, chậm nhanh chóng bạo liệt mở ra, mà tựa hồ vô biên vô tận n h a m t ư ơ n g thế giới, lại lần nữa lâm vào tinh m ị c h Chỉ có trên vách núi đá, cái kia gần nửa đoạn chui vào đá gai đất, tại phóng thích lấy như có như không nhàn nhạt lông nhọn, tựa như đèn chỉ đường đồng dạng, chui vào trong n h a m t ư ơ n g nhiệt độ nóng bỏng cùng với khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng gõ tới, giống như là muốn đem rừng nhẹ phàm đè ép thành t h ị muối. Bất quá theo, đ ế n lao thần thức lực tiếp tục tăng cường, những thứ này ngoại giới lực ả n lập tức trở nên giảm mất rất nhiều. Dừng nhẹ phàm thân hình hơi dừng lại một hồi, cẩn thận hơn cẩn thận hướng về bốn phía nhìn quanh một phen sau đó, chờ xác định không có nguy hiểm, vừa mới ở trong lòng buông lòng một hơi. Tiếp đó, bàn tay vừa nhấc, mấy chục cây gai đất trong nháy mắt chính là tạo thành, sau đó dùng lực lượng thần thức bao quanh, ngồi yên hất lên, hơn 10 cây gai đất chính là hướng về bốn phía chảy ra mà ra. Những thứ này gai đất phía trên đều có dừng nhẹ phàm lực lượng thần thức, ở nơi này bốn phía toàn bộ một dạng thời gian bên trong, cũng là làm ra một loại phòng ngự tác dụng. Những thứ này gai đất tại lâm nhẹ phàm trung quanh thân thể tạo thành một đạo phòng ngự vòng, đem hắn đoàn đoàn vây quanh ở trong đó. nếu là có đồ vật tới gần, d ư n g nhẹ phàm i ã có thể ở trước tiên cảm giác được. Tiểu tử, hướng về sâu hơn chỗ đi, nơi đó địa nhiệt năng lượng tương đối nồng đậm, đối với ngươi vượt qua hải trợ giúp sẽ càng lớn. Nên lao n h ắ c nhở. Nghe vậy, d ư n g nhẹ phàm gật gật đầu, thân hình phát một cái chính là hướng về chỗ sâu b a y đi, tựa như vào biển con cá đồng dạng, xuyên thẳng qua tại s ề n s ệ trong nham tương, mà ở phía trước vài mét chỗ chỗ ba cây gai đất tản ra bạch quang yếu đớt, bọn chúng ở phía trước mở đường. Nham tương trong thế giới, tầm mắt cực kỳ mơ hồ, có những thứ này gai đất phía trước mở đường, nếu là gặp phải nguy hiểm, d ư n g nhẹ p h ạ m dã có thời gian phản ứng. đối với cái này d ạ y đặc nham thạch nóng chảy thế giới d ư n g nhẹ phàm biết chi rất ít hắn duy nhất có thể biết đến cũng vẹn vẹn lần trước tại đốt tháp dưới đất nham tương trong thế giới duy nhất một chút kinh nghiệm nhưng mà mỗi một chỗ lòng đất nham tương cũng là bất động dựa theo đến lao lời nói lòng đất nham tương trong thế giới không có sinh vật cho dù có cũng chỉ là đ i ệ u tâm chi hỏa sinh ra linh trí sau đó ngưng tụ mà thành ngoại hình đối với này lời nói dương nhẹ phàm lại sẽ không tin hết bất luận một cái chuyện nào cũng sẽ không có tuyệt đối cho nên nhiều một ỏ tâm phòng bị không phải chuyện xấu m ê n h v ô n g vô tận trong n h a m tương, một mảnh xích hồng, mà ở mảnh này xích hồng trong thế giới, đạo kia phi tốc lặn xuống tản ra yêu ớt bạch quang thân ảnh, nhưng là lộ ra phá lệ để người chú ý tại thần thức lồng phòng n g ự bên trong, dừng nhẹ phàm khuôn mặt căng cứng, trong đôi mắt càng là tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng, hắn như vậy lặn xuống, cơ hồ đã có gần tới 20 phút thời gian, tựa hồ còn chưa đến đến lão lời nói vị trí. Bởi vì lặn xuống càng ngày càng sâu, trung u a n h loại kia áp lực cũng là càng ngày càng kinh khủng, liền du động l c mang đến lực cản cũng là càng lúc càng lớn, nơi này n h a tương giống như là muốn đ lại đồng dạng, bất kỳ một cái động tác nào, đều chịu đến cực lớn lực đẩy. Lúc này. Dương nhẹ phàm rất muốn nói, ngay ở chỗ này tính toán, nhưng màn đến lao không nói gì, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Dù sao, càng sâu chỗ, địa nhiệt chi năng lại càng mạnh, đối với mình xung kích kim đan kỳ trợ giúp lại càng lớn. Áp chế lại lo âu trong lòng, Dương nhẹ phàm hơi ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ đều là xích hồng, loại này liên miên bất tận thị giác, nếu không phải còn có thể cảm ứng được khi tiến vào nham tương lúc đem bám vào tại gai đất trên linh hồn đ n ký, e rằng hắn hiện tại đã sớm lạc mất phương hướng, mà ở loại này nham tương trong thế giới mất phương hướng, không thể nghi ngờ chỉ có sau cùng một con đường chết. ô n g nhiên, d ư n g n phàm thần thức d u lên. Cái tia tại phía trước dò đường gai đất lần lượt đụng vào đồ vật gì phía trên, truyền lại trở về không biết tin tức. Cảm giác được những thứ này, Dương nhẹ phàm núm mày, sâu trong đấy lòng cũng là tuôn ra một tia nhàn nhạt, nhạt sợ hãi, rốt nát đồ vật mới là đáng sợ nhất. Đối mặt với cái này, tựa hồ vĩnh viễn không c u ố i nham tương thế giới, mặc dù có đến già bảo hộ, vẫn là rất nguy hiểm. Hắn đột nhiên ngừng lại, trong lòng cũng là càng phát cẩn thận, ánh mắt thận trọng đánh giá bên phía. Ở đây vẫn là một mảnh xích h ồ n g nhìn qua cũng không phải là mảnh này b i ể n nham thạch nóng chảy phần u ố i bởi vì tại lâm nhẹ phàm dưới chân, nơi đó còn là lộ ra một vùng tắm tối, nhìn kỹ lại. trong lúc mơ hồ lộ ra một vòng làm người sợ hai khí tức ở nơi đó tựa hồ ảnh tàng lấy đồ vật gì ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm phía trước n h a m t ư ơ n g trong không gian đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động một đạo bóng người đen nhánh đang nhanh chóng tới gần hơn nữa sáu suy suy theo đạo thứ nhất bóng đen xuất hiện ở phía trước kia hỏa hồng trong n h a m t ư ơ n g ngay sau đó đằng sau không ngừng có từng đạo bóng đen xuất hiện bất quá khoảng cách rất xa hơn nữa từ mấy cái khác phương hướng lộ ra g a i đất cũng là đồng thời chuyển sẽ ba đ n g theo lý thuyết mấy cái khác phương hướng cũng xuất hiện không biết sinh vật một cái dừng nhẹ phàm cực độ không muốn thừa nhận cũng không muốn đối mặt sự thật xuất hiện Hắn bị những cái k i a không biết sinh vật bao vây, vô số đạo bóng đen không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về r ừ n g nhẹ phàm vị trí tụ lại mà đến. Bởi vì tầm mắt duyên cớ, r ừ n g nhẹ phàm không có khả năng nhìn qua xa. Hơn nữa ở đây lực lượng thần thức phạm vi cũng có cực lớn hạn chế. Nếu là không có gai đất xem như vật dẫn, như vậy dò xét phạm vi liền cùng thị lực đồng dạng. Không biết sinh vật đang không ngừng tới gần. Hơn nữa r ừ n g nhẹ phàm thời khắc này trong lòng cũng khó mà bình tĩnh trở lại, mà liền tại hắn mờ mịt ở giữa, toàn thân lông tơ trong lúc đó bắt đầu dựng ngược lên, bởi vì một đạo nóng bỏng t phong đang quỷ dị hướng hắn tiêu xạ mà đến. Cái này một sát na. Dương nhẹ phàm ra đầu cũng là nhịn không được tê dại đứng lên, trong lòng cực độ chấn kinh, nhưng mà xuất phát từ chiến đấu bản năng, liền tại đây nóng bỏng kình phong đột nhiên mà tới lúc, hắn cũng là cho thấy có chút kinh khủng phản ứng năng lực. Chỉ thấy dưới chân bước chân nhất chuyển, cơ thể chính là vặn vẹo trở thành một cái quỷ dị độ cong, mà đạo kia kình phong nhưng là dán vào bờ vai của hắn trà bay mà đi, nóng bỏng kình phong làm cho bả vai chỗ chuyển lai nhất trận đau rất đau. c h á n h thoát đạo này công kích, Dương nhẹ phàm thân hình có chút dừng lại, trận chính là cấp tốc hướng về phía dưới nhanh lùi lại, nhanh lùi lại ở giữa, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía kình phong kia chuyển đến chỗ. khuôn mặt chính là lại lần nữa trở nên trợn mắt h ố c mồm đứng lên. Tại lâm nhẹ phàm trong tầm mắt, cách h ắ nước c h ừ n g có hơn 10 mét khoảng cách chỗ, một đạo hồng sắc thân ảnh du đang tại trong nham tương, thân ảnh toàn thân xích hồng, cùng chung quanh nham tương màu sắc giống nhau. Nếu không cẩn thận kiểm tra lời nói, thật sự rất khó lấy đem phát hiện. Hơn nữa, tại nơi đỏ thẫm trên thân thể, hiện đầy vảy màu đỏ, ước c h ừ n g dài nửa trượng màu đỏ vảy đôi hơi hơi vung dậy, hồng ảnh cũng là hai chân đứng thẳng, chỉ bất quá kia đôi chân nhưng là dị thường rộng lớn, hắn đầu cũng là hơi có vẻ k liệt, giống như là một cái đầu rắn, bất quá hơi lộ ra nhẹ một chút, ở tại trên t r á n nhưng là hiện đầy vậy nhỏ bé, một đôi có vẻ hơi thật nhỏ đồng tử, lộ ra ẩn ẩn có thể thấy được h ô n g ác. một trương khá lớn miệng hơi hơi toát ra, lộ ra trong đó cái kia d ậ m d ạ m chẳng t r ị t răng nhọn, thứ này toàn bộ bộ dáng nhìn, giống như là một người, bất quá nhưng là mọc ra đầu rán, đ ô i r ắ n quái vật. từ ngoại hình đến xem, những thứ này thần bí sinh vật, rõ ràng không phải nhân loại, mà là một loại r ừ n g nhẹ phàm không biết sinh vật thần bí, mà về phần loại sinh vật này đến t ộ t cùng là đồ vật gì, hắn cũng là không biết chút nào tỉnh. đến nỗi đến lao, cũng là đồng dạng, đừng nói là gặp qua liền nghe hắn cũng chưa từng nghe nói qua, trong n h m tương thế mà lại còn có cái chủng này kỳ dị sinh vật. phát hiện đối phương cũng không phải là nhân loại phía sau dừng nhẹ phàm ngược lại là hơi thở dài một hơi nhưng vẫn như cũ chưa từng bỏ xuống trong lòng cẩn thận bởi vì giờ khắc này bốn phía còn có cái này rất nhiều quái vật đang hướng chính mình tụ tập mà đến hơn nữa nếu không phải khoảng cách gần như vậy mà nói hắn căn bản cũng không có cảm ứng được chút khí tức nào mà chút thần bí sinh vật nhưng là có thể tại hắn chưa từng phát giác dưới tình huống đối với hắn phát động tập kích rõ ràng thực lực không kém lại thêm người sau ưu thế sân nhà nếu không cẩn thận cẩn thận một điểm e rằng thật sự sẽ ở lật thuyền trong mương chít chít liền tại lâm nhẹ phàm nhất bên cạnh lao nhanh lùi lại vừa dùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Na Nham tương sinh vật, đồng thời cái sau cũng là hung ác theo dõi hắn, mà Song Vương đang đối với lại chỉ c h ố c lát phía sau Na Nham tương sinh vật trong mắt đột nhiên hung mang đại thịnh, trong miệng phát ra một hồi tiếng k ê u chói tai, tiếp đó cái tia thật dài hiện đầy lân giáp vẫy đuôi một cái, sắc bén thú chảo trực tiếp mở ra nhám tương, thẳng hướng về phía rừng nhẹ phàm bạo hướng mà đi, tự tìm cái chết. nhìn qua cái k i a lại lần nữa vọt tới n h a m tương sinh vật, rừng nhẹ phàm ánh mắt cũng là hơi hơi phát l n h tay áo vung mạnh lên, mấy chục đạo gai đất chính là bốn mà ra, tiếp đó hung hăng ệ n ở Na Nham tương sinh vật phía trên, mạnh mẽ lực đạo, đem cái sau ệ n đến bay ngược 10 m mét. vừa mới chít chít trực l i ế u ăn liễu lâm nhẹ phàm một kích như vậy sau đó, na nham tương sinh vật nhận lấy giao h ấ n biết người trước mắt này loại thực lực mạnh mẽ, cho nên lần thứ hai hắn lại không có tùy tiện xông đi lên, chỉ thấy cái này na h a m tương sinh vật đánh bay 3-4 mét sau đó, vừa mới giữ vững thân thể, cùng lúc đó theo nó trong mắt cũng là phun lên một vòng xích hồng cùng côn bạo, đầy răng nhọn miệng rộng mở ra, c h u n g quanh na h a m tương lập tức cấp tốc bị miệng rộng hút vào, phanh, cuối cùng hóa thành một cái lớn hơn một xích tiểu nhân na m tương cầu, tựa như như tháo hướng về phía địch nhân trước mắt bốn mà đi, ừ, nhìn thấy thứ này vẫn như cũ không buông tha dây dưa. d ừ n h ẹ phàm tâm trùng cũng là hiện lên vẻ sắc ý, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một đạo màu đen thương ảnh thoáng qua, tiếp đó hướng về phía cái tiêu cao tốc phun ra mà đến nham tương hỏa cầu một điểm, thương mang bắn mạnh, cái tiêu phi hành tốc độ cao nham tương hỏa cầu cùng mũi thương đụng chạm trong nấy mắt, chính là hóa thành một chồng nham tương vỡ tan mở ra, dung nhập bốn phía trong nham đ ư ơ n g nhìn đến dừng nhẹ phàm lại lần nữa hóa giải công kích của mình, thần bí kia nham tương sinh vật cũng là nổi giận đứng lên, trong miệng chít chít tiếng kêu không ngừng, sau đó miệng rộng không ngừng nở mở, từng k h ỏ đầu lớn tiểu nhân nham tương hỏa cầu cũng là liên tiếp không ngừng cấp tốc phun ra. đối mặt nhiều như vậy nham tương hỏa cầu. dừng nhẹ phàm lông mày hơi vẩy một cái, c h ậ n chân đạp thất tinh hái m â y bước, thân hình biến hóa, giống như quỷ m ị một dạng tại trong n h a m tương c h ấ p động, đem viên kia khỏa n h a m tương hỏa cầu tránh t h o á t đi. mà khi hắn nhìn thấy na n h a m tương sinh vật lại có thể liên tục không ngừng phun ra huy lực không nhỏ n h a m tương hỏa cầu lúc, lông mày cũng là hơi nhíu lại, c h ậ n trên mặt b ả n chân kim mang lói lên, thân hình mang theo một đạo n h a m tương gợn sóng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở na n h a m tương sinh vật phía trên, cánh tay lắc một cái, kim quang thấu qua, thương ảnh chính là như sụp đổ lôi một dạng trực tiếp hung hăng đâm vào na nhám tương sinh vật trong lồng ngực. tuy cái này nhám tương sinh vật tầng kia lân giáp có chút cứng rắn. nhưng ở tiên khí long viêm thương công kích đến, tùy ý ngươi cường thịnh trở lại tại cưng rắn cũng bất quá là phản thai, bởi vậy vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt sau đó chính là bị dễ dàng xuyên thủng lồng ngực. đúng phải cái này một kích chí mạng, na nham tương sinh vật lập tức kịch liệt rã rượt, mịt đồng tử bên trong vẻ hung lệ lao nhanh lấp lóe, c h ậ t nhọn c h í t c h í tâm thanh không ngừng từ hắn trong miệng truyền ra, c h í t c h í tâm thanh kéo dài phút chốc, liền theo cái này n h a m tương sinh vật sinh mệnh lực mà trở nên dần dần yếu bớt, mà na nham tương sinh vật trong mắt sinh cơ cũng là tại âm thanh biến mất trong nháy mắt mà cấp tốc tiêu tan. Dừng nhẹ phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dần dần cứng nhắc nham tương sinh vật, lúc này mới chậm rãi rút tay về lòng viêm thương, mà liền tại mũi thương rút ra nham tương sinh vật cơ thể lúc, trong lòng đột nhiên động một cái, từ cái này mũi thương chỗ, nhiều hơn một mai màu đỏ thâm châu thể, đem cái này màu đỏ thâm châu thể đưa tới trước mặt sau đó, dừng nhẹ phàm tò mò đem hắn n h ắ t lên, c h ậ t trong mắt hắn nhanh chóng thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện cái này châu trong cơ thể, tựa hồ ẩn chứa một loại có chút hùng hồn cùng cuồng bạo địa hỏa cực nóng, loại năng lượng này, vậy mà so trước đó hắn hấp thu đoàn kia địa hỏa chi nguyên năng lượng rất tương tự, chỉ bất quá chính là chỗ này đoàn năng lượng muốn so. phía trước cái tia địa hỏa chi nguyên yếu hơn rất nhiều, độ tinh khiết cũng muốn thấp hơn một chút. chắc hẳn thứ này chính là những tên kia hệ t ầ m cũng hẳn là cùng lần trước cái tia địa hỏa chi nguyên đồng dạng, là một loại sinh ra linh trí sinh vật. Dừng nhẹ phàm quan sát đến trong tay thần bí châu thể, vừa quan sát, một bên lẩm bẩm. Sau đó, liền đem thần bí châu thể thu vào, nhưng lại tại hắn cất kỹ trong n g á y mắt, bốn phía đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt, làm cho trong lòng hắn run lên, sắc mặt biến hóa đạo, tới. bốn phía đỏ thẫm nhám tương lao nhanh sôi trào, chuyển đến mãnh liệt ba động. một lát sau, dừng nhẹ phàm đồng tử đột nhiên đột nhiên co r t lại, chỉ thấy tại nơi sôi trào nhám tương sau đó. nhóm lớn thân ảnh màu đỏ, giống như bảy cá đồng dạng, lũ l ư ợ t mà đến. Cái kia từng đạo hiện ra hung lệ ánh mắt cùng với miệng đầy hàm răng bé nhọn, làm cho đầu hắn ra hơi có chút run lên. Mặc dù có đoán trước, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy. Phát hiện đông đảo lớn lên giống t h ằ n làn sinh vật từ bốn phương tám hướng chạy tới, cùng với bọn chúng tại trong n h a m tương tốc độ, thời khắc này dừng nhẹ phàm phát giác chính mình đã là khó mà vùng thoát khỏi, bởi vậy cũng chỉ có thể vội vàng toàn lực chào đón. Bàn tay hắn một chiêu, ngay tại chuẩn bị đem bốn cô thú khôi lôi triệu h ắ n đi ra ứng chiến thời điểm, đáy lòng đột nhiên truyền đến ế n ra âm thanh. Không muốn chịu hán o thú k h ố i lỗi, bọn chúng chịu không được nơi này nhiệt độ cao. Ta cũng không có tinh lực phân tâm đồng thời bảo hộ nhiều như vậy. Nghe nói như thế, d ư n g nhẹ phàm tâm đầu đột nhiên run lên. Xem ra bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Liên tại đây ngắn ngủm mấy cái trong chớp mắt, bốn phía đột nhiên tuôn ra trên trăm con hồng sắc thân ảnh. Những thứ này thân ảnh vừa xuất hiện, chính là thiểm lược mà đến, cuối cùng đem d ư n g nhẹ phàm đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Kia lối đồng tử bên trong hiện ra tàn bạo cùng vẻ hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm d ư n h ẹ phàm thân cái khác cũ kia đồng loại thi thể. Tại nhiều như vậy lì giật mở ả n t r o n g chú. Dương nhẹ phàm tâm chúng cũng là có một trận run rẩy, xem ra bọn gia hỏa này là bị lúc trước cái kia lì giật mở ạn trước khi chết kêu gọi mà đến, chỉ là không nghĩ tới ở nơi này n h a m tương phía dưới cư trú một cái như vậy khổng lồ sinh vật q u ầ n h ể Ánh mắt phòng bị đảo qua trước mắt đông đảo lì giật mở ạn, Dương nhẹ phàm phát hiện bọn gia hỏa này chỉ là đem chính mình vây quanh, cũng không lập tức liền xông lên phía trước đem hắn xé thành mảnh nhỏ, đoán chừng là bị trước mắt c ố này đồng loại thi thể cho trấn nhức rồi. Như vậy rằng co cũng không kéo dài bao lâu, chính là bị những cái kia lì giật mở ạn không cam lòng đánh vỡ, từng cái hai mắt xích hồng. trong miệng phát ra chít chít chói tai tiếng kêu, tiếp đó phá vỡ n h a m tường, nhanh như tia chớp hướng về phía dừng nhẹ phàm trùng sát mà đi. đối mặt với đông đảo vây công, dừng nhẹ phàm sắc mặt cũng là hơi có chút biến ảo, tay trái hất lên, mấy chục cây gai đất bắn mạnh mà ra, ngay sau đó cánh tay phải lắc một cái, lệnh thấu xương thương mang, hóa thành từng đạo như thực chất công kích, tạo nên kịch liệt n h a m tường v n sóng, cực kỳ tinh chuẩn đâm xuyên qua cái tia từng đạo liều chết xuống phong thân ảnh màu đỏ. những thứ này lì lợm mở số lượng đông đảo, hơn nữa còn biết được khống chế n h a m tường chi lực, nếu là bình thường kim đan kỳ đã rơi vào hắn trong vây công. chỉ sợ cũng phải cực kỳ chật vật, nhưng đây đối với Dừng nhẹ phàm tới nói, ngược lại cũng không có quá mạnh sức uy hiếp. Có đến lao phòng ngự, hắn hoàn toàn có thể chuyên tâm tại công kích, lại thêm tiên khí Long viêm thương sắc bén, mỗi một lần ra tay, đều có thể trực tiếp đem mục tiêu đâm xuyên. Bởi vậy, giao thủ vừa mới ngắn ngủi mấy phút, chính là có gần tới hai mươi mấy con lì giật mở ản táng sinh ở trong tay của hắn. Trị trị. Theo càng ngày càng nhiều lì giật mở ản táng sinh tại Lâm nhẹ phàm trong tay, những cái kia còn thừa lì giật mở n cũng rốt cục minh bạch người trước mặt cường đại, nhưng lại cũng không lùi bước, bén nhọn mà chói t h a i sóng âm, bắt đầu theo bọn nó trong miệng lao nhanh c h u y ể n bá mà ra. nhìn thấy những người này cử động, Dương nhẹ phàm sắc mặt nhưng là hơi đổi, đi qua khi trước một màn, hắn tự nhiên là biết bọn gia hỏa này là ở hô hoán đồng bạn, lấy thực lực của hắn bây giờ, ứng phó chừng trăm chỉ lì g i ậ t mở ản cũng thực sự không có vấn đề gì, nhưng nếu là hàng ngàn con thậm chí càng nhiều lời nói, e rằng kết quả là x u i xẻo liền nên đổi thành hắn. trong lòng thoáng qua ý niệm như vậy, Dương nhẹ phàm đột nhiên cắn răng một cái, thân hình khẽ động, liền muốn hướng về phía nham tương phía trên chạy trốn, mà liền tại thân hình vừa mới thoát ra mấy chục mét khoảng cách lúc phía trên nham tương chỗ lại truyền tới chấn động kịch liệt, chận, hắn chính là phát hiện đường đi ra ngoài bên trên. tụ tập dậm d ạ p chẳng chị một mảnh thân ảnh màu đỏ. Hơn nữa, tối làm cho dừng nhẹ phàm tâm đầu trầm xuống, là ở cái kia đông đảo thân ảnh màu đỏ phía trước, có một đầu hình thể phá lệ khổng lồ l y giật mở ẩn. Đối mặt với đầu này l y giật mở ẩn, cho dù là dừng nhẹ phàm, cũng là trong lúc mơ hồ cảm thấy một cỗ áp bách c h í lực. Rõ ràng, những người kia thực lực, viễn siêu bình thường l y giật mở ă n Lần này phiền phải a. Nhìn qua cái kia dùng để số lớn hỏa diễm l giật mở n dừng nhẹ phàm g i đ n h phải dừng thân hình, thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, mở miệng bị chán, thật chẳng lẽ muốn chết ở nơi này. Đống nhiên nhớ tới trước đây không lâu. cái kia hòa thượng đầu trọc tiên đoán nói mình sẽ gặp phải một lần đại kiếp quan hệ đến sinh mệnh chẳng lẽ liền tại đây ở đây dương nhẹ phàm tâm trung không rõ dâng lên một tia không gian cảm giác liền tại lâm nhẹ phàm động tác dừng lại trong c h ấ p n h ó m n à y trước người cái kia rầm rạp chẳng chỉ thân ảnh màu đỏ cấp tốc mở ra nhang tương hướng lui về phía sau tránh mà đi từ bỏ đối với d ừ n g nhẹ phàm tiến công mà lựa chọn tiếp tục vây quanh xem ra bọn chúng dường như là bị d ừ n g nhẹ phàm thực lực cho ấ n nhiếp phát giác được những thứ này lý d ậ mở t ự động d n g nhẹ phàm dã là dừng tay lại bên trong động tác. Ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia ngọn lửa lớn nhất lì giật mở ạn, d a hỏa này không chỉ có hình thể so bình thường lì giật mở ạn và bỡ, hơn nữa trên thân thể lân phiến cũng là hiện lên màu đỏ nhạt, đồng dạng hiện ra âm hàn cùng hung lệ trong ánh mắt, nhưng là lộ ra một tia khác lì giật mở ạn không có xảo trá cùng âm hiểm. Chít chít, hình thể to lớn hỏa diễm lì giật mở ạn ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm dường nhẹ phàm, đầy hàm răng bén nhọn trong miệng truyền ra từng đạo cái sâu châu nghe không hiểu chít chít tiếng ếo, mà sự rộng lớn tay trưởng cũng là tại trước mặt một hồi vũ động. Đối với cái này đại gia hỏa muốn biểu đạt ý tứ. Dương nhẹ phàm mặc dù không biết, nhưng kết hợp tình huống trước mắt, h ắ n đoán cũng có thể đoán được. Cái này tất nhiên không phải là cái gì thiện ý ngôn ngữ, lập tức cũng không để ý nữa. Ánh mắt cấp tốc hướng về bốn phía quét tới, tìm kiếm có thể phá v ò n g v ấ y chỗ. Lần này xuất hiện hỏa diễm lì giật mở á n số lượng quá nhiều, cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng không khả năng ở nơi này trong n h a m tương đưa chúng nó đều đánh giết, cho nên, hay là trước chạy đi lại nói. Trong lòng thoáng qua đạo này ý niệm, Dương nhẹ phàm trên mặt b ả n chân kim mang chớp động, mà thân hình nhưng là trực tiếp phá vỡ n h a tương, tựa như nhanh như tia chớp hướng về phía n h a m tương phía trên b ạ o l ớ p mà đi. chí trị. Dừng nhẹ phàm thân hình vừa có chỗ động, đầu linh tia hỏa diễm lì giật mở ản chính là trước tiên phát giác, lập lè tia sáng lạnh lẽo con mắt lập tức chầm xuống. Bàn tay rộng lớn vung lên, một hồi bén nhọn chít chít â m thanh ngay sau đó c h u y ể n ra, sau người cái tia lít nha lít nhít t r ư n g gần ngần con lì giật mở ản, lập tức phô thiên cái địa hướng về phía dừng nhẹ phàm muốn phá vòng vây phương hướng bạo dũng mà đi. Suy, thân hình thẳng xông vào cái tia rầm rạp chẳng trị hồng ảnh bên trong, dừng nhẹ phàm khuôn mặt căng cứng, thể nội pháp lực cũng là vận chuyển tới cực hạn, trường thương trong tay vũ động, huyễn hóa thành từng đạo giống như thực chất giống như thương mang phong bạo. Mỗi khi lì giật mở ản dựa vào một chút gần thương mang biến thành phong bạo phạm vi là, liền sẽ bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức thổ huyết trở ra. Một chút thực lực yếu hơn, nhưng là trực tiếp tại chỗ đánh chết. Mà đối với những cái kia chết đi lì giật mở ản, dừng nhẹ phàm bây giờ nhưng là tay mắt lanh lệ cấp tốc năm qua, một tay xuyên thấu trong cơ thể, tiếp đó nhanh chóng cầm ra một cái xích h ồ n g châu thể, nhét vào tu di trong nhẫn, tiếp tục tắm đầu điên c u a n hướng. Những ngọn lửa này lì giật mở ản mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực nhiều nhất cũng liền tương đương với một cái thoát phàm kỳ nhân loại cường giả mà thôi. Bằng thực lực như vậy, tự nhiên không phải dừng nhẹ phàm đối thủ. nếu không phải chịu đến nam tương lực cấm chế, dừng nhẹ phàm độ thủ tốc độ kia sẽ tăng nhanh. nhưng cho dù là loại hoàn cảnh này, dừng nhẹ phàm như vậy kia chớp lăng lệ ra tay cũng cơ hồ là trong mấy phút ngắn ngủi đánh chết gần trăm đầu l y giật mở ẩn loại kia xích h ồ n g châu thể tức thì bị hắn đều móc ra. mặc dù dừng nhẹ phàm giết đến nhanh, nhưng những ngọn lửa này l y giật mở ẩn tựa hồ vô cùng vô tận, hung hãn không sợ chết đồng dạng. mặc kệ dừng nhẹ phàm thủ đoạn ác độc biết bao, vẫn là không muốn sống một dạng s ô n g lên, làm cho dừng nhẹ phàm chạy thuộc mạng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. dừng nhẹ phàm tay trái mặt ngoài bám vào cát g i á Hóa thành sắc bén cổ tay chặn, trực tiếp đâm vào một vị từ phía sau đánh lén mà đến hỏa diễm lì giật mở ản lồng lực. Ánh mắt hắn lạnh nhạt lóe lên, tay trái bỗng nhiên một chảo, liền đem một cái xích h ồ n g châu thể lấy ra, thu vào trong nạp giới, làm xong đây hết thảy, hắn lựa chọn tạm thời lui lại. Phía trước lì giật mở a n thật sự là nhiều lắm, giết lâu như vậy, số lượng thế mà không giảm chút nào thiếu, ngược lại là có gia tăng xu thế. Dừng nhẹ p h m ánh mắt âm xâm nhìn xung quanh những cái kia dậm r ạ p chẳng hỏa diễm l ậ t mở n trong lòng cũng là lo lắng v à p h ẩ n Đi qua kịch liệt như thế chiến đấu. Dương nhẹ phàm thể bên trong pháp lực cũng là tiêu hao khá lớn, mặc dù còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng dựa theo những ngọn lửa này lì r ậ t mở ản dây dưa t r ì n h độ đến xem, tựa hồ cũng không thể trèo chống đến hắn thuận lợi đạt đến nham tương phía trên, mà đến lúc đó một khi pháp lực hao hết, tình huống tất nhiên sẽ cực kỳ không lạc quan. Xem ra cần phải đi nhanh lên a, phát giác được trong đan điển tồn trữ pháp lực càng ngày càng phát, Dương nhẹ phàm tâm t r u n g ý niệm cũng là phi tốc chuyển động. c h ậ t hắn từ trong nạp giới lấy ra hơn 10 hạt nguyên dương đan, một cái nhét vào trong miệng, nuốt xuống một hạt sau đó, một cỗ linh khí nồng nặc chính là tại thể nội nổ tung. bên trong đan điền luồn khí xoáy cũng là đ i ê n cuồn vận chuyển lại đem các loại tinh khiết linh khí chuyển hóa làm pháp lực nhưng mà ngay tại hắn tính toán nhanh chóng rời đi lúc cái kia dầm d ạ p chẳng trị hồng ảnh đột nhiên tách ra một con đường cái kia hình thể to con lì giật m ờ ả n đạp lên n h a m tương chậm rãi đi vào mắt lộ ra i ọ n g n i ệ n mai liếc mắt nhìn còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự dừng nhẹ phàm nhất mắt trong miệng phát ra một đạo tràn ngập sát y âm thanh mà theo đạo kia thanh âm t h e thế rơi xuống cái kia trung quanh đông đảo hỏa diễm l m n đột nhiên đình u n g kích mà l à thối lui một khoảng cách miệng rộng đều là cấp tốc mở ra mà theo bọn chúng miệng rộng mở ra trung quanh n h tương lập tức mãnh liệt khởi động s n g dậy nhìn thấy một màn này, dương nhẹ phàm sắc mặt lúc này không khỏi thay biến, hắn tự nhiên là biết, những thứ này lì i ậ t mở ạn có điều khiển n h a m tương năng lực, loại kia n h a m tương hỏa cầu, thế nhưng là có được không nhỏ uy lực. Hơn nữa, nhìn bây giờ địa bộ này, rõ ràng không phải phía trước một đầu kia lì i ậ t mở á n phát ra n h a m tương hỏa cầu có thể so đo, nếu là bị mấy ngàn con lì i ậ t mở ạn siêu cấp liên hợp chiêu thức đánh chúng, đoán chừng ngay cả cận cả cũng không còn. Liên tình trạng trước mắt, dương nhẹ phàm trong đầu nhanh chóng phân tích, kế tiếp những thứ này lì rật mở liên hợp công kích, tuyệt đối không thể ngày k h n g Hơn nữa, bây giờ loại này quy mô đến xem. mình coi như là trốn cũng không có chỗ có thể trốn. trong lúc suy tư, dương nhẹ phàm ánh mắt hơi hơi lóe lên, chính là nhìn chòng chọc, chọc vào đầu kia kích thước lớn nhất lì giật mở ản, đôi mắt hí lại, ở trong lòng nói nhỏ, là t ê n đại gia hỏa kia đang chỉ vì những thứ này lì giật mở ản, xem ra cần phải trước đem nó đánh chết. bất quá, lấy ngọn lửa kia lì giật mở ản lĩnh đầu g i à toát ra khí tức để phán đoán, thực lực của nó hẳn là tại kim đan sơ kỳ, bất quá ở nơi này trong nhâm tương, tốc độ cùng sức mạnh đều là sẽ có suy yếu, muốn đánh giết nó đoán chừng sẽ có một chút khó khăn. l i ê n tại lâm nhẹ phàm tâm t r u n g tính toán thời điểm những ngọn lửa k ê u lì l ậ t mở ản miệng lớn mở ra một đoàn bốn phía nham tương cũng là đang không ngừng hút vào mắt thấy bọn chúng liên hợp công kích sẽ phải hoàn thành thời gian cấp bách không cho phép dừng nhẹ phàm suy nghĩ nhiều thân ảnh l ó e lên trên mặt bàn chân kim mang lớp lóe dừng nhẹ phàm bây giờ đem thất tinh hái m â y bước thi triển đến cực hạn nham tương ba động ở giữa từng đạo tàn ảnh nổi lên tránh đi một chút trước tiên bắn tiểu hình hỏa cầu né tránh ở giữa d ừ n h ẹ phàm ánh mắt cũng là bốn phía tạo động một lát sau ánh mắt đột nhiên hơi hơi ngưng lại hắn phát hiện phía trước đường ra đã bị hoàn toàn phong kín duy nhất đường lui chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu nham tương tầng dưới chót, thế nhưng là tiếp tục thâm nhập sâu, đơn giản là dây dưa thời gian tử vong, kết quả sau cùng vẫn là mở dạng. bây giờ chỉ có liều mạng một lần, hy vọng đem cái này dẫn đầu li rất mở ản đánh giết, làm cho đối phương xuất hiện hỗn loạn, nhờ vào đó giết ra một con đường sống tới. nhãn mang hơi hơi lấp lóe, dương nhẹ p h à m g đống nhiên bằng đầu, liếc mắt nhìn cái kia hình thể to lớn hỏa diễm lì i ậ t mở ản, trong mắt hàn mang đột nhiên lóe lên, mà thân hình đột ngột tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đ n g nhiên đã tới đầu lĩnh kia lì i ậ t mở ản sau lưng. n g ậ nhơ đối với dung nham lưu động đặc thù cảm ứng. làm dừng nhẹ phàm vừa mới xuất hiện tại lĩnh đầu giả sau lưng sau đó nó chính là phát d ấ p ra lập tức trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm bàn tay rộng lớn nắm chặt thành quyền hung hăng hướng về phía sau lưng dừng nhẹ phàm nện như điên mà đi b à n h rộng lớn nắm đấm bị dừng nhẹ phàm một tay nắm chặt quyền trưởng tiếp xúc ở giữa một cỗ hùng hồn năng lượng chính là chính giữa hai người bộ phát ra hóa thành một nguồn năng lượng và n sóng đem chúng quanh hỏa diễm l ụ giật mở ạn chấn động đến mức lao nhanh lùi lại hừ một tay chế trụ hỏa diễm l ụ giật mở n dừng nhẹ phàm lạnh dên một tiếng cơ thể đột nhiên nghiêng về phía trước tay phải nắm chặt thành quyền tiếp đó đột nhiên v á n h ra. Phong v n Trưởng, châm thấp tiếng quát từ r ừ n g nhẹ phàm trong miệng truyền ra, trên bàn tay, trong nháy mắt hiện ra một đạo năng lượng màu đen, đây chính là r ừ n g nhẹ phàm thể bên trong mặt k h á c một chủng lực lượng, quá âm chi lực. Quá âm chi lực đúng lúc là loại này vừa nóng lực khắc tinh, r ừ n g nhẹ phàm vốn là không có đối với đầu này lĩnh đầu giả tất sắt lòng tin, cho nên quyết định thử một lần quá âm chi lực. Bàn tay đánh ra, màu đen quá âm chi lực cũng là trong nháy mắt phun lên bàn tay, tiếp đó đột nhiên đánh ra, sau một khắc chính là kết kết thật thật đánh vào ngọn lửa kia lì l m mở ạ lĩnh đầu giả trên lồng ngực, kình lực nổ tung ở giữa, một đạo ám c ì n h cũng là theo bàn tay lặng yên truyền vào cái sau bên trong thân thể. bảnh c h â m muôn tiếng nổ đột nhiên từ hỏa diễm lì giật mở ả n thể nội truyền lên ra chật cái sau cơ thể đột nhiên du lên n ư ợ c trực tiếp bị tạc nứt ra một cái thấp hơn l ớ n động năng lượng màu đen còn tại trong vết thương lan tràn cùng thể nội nguyên bản sức mạnh không hợp nhau tranh đấu lẫn nhau theo quá âm chi lực không ngừng xâm nhập liên tiếp tiếng nổ bắt đầu từ trong cơ thể truyền lên ra một mảnh vẻ kinh hãi bắt đầu từ lì giật mở ả n thủ lĩnh khuôn mặt bảng tượng hiện lên mà ra nó đến cùng vẫn là coi thường người trước mắt này loại thủ đoạn mang cực độ không cam lòng mà dần dần đã mất đi sinh cơ một chiêu trực tiếp miểu sát tên này hỏa diễm lì giật mở ạn lĩnh đầu g i Dừng nhẹ phàm dưới chân lần nữa rất mạnh, thân ảnh lướt gấp mà đi, bàn tay nhanh chóng thò vào trong cơ thể, một hồi bắt lấy, một cái lớn chừng trái nhãn đỏ t h m châu thể, chính là xuất hiện ở trong tay. Một quả này đỏ t h ấ m châu thể, ẩn chứa trong đó năng lượng rõ ràng so với cái kia bình thường châu thể cường hành không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa, trong đó vẻ này hùng hồn hỏa quen thuộc năng lượng, làm cho dừng nhẹ phàm trong mắt dị sắc lấp lóe, những ngọn lửa này lì l ậ t mở ản, đối với hắn mà nói, còn quả nhiên là cực kỳ tốt tu luyện thuốc bổ. t t Liên tại Lâm nhẹ phàm đánh chết tên kia hỏa diễm lì l t mở n lĩnh đầu giả sau đó. c u n g quanh cái tia đông đảo lì giật mở ản, con mắt trong nháy mắt xích hướng lên, chật, đều là hé miệng, bén nhọn sóng âm, truyền bá mà ra. gần tới ngàn con lì giật mở ản cùng tiêu lên thế lên, cái tia chói hai sóng âm, cho dù là dừng nhẹ phàm, cũng là có chóng đầu hoa mắt cảm giác. Bất quá hắn cấp tốc chính là lấy lại tinh thần, tiếp tục bắt đầu sát lục, chính là muốn thừa dịp bọn gia hỏa này hỗn loạn trong nháy mắt, giết ra một con đường s n g tới. Thế nhưng là kết quả lại là làm cho dừng nhẹ phàm có chút thất vọng. Ngay tại hắn, nhấc lên long viêm thương chuẩn bị đại khai sát dưới lúc, trong lòng đột nhiên du lên, vài luồng cường đại làm hắn đều cảm thấy tâm quý khí tức truyền đến. hơn nữa, theo hắn cảm ứng trong n á y mắt, phía trước bị vây chặt như n ê m tối con đường, cũng bắt đầu t h ra ba đầu hình thể khổng lồ hơn lì giật mở ạ n xuất hiện ở trong con người của hắn, cảm nhận được cái tia ba đầu lì giật mở ạt chuyển tới khí tức, dừng nhẹ phạm tâm đầu du lên, đúng lúc này, đáy lòng cũng là chuyển đến đến lao thanh âm lo lắng, tiểu tử, hướng phía dưới chạy, có thể còn có một đường sinh cơ. nghe nói như thế, dừng nhẹ phạm nhún mày, xuống. đây còn không phải là một con đường chết, nhưng mà tiếp tục xông về phía trước. tia tuyệt đối chết càng nhanh, bởi vì nơi đó có lấy ba đầu hóa long kỳ cấp bậc hỏa diễm l ụ giật mở ẩn. ở trong môi trường này 3 đối 1 ộ dừng nhẹ phàm chắc chắn phải chết. trong mắt ánh sáng lói lên, trong nháy mắt phía sau, dừng nhẹ p h ạ m ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phía dưới cái kia mảnh hắc ám bên trong. t r ầ n trọc một hai giây, đột nhiên cắn răng một cái, thân hình nhất chuyển, chính là nhanh như tia chớp t h n n ắ p xuống, không thể làm gì khác hơn là liều một phen. theo dừng nhẹ p h ạ m cấp tốc hướng về nam tương chỗ sâu lao đi, bốn phía hỏa diễm l ụ giật mở á n rất rõ ràng sưng sờ một chút, nhưng mà rất nhanh liền nghe được một hồi nhọn sóng âm truyền đến, vô số đạo hỏa cầu thật nhanh hướng về dừng nhẹ p h ạ m phong tới. nhưng mà, muốn mà đến hỏa cầu nhưng chỉ là đánh chúng liễu lâm nhẹ phàm hư ảnh, cuối cùng bản thể của hắn cũng đã đi sâu vào trong bóng tối, công kích thất bại. ba đạo toàn thân huyết hồng thân ảnh dừng lại ở liễu lâm nhẹ phàm phía trước chiến đấu khu vực, ánh mắt hung ác nhìn qua phía dưới, trong miệng phát ra trận trận phẫn nộ tiếng giống, nhưng lại cũng không có chút nào biện pháp. đang tức giận giống lên vài tiếng sau đó, cái t i ế n ấy đạo huyết hồng thân ảnh cũng chỉ được từ bỏ, ánh mắt hung hăng nhìn một cái r ừ n g nhẹ phàm nơi biến mất, tiếp đó mang theo đông đảo l giật m n chậm rãi rời đi, mà theo bọn chúng rời đi, vùng này cũng là lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Điên cuồng hướng phía dưới chạy thuộc mạng r ừ n g nhẹ phàm, phảng phất một cây như diều đất, d â y vô nào x ô n g loạn, chỉ biết là hướng xuống, cũng không biết chạy trốn bao lâu. Bốn phía cũng là liên miên bất tận cảnh sắc, hơn nữa, những cái kia nham tương màu sắc cũng bắt đầu trở nên đỏ s ầ m không còn l à như vậy xích hồng. Cũng không biết qua bao lâu, đống nhiên trong lòng của hắn chấn động, tại phía trước lại có một tòa to lớn đồng điện, to lớn vô cùng, quả là nhanh so ra mà vượt một cái thành nhỏ, khí thế bằng bạc, bị một tầng năng lượng màu trắng cháo bao quanh, nó cũng không có đổ s ụ t bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Phía trên gỉ xanh loa l ổ nhìn c ổ xưa mà lại khí thế. làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác. Hoàng hốt chạy vừa dừng nhẹ phàm, lúc đầu bị tỏa kiếp như thành nhọ một dạng đồng điện hấp dẫn, cũng không có lưu ý tình hình xung quanh, cho đến lúc này mới phát hiện mấy chục cỗ thi thể. Những thi thể này từ trong p h ế tích hiện lên, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thấy không rõ dung mạo của bọn hắn, nhưng mà thông qua ngoại hình đến xem, đây đều là tu sĩ nhân tộc, tuyệt đối không phải những ngọn lửa kia lì giật mờ ả n Bất quá, ở tại bọn hắn làn da mặt ngoài đều sinh ra một tầng sáp hình dáng dầu mỡ, toàn thân tản mát ra yêu ớt bạch sắc quan mang, nhìn rất mê hoặc lãng lơ tà kinh khủng. Ở đây tại sao có thể có thi thể? Hơn nữa. hơn nữa bọn ra hỏa này quá kỳ quái đã chết không biết bao nhiêu năm vì cái gì thân thể của bọn hắn còn có thể chống tự trong nham tương nhiệt độ cao đủ loại nghi vấn tại lâm nhẹ p h à m trong đầu thoáng qua nhưng mà trực giác nói cho hắn biết những thi thể này tuyệt đối không đơn giản nếu là bình thường thi thể cho dù là kim đan kỳ tu sĩ thi thể khi tiến vào trong nham tương không ra phút chốc liền sẽ hóa thành cho tàn nhưng mà hắn sắp xác định những thi thể này đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh khí tức hơn nữa tựa hồ chết đi hứa năm rồi không ngừng không nghỉ phiêu đ á n g tại dung nham thế giới bên trong cẩn thận một chút nơi này khí tức thật cổ quái hơn nữa những thi thể này tại khi còn sống không có chỗ nào mà không phải là cường giả cái thế tại sao lại rơi vào như vậy vận mệnh nến lao cũng là khẽ thở dài một tiếng nhắc nhở có thể nhìn ra thứ gì sao nghe được nến lao nói chuyện dương nhẹ phàm liền vội vàng hỏi không thể dị thú chiến trường từ trước đến nay thần bí liền xem như người thật mạnh cũng không cách nào đối với nơi này làm ra rằng giải cũng đừng nói ta đây sao một cái lao g i à h n m h ẹ m đã như vậy dương nhẹ phàm d ã không có hỏi nhiều ánh mắt hướng về phía trước tìm kiếm tòa kia gỉ xanh loa l ổ có thể so với thành trì cực lớn đồng điện, nhường trong lòng của hắn không yên. Một cô vô cùng đặc biệt ba động truyền đến, cảm nhận được loại này quái dị ba động. d ư n g nhẹ phàm dưới chân một điểm, c u ố n cuộn sóng ngầm, sau lưng cái tia tường đổ ở giữa, bảy tám cái t r á thi lên, lộ ra vô cùng kỳ dị. d ư n g nhẹ phàm cũng không phải người lỗ mãng, ở trong hoàn cảnh không rõ này tự nhiên tồn tại mạo hiểm, hắn cũng không lập tức xâm nhập cái tia lồng ánh sáng bên trong, mà ở là bên cạnh du đãng. Trải qua quan sát những thi thể này, muốn nhìn một chút đến t ộ n cùng là vì sao mà chết. Nhận đúng một bộ sắc ướp, dừng nhẹ phàm chính là hướng về b ê đi. càng đến gần xác ướp, tâm tình của hắn càng là khó mà bình tĩnh. Nếu thật như đến lão lời nói, những thi thể này cũng là cổ lịch sử bên trong cường giả tuyệt đỉnh, nói không chừng có thể tại những này người bên trên tìm được trọng bảo. nghĩ tới đây, d ư n g nhẹ phàm tâm trung sợ hãi ngược lại là giảm b ấ t không thiếu. hắn tới gần một bộ xác ướp, nô ra long viêm thương, tách ra xác ướp trên người dầu mỡ, lập tức lộ ra một bộ trông rất sống động nhân thể. đây là một cái cô gái xinh đẹp, xinh đẹp như hoa, gương mặt trắng nõn lộ ra một vòng hồng nhuận, giống như là đang say ngủ đồng dạng, sinh động vô cùng. thế nhưng là gần trong nháy mắt, sắc mặt đỏ thắm nữ tử lập tức chính là khô c ắ t xuống. tiếp lấy huyết nụ khô bại hóa thành một bộ khô lâu ánh lửa t h ỉ n h thịch bạch cốt nát bấy hóa thành một đống màu đen một phấn tiêu tán ở trong n h a m tương đây là sáu thời gian lực lượng đáng sợ nhất chỉ cần không thành tiên không có ai có thể ngăn cản đấy lòng cũng là truyền đến đến lão âm thanh k i ế p sợ c ỗ thi thể này tồn tại vô tận năm tháng bị năng lượng thần bí bao khỏa mới một mực bảo tồn đến bây giờ chân thân bại lộ phía sau tự nhiên không thể trường tồn dừng nhẹ phàm liên tục lột ra mấy cỗ sắc ướp mỗi lần dầu mỡ dụng phía sau đều sẽ lộ ra trông rất sống động nhân thể nhưng mà bất quá trong mấy mắt liền sẽ hôi phiên diện không còn sót lại bất cứ thứ gì nơi đó có cái gì bảo vật, đoán chừng đã sớm tại thời gian lực lượng hủy hoại phía dưới hóa thành cho tàn. trong lòng cảm thấy thất vọng, đúng lúc này Dương nhẹ phàm lại cảm giác được lúc trước cái loại này ba động kỳ dị, từ cái này t ò a đồng điện truyền đến, tựa hồ có một đầu mánh thu đang thức tỉnh, sẽ phải thôn phệ hết thảy. không tốt. Dương nhẹ phàm tâm đầu mắt lạnh, thật nhanh quay người hướng về phía trên bỏ chạy. thế nhưng là ngay tại hắn chân trước vừa mới bước trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng bọn hắn xé rách mà đến. đáng giận sáu, bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện sức mạnh, thân hình đang tại bay ngược hướng đồng điện, sắp chìm đi vào. Dương nhẹ phàm tâm trung vì đó run lên, trong đan điền luồn g khí xoáy điên cuồng chuyển động, pháp lực bạo dũng mà ra, dùng sức khí lực cả người, nhưng mà vẫn như cũ không thể thoát khỏi gò bó, đ ồ n g điện giống như là có ma lực kỳ dị, đem hắn thu nạp đi vào. Phanh! Một tiếng vang thật lớn sau đó, Dương nhẹ phàm thân thể trọng nặng bốn trên mặt đất, không lo được toàn thân chuyển tới đau đ ớ n hắn cảnh giác bò lên, hướng về bốn phía nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện đã là thân ở trong điện đồng, vô tận chống chải, không nói ra được kiên tĩnh, bên trong mê man, mơ hồ có thể thấy được, tìm không được cửa điện, càng giống là tới đến rồi một mảnh sa mạc. không có một chút sinh cơ, thời gian ở đây phảng phất dừng lại, giống như đến rồi thế giới phần cuối. ở đây đến t ộ t cùng là địa phương nào? Dương nhẹ phàm n ớ n g m à y trong lòng có loại không nói ra được sợ hãi. hắn có thể cảm thấy, nơi này hết t h ể đều vượt quá ngoại giới nhận biết, hơn nữa, bên ngoài những cường giả kia thi thể, tuyệt đối cùng cái này đồng điện có quan hệ. liền cấp độ kia cường giả tuyệt thế đều có thể chết đi, như vậy, hắn loại này hàn bội lét, liền kim đan cũng không phải tiểu gia hỏa, cái kia còn có đường sống sao? trong n g y mắt, d ư n g nhẹ phàm trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm, hắn không biết chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. hướng về bốn phía nhìn lại. đến không có phát hiện nguy hiểm gì hơn nữa loại k ê u ba động kỳ dị cũng biến mất theo giống như là phụ dung sớm nở tối tàn tại chính mình bị hút vào sau đó liền thần bí biến mất trong đại điện này hắn cảm giác không thấy chút nào nóng bỏng tựa hồ ngoại giới nam tương nhiệt độ đã bị tòa này đồng điện cho cách trở ở đây giống như là một cái bình thường không gian không có nguy hiểm dừng nhẹ phàm tâm trung khẩn trương cũng hơi giảm đi ngẩng đầu nhìn lại nhưng là phát hiện phía trước hoàn toàn mơ hồ sương mù nhàn nhạt tràn ngập tại cả tòa đại điện bên trong không thể nhìn thấy phần cuối giống như là đi tới khai thiên tịch địa mới bắt đầu hỗn độn thế giới. giang g á c theo rừng nhẹ phàm cước bộ khẽ động một tiếng tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền đến nghe thế đột nhiên âm thanh dừng nhẹ phàm toàn thân căng thẳng túi đầu nhìn lại nhưng là phát hiện trên đất một bộ hải cốt trắng như tuyết toàn thân vỡ vụn nhiều chỗ lặng lặng gục ở chỗ này hơn nữa tối lệnh dừng nhẹ phàm khác biệt là cỗ hải cốt này sau lưng nhưng là mọc ra một đôi cánh cánh chim b ó n g ánh trong suốt giống như thủy tinh đồng dạng vũ tộc dừng nhẹ phàm v i hơi sững s ở chợt nhô ra bàn tay hướng về cái kia cánh chim chồ tới ngay tại hơi chút đụng vào ở giữa một vòng trong suốt bộ phấn dâng lên toàn bộ cánh chim trong nháy mắt liền biến thành cốt phấn cái này vũ tộc lúc còn sống nhất định vô cùng cường đại, không có bị năng lượng thần bí bao khỏa, xương khô thế mà giữ lại. t i a sáng lóe lên ở giữa, đến lao xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, nhìn chằm chằm trên đất hải cốt, vô cùng giật mình nói. Tại nơi vũ tộc hải cốt bên cạnh trên mặt đất, có mấy cái khô k h ố c chữ bằng máu, đỏ thẫm và mơ hồ, có một c ô không nói ra được ý vị, giống như ngưng tụ người cường giả này toàn thân tinh khí thần, mới in vào ở đây, đi qua vô số tuế nguyện, nhưng như cũng không có tiêu tan. Xin hỏi phóng lên trời, phải chăng có tiên? Thấy rõ trên đất chữ, dương nhẹ phàm n m m y huy nhất tám chữ. nhưng là tràn đầy người này trước khi chết mê mang cùng tuyệt vọng có thể bảo lưu lại bệnh cốt người tuyệt đối là vô tận năm tháng trước đây cường giả tuyệt thế nhưng đến chết lúc hắn nhưng trong lòng lại lâm vào mê mang chẳng lẽ đây cũng là tu sĩ cuối cùng kết cục d ư ơ n g nhẹ phàm nhìn lấy trên đất vị này vũ tộc cường giả hải cốt trong lòng sững sờ xuất thần không thể nghi ngờ trước mắt đống hải cốt này chủ nhân tại khi còn sống tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu một đời đ á n g t i ế c chôn xương ở đây ở trong hoang mang chết đi suy nghĩ xong xưa nay rất nhiều tu sĩ đều trong lòng có sự cảm thông thành tiên vô vọng đến rồi lúc tuổi già đều ở đây hoài nghi cùng trong n ư ợ n g ngùng buồn bực sầu não mà chết Dương nhẹ phàm nhất trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ rất nhiều thế giới này tu giả phần cuối rốt cuộc là cái gì ở kiếp trước mười huynh đệ cùng một chỗ sung kích một bước cuối cùng kết quả là nhưng là rơi vào huynh đệ phân tán mỗi cái sống chết không rõ mà chính mình nhưng là đi tới một cái thế giới xa lạ tiểu tử ngươi thế nào l i ê n tại Lâm nhẹ phàm thất thần trong chốc lát nến lao đã đi về phía trước không thiếu lộ đột nhiên ngừng lại hướng về phía rừng nhẹ phàm hô nghe vậy Dương nhẹ phàm vội vàng trở lại thực tế ném đi trong đầu nghĩ hoặc không có việc gì chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ mà thôi d ư n g nhẹ phàm đáp lại nói. liên hướng lấy đến g i ả phương vị đi đến, sau đó không lâu lại phát hiện một bộ mạch c u ấ t nửa g mặt nằm trên mặt đất, cảm k h á h n h ế t trước khi chết tựa hồ tràn đầy tịch mịch. ở đây cũng có chữ bằng máu, dương nhẹ phàm ngồi xuống xuống, tinh tế phân biệt, bất quá lần này lại không có đi động những thứ này h à i c ố t hắn biết một khi động sau đó, bọn hắn liền sẽ lập tức hóa thành một đạo bụi phấn tiêu tán ở thế gian. tìm tiên vấn đạo là vì sao? đến chết không rõ, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận. nhìn qua đoạn văn này, dương nhẹ phàm thật vất vả lắng xuống tâm cảnh, lần nữa nhấc lên một tia ba đ n g đúng vậy a, tu giả chi lộ phần cuối đến tột cùng là cái gì? chủ nhân, ở đây còn có chữ. thú nhỏ lúc này nằm dạp trên mặt đất, nhưng ngọc thạch đen mắt to nhìn chòng chọc vào cái kia h à i cốt cánh tay phía dưới. nghe vậy, dương nhẹ phàm nhẹ nhàng đẩy ra cái kia trắng x â m s ư ơ n g cánh tay, ngay tại đụng chạm trong nấy mắt, nó lập tức hóa thành mảnh phiến, ở phía dưới viết mấy chữ 9 tầng mây cung huyền nguyên tử. c h ơ i ạ, đến lao tại nhìn thấy mấy cái này chữ bằng máu sau đó, đột nhiên phát ra một tiếng sợ hãi t h ả n phục, hai mắt trợn lên, sợi râu dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, huyền nguyên tử thế nhưng là chúng ta tộc người t h mạnh, một vạn năm trước chủng tộc quy mô nhập cảnh, chính là hắn. một chiêu diện sát trăm vạn chủng tộc đại quân, từ đó ngăn trở đối phương xâm lấn ý niệm, cho đến nay, chủng tộc vẫn luôn bị tên tuổi của hắn uy hiếp lấy, không dám phát động đại quy mô xâm lấn. Nghe vậy, Dương Nhẹ Phàm dã vô cùng giật mình, hắn biết nhân tộc mặc dù có thể an nhiên tồn tại, cũng là bởi vì có một nhóm người thật mạnh thủ hộ, thế nhưng là không nghĩ tới, người trước mắt lại có như thế bi danh. Chấn kinh sau khi, Dương Nhẹ Phàm lại có khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn lên trước mắt cái này chồng mạch cốt, dù cho khi còn sống như thế nào cái thế, như thế nào cường đại, nhưng kết quả là, nhưng như cũng chạy không khỏi thừa i gian hủy hoại, hóa thành một đống m c cốt. Ta nghĩ ta biết đây là cái gì. nhìn thấy nhân tộc người thật mạnh huyền nguyên tử vẫn lạc lần nữa, đến g i tâm tình cũng là trở nên cực đoan phức tạp, qua rất lâu, hắn mới bình ổn lại. t h ấ t thanh đạo là cái gì? Dương nhẹ phàm vội vàng lấy lại tinh thần, truy vấn tiên mộ. trong thanh âm mang theo đến lão bây giờ sợ hãi tâm tình, giằng giặc truyền ra tiên mộ. nghe vậy, Dương nhẹ phàm thân sắc khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn quan đến lão. dù cho thế gian cường giả vô số, kết quả là cũng bất quá là thời gian lưới dao ở dưới một bộ xương khô. đến lão nhìn lấy trên đất u y ề n nguyên tử, khẽ thở dài một tiếng. mặc cho ngươi khi còn sống như thế nào cái thế như thế nào cường thế, nhưng mà. đến rồi tuổi già, khí huyết biến mất, sinh mệnh giảm mạnh, cuối cùng cũng chỉ là một vị xế triều lao nhân, không ai có thể trốn qua thừa ả i gian gò bó, trừ phi ngươi trở thành tiên. Nói cái cuối cùng chữ tiên thời điểm, đến lao thần sắc đột nhiên đại biến, c h ậ t nhìn qua một cái mắt bốn phía, tim đập nhanh đạo, nghe nói, tòa này to lớn đồng điện cất giấu tu giả bước ra một bước cuối cùng hy vọng, bao nhiêu cường giả, đến rồi tuổi già, đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đến đây tìm kiếm hy vọng thành tiên, nhưng cuối cùng lại buồn bực sầu não mà chết, chết tại nơi đây, người chết càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, tòa này vô danh đồng điện liền bị thế nhân xưng là t i ê n mộ. nhưng hắn chân chính tên cũng không người biết được lai lịch ra sao do ai kiến tạo đây đều là một mảnh không biết nghe đến đó dương nhẹ phàm dã là cảm thấy một mảnh t h lương tìm tiên vấn đạo là vì sao kết quả là chỉ để lại một mảnh bạch cốt tràn đầy nghi hoặc đến chết không rõ lắc đầu rất nhanh từ bi thương bên trong ra khỏi dương nhẹ phàm nhìn một cái trên đất hải cốt đột nhiên hướng về đến lao vấn đạo nén lao vậy ngươi nhưng biết như thế nào từ nơi này ra ngoài không đường nén lao thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu mặc dù rất không muốn như vậy nói thẳng nhưng mà sự thật nhưng là như vậy tăng gốc cái này á u Dương nhẹ phàm tâm đầu run lên bần bật, kinh ngạc nhìn l ế n lão, trong lúc nhất thời lại ngu ngơ ngay tại chỗ. Qua rất lâu, v ừ a mới lấy lại tinh thần, hướng về phía trước nhìn lại, sương mù lờ lờ, tầm mắt mơ hồ, không được xem qua xa, lực lượng thần thức ở đây cũng đồng dạng bị hạn chế. Nhưng mà Dương nhẹ phàm vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, liên tiếp thấy được cướp c h ừ n g hai mươi mấy bộ thi thể, có số ít người có lưu tên, từng cái không thể nghi ngờ cũng là cường giả cái thế, h ù n g bá một phương, sương vương s ư n g bá hạng ư ờ i c h ố n g c h ạ i đ ồ n g điện, phía trước một mảnh hư vô, sương mù lờ lờ, để cho người ta không nhìn thấy phần cuối. cũng căn bản tìm không được đ ừ n g ra. Thanh tiên khói như vậy s á nhìn xem cái này từng cố cường giả thi cốt, d ư n g nhẹ phàm tâm có cảm giác, từ xưa đến nay cường giả vô số, đến cùng chẳng lẽ sẽ không có người có thể vượt qua một bước cuối cùng kia? Thanh tiên, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn? Nếu lão, nếu là ta chết tại ở đây, có phải hay không liền bạch cốt đều không thể lưu lại? d ư n g nhẹ phàm dần dần tin tưởng đến giả lời nói, trong lòng có một tia hiểu ra, nơi này chính là một chỗ từ cảnh, căn bản cũng không có đường ra. Nhưng mà đối với tử vong, hắn lại một chút cũng sợ. Sáu. nhìn thấy dừng nhẹ phàm như vậy đ ừ a d ỡ n bộ dáng, đến lần trước trận im l ặ n g đột nhiên đ ồ n g điện rung động dữ dội đứng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, như ngân hà bốn, giống như tinh vực cô quạng, khổng lồ áp lực để cho người ta có cảm giác hít thở không thông. trong điện đồng một mảnh sương mù, khí vụ sôi trào giống như gợn sóng đồng dạng, hướng về dừng nhẹ phàm bao phủ mà đến, bẻ gãy nguyên át, căn bản là không có cách ngăn cản. đây là một loại bản nguyên sức mạnh, giống như là vũ trụ sơ khai, thiên địa vừa thành hình đồng dạng, tinh thần lập lòe hỗn độn dữ dằn, thế không thể đỡ, nếu là bị bao phủ, chắc chắn phải chết. c ơ mờ n ta liền là chỉ đùa một chút, ta cũng không muốn chết. nhìn thấy như vậy chấn động kịch liệt, Dương nhẹ phàm tâm đầu run lên, sắc mặt kịch biến đạo. giờ khắc này, hắn triệt để tâm lạnh, hắn thật là không có có một chút biện pháp, không có khả năng ngăn cản loại này t ự a n h ư sức mạnh hỗn l ộ n tại thời khắc này rất nhiều thân ảnh hiện lên ở trái tim của hắn, sát nang ngắn ngủi, giống như là đã trải qua một đời. đột nhiên, Dương nhẹ phàm cái kia bình tĩnh thức hải, kia sáng v à o t r ư ợ n g giống như r ư ợ u dương trên không, cái kia nguyên bản cắt cứ nhất phương kim sắc nhỏ chút, trong chốc lát vọt ra khỏi thức hải, nên tiếp áp bách mà đến sức mạnh hỗn n đây là nến lao mặt sắc kỳ biến. nhìn trong chọc vào cái kia đến tại lâm nhẹ p h à m trước mặt kim sắc quang mang lộ ra m ê hoặc thân sắc, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? đây cũng không phải là ta nhận thức cái kia chủ l ự c lượng, đến lao trong lòng thật nhanh thoáng qua một đạo nghi hoặc, trở về từ có chết, dừng nhẹ p h à m tâm t r u n g cũng là dâng lên sóng biển ngập trời, kim sắc nhỏ chút thế mà lần nữa cứu mình một mạng, theo kim sắc quang mang thoáng qua sau đó, trước người hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì đều là phát sinh đồng dạng, kim sắc nhỏ chút cũng là c h ợ t lóe lên rồi biến mất, lần nữa chìm vào rừng nhẹ p h ả m trong thức hải, vững vàng chiếm giữ thức hải một góc, không có một v ậ n sóng, lặng lặng lơ lửng. Dương nhẹ phàm tâm trung hái nhiên, cái này màu vàng nhỏ chút đến tột cùng là cái gì, lại có thể triệt tiêu trong điện đồng lực lượng thần bí. Liên tại lâm nhẹ phàm kinh ngạc lúc, trước đó phương mịt mù không gian, đột nhiên xuất hiện hai cánh cửa lớn, cao chừng mấy chục trượng, mây mù nhiễu, thần bí khó lường. Nhìn tiên h ư ơ n g hai phiến đột nhiên xuất hiện cự đại m ô n hộ, dương nhẹ phàm tâm trung chấn động, cánh cửa bên trái là một cái màu đen đông ngư, cánh cửa bên phải nhưng là một đầu màu trắng dương cá, tất cả đều là một loại bất quy tắc hình t r a n g lưới liềm, lẫn nhau đầu đôi tương liên, tạo thành một cái hoàn chỉnh hình tròn. Cái này sáu, hợp hai là một, là vì thái cực. đ ế n lao mặt s ắ c một trận. nhìn tiền phương hắc bạch sóng s ắ c môn hộ ngạc nhiên nói âm dương thái cực đại đạo chi vận d ư ơ n g nhẹ phàm dã là chân mày hơi nhíu lại loại này đồ án đại biểu một loại đại đạo tự nhiên phát t ắ c làm sao sẽ xuất hiện ở đây hai người đều là khó hiểu nhìn tiền phương không cách nào giảng giải vì sao tại ở đây sẽ xuất hiện dạng này một cánh cửa theo hai người nhìn chăm chú cái kia c ự đại môn hộ phía trên bắt đầu xuất hiện biến hóa nồng nặc kia xương mù cũng là bắt đầu trở nên nhạt xuyên thấu qua s ư ơ n g m ù liền sẽ phát hiện tại nơi màu đen âm ngư trên cánh cửa có khắc một cái giả giản chữ cổ khí thế ép người chính muốn đem người bắn bay ra ngoài cái chữ này có thể nói là một cái vô cùng chẳng lành chữ, giống như ma chú đồng dạng, đóng dấu lên mặt, hiện ra một loại đỏ nhạt màu sắc, giống như là đang rỉ máu. nhìn thấy cái này chất chữ, dương nhẹ phàm cùng đến lao giảng giải toàn thân run lên, không tự chủ được nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. ngay sau đó, hai người ánh mắt cùng nhau thay đổi vị trí, xuyên qua xương mủ mịn m ù rơi vào màu trắng kia dương ngư môn hộ bên trên, móc s ắ c ngân hoạch cũng chỉ khác một chữ. sinh, bút lực hùng hồn, thân vận tự nhiên, lưu chuyển ra một cỗ khí tức tương hòa, cùng âm ngư môn hộ hoàn toàn tương phản. bây giờ, sau lưng không đường, mông lung một mảnh. ảm đạm tối tăm, phía trước có sinh tử lựa chọn, dừng nhẹ phàm cùng đến lao tâm tình ba đạo dị thường, cũng rất khó đã bình ổn yên tĩnh. rất rõ ràng, đường lui đã đức, trước mắt chỉ còn lại hai con đường có thể tiến lên. một cái sinh, một cái chết. tại dạng này một cái thần bí tống táng vô số cường giả đồng điện bên trong, nhưng là xuất hiện dạng này một cái khó mà lựa chọn con đường, cho dù ai gặp được, đều sẽ chần c h ở đều sẽ do dự, đều sẽ khó mà chọn tuyển. một gia một trẻ, lơ ngác đứng tại môn hộ phía trước, không l ú c ních, tựa hồ bị định rồi xuống định thân chú đồng dạng, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không làm ra lựa chọn, liền như vậy, g ơ ngác nhìn qua. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, sáu, không biết qua bao lâu, phản phất tại ở đây đã đã mất đi thừa h à i gian quan niệm. Đông nhiên, đến lao động, chuyển qua ánh mắt đã quên một mắt d ừ n g nhẹ phàm, rất tiêu xái cũng rất thẳng thắn ném đi một câu, tiểu tử, xem ngươi rồi. Nghe vậy, d ừ n g nhẹ phàm i ã là s ứ c n g s ở từ từ quay sang, nhìn quan đến lao rất là khổ sở nói, n ế n lao, ngài kiến thức rộng rãi, loại tình huống này nên ngài nói tính toán, không không không s lao giả ta vốn là một cái bóng mờ, bây giờ quan hệ đến thế nhưng là tính mạng của ngươi. chính ngươi lựa chọn a, nến lao khoát tay háo, lần nữa chỉ h o a đạo. nghe đến đó, dương nhẹ phàm liền cũng không có nhiều lời nữa, bản ý cũng là nghĩ nghe một chút đến già đề nghị, nhưng là bây giờ xem ra, nến lao cũng là không ý kiến có thể sách. trước mắt cho ra lựa chọn liền hai cái, một cái sinh một cái chết. nhìn đó là biết bao đơn giản, thế nhưng là thật đến rồi muốn làm ra lựa chọn thời điểm, vậy thì khó khăn. dương nhẹ phàm ngước đầu nhìn lên lấy hai phiến thần bí môn hộ, hắn yên lặng suy tư, loại này tự nhiên đại đạo chi đồ hình, ở một đời trước hắn chỉ thấy qua. cất d ấ u trong đó rất nhiều không biết, liền xem như đến rồi cái tia loại cấp bậc tồn tại đều không thể g i n g giải. quan sát rất lâu, cuối cùng lầm bẩm, thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương cùng nổi lên, dương giả mà sống, âm giả vì chết. bất quá, hắn cũng không có làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì cùng đạo còn có thái cực không hợp, hắn ngưng thị âm dương hai cánh cửa nhà, đạo, dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, âm dương lẫn nhau nghịch, sinh tử đổi chỗ. hư hư thật thật, âm dương tương sinh. cuối cùng, hắn r t nhìn phía tử môn, đạo, đây mới thật sự là sinh lộ. đến lao thần sắc một trận, mặt già bên trên cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. hắn rất muốn nói đi sinh môn à nhưng mà nhưng lại không có tự tin trăm phần trăm cho nên mang theo một tia giọng thương lượng đạo muốn hay không lại suy tính một chút sinh môn nhìn như an lành nhưng vĩnh viễn sẽ không có được ra tử môn nhìn như tuyệt lộ nhưng đạo âm dương tinh túy thì đến n ỗ i tương sinh tương khắc tương sinh cùng nhau hơi thở dương cực sinh âm âm cực sinh dương âm dương lẫn nhau địch sinh từ đ ổ i chỗ người v ô n g tin nghe được dương nhẹ phàm như vậy khẳng định ngôn ngữ đến mặt mo sắc khẻ biến chợt vấn đạo dương nhẹ phàm không nói gì nhưng mà dùng hành động làm ra trả lời cuối cùng hắn lựa chọn tử môn nhanh chân đi tới. o a n h sáu. Đột nhiên, giống như là biển gầm thanh âm truyền đến. Âm ngư trong cửa ô quang như v ự c sâu, sông thẳng mà đến, d ơ n g ngư môn hộ bên trong bạch quang nhấp n g á y xuyên thấu mà tới. Sự đối lập của đen và trắng, sinh đại chết quang hoa hòa lẫn. Âm dương nhị khí lưu truyền, phô thiên cái địa, phát ra tiếng ầm ầm, giống như là đại dương mênh mông đang cuốn lên giận dữ, lại như kinh lôi vang vọng cửu thiên thập địa. Thái cực sơ thành, sinh tử đối lập. Âm dương nhị khí m n g lung, loại này va chạm vô cùng đáng sợ, có thể diễn sinh vật vật, cũng có thể nhường t i ê n địa cô quạng. d n g nhẹ phàm cơ thể bị hai đạo hắc bạch chi lực cuốn a o cơ thể nhất thời liền một đen một trắng, quái dị mà kinh khủng, mà hắn lại tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước. âm như m ô n hộ, cái kia đỏ nhạt chữ lớn, giống như đang dì máu, tản m á t ra một hồi khí tức kinh khủng, giống như địa ngục s â m la giống như nhào tới trước mặt. tại thời khắc này, trước mắt mịt mù hình ảnh đột nhiên biến hóa, có núi t h â y b i ể n máu, có vô tận hải q u t có vài chục hơn trăm vạn dị thú, sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào. đây là một bộ hoang dã thời kỳ cảnh tượng, nhân loại chỉ là thế giới một nhân vật nhỏ, vùng đất c h thể, nhưng là những cái kia cường đại hoang dã cử thú, mà ở cái này khổng lồ trong bức tranh. Dương nhẹ phàm giống như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị lật út. Dù cho như thế, mà hắn, nhưng như cũ kiên định không thay đổi tiến lên, dùng sức đẩy ra màu đen âm như đại biểu tử môn. Đằng sau không có sâm nhiên sắc cơ, không có gió t a n h mưa máu, có chỉ là một đầu chống vắng con đường, không biết kéo dài hướng p h ư ơ n g nào. Cạch cạch cạch chống trải tiếng bước chân đang vang vọng, giống như là một đầu vài vạn năm không có ai đi qua cổ lộ, vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến làm người ta trong lòng phát run. d ư n g nhẹ phàm vẫn như cũ hở hững tiến lên, mắt sáng như l ú c thẳng tắp nhìn chằ m t r m phía trước, đầu kia không nhìn thấy cuối con đường. Qua đi tới nửa canh giờ, Dương nhẹ phàm rốt cuộc đã tới phần cuối. Ngay tại phía trước, hỗn độn nung lung, âm dương nhị khí lưu chuyển. Đây là một gian chống trải đại điện, vẫn như cũ vì thanh đồng tạo thành. Trên mặt đất có mấy c ố r ự c r ỡ n ờ i lời bạch cốt. Tại đại điện ngay phía trước, nhưng là xuất hiện lóe lên hình tròn đại môn, chính là phía trước cái kia cả phiên bản thu nhỏ môn hộ. Phía trên đồng dạng hiện ra âm dương song ngư. Bất quá, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không có loại kia mịt mù cảm giác, Dương nhẹ phàm có thể rất rõ ràng thấy rõ đồ án phía trên. Cái kia hai đầu cá phẳng phất vật sống đồng dạng, nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại là một bộ tử vận. Loại cảm giác này. làm cho Dừng nhẹ phàm tâm đầu đột nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ là ảo giác? Dừng nhẹ phàm không nhịn được đi đến cái kia phiến song ngư trước cửa, tắm một cái tra xét một phen sau đó, vừa mới như mày, lẩm bẩm, ra liếu thập sao sự tình. n ế n lao cũng phát giác được liếu lâm nhẹ phàm khắc thường, chính là nhẹ nhàng đi qua, tùy ý nhìn sang cái kia song ngư môn sau đó, mới vừa hỏi đạo. Không có việc gì, hẳn là một loại ảo giác. Ra. Dừng nhẹ phàm lắc đầu, cũng không có đem cảm giác mới vừa rồi nói ra, loại cảm giác này nói đến làm cho người có chút tim đập nhanh, vừa rồi mới vừa tiến vào thời điểm. dừng nhẹ phàm lần đầu tiên chính là đảo qua trên đất đống k i a tản mát ra v ó n g ánh huy hoàng b ạ c h c ố t sau đó mới chú ý tới cái k i a phiến song ngư môn. Nhưng chính là vào lúc này, cái k i a phiến song ngư môn lại giống như là vật sống đồng dạng, h á t bạch song ngư đầu đôi tương liên chậm c h ạ m du động, chịu tải đại đạo pháp thì có một loại đạo ý vị. Có thể sau khi nhìn kỹ, cái này hai đầu cá lại không có động, là một m ả n h tử vật. Dựa theo dừng nhẹ phàm hiện tại tu vi tới nói, đồng dạng tình huống phía dưới là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ảo giác, trừ phi tòa này trong địa đồng có vật kỳ quái tồn tại, hay là cái này song ngư môn nguyên bản là vật sống. chỉ bất quá tại lâm nhẹ phàm chú ý của phía dưới mà đứng im bất động dương nhẹ phàm tầm mắt không có rời một mực nhìn chăm chú lên cái kia song ngư môn nhìn chăm chú lên đầu kia màu đen đ ô n g cá âm cá đầu cắn chặt dương đuôi cá theo nhìn lại màu trắng kia dương cá đồng dạng là đầu cắn chặt âm đuôi cá âm dương tương sinh theo dương nhẹ phàm quan sát cái kia hai đầu cá t ự a hồ bắt đầu chuyển động hai đầu cá lẫn nhau phân ly không còn là đầu đôi tương liên mà là đầu đối đầu đôi đối với đôi sáu lần này cái kia nguyên bản đồ án cũng không đang chuyển động mà tiến vào một loại giằng co âm cá cùng dương cá lẫn nhau cãi vã nhưng mà người này cũng không thể làm gì được người kia Âm Dương tương khắc, vô chi vô giác ở giữa, Dương nhẹ phàm hình ảnh trước mắt không ngừng biến hóa, mà bản thân hắn cũng biến thành có chút vẻ mặt h ố t o ả n g phảng phất chạm tới một cỗ khó hiểu ý cảnh. Phía trước, dần dần bắt đầu mông lung, tựa như ảo m ộ n g cho người ta một loại cảm giác không chân thật, thiên địa c ô quạng, sau đó lại phủ thịnh, xuân hạ thu đông, không ngừng luân chuyển, một năm rồi lại một năm, thời gian phảng phất như thoáng qua như mây khói, nhanh chóng trôi đi. Đạo đang diễn hóa, đạo đang sinh diệt, đại đạo rõ ràng hư, linh hoạt kỳ ả o và biến hóa khó lường, vĩnh viễn không t u y diệt, đủ loại không hiểu dị tượng lộ ra, để cho người ta vừa say mê, lại mơ mịt. Thời khắc này, Dừng nhẹ phàm đã lâm vào một loại trạng thái mê man. Hắn nâng hai tay lên, trước người khoa tay, l ă n g không vẽ ra một cái âm dương song lưu đổ. Diễn hóa cùng biến ảo bên trong, hắn tựa hồ bắt được một tia không rõ quy tích. Nội danh, vạn vật chi mẫu, thiên địa hữu hình vị, âm dương có cương l u tương hợp t ầ m b ộ vật, sáng lập sinh linh. Vô danh, thiên địa bắt đầu. Vô hình vô dạng, xuất phát từ hư vô, giả d h không ứ ư ớ c ò n như n h ấ t sợi dây tóc, không thấy bộ dạng, vĩnh viễn không khô kiệt, thiên địa bản nguyên, đạo chi căn bản. Trong t h á n g chốc, tựa hồ có một loại âm thanh ở trong đại điện q u â n quần, tại giảng giải thiên địa chi đạo. muốn tìm tòi thiên địa lý lẽ, đây là một loại lớn lo b u n phản phất hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, đại đạo luân âm không ngừng văn vọng như hoàng trung đại lữ, để cho người ta hiểu thấu. l i ê n tại lâm nhẹ phàm yên lặng tại đại đạo luân âm chi tế thần bí kêu kim sắc nhỏ chút xuất hiện lần nữa, xuất quỷ nhập thần rời đi thức hải t ừ mi tâm bay ra, treo cao tại lâm nhẹ phàm trên t r á n ba thước vị trí, giống như một ngọn đèn sáng treo cao tại thượng, nở rộ vô tận thần vận chỉ dẫn hắn tiến lên. nay thiên âm diệu đế vô tận pháp môn hiện lên trước mắt, một đầu thần quang đại đạo phô hiện tại hắn dưới chân, không cách nào ngăn cản m ố n không tự chủ di chuyển cước ộ Dừng nhẹ phàm thần s ắ c thành kính vô cùng, chịu đến điểm sáng màu vàng nóng dẫn đạo, chậm rãi tiến lên. Bây giờ trong mắt bọn họ, tuôn ra thánh tuyển, trên trời rơi xuống kim liên, loan phượng bay múa, thụy thải nhìn đạo, thần hồng và cái ngũ sắc xuất hiện, thất thải chiếu rọi, đủ loại tường hoa không ngừng lưu c h u y ể n Đống nhiên trước mắt hình ảnh biến đổi, tại thời khắc này tất cả tường thụy tất cả đều mơ hồ, bốn phía một mảnh sương mù, hắn cảm giác như đối mặt vực sâu, giống như rơi xuống địa ngục, toàn thân băng h à n mồ hôi lạnh chảy dài, thấy không rõ cảnh vật xung quanh, vô tận mê vụ đem hắn vây quanh, xâm nhiên sắc cơ, vô thiên cái địa, hoàn toàn đem hắn bao phủ ở bên trong. không hắn giật này mình dùng mình một cái mơ hồ trong đó cảm thấy mình cùng tử vong cách chỉ một bước cái gọi là đại đạo luân âm là như thế hư ảo là dạng như phiêu miểu không còn chân thực theo một tiếng kêu sợ hãi dương nhẹ phàm hoàn toàn tỉnh táo lại mồ hôi lạnh c h à n t r ề đầu đầy mồ hôi giống như g i ọ n mưa giống như từ trên trán từng dọn rơi xuống mà một bên đến lao cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng theo dõi hắn trong miệng không ngừng hô hán ngươi thế nào đến g i ả bờ môi đang run rẩy không ngừng thế nhưng là một chút xíu âm thanh đều không thể nghe được thẳng đến rất lâu mới nghe được âm thanh ta sáu Dừng nhẹ phàm thân thể run lên bần bật, tựa hồ thoát lực đồng dạng, dưới chân l ã o đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Ta là thế nào? Dừng nhẹ phàm mê mang nhìn qua đến lao, vấn đạo. Vừa rồi trong biển ý thức của ngươi thần bí kia kim sắc nhỏ chút xuất hiện, đưa ngươi bao phủ tại một chùm sáng màn bên trong, đem ta ngăn cản bên ngoài. Đến lao kiến lâm nhẹ phàm khôi phục lại, lúc này mới thở dài một hơi, tiếp đó đem chuyện xảy ra mới vừa rồi, như thật dạng thuật đạo. Vừa rồi ta thấy được rất nhiều, không cách nào nói nên lời. Dừng n h p h ạ m vi khẽ lắc đầu đạo, từ biểu tình đến xem, tựa hồ trong lòng sợ hãi còn chưa triệt để lắng lại. Nhìn qua dừng nhẹ phàm. nến lao cũng không hỏi nhiều, từ xưa đến nay, cái này tiên mộ liền tồn tại quá nhiều không biết, dù cho mấy vạn năm đi qua, ở đây vẫn là một mảnh mê v ụ người không có việc gì chính là vận hạnh. nến lao an an ủi o ả o dương nhẹ phàm gật đầu một cái, nhưng mà trong đầu một mực hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy một màn, một màn này giống như là khắc thật sâu ở trong đầu của hắn không cách nào quên mất, không cách nào xóa đi. bọn chúng tựa hồ là đang nói cho ta biết cái gì? dương nhẹ phàm tự lẩm bẩm, trong đầu một màn không ngừng chiếu lại lấy, cái kia tuôn ra thánh tuyển, trên trời rơi xuống kim liên, loan h ư ợ n g bay múa, tựa như tiên cảnh một màn, cái kia lạnh lèo t ấ u xương. s ắ c ý đằng đằng tựa như địa ngục xâm la một màn, đây hết thể hóa giản mà nói, kỳ thực chính là sống và chết. Âm Dương, sinh tử, Dương nhẹ phàm hình như có sở ngộ, hai tay khẽ nâng lên, ở không chung mét v ù n g chắp tay hành lễ, từ đ ô i đến đầu chậm rãi tách ra, lẫn nhau giao hợp, mở ra một đạo tròn. Âm Dương, Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, trong tay tiếp tục khoa tay, khoa tay ở giữa, trên bàn tay tràn ngập ra hai đạo năng lượng, chính là trong cơ thể đại nhật pháp nguyên còn có t h á i âm pháp nguyên, hai cỗ sức mạnh đầu đ ô i đụng vào nhau, diễn hóa thành song ngư đồ hình. Nhưng mà ngay tại đồ án hình thành trong n á y mắt, thình thịch nổ tung, rõ ràng. lấy dừng nhẹ p h à m tu vi trước mắt, căn bản là không có cách diễn hóa ra tự nhiên đại đạo đồ án. theo diễn hóa thất bại, dừng nhẹ p h à m i ã là từ trong suy tư giật mình tỉnh lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn tiền phương, nơi đó rốt cuộc là vực sâu, vẫn là kỳ ngộ. dừng nhẹ p h à m nhất bước một bước hướng về cái kia quái dị song ngư môn đi đến, mà lần này hắn bất kể như thế nào nhìn chậm chậm song ngư môn, đều cũng không còn cách nào tiến vào cái kia phiến thần bí ý cảnh. bất quá đi qua cẩn thận quan sát, hắn phát hiện tại nơi trên cửa đá, tại nơi â m dương ngư đầu cá vị trí xuất hiện hai cái lỗ nhỏ. nhìn qua cái này thần bí động nhãn. Dừng nhẹ phàm lông mày dừng một chút, không biết cuối cùng có tác dụng gì. Phát hiện liêu t h ậ p sao? Nến lao bây giờ cũng là bu lại. Ánh mắt nhìn c h ầ m chậm xong như môn nhìn một cái cẩn thận, cuối cùng cũng là dừng lại ở cái kia hai cái lỗ trong mắt. Muốn mở ra cánh cửa này, chẳng lẽ cần chìa khóa? Dừng nhẹ phàm suy đoán nói. Chìa khóa? Nến lao nghe vậy, hơi chút suy xét sau đó, vừa mới lắc đầu, hai ngón tay nhẹ nhàng nuốt v ư ớ t dâu dây đạo. Theo ta thấy, không phải chìa khóa, mà là có khác vật khác. Nhìn thấy đ ế n lao cũng không hiểu, dừng nhẹ phàm không khỏi ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Toàn bộ đại điện, diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng mà. bốn phía toàn bộ từ thanh đồng tạo thành phía trước tiến vào con đường đã hóa thành một mảnh hỗn độn đường ra duy nhất chính là trước mặt tấm này quái dị song ngư môn như thế nào mở ra cánh cửa này bây giờ thành liễu lâm nhẹ phàm khẩn yếu nhất vấn đề không giả đem giải khốn tại này nếu là vẹn vẹn v â y ở chỗ này không có nguy hiểm cũng là chưa chắc không phải một chuyện xấu nhưng mà nhìn thấy bên cạnh chân những cái t i a lập loè óng ánh huy hoàng xương c ô lúc đã nói ở đây cũng không an toàn cho nên bất kể như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đây tiểu tử thử một lần âm dương chi lực h i ệ n tại lâm nhẹ phàm tâm trung lo lắng vạn phần lúc nến giả âm thanh đột nhiên truyền đến, nghe vậy, Dương nhẹ phàm liền lập tức trở về qua thần, ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến lão, gặp cái sau biểu tình vẻ mặt thành thật, vừa mới gật gật đầu, bước ra một bước, đi đến Song Nư trước cửa, nô ra hai tay, một trái một phải, lòng bàn tay dán thật chặt tại nơi động n h ã n chỗ, bàn tay vừa mới đụng chạm đến Song Nư môn, lập tức, chính là có một loại cảm giác cấm áp truyền đến, chất liệu này thế mà không phải thanh đồng, hơn nữa, giống như một loại ngọc thạch, vào tay còn mang theo một tia bối trơn. d ư n g nhẹ phàm hơi dừng lại, c h ậ t không nghĩ nhiều nữa, trong đan điền luồn khí xoáy thật nhanh vận chuyển lại, tiếp đó giữa hai tay. chính là hiện ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, hai chủng lực lượng ngưng kết tại trong lòng bàn tay, hóa thành hai đoàn trứng gà kích cỡ tương đương nở t ì bạn bất quá lại không có lập tức r ó t vào trong mắt động, dừng nhẹ phàm do dự một chút, hai chủng lực lượng dung hợp lẫn nhau nhất định sinh ra lực tàn phá to lớn, mà bây giờ loại tình huống này dừng nhẹ phàm cũng không phải lo lắng sẽ đem trước mắt song ngư môn nổ nát, nếu là có thể nổ tung vậy dĩ nhiên tốt nhất hiện tại hắn lo lắng chính là không những môn không có mở ra, ngược lại xúc động liêu thập sao cơ quan vậy thì thật chơi xong, hắn cũng không cho rằng mình có thể sánh được những cái được gọi là người thật mạnh. thử xem a dù sao cũng so vây chết ở chỗ này tốt đến lao cũng phát giác được l i ế u lâm nhẹ phàm lo nghĩ sắc mặt biến biến dùng đến lấy ngựa chết làm ngựa sống g i ọ n của nói ân d ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái hai tay bông nhiên một t á n bài trong tay ngưng tụ hệ n gỉ bạn cũng là trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đạo thật nhỏ dòng năng lượng tràn vào trong mắt đ ộ n g theo hai cú cực đoan năng lượng tràn vào đ ộ n g nhãn dừng nhẹ phàm cùng đến g i ả tâm cũng là trong nháy mắt cho kéo căng hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước song ngư môn thời gian từng giây từng phút chạy qua nhưng mà cái t i a song ngư môn giống như là động không đáy đồng dạng tùy ý dừng nhẹ phàm như thế nào d ố vào chính là không xuất hiện biến hóa chút nào, chẳng lẽ không đi? Dương nhẹ phàm n h u mày nhìn về phía nến lao đạo, nến lao cũng là gương mặt không hiểu, lắc đầu, chuẩn bị gọi Dương nhẹ phàm lúc buông tha, đột nhiên, hai người mắt sáng lên, đồng loạt hướng về song ngư môn nhìn lại. Nơi đó đã không còn là đứng im bất động, mới bắt đầu tản mát ra một đạo hào quang n h ỏ yếu. Hai người đều bị trước mắt biến hóa sợ kinh động, vừa muốn nói chuyện đến lao cũng thật sự bị chặn lại trở về, một mặt kinh ngạc nhìn qua song ngư môn, theo một đạo bạch quang yếu ớt xuất hiện, ngay sau đó, một đạo hắc sắc quang mang cũng từ cái kia bất động âm cá đầu cá bút lên. Đây là nến lao kinh ngạc nói. Dương nhẹ p h m lấp đầu, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ằ m c h ằ m Trong cơ thể hai loại cực đoan sức mạnh cũng là liên tục không ngừng thông qua hai tay tiếp tục rót vào Song n ư g môn. Thời gian ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, từ trên cửa đá tản ra quang mang cũng càng phát lóa mắt. Một h ắ c n h ấ t bạch, hai đạo quang mang giống như là đạt đến điểm tới hạn, đột nhiên lập tức dung hợp lại với nhau. Theo tia sáng dung hợp trong nháy mắt, đột nhiên phóng ra ánh sáng chói mắt. Cái i a nguyên bản đứng im bất động âm dương Song n ư Đột nhiên, quỷ dị động s á Âm Dương Song n ư đầu đôi tương liên, thuận khi t h động. ầm ầm. Theo Song n ư chuyển động, một đạo ùng ùng âm thanh truyền đến. p h ả n vứt thiên địa đang chuyển động, một c ố cường đại lực lượng trực tiếp đem d ừ n g nhẹ phàm cho phá giải, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn bắn bay mấy chục mét, cuối cùng đụng vào đồng điện trên vách tường, vừa mới dừng lại. Như vậy thật nhanh bị đẩy lùi ra ngoài, nhìn như phi thường khủng bố, nhưng mà d ừ n g nhẹ phàm lại không cảm thấy chút nào khó chịu, phảng h ấ t là bị cố ý đẩy ra. Liên t ạ i lâm nhẹ phàm kinh ngạc thời điểm, từ cái này xong ngư m u n ra, từ cái kia chuyển động xong ngư đầu cá đột nhiên nổ bắn ra một h ắ t nhất bạch hai đạo khí tức, khí tức hóa thành lưới dao, hướng về bốn phía bốn mà ra. Khí tức những nơi đi qua trực tiếp xuyên thủng hết thảy, liền trên mặt đất những cái kia lóe lên nóng ánh huy hoàng bạch q t cũng là tại đụng chạm lấy cái này hai đạo khí tức sau đó hóa thành b ù i bặm. Những thứ này xương cốt cùng lúc trước tại đại điện hành lang nhìn thấy xương cốt không giống nhau, những thứ này xương cốt đã trải qua vô số t u ế nguyệt mà không bị thời gian ăn mòn, đã nói một điểm, những thứ này bạch c ố ấ t khi còn sống thực lực tuyệt đối vượt mức bình thường, tuyệt đối là vượt qua người thật mạnh tồn tại. Mà bọn hắn sau khi chết, xương cốt không hủy, loại này trình độ cứng tác, thế nhưng là có thể so với t i ế t khí. Chính là như vậy xương cốt ở nơi này hai đạo khí tức phía dưới lại t ự a n h ư đậu hũ đồng dạng. tùy ý sẽ rách, không có chút sức chống cự nào. nhìn thấy một màn trước mắt, Dừng nhẹ p h à m dã là khiếp sợ đến cực điểm. cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi, đến t ộ t cùng là cái gì cứu mình? ôi, cái này đồ vật gì? may mắn lao giả ta là một đạo hư tượng, không giả, giống như giống những bạch cốt kia đồng dạng, trực tiếp hóa thành bụi trần. đến lao nhảy tung tăng chạy đến Dừng nhẹ p h à m bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi đạo. nhìn xem đến lao cái này tức cười biểu lộ, Dừng nhẹ p h à m bây giờ thế nhưng là cười không nổi, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia song ngư môn, cái kia một h ắ t nhất bạch hai đạo khí tức vẫn tại khắp nơi loạn chuyển, dường như đang dọn dẹp cái gì. chẳng lẽ phía trước những người kia cũng là bị trước mắt cái này hai đạo khí tức giết chết Dương nhẹ phàm đang quan sát chỉ chốc lát sau đó vừa mới lên tiếng hỏi mà nấy lão còn ở chỗ này lẩm bẩm tựa hồ bị hù mơ hồ bất quá khi nghe đến Dương nhẹ phàm lời nói sau đó cũng là lập tức khôi phục lại nghiêm trang nói cái này còn cần hỏi nếu không phải là lão giả ta tương đối là tù không giả ở đây liền lại muốn thêm nhiều một bộ chết oan s ư khô Dương nhẹ phàm không để ý đến giả phản á n đoán chừng là vừa rồi chính x á t dọa cho không nhẹ bằng không cũng cũng sẽ không kích động như vậy bây giờ nên làm gì d ư n g nhẹ phàm tựa ở trên v ế t tường. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hai đoàn khí tức, chỉ sợ bọn chúng sẽ thay đổi mục tiêu, hướng về chính mình vào tới. Đương nhiên, dừng nhẹ phàm như vậy lo lắng là dư thừa. Cái kia hai đạo khí tức đang điên cuồng quét sạch sau một lát, liền lập tức dừng lại, một lần nữa về tới song ngư trong cửa biến mất. n ế n lao hai mắt trừng thật to, có chút khó tin đạo. Liên tại đây một h ắ t nhất bạch hai đạo khí tức biến mất sau đó, cái kia chuyển động âm dương ngư đột nhiên lần nữa tăng thêm tốc độ, h ắ t bạch hai loại màu sắc cơ hồ có thể nói là điên cuồng chuyển động. Mắt thường nhìn lại, cái kia một h ấ c nhất bạch nguyên bản phong cách rõ ràng, nhưng mà ở nơi này giống như nói cho chuyển động phía dưới, dần dần dung hợp. Tan hợp chi phía sau đã biến thành một loại hỗn độn chi sắc, cho người ta một loại mịt mù thị giác. Song ngư môn nguyên bản chỗ ở không gian cũng ở đây một k h c t r ở nên mơ hồ và m ẹ o hóa thành một đạo rộng mấy thước vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, cả tòa trong điện đồng linh khí đều trực tiếp bị ngang ngược hấp xả đi qua, tại nơi u d ù mạ kỷ phần cuối tràn ngập hắc ám cùng băng lãnh, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Theo u d ù mạ kỷ không ngừng xoay tròn, v n à y hấp xả lực cũng là càng ngày càng mạnh, tựa hồ một r ư ơ n g n s tại mở ra miệng lớn phải chiếm đoạt đi hết thảy. Trước hết nhất những cái tiêu tán lạc tại trên mặt đất tan cảnh xương cốt bị hấp xả tiến vào, ngay sau đó. vẻ này hấp xả chi lực giống như cá giết sang sông giống như từng chút một càn quét cái này trong điện đồng hết thảy phát hiện điều ấy dương nhẹ phàm sắc mặt lúc này kỳ biến hắn cũng đã không thể bình tĩnh trở lại hai mắt nhìn chằm chằm phía trước nhìn qua cái kia không ngừng mở rộng vòng xoáy đạo cái này chết chắc chắn xong đời n ế n lao cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải toàn bộ đại điện thì lớn như vậy một khối địa phương lúc đi vào con đường đã hóa thành một mảnh hỗn độn nơi đó đã không đường có thể đi sớm biết sẽ không nên nếm thử dương nhẹ phàm lúc này có chút hối hận xuyên thấu qua cái kia không ngừng mở rộng vòng xoáy, hắn có thể cảm ứng được cái kia hậu phương tĩnh mịch cùng băng lãnh, nơi đó tuyệt đối là một chỗ không có sự sống không gian. Nếu là bị hút vào, coi như đại nạn không chết, cũng sắp phải nhận chịu vô tận tĩnh mịch. hỗn đ ộ n vòng xoáy không ngừng mở rộng, máy liệt hấp xả lực cũng là làm cho dừng nhẹ phàm cũng không còn cách nào chống cự, cơ thể dán thật chặt trên mặt đất, kết quả cuối cùng vẫn là không cách nào trốn qua loại này cự lực hấp xả, cơ thể lập tức bị hút rời đất mặt, hướng về vòng xoáy bay đi. Theo dừng nhẹ phàm bị hút vào, đến mặt mo s ắ c cũng là biến đổi, cuối cùng dứt khoát hóa thành một cái bóng mờ, chui vào liễu lâm nhẹ phàm trong giới chỉ. đáng thương thú nhỏ. vội vã c u ố g cùng nằm sấp tại l â m nhẹ phàm chỗ cổ áo một đôi như ngọc thạch đen mắt to linh động nhìn chằm chằm phía trước đạo kia giống như quái thú miệng cực lớn h á t động hình như có đâm chiêu lại không có lộ ra chút nào sợ hãi mẹ nó lao tử anh minh một thế chẳng lẽ ngã ở nơi này dừng nhẹ phàm không nhịn được nói thầm vài tiếng cuối cùng cơ thể không ngừng thu nhỏ hoàn toàn biến mất ở chính giữa vòng xoáy theo dừng nhẹ phàm bị hút vào cái kia to lớn vòng xoáy cũng bắt đầu thu nhỏ cuối cùng phì một tiếng vòng xoáy khép kín bên trong đại điện cũng là biến trống rỗng q u dị kia x o n g hư môn cũng biến mất ở tại chỗ nơi đó một mảnh vắng vẻ không có gì cả toàn bộ đại điện giống như là một cái trống không hụp riem ngoại trừ bằng đồng b ế t tượng cái gì đều biến mất cái gì đồng điện hạt châu cái gì hỗn độn con đường cái gì đồng chất pho tượng tất cả tất cả đều biến mất mà trong đại điện biến hóa dương nhẹ phàm lại hoàn toàn không biết bây giờ hắn chỗ sâu tại một chỗ thần bí trong không gian trên trắng dưới đen thiên địa hỗn độn tựa như sơ khai chủ nhân chủ nhân mau tỉnh lại mau tỉnh lại một đạo quen thuộc tiếng kêu tại lâm nhẹ phàm bên tai thỉnh thoảng vang lên dương nhẹ phàm nhíu nhíu mày nghĩ mở to mắt nhưng mà mí mắt lại giống như là đổ c h ì đồng dạng như thế nào đều mở không ra h n t ự Hồ làm một cái rất dài rất dài mộng, nằm mơ thấy rất nhiều, rất nhiều sáu. Chủ nhân, Đông Nhiên, Dương nhẹ Phạm r u n lên bần bật, bật, toàn bộ thân thể liền như vậy đột nhiên bắn lên, giống như là t r á thi đồng dạng. t ỉ n h lại trong n h á y mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về bốn phía quét tới. Khi phát hiện bên cạnh thú nhỏ sau đó, hắn khuôn mặt bàng thượng vẻ cảnh giác mới chậm rãi tán đi. Thú nhỏ, nơi này là nơi nào? Nhìn thấy thú nhỏ bình yên vô sự, Dương nhẹ Phạm dã là hơi nuối lòng một ngụm. Đạo. Sau khi nói xong, d ư n g h Phạm chính là lần nữa đem ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Hắn phát hiện đây là một cái quái dị dị không gian, không gian rất nhỏ. Không hơn trăm tới mét vuông bộ dáng, chỗ ở mình vị trí nhưng là lơ lửng ở giữa không trung, trên đỉnh đầu một mảnh trắng xóa, dưới lòng bàn chân nhưng là một mảnh t ố i mở m ị t Khi phát hiện những thứ này lúc, dừng nhẹ phàm thần sắc hơi dừng lại, đột nhiên, hai mắt một liệt, trái tim run lên bần bật. Cái này đồ đen trắng, chính là trước kia ở bên ngoài gặp được hai loại kia khí thể. Coi như cường ngạnh vào tiên khí xương cốt, tại gặp phải những khí thể này sau đó, cũng sẽ trở nên giống bã đậu giống nhau n h i u đớt, không chịu nổi một kích. Những thứ này lệnh dừng nhẹ phàm nhượng bộ lui binh khí thể, lại có nhiều như vậy ở đây, đó cũng quá kinh khủng à. Những khí thể này tràn ngập toàn bộ không gian, trên dưới tách ra. để chống một đạo ước c h ừ n g 7-8 m é t khe hở mà Dừng nhẹ Phạm hiện tại đang ở tại cái này khe hở bên trong. Nếu như những khí thể này đột nhiên trở nên bạo động, đến lúc đó liền trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Chủ nhân, những khí thể này rất quen thuộc, cho ta một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Thú nhỏ bây giờ có chút mê mang, ngồi sồn ở giữa không trung, ngước nhìn đầu, một đôi như ngọc thạch đen mắt to, tội nghiệp ngước nhìn bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi nhớ lại thứ gì? Dừng nhẹ Phạm vi khẽ cho mày. Vân đạo. Đối với thú nhỏ thân phận Dừng nhẹ Phạm cũng không rõ ràng, trước đây cũng truy vấn qua đến lão. nhưng mà đến lao biết cũng không phải rất nhiều chỉ biết là thú nhỏ là thôn thiên thú đến nỗi loại này yêu thú tại trước đây thật lâu xuất hiện qua nhưng mà lịch sử ghi chép cũng không nhiều hỗn độn tương liên nhìn không thấy nghe không được tiếp đó mổ phan sáu thú nhỏ mơ mơ màng màng lắc đầu dường như đang nhớ lại cái gì trong miệng không phải phát ra một thanh âm mới đầu d ư n g nhẹ p h à m cũng không phát hiện dị thường gì chỗ theo thú nhỏ thanh âm không ngừng truyền đến thần sát hắn một trận kinh ngạc nhìn c h ầ m chậm thú nhỏ hắn phát hiện âm thanh cũng không phải là xuất hiện ở đáy lòng của mình mà là từ trong lỗ tai truyền vào theo lý thuyết thú nhỏ đang nói chuyện hơn nữa miệng nói tiếng người Loại tình huống này trước đó thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hơn nữa, thú nhỏ liền xem như giao lưu, cũng chỉ có thể thông qua giữa hai bên khế ước chi lực trò chuyện. Phát hiện i ê u tiểu thú biến hóa, d ư n g nhẹ p h à m tại một phen sau khi khiếp sợ, dần dần bình ổn lại. Thời khắc này thú nhỏ giống như là nhập ma đồng dạng, miệng nhỏ không ngừng đóng mở, từng đoạn tối tâm khó hiểu câu nói truyền ra, dường như là một đoạn kinh văn, hoặc như là đang trình bày đại đạo lý lẽ. Nguyên khí không nhét, Huyền Hoàng dâng lên, thần tinh l n địch, âm dương đảo l ộ 6 u thiên địa phát huy, âm dương giao kích, vạn vật h u n mà cùng sóng này, Huyền Hoàng hạo không chất s u Nguyên nguyên liền sơ, mang mang thái thủy, thanh trọng đồng lưu, huyền hoàng sai chỉ sáu sáu. Nghe rừng nhẹ phàm mơ mơ hồ hồ, những vật này rừng nhẹ phàm chưa nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, càng là không thể nào hiểu được ý tứ trong đó. Ma thú nhỏ, bây giờ giống như là mất ồ n p h á c h chỉ biết là không ngừng không nghỉ nói thầm, từng đoạn ngữ đoạn, không ngừng từ trong miệng truyền ra. Nến lao, có đây không? Dừng nhẹ phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng đến lao cầu viện. Thế nhưng là nến lao, lại tại ngàn cân treo sợi tóc này biến mất. Mặc kệ như thế nào kêu gọi, cái sau lại vô thanh vô tức. Bây giờ, dừng nhẹ phàm căn bản vô tâm lắng nghe. Thú nhỏ c h ỗ nói thầm những vật kia, hắn nghe không hiểu, cũng nghe không rõ, chủ yếu nhất là thú nhỏ đọc quá nhanh, căn bản không cho phép hắn tới lý giải. Thiên địa bắt đầu hỗn đ ộ n không mở, sinh tử làm danh giới, âm dương sáng thế. d ơ n g nhẹ phàm chỉ có thể nhạt nhẽo ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú lên bốn phía, chỉ sợ những cái kia không biết khí thể lại đột nhiên trở nên bạo động. Theo cuối cùng này một đoạn thanh âm rơi xuống, cả vùng không gian đột nhiên rung đưa. Âm âm sáu, một đạo tiếng ầm ầm truyền đến, mà thú nhỏ giống như là bị cốt hết cả người sức mạnh. Hư Nhược nhìn về phía dừng nhẹ phàm, đạo chủ nhân, đây là âm dương chi khí. Nói xong thú nhỏ liền n ấ t đi. nhìn thấy thú nhỏ đột nhiên ngã xuống, dương nhẹ phàm tâm đầu căng thẳng, hai tay một chảo, chính là tương tiểu thú nâng ở tay trong lòng. Ngay sau đó, phía trên, cái kia một mảnh trắng xóa khí vụ sôi trào d ự n g lên, phát ra trận trận tiếng âm ầm, có chói mắt quang mang từ phương xa lưu truyền mà đến. ở trong đó lại có một đạo khí màu trắng thể chạm bên ngoài rực rỡ, so khác trầm trọng không màu mẹ khí thể rực rỡ yêu diễm rất nhiều lần. phía trên phát sinh biến hóa, mà dưới chân cũng từ nóng mà nhiên xuất hiện biến hóa, tựa hồ cùng phía trên tạo thành một cái tin lẫn nhau. đây cũng là thế nào? chẳng lẽ còn phải lại lai nhất lần? Dương nhẹ phàm lập tức có loại x u n g động muốn khóc, tục ngữ không phải nói thật tốt, đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Thế nhưng là, n à y cũng bao nhiêu lần đại nạn không chết, thế nhưng là cái kia phúc đâu? Cầu thí, không nhịn được mắng một câu. Dương nhẹ phàm hiện tại tròn ê n xếp bằng ngồi dưới đất, không né, không tránh, lại càng không trốn. Âm dương chi khí trùng trùng đ ị p đ i ệ p khí tức l a n lộn, như sóng lớn búa bờ, thanh thế hùng vĩ. Phía trên, một cỗ tinh thuần dương chi khí hóa thành một đầu cao vài trượng màu trắng cự long t r ọ c tan bầu trời, nhìn xuống xuống. Phía dưới, một cỗ tinh thuần âm chi khí đồng dạng hóa thành một đầu cao vài trượng màu đen cự long, xông ra gò bó. thẳng bước dừng nhẹ phàm mà đến, âm dương nhị khí hóa thành hai đầu âm dương cự long trên dưới đồng thời ra tay, thẳng bước dừng nhẹ phàm như muốn đem hắn thôn phệ. Nhất thời, một cố khổng lồ giống như sơn nhã cáp đỉnh một dạng khí tức của tới, dừng nhẹ phàm còn không c ó i t r ọ tới, còn chưa chân chính gặp nhau, liền đã sắp không chịu đựng nổi nữa, bị uy thế như vậy để không thở nổi. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Cảm nhận được trước đây chưa từng gặp trải qua áp lực thật lớn, dừng nhẹ phàm tâm tình nhưng là bình tĩnh l à thường, trước đây hốt hoảng cùng sợ hãi, tại thời khắc này cũng không rõ biến mất, hắn lâm vào một loại không vui không buồn không buồn không, buồn, không lo không linh cảnh giới. Trong máy mắt. phản phất tất cả cảm giác, tất cả tư tưởng, hết thảy tất cả đều biến mất. Dương nhẹ phàm chính là trong biện chỉ có hai chữ sinh, chết. Lúc này một loại không rõ trạng thái, cũng là một loại cảnh giới kỳ diệu. Tu giả tiến vào loại trạng thái này sau đó, làm mất đi hết thảy ngũ thức tiêu thất, nhân thể phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, hóa thân thành tự nhiên đại đạo. Trong khoảnh khắc, Dương nhẹ phàm chỉ cảm thấy cơ thể r u lên, ngay sau đó liền đã mất đi một chút, phản phất hóa thân cùng tự nhiên. Dương chi khí hóa thành cự long từ thiên linh nắp r ó vào, âm chi hóa khí làm t ự long, từ đôi đến đầu, gào thét mà đến. hai đạo mang theo cực đ o à n kinh khủng lực khí thể quán xuyên thân thể của hắn nhưng mà liền tại lâm nhẹ phảng cho là mình sẽ thịt nát xương tan lúc c h ố mi tâm một vệt kim quang bay ra màu vàng nhỏ chút thần bí quỷ dị hai cỗ lực lượng xâm nhập mang theo tề thiên liệt địa một dạng lực lượng khổng lồ như muốn đem cố này n u nhược thân thể sẽ vì m ạ n h vụ thế nhưng là kim quang lói lên toàn bộ không gian phảng phất trong nháy mắt đ ọ c lại đồng dạng âm dương chi khí hóa thành hai đầu cự long vì đó mà ngừng lại giống như là gặp phải liễu thập sao kinh khủng đồ vật giữa thiên địa cũng là phát ra một tiếng ầm ầm hai đầu cự long muốn chạy trốn vọt cũng là bị thần bí kim quang gắt gao khóa chặt, không cách nào đào thoát. mà tại lâm nhẹ phàm trong đan điền, cái kia hai cái to như nắm tay luồng khí xoáy, tại thời khắc này cũng giống là chịu đến thần bí kim quang dẫn đạo, điên cuồng bắt đầu chuyển động. theo luồng khí xoáy chuyển động, dừng nhẹ phàm quanh thân 3.6 vạn lộ chân lông đại khai đại hợp, giống như cá voi nuốt thủy bản, điên cuồng hấp thu bốn phía âm dương chi khí. vốn là muốn đem dừng nhẹ phàm tê liệt hai đầu âm dương cự l ò n g tại thời khắc này bị thần bí kim quang chen ép gắt gao lấy, muốn tránh thoát cũng không có thể ra sức, chỉ có thể một điểm một dọt bị thối phệ, theo kinh mạch chảy vào trong đan điền. thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở đây. d ừ n g nhẹ phàm lại giống như là ngủ say một cái giống như hai mắt khép h ở thần sắc h ồ n h u ậ n Đỉnh đầu một đầu màu trắng cự long từ trên xuống dưới rót vào, dưới chân một đầu màu đen cự long từ đ ô i đến đầu xuyên qua. m à bản thể thì xếp bằng ở bên trong hư không, toàn thân kim quang nở rộ, uyển như nhất tôn kim p h ậ n tia sáng vạn trượng. Phía trên, Dương Chi khí hải sôi trào cuồn cuộn, v a n h minh từng trận, mang theo vô thượng uy áp, thẳng bức d ừ n g nhẹ phàm mà đến, muốn em đáng giận này nhân loại lập vụ. v à n h kim quang chấn động, khí hải sôi trào, không công mà lui. Phía dưới, ầm chi khí hải sóng dữ cuồn cuộn, hóa thành từng cái màu đen cự long. tuấn về dừng nhẹ p h à m gào thét mà đi với anh kim quang v ạ t t r ư ợ n g thình thịch nổ tung hóa thành trăm ngàn đạo lợi kiếm bắn ra từng cái hắc long kỳ thủ mà đoạn thảm bại mà về âm dương khí hải giống như là bị chọc giận quái thú liều mạng tiến công nhưng lại một lần lại một lần bị kim mang đẩy lui dừng nhẹ p h à m giống như là một tôn thần thánh bất khả xâm phạm thánh phật vững vàng xếp bằng ở bên trong hư không ung dung hấp thu giữa thiên địa tối vi sơ thủy sức mạnh hốn đốn sơ khai phân chia âm dương âm dương chi khí chính là gần với hốn đốn khí bản nguyên lực lượng dừng nhẹ phạm trong đan điền bởi vì không ngừng hút vào trong thiên địa này tối vi sơ thủy sức mạnh cái k i a n g u y ê n bản luồn khí xoáy cũng là t h ỉ n h thịch nổ tung mà hóa thành hắc bạch hai cổ khí lưu ở đan điền bên trong tùy ý du động dần dần một đạo điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện ở trong đan điền lập tức kim quang vạt trượng chiếu sáng toàn bộ đan điền cái kia vô chủ hai đoàn âm dương chi khí tựa hồ bức bách tại kim quang chỗ u y h i ể p nguyên bản đối nghịch với nhau nhưng lại không thể không dần dần dung hợp diễn hóa thành một đen một trắng hai đầu cá con hắc bạch song cá đầu đôi tương liên thuận khi thì chuyển kim quang lần nữa nở rộ nguyên bản tràn ngập toàn bộ đan điền âm dương nhị khí chính là không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành một cái to như nắm tay hình cầu, hắc bạch song sắc, chiếm cứ ở đan điền chính giữa vị trí. thấy vậy, thần bí kia điểm sáng màu vàng ó n g hơi hơi lóe lên, tựa hồ rất hài lòng thời khắc này cảnh tượng, hơi hơi chốc động sau đó, liền có thần bí tiêu thất. trong đan điền, trong khoảnh khắc, trở nên ảm đạm xuống, duy chỉ có viên kia hắc bạch kim đan, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. không biết qua bao lâu, dừng nhẹ phàm chậm rãi mở ra hai mắt, bốn phía hết thảy khôi phục bình tĩnh, ngay tại hắn chuẩn bị hướng về bốn phía nhìn lại lúc, đột nhiên, phát giác thân thể biến hóa, tâm thần i ê n lặng, nội quan đan điền. Phát giác được cơ thể xuất hiện biến hóa, d ư n g nhẹ phàm chính là trước tiên nội quan đan điển, quả nhiên không nhìn không biết, xem xét dần mình. Trong đan điển triệt để đại biến dạng, hoàn toàn không phải lúc trước cái loại này tình huống. Phía trước một mực khốn nhiễu dừng nhẹ phàm hai cái luồn g khí xoáy cùng với cái kia dung hợp tiểu cầu cũng toàn bộ biến mất, tinh khiết linh khí hóa thành một mảnh thật lớn hải dương, so với trước đó không biết to được bao nhiêu lần. Hơn nữa trong hải dương, linh khí sôi trào, như biển gầm đánh tới, như nội long l à sông. Đây là một loại linh khí nồng đến mức tận cùng biểu hiện, nhìn kỹ phía dưới, thì sẽ phát hiện tại nơi linh hải bên trong, ngoại trừ tinh khiết vì hấp thu linh khí bên ngoài. còn có cái này âm dương nhị khí chính là những khí thể này đang quay rối linh hải ổn định liên tại lâm nhẹ phàm không biết nên như thế nào ổn định linh hải thời điểm cái tia lơ lửng ở giữa không trung một khỏa giống như to như nắm tay h ắ c bạch song sắc kim đan tản mắt ra một đạo ánh sáng nu hòa chính là đạo này ánh sáng nu hòa tản mắt ra cái tia sôi trào không ngừng linh hải lập tức liền yên tinh trở lại một đen một trắng hai đạo làm loạn căn bản chi khí cũng là bị tia sáng từ linh hải bên trong hấp dẫn mà ra dung hợp kim đan bên trong cuối cùng cùng chậm rãi dung hợp nhìn thấy một màn này dương nhẹ phàm mới hoàn toàn biết tình trạng của mình Kim đan thế mà liền như vậy không giải thích được ngưng kết thành công. Nhưng mà bây giờ trong đan điển cũng không ổn định, hơn nữa những cái kia âm dương nhị khí tuyệt không phải hắn bây giờ đủ khả năng tùy ý nắm trong tay, cho nên nhất thiết phải tiêu tốn thời gian đem d ấ u ở Linh Hải bên trong âm dương nhị khí hấp thu sạch sẽ mới được. kế tiếp Đại Khái quan sát một chút, phát hiện ngoại trừ Linh Hải bên trong những cái kia làm loạn âm dương nhị khí, liền không có vấn đề khác. Tìm được vấn đề căn nguyên sau đó, d ừ n g nhẹ phàm tâm thần nhất động, sống nhờ tại trên Kim đan, theo sự gia nhập của hắn, toàn bộ Linh Hải luyện hóa tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng gấp bội. Kim đan tự động hấp thu. không có khả năng so ra mà vượt người tu luyện tham dự luyện hóa tốc độ, bởi vậy, tại lâm nhẹ phàm gia nhập vào sau đó, cái kia nguyên bản ă n t í n h kim đan cũng là bắt đầu xoay tròn, t ả n m á t ra mãnh liệt lực hấp dẫn, trực tiếp đem d ấ u ở linh hải bên trong những cái kia âm dương.